Q3 chương 28, thẻ đánh bạc. VS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Dương Tiễn không nói gì, chỉ là trước liếc nhìn Đông phương Quỷ, chỉ là nhìn lên phía dưới luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, trên trán thần mục quét qua, lúc này mới hiện ra mấy phân vẻ mặt kinh ngạc tới. Thấy Dương Tiễn kinh ngạc, bất quá hắn cũng không có quá để vào trong lòng, chỉ là âm thầm trong lòng bên trong oán thầm câu, chưa thấy qua. Đủ đặc biệt. Hù chết ngươi rồi. Đáng tiếc Dương Tiễn mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng là rất nhanh liền khôi phục bình thường, quay đầu tựa như cái gì cũng chưa từng thấy qua đồng dạng cùng Diệp Vân nói đến lời nói đến, Diệp trưởng muốn biết những cái nào? Diệp Văn sững sở, trong lòng tự nhủ ngươi không phải muốn tới cùng ta nói chuyện chính sự a. Hẳn là ngươi nói mới đúng, ngươi nói cái gì ta nghe cái gì? Sao lúc này lại hỏi ta đến rồi? Bất quá ngẫm lại về sau, hay là chủ động hỏi một câu, chân quân vì sao đột nhiên biến? "Gió, đồng ý ta thuộc sơn phái giải lưu nơi đây rồi. Nơi đây không phải Thiên Đình thiết lập cấm địa a?" Lời này vừa nói ra, chỉ thấy Dương Tiễn cả giận hừ một tiếng, phương Đông Tiên Châu đều vì Thiên Đình sở thuộc. Tính là Thiên Đình địa bàn quản lý, nào có nhà mình địa bàn quản lý địa phương lại không cho phép địa bàn quản lý người ở lại đạo lý. Thiên Đình bên trong đám người kia lại là càng ngày càng tệ, vì cái gì đừng để kia hai nhà khẩn trương thái quá liền lộng ra cái cái gọi là giảm sóc địa khu, coi là thật buồn cười. Diệp Văn giờ mới hiểu được, cái này Dương Tiễn đối Thiên Đình thiết lập dạng này một cái giảm sóc khu vực sự tình có chút bất mãn, tăng thêm cái này phương Tây địa giới còn về hắn chấn thủ, tự nhiên càng thêm khó chịu. Bởi vì U một đạo không hiểu thấu mệnh lệnh, Dương Tiễn binh mã thậm chí cũng không thể tại biên cảnh đóng quân, đối với một tên chấn thủ biên cương tướng lĩnh đến nói, mệnh lệnh này quả thực để hắn phiền muộn. Đối với Dương Tiễn những ý nghĩ này, hắn có thể mạo sương phân lý giải, cũng chi dựa theo hắn đối với chiến tranh hiểu rõ. Đem địch nhân ngăn cản tại biên giới bên ngoài mới là lựa chọn tốt nhất, chiến trường càng là tận lực an trí tại nhà mình phạm vi bên ngoài, để tránh cho mình quê quản chế tạo quá lớn tổn thương. Thế nhưng là IU đế cái này chỉ lệnh một chút, tương đương với trực tiếp từ bỏ trọng yếu nhất phòng tuyến, giống như là nói cho đối phương biết như muốn đánh ta liền tranh thủ thời gian tới. Dù sao chúng ta cái này bên trong nhất thời bán hội cũng phản ứng không kịp. Các ngươi động tác phải nhanh, có lẽ có thể trực tiếp cấp đi tốt lớn một khối địa bàn. Qua. Chẳng lẽ Thiên đình bên trong liền không có biết chiến sự người? Diệp Văn cũng không hiểu gì phải quân sự. Hắn chỉ là chơi qua một chút chiến lược trò chơi thôi, thuận miệng địa chuyện hai câu hoàn thành, hướng sâu đi đàm, đây chẳng qua là tại tự buộc nóng ngắn. Dương Tiễn nhưng không biết được những thứ này, chỉ là gặp Diệp Văn lại có thể nghe ra trong lời nói của mình chỗ đại biểu tình huống, cũng hơi kinh ngạc, không ngờ tới môn phái này trưởng môn vậy mà cũng hiểu được những thứ đó, hẳn là trước kia cũng là đã từng đi lính đi lên chiến trường. Thự nhiên có. Chỉ bất quá đám bọn hắn tại Thiên đình bên trong không có quyền nói chuyện nào thôi, mà những cái kia chủ trương thiết lập giảm sóc khu vực gia hỏa, dùng vô luận phương Tây Phật quốc hay là Olympus núi, đều cùng ta phương Đông Tiên Châu khoảng cách tương đối xa, nếu là binh đến đây Sợ là còn không có đi một nửa đường liền sẽ bị bên ta phát giác, khi đó lại làm bố trí cũng liền đi, kia chẳng phải thành tao lộ chiến? Mặc dù không biết được cái này trong tiên giới chiến tranh là dạng gì, bất quá chiến tranh nha, đến tới đếm lui cũng chính là như vậy chuyện. Hai đám người lôi ra nhập ngửa kéo bè kéo lũ đánh nhau thôi. Thế nhưng là nếu là phương kia trước đó có an bài, kia không thể nghi ngờ liền sẽ chiếm cứ chủ động, tỉ như trước đó vài cái đại trận cái gì. Nhất là tại phòng thủ chiến, lúc đầu phòng thủ phương liền ở vào bị động, như không xong việc trước chuẩn bị. Như vậy kết quả có thể nghĩ, chính là như vậy. Dương Tiễn càng nói sắc mặt càng khó nhìn, đoán chừng là bị đám kia thiên đình quan viên cho chọc giận quá mức, mà dưới mắt ý tứ này, tựa hồ là muốn dùng mình cùng Thục Sơn Phái đến giúp hắn giải quyết những vấn đề kia. Nói như vậy, Dương Tiễn là muốn hắn Thục Sơn Phái làm Phương Đông Tiên Châu cũng hoặc là Dương Tiễn bộ đội thứ nhất nói phòng tiến, như là địch nhân đến công, Thục Sơn Phái liền phải nhận lãnh ngăn cản được bọn giá hỏa này nhiệm vụ. Qua, không khỏi quá xem trọng ta Thục Sơn Phái rồi. Diệp Văn mặc dù không có nói ra, bất quá trên mặt biểu lộ nhiều ít vẫn là tiết lộ ra một chút ý tứ. Dương Tiễn thấy thế nói thẳng, Diệp trưởng Môn cũng khỏi phải lo. Trong năm trước mới cùng Phương Tây ổ liệm tủ núi cùng Thiên Đường Liên Quân đánh một lần, trong thời gian ngắn bọn hắn là sẽ không đến đây tiến công, cho nên quý phái có đầy đủ thời gian đi tăng thực lực lên. Lúc này hắn mới hiểu được, Nguyên Lai Dương Tiễn không phải muốn mình bây giờ chỉ bằng mượn một phái chi lực chấn thủ Phương Tây. Hắn hiện tại là muốn cùng Diệp Văn trước đạt thành một cái cùng loại liên minh quan hệ hợp tác. Sau đó Dương Tiễn sẽ tìm kiếm nghĩ cách cho Thục Sơn phái cung cấp tiện lợi, để cho Thục Sơn phái có thể mau sớm trưởng thành, để đạt tới mình dự tính. Từ sau lúc đó, Thục Sơn phái mới sẽ trở thành trấn thủ Phương Tây thứ một cửa ải, tất cả muốn tấn công Phương Đông Tiên Châu Định nhân, đều phải trước san bằng Thục Sơn. Nói thật, loại cảm giác này cũng không thế nào mỹ hảo. Nhưng là nếu có Dương Tiễn ở sau lưng nâng đỡ, Thục Sơn Phái triển độ không biết muốn tăng lên bao nhiêu, tối thiểu quý trọng di dược tài hoặc là luyện chế pháp bảo khí giới đều có thể giải quyết. Càng quan trọng chính là, có Dương Tiễn nâng đỡ, hắn có thể để Dương Tiễn phái một chút hiểu được thiết trí trận pháp cùng luyện chế pháp bảo đan dược người đến dạy bảo đệ tử của mình một một hắn cũng không cần dạy bảo quá nhiều, có thể đem những này người đưa vào cửa liền có thể. Sau đó các đệ tử liền có thể bằng vào mình lý giải chậm rãi nghiên cứu cái này mấy môn kĩ nghệ, sau đó mấy trăm năm sau cũng có thể hình thành Thục Sơn Phái phong cách của mình. Trên thực tế nhất làm cho Diệp Văn nhức đầu cũng chính là nhập môn một bước này, dù sao vượt tiến vào một cái hoàn toàn không hiểu trong lĩnh vực, như không có người dẫn đường, bọn hắn ngay cả đại môn cũng không tìm tới, đừng nói gì đến bản thân sáng tạo cái mới. Chỉ có tiến vào cái cửa này, mới có chậm rãi nghiên cứu, khoáng đạt sáng tạo cái mới khả năng a. Không biết có thể hỏi chân quân một việc. Gì hướng? Diệp Văn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là hỏi lên, chân quân trước tiếp nhưng từng từng làm như vậy. Hắn rất hiếu kỳ, Dương Tiễn bộ dạng này không giống như là lâm thời khởi ý, có lẽ trước kia liền làm qua những chuyện tương tự. Chỉ thấy Dương Tiễn trầm mặc một lát, lập tức nói Trước kia ngược lại là nâng đỡ qua một chút tu sĩ hoặc là tinh quái, thậm chí còn nâng đỡ qua một nhóm nhân loại tầm thường mã phỉ chỉ hy vọng bọn họ có thể cho ta báo tin. Bất quá hiệu quả đều rất có hạn. Diệp Văn giờ mới hiểu được, nguyên lai Dương Tiễn vẫn đang làm loại chuyện này, chỉ bất quá so sánh lấy lúc trước cái loại này cùng loại An tra nhãn tuyến cử động, lần này Dương Tiễn động tác không thể nghi ngờ phải lớn hơn rất nhiều. Nếu như nói Thiên Đình coi như biết Dương Tiễn trước kia hành vi cũng sẽ không coi ra gì. Như vậy lần này trực tiếp muốn tại cái địa khu này nâng đỡ một môn phái, Thiên Đình sẽ còn mở một con mắt nhắm một con mắt sao? Bổn quân hiểu được ngươi lo lắng cái gì. Dương Tiễn cười cười, việc này Diệp trưởng Môn lại giải sầu. Tại phương này địa giới bên trong, còn không người dám ở dưới mí mắt ta cầm Diệp trưởng Môn cùng quý phái như thế nào. Lời này đủ cùng, cũng đủ phép lối. Quả thực xem Y U Đế như không, bộ dạng này liền kém không, có trực tiếp dựng cờ cột trắng trận muốn cùng Thiên Đình đối nghịch. Bất quá cái này Dương Tiễn đích xác có phần này cùng ngạo tư bản, mà lại hắn cũng không sợ lại bởi vậy lọt vào Y U Đế kiến kỵ. Một hai người bọn họ vốn là người một nhà, mặc dù trước kia bởi vì vì một ít chuyện náo rất lớn hiểm khích, nhưng là qua nhiều năm như thế Y U Đế cũng đối cái này cháu trai có rõ ràng hơn hiểu rõ, cho nên đối Dương Tiễn là tuyệt đối yên tâm chỉ bất quá dương tiễn không nể mặt hắn để hắn cũng vô pháp cùng cái này cháu trai lôi kéo làm quen đồng thời từ dương tiễn lời nói bên trong có thể biết được thiên đình những cái kia thần binh thần tướng a loại hình đối với loại chuyện này khẳng định là ôm hòng duy trì thái độ có lẽ phản đối là những cái kia văn thần thiên đình có cái gì văn thần nghĩ tới nghĩ lui hắn chỉ muốn lên một cái thái bạch kỳ tình cái này hay là bởi vì nào đó con khỉ đem lão nhân này cho dạy vào cái quá sức đồng thời nào đó bộ vô lương phim truyền hình bên trong cũng đem lão nhân này cho dạy vò thật lớn một fan để diệp văn đối cái này đáng thương thiên đình văn thần ký ức khắc sâu trừ cái đó ra hắn liền lại cũng nhớ không nổi đến ai, tốt như cái gì xích cước đại tiên loại hình mặc dù xem như người của thiên đình, nhưng bình thường cũng không tại thiên đình bên trong phụ trách sự tình gì, cùng loại thiên đình cung cấp môi dưỡng khách khanh loại hình. Giống như văn trọng, xem như văn thần. Như văn trọng tại, không nên không biết được chiến sự a, vị này chính là tương đương châu một vị nhân vật, lên ngựa liền có thể thống binh đánh trận, xuống ngựa liền có thể bảo cảnh an dân toàn tài. Đồng thời thiên đình bên trong coi như nhiều hơn rất nhiều mình không biết được nhân vật, nhưng là có thể vào tới thiên đình, tất nhiên đều là tuấn kiện chi tài. Cớ gì nhìn không ra nó chúng chốt? càng nghĩ càng thấy phải đau đầu, Diệp Văn luôn cảm thấy sự tình có chút loạn. Dương Tiến cũng không nói chuyện, chỉ là ngồi ở kia bên trong, đợi đến Diệp Văn suy nghĩ kỹ một trận, cái này mới nói, kỳ thật Diệp trưởng môn nghị quá phức tạp. Sự tình cũng không có như vậy phiến phức. Ồ, Thiên Đình nội bộ kỳ thật vẫn là rất đoàn kết, đối với ngoại địch cũng sẽ không có cái gì thỏa hiệp ý nghĩ lời nói thật. Chỉ cần có kia phong thần bảng tại một ngày, Thiên Đình nghị không đoàn kết đều không được. Thiên Đình bên trong quan viên cơ bản đều là bên trên phong thần bảng sau được tứ phong thần vị, chỉ cần mình danh tự tại trên bảng, vậy thì phải một mực làm tiếp ngay cả từ chức khả năng đều không tồn tại, mà kia phong thần bảng nếu là hủy đi, sẽ xảy ra sự tình gì ai cũng không biết được. Đồng lý, thiên đình nếu là hủy diệt, bọn hắn cũng đừng nghĩ có tốt. Sẽ xuất hiện loại tình huống này, bất quá là mọi người ý nghĩ khác biệt thôi. Có người cho rằng dạng này là chính xác. Nha, nói tới nói lui kỳ thật rất đơn giản, lý niệm không hợp thôi. Dương Tiễn tên này quân ngũ xuất thân người, so sánh với những cái kia văn thần càng thêm kích tiến vào một điểm, hắn càng muốn lựa chọn đem quyền chủ động giữ tại tay mình xe. Đánh cái so sánh, năm đó nào đó con khỉ não quá hăng hái, thiên đình mọi người không phải cũng cãi lộn hơn nửa ngày. Cuối cùng lựa chọn một cái xem ra tương đối an ổn phương thức A. Dù sau đó tới chứng minh cái lựa chọn này không thế nào chính xác, nhưng là cũng có thể bởi vậy nhìn ra yêu Đế tính cách, đoán chừng là tại đế vị lên ngồi lâu, có chút không nghĩ dẫn xuất quá nhiều chi tiết. Thêm lên thiên đỉnh cùng phương Tây đánh mấy ngàn năm, đoán chừng thiên đỉnh cũng là nguyên khí trọng thương, loại tình huống này lựa chọn một cái xem ra tương đối nhẹ nhàng ở trung phương thức bảo trì hòa bình, đối với EU Đế đến nói là một cái lựa chọn tốt hơn. Dạng này lời nói, coi như ta thuộc sơn phái thật được Dương Tiễn trợ giúp, khả năng tại trên danh nghĩa vẫn như cũng là không thể thừa nhận mặt ngoài tại cái này bên trong lập phái sự tình chính là thuộc sơn phái một nhà gây nên, cùng thiên đình không quan hệ. nghĩ thông suốt những này, diệp văn cảm thấy sự tình càng để người nhức đầu, bất quá nghĩ tới nghĩ lui, chỗ tốt đối thụ sơn phái cũng không ít, tối thiểu có dương tiễn trợ rút, hắn thụ sơn phái có thể càng nhanh triển bắt đầu, nhất là kia lưỡi đan, chế khí cùng trận đồ loại hình, có thể càng nhanh nhập môn. đối với thụ sơn phái triển có lợi, diệp văn không cần thiết không đáp ứng, đồng thời hắn cũng phân tích một phen, thiên đình sẽ không đối thụ sơn phái ở chỗ này lập phái có phản ứng quá kích động, coi như nghị phái binh chính phạn thuộc sơn phái, thế nhưng là chỉ cần dương tiễn không gật đầu. Ai cũng không có khả năng đần độn cũng lấy binh mã chạy đến trên địa bàn của hắn đến Dương ai. Nếu không những binh mã này cùng lãnh binh đại tướng bị Dương Tiễn xử lý, yêu đế cũng sẽ không đi chịu trách Dương Tiễn. Dù sao Dương Tiễn là hắn thân ngoại sinh, coi như hai người không tốt, liên hệ máu mủ ở đằng kia. Đồng thời đối kháng Tây phe thế lực thời điểm, Dương Tiễn đích thật là thiên đình lớn nhất bảo hộ. Mấy ngàn năm nay Dương Tiễn dưới trướng tướng lĩnh tử thương vô số, nhưng Thủy Trung chấn thủ Tây Cương, liền có thể nhìn ra Dương Tiễn là cái biết đại thể, không lại bởi vì tư đoán mà bỏ đi công vụ. Cho nên Dương Tiễn ở phía này địa giới chính là cái thổ hoàng đế. Yu Đế đâu ngầm đồng ý tự nhiên không có cái nào đuôi mù đến trinh thơ thủ sơn, chúng chi thủ sơn phái tồn tại đối với thiên đình đến nói đích thật là chuyện tốt, những cái kia lãnh binh tướng lĩnh cũng sẽ không nhìn không ra điều này, cho nên bọn hắn cũng sẽ không đối thủ sơn phái lập phái nơi đây sự tình khoa tay mối chân, khả năng âm thầm sẽ còn rất nhiều trợ cái. Nghĩ chuyện, liền phải có thể hung ác quyết tâm. Đối với người khác hung ác còn chưa đủ, đối mình cũng phải đủ hung ác. Diệp Văn trong lòng suy nghĩ một trận, trực tiếp hỏi câu. Y đi theo chân quân dự tính, cái này tây cương ước chừng còn có thể hòa bình bao lâu? Dương Tiễn nghe xong lời này, liền hiểu được lắng nghĩa đây là cố ý đáp ứng cảm thấy tính quan kế, sau đó mở miệng nói, trước mắt thiên đỉnh cùng phương tây phật quốc quan hệ coi như không tệ, trong thời gian ngắn không sẽ cùng tây nam lên xung đột, duy nhất phải cẩn thận chính là từ tây bắc mà đến tây phe thế lực, trong đó ố liễm phủ núi cách chúng ta phương đông tiên châu gần nhất, lại cứ trên núi kia lại là một đám ngồi không yên ra hỏa, xem chừng tiếp qua một hai trăm năm, liền sẽ đối chúng ta động tiến công. Một hai trăm năm, diệp văn tính ra, cái này một hai trăm năm bên trong đoán chừng chỉ đủ thuộc sơn phái song nẹt nhân gian môn phái kiếm tiên giới môn phái truyền hình, cứu có thể tăng lên bao nhiêu thực lực thật đúng là khó mà nói, đến lúc đó có thể lấy ra được. Khả năng liền chỉ có chính mình sư huynh muội mấy người, cũng không biết được kia ổ Liễm phủ trên núi Thần Minh mạnh bao nhiêu. Nghĩ đến cái này bên trong, đột nhiên linh quang lóe lên, thầm mắng một tiếng đồ đần. Trước mắt chẳng phải có một cái đối ổ Liễm phủ núi hiểu rõ vô cùng người a. Hỏi hắn không là tốt rồi rồi. Không biết kia ổ Liễm phủ trên núi Thần, Cửu An có bao nhiêu lợi hại. Dương Tiên nghĩ nghĩ, lập tức nói, ổ Liễm phủ trên núi Thần, lợi hại ước chừng so bổn quân mạnh một điểm, bất quá thật muốn đánh bắt đầu thắng bại cũng chưa biết chừng. Thì như nguyên bản bọn hắn cái kia danh xưng chiến thần a mấy lần trước mỗi lần đều bị bổn quân đánh tìm không ra bắc, theo nói lần trước chiến bại sau khi trở về, bọn hắn thần vương rẻ ở dưới cơn nóng giận rút đại diện chiến thần chi danh. ồ, Diệp Văn đối ổ liềm phụ chúng thần hiểu rõ có hạn, duy nhất hiểu được mấy cái danh tự cũng chính là rẻ ở, rẻ, Adena, đồn, Hades giải rác mấy người, trong đó hơn phân nửa hay là bởi vì như vậy một bộ phim hoạt hình mới biết được, cũng không biết được lần sau bọn hắn tiến công chúng ta thời điểm, lại phải ai đến, Dương tiến lập tức một bộ chế bộ dáng, bất quá đám kia dã man ra hỏa, có thể sẽ đổi tới lãnh binh đến đây công đánh chúng ta thiên đỉnh. Đám người này căn bản chính là đem chiến tranh xem như trò chơi. Nhất là bọn này Ô Liễm Tụ Sơn Thần Minh kia ngoan cường sinh mệnh lực, có thể để bọn hắn không ngừng nghỉ động loại trò chơi này. Phong, Diệp Văn trước kia giống như nghe nói qua, Ô Liễm Tụ Sơn Thần Minh thần lực trên cơ bản sau khi sinh liền định hình, thành tựu thần vị sau cơ hồ sẽ không còn có tăng lên, cho nên tu luyện cái từ này đối với Ô Liễm Tụ trên núi Thần Minh đến nói vô song lạ lẫm, mà dài rằng giặc sinh mệnh lại không có tu luyện cái này, nhất hao tổn tốn thời gian sự tình đi làm, nó nhàm chán trình độ có thể nghĩ. Bởi vậy, Ô Liễm Tụ Sơn Thần Minh thích nhất làm sự tình có hai chuyện, một cái là đánh nhau, Một cái khác là nhìn người khác đánh nhau. Dưới mắt đến xem, đám người kia tựa hồ là dùng phát động chiến tranh sự tình đến làm dịu nhảm chán, cũng chưa chắc thật là muốn đem Thiên đỉnh thế lực cũng đặt vào từ nhà Phạm vi thế lực ở trong. Một đám biến thái. Diệp Văn cảm thấy có chút đau đầu, mình thuộc sơn phái rất có thể muốn đối mặt một đám cầm chiến tranh khi trò chơi ra hỏa, dạng này người đối phó càng khiến người ta đau đầu, trừ phi đem nó đánh kiếp này sống không thể tự lo liệu, nếu không đối phương coi như đem binh sĩ đều đạt quang, khả năng cũng sẽ không lựa chọn lui binh. Cái này cũng liền đại biểu, bọn hắn sẽ bất kể thương vong động tiến công, thuộc sơn phái có thể chịu như thế tên điên cuồng động thế công a. Tối thiểu liền hiện tại thuộc sơn phái đến nói, khả năng một lần đột kích dưới thuộc sơn phái liền bị sơn bằng một hai trăm năm. Dựa theo tình huống trước mắt, nếu như thuộc sơn phái mình chậm rãi lục lọi chuyện, có lẽ hơn ngàn năm đều không có cái gì tăng lên cũng không phải là không thể được. Mà thuộc sơn phái bên trong đệ tử lại có bao nhiêu người có thể kiên trì hơn ngàn năm đâu? Trước mắt chu chỉ nhược, quét tính ngược lại là không cần lo lắng. Hai người bọn hắn võ công một mực tại tiến bộ, đến hoàn cảnh này lại lấy một chút đan dược phụ trợ, khả năng rất nhanh liền có thể xông phá tầng kia cánh cửa, chỉ cần vượt qua địa tiên cánh cửa, cái này tuổi thọ vấn đề liền đạt được làm dịu. Nàng cung Hoàng cùng với các người lại không lạc quan như vậy, liền coi như bọn họ bây giờ đến tiên giới, bọn hắn hiện tại hay là phải theo dự vào chính mình tu luyện đi xung kích ngưỡng cửa kia, nhiều nhất chính là so trước kia tại Cửu Châu đỉnh bên trong cơ hội thành công lớn hơn rất nhiều, nhưng cũng không đại biểu hoàn toàn không có thất bại khả năng. Dương Tiến vào lúc này cũng không mở miệng. Thấy Diệp Văn lại bắt đầu suy nghĩ, liền lại bỏ xuống mới thẻ đánh bạc, bốn quân thấy bên cạnh người cô nương này tựa hồ người mang phượng hoàng chi lực, lại không phải là phượng hoàng biến thành người, nghĩ đến là tu luyện cùng phượng hoàng nhất tộc có liên quan công pháp. Vừa lúc buồn quân cùng Yểm Phương Chu Tức Thần Quân có mấy phân giao tỉnh, có lẽ hắn có thể đối vị cô nương này có chút trợ giúp. Mà lại dương tiến lời ngầm là, cần thiết tình huống dưới ta có thể giúp ngươi giải quyết một chút người tại hạ giới rất nhức đầu vấn đề, nghĩ đến ngươi kia Thục Sơn phái hiện tại khá là phiền toái chính là cái này. Quả nhiên nghe xong lời ấy con mắt lập tức chính là sáng lên, từ khi Thục Sơn phái đến tiên giới sau, hắn trước nhức đầu liền là như thế nào bảo trụ những đệ tử này tính mệnh, sau đó chính là đau đầu kia công pháp vấn đề. Dù sao Thục Sơn phái hiện đang tu luyện phần lớn đều là nhân gian công pháp, mà tại cái này tiền giới, những công pháp này cũng không biết còn có thể mãnh liệt đến mức nào dùng mặc dù hoàn cảnh biến hóa cũng có thể để công pháp tác dụng tăng lên rất nhiều lần, nhưng đến tuột cùng có bao nhiêu hiệu quả còn không thể biết. Nếu là có thể thám thính đến cái này, tiên giới công pháp đại khái đều là cái gì trình độ? Mình cũng tốt xác định một chút trước mắt công pháp đến tuột cùng có đủ hay không. Dùng nếu là không đủ, cũng tốt nhanh chóng nghĩ tia đường giải quyết. Quy 3 chương 29, cảnh giới. P. S. Câu đố nạt cứu trợ cờ vợt tờ sống qua mùa dịch. Dương Tiễn ném ra ngoài thẻ đánh bạc. Diệp Văn rốt cục cảm thấy hài lòng, đồng ý Dương Tiễn đề nghị. Kỳ thật sự tình cũng không có phiền vãi gì. Tại Diệp Văn mắt bên trong, thuộc Sơn phái ở đâu đều là chuyện. Tối thiểu trước mắt vứt bỏ 100 năm đến hai khoảng 100 năm triển thời gian, hẳn là đầy đủ hắn đem thuộc sơn phái thực lực tăng lên, tăng thêm có Dương Tiễn ở phía sau ủng hộ, Phát Bảo đang dược trận pháp loại hình cũng có thể đưa vào danh sách quan trọng, trong đó trọng yếu nhất chính là Diệp Văn hy vọng có thể từ Dương Tiễn kia bên trong thăm dò được trước mắt tiên giới tu luyện công pháp, đại khái đều là cái gì trình độ? Nhưng vấn đề này lại không tốt nói rõ, tốt ở sau đó một đoạn thời gian bên trong, Diệp Văn đều sẽ cùng Dương Tiễn cùng một chỗ, hoàn toàn có thể nói bóng nói gió một phen. đã Diệp trưởng môn đã có quyết đoán, vậy chúng ta liền ra. Dương Tiến cũng là thống khoái người, Diệp Văn Như là đã đáp ứng xuống, như vậy cũng không cần thiết kế tiếp theo đợi tại cái này thủ sơn phía dưới sóng tốn thời gian, trực tiếp đem hiệu lệnh truyền xuống dưới, toàn quân lên doanh, thu binh. Lần này Diệp Văn xem như kiến thức Dương Tiến thủ hạ những binh mã này năng lực, từ nhị lang chân quân đem mệnh lệnh truyền xuống không đến thời gian một chén trà công vu, toàn bộ đại doanh đã thu thập cái không còn một mảnh, lều vài cái gì tất cả đều thu cái thỏa đáng, nếu không phải mới vừa rồi còn ngồi tại trong trướng. Trung quanh nơi này căn bản nhìn không ra từng có quân mã xây dựng cơ sở tạm thời qua. Sau đó đại quân ra, trực tiếp hướng đông mà đi, ở phía trước chỉ huy chính là Quan Vũ. Diệp Văn không thấy Viên Hồng, nghe nói là trước một bước dẫn đại bộ phận binh mã về trước đi. Diệp Văn cùng Dương Tiễn đồng dạng đi tại trung quân bên trong. Lúc này Dương Tiễn chân đạp tường Vân cùng đại quân chậm rãi tiến lên, Diệp Văn liền đứng ở bên cạnh cùng nhau đứng tại Dương Tiễn tường Vân bên trên, cũng không dùng dựa vào chính mình phi hành, một đường đi lấy, còn có thể thuận tiện nói chút lời nói, hỏi thăm một chút lấy thiên đỉnh sự tình. Dương Tiễn ngược lại là cũng không có cái gì dầu diếm. Trên cơ bản Diệp Văn muốn biết đổ vật đều nói cho hắn nghe. Nguyên lai like Dương Tiễn binh mã đóng quân tại Thục Sơn lấy đông 800 bên trong trên bầu trời, kia bên trong có một chỗ binh doanh liền trên bầu trời chính là thiên đình quân mã nơi chủ đóng vốn là tây cương binh mã đồn lương chi địa cũng làm đạo thứ hai phòng tuyến bây giờ lại trở thành đại quân đồn trú chỗ phòng thủ tây bộ cương vực phía ngoài nhất phòng tuyến đồng thời cũng tương đương với bộ tư lệnh nghe tới cái này bên trong Diệp Văn cũng cảm thấy có chút nhức cả trứng nơi này vậy mà thần kiêm nhiều chức lên nhiều như vậy tác dụng đồng thời đằng sau cũng không có một cái thích hợp tiếp ứng cứ điểm cũng liền nói cái này tây bộ biên cảnh khuyết thiếu đầy đủ chiến lược thọc sâu khó trách Dương Tiễn sẽ đối thiết lập giảm sóc khu an bài bất mãn vì sao không còn ở phía sau thiết lập một cái mới binh lính Dương Tiễn cười khổ nói, ở trên trời thiết lập binh doanh cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy, chỗ này cũng là sớm trước kia liền thiết tốt chỗ, cho nên chúng ta có thể trực tiếp binh tướng ngựa đồn trú đi vào. Nếu là nghĩ tái thiết lập một cái dạng ngày chỗ, hao phí nhân lực vật lực không nói, còn cần muốn thời gian dài. Tình cảm ở trên trời đóng quân binh mã cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng, đồng thời cũng không phải bất luận cái gì một khoảng trời đều có thể để những này các thiên binh thiên tướng ở lại. Diệp Văn nghĩ cũng phải chuyện như vậy bằng không những cái kia thần tiên tùy tiện tiếp cái đám mây liền ăn ra, làm gì còn muốn trên mặt đất tìm kiếm thích hợp chỗ ở. Sau đó lại hỏi chút tình huống. Hiểu được thiên đình binh mã những năm này là càng ngày càng ít, tối thiểu so với lúc trước thiên đình vừa lập binh hùng tướng mạnh, tinh binh 1 triệu đỉnh phong kém từ thật xa. Bây giờ Dương tiễn tọa trấn Tây Cương, thủ hạ binh mã cũng bất quá 100.000 trên dưới, mặc dù xem ra không ít, nhưng là cân nhắc đến cái này Phương Đông Tiên Châu Tây Cương gia sao cùng rộng rãi lại là chính yếu nhất địch nhân chỗ chi phương hướng. Chỉ là 100.000 binh mã đích xác có chút không đáng chú ý. Cũng may thiên binh tiên tướng không là phàm nhân, rất nhiều tướng lĩnh cũng đều là có đại thần thông hạ người, vừa đi vừa về độ cũng coi như có thể bởi vậy 100.000 binh mã miễn cưỡng cũng đầy đủ ứng phó so sánh với phía tây, cái này tiên châu nam bắc hai mặt liền muốn đáng thương nhiều mặt phía bắc thậm chí chỉ mới một hai vạn binh mã đồn trú, phương nam càng là thưa thớt, ngay cả 10 ngàn cũng chưa tới. phía đông ngược lại là phái chú một bộ phân, tước chừng ba ngàn sĩ tốt đến tới đến lui. Dương Tiễn quả nhiên là túi ngưu bì, bi. không biết được chân quân thủ hạ nhưng có hiểu được trận pháp, luyện đan củng chế khí người. như là đã đồng ý Dương Tiễn đề nghị, như vậy Diệp Văn sách chút yêu cầu cũng không quá phần. dưới mắt hắn thuộc sơn phái liền thiếu mấy dạng này nhân tài, muốn dựa vào hắn đi bốn phía lôi kéo tìm kiếm đoán chừng là không thập làm sao có thể. chim non dậy hắn Thục sơn phái nửa điểm danh khí cũng không có cho nên để Dương Tiễn phái mấy cái đến đem đệ tử của mình dạy bảo nhập môn mới là chính đạo. Dương Tiễn Tựa Hồ cũng có thể đoán được Diệp Văn ý nghĩ, suy nghĩ sau một lúc bất đắc dĩ nói, bổn quân thủ hạ cơ bản đều là trong quân nhân sĩ, lại là không có Diệp Trường môn muốn người, không bằng đợi đến Thiên Đình kia bên trong, lại giúp Diệp Trường môn nhìn xem. hắn mặc dù lâu không hồi Thiên Đình, nhưng ít nhiều vẫn là có mấy cái bằng hữu, mượn một số người đến hẳn là không có vấn đề gì. đương nhiên, dạng này mượn người tới chắc chắn sẽ không đặc biệt lợi hại, không biết được Diệp Văn yêu cầu có cao hay không. Diệp Trường môn muốn cái gì trình độ? Diệp Văn Nghi nghĩ, nói thẳng chỉ phải hiểu được nhập môn phương pháp liên tốt, Diệp Mộ muốn mấy người đệ tử học tập những kỹ nghệ này, nhưng khổ vì tự thân không quá tinh thông đạo này, cho nên muốn từ chân quân kia bên trong mượn một số người. Dương Tiến nghe xong, lập tức cho rằng thuộc sơn phái có thể là phi thăng thời điểm tổn thất một chút môn đồ đệ tử, lại cứ những người này là phụ trách kia mấy môn kỹ nghệ đệ tử, cho nên cần mượn một số người đến bồi dưỡng một bộ phân mới đệ tử. Mà Diệp Văn không muốn cấp bậc cao hơn, đoán chừng là bởi vì thuộc sơn phái bản thân liền có những kỹ nghệ này, chỉ là khổ vì không có người hiểu được những cơ sở kia, sợ hỗ loạn học tập dưới học lối dễ tử, lúc này mới nghĩ trước tìm người hỗ trợ đánh xuống cơ sở. Hắn cái kia bên trong hiểu được, Diệp Văn căn bản cũng không hiểu được về sau làm sao bây giờ, đoán chừng còn phải là dựa vào thuộc sơn phái các đệ tử mình cố gắng nghiên cứu, mở ra một hệ liệt thích hợp thuộc sơn phái pháp bảo cùng trận pháp. Về phần đan dược, Diệp Văn cũng không chờ đợi. Hắn hiểu được đan dược chính là đại đạo, tu đến cực điểm thậm chí có thể bằng vào đan đạo thành tiên, Diệp Văn thuộc sơn phái một lòng nhào vào võ học bên trên, đan dược chỉ là phụ trợ, có thể luyện chế ra một chút bình thường chữa thương hoặc là điều trị thân thể, đan dược hắn liền tương đương thỏa mãn. Về phần mình luyện chế sau đó gặm dược thăng cấp loại chuyện này hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngược lại là trận đồ kia hắn tương đối coi trọng nếu là có thể nghiên cứu ra một chút có thể dẫn thiên địa dị tượng cùng phối hợp thuộc sơn phái cường hành cá nhân thực lực trận pháp như vậy thuộc sơn phái thực lực lại có thể tăng lên một bậc thang trước mắt thuộc sơn phái sử dụng chân võ thất tiệt trận cuối cùng chỉ là phàm nhân trận pháp căn bản là không cách nào dẫn động thiên địa lực lượng uy lực thực có hạn nhiều nhất chính là để mấy tên đệ tử liên thủ trở nên càng thêm ăn ý một chút nếu là có thể đem chân võ thất tiệt trận cải tiến cải tiến không biết được lại biến thành bộ dáng gì trên đường đi hồ nghĩ Lò nghĩ rất nhanh liền đến dương tiễn đại quân đồn trú chỗ diệp văn dương mắt xem xét bị hung hăng kinh ngạc một chút khá lắm cái này kia bên trong chỉ là bình thường đồn trú chỗ quả thực liền cùng cái pháo đài. Nhưng thấy cái này không chung không cùng đám mây phía trên, đứng thẳng một tòa thành trì, thành tường kia cao ngất, mơ hồ trong đó có áp lực lên người tâm thần. Diệp Văn hiện đại quân khẽ rữa gần thành này liền không lại phi hành, mà là nhao nhao rơi xuống kia thành trì trước ước trường dài đến 500m mặt đường bên trên. Dương Tiễn cũng là cùng nhau rơi xuống, đợi đến hắn thu từng vân, Diệp Văn giấn mạnh đến thực địa liền chú ý tới trung quanh quẩn dị. Vừa mới hắn nghĩ bằng vào khinh công thân pháp chậm rãi rơi xuống, thế nhưng là Dương Tiễn tưởng văn vừa thu lại, Diệp Văn liền phát hiện mình tùy ý nhấc lên chân khí vậy mà đột nhiên chỉ trệ. Nếu không phải hắn phản ứng thần, tăng thêm đối với mình chân khí cao tung 10 điểm xoay tròn như ý, khả năng hạ xuống song liền sẽ có vẻ chật vật rất nhiều. Đưa tay đỡ dưới trở tay không kịp, đồng thời công lực kém càng là thật xa đông phương quỷ, Diệp Văn quay đầu nhìn xuống Dương tiễn, hiện hắn cũng ngay tại nhìn chính mình. Diệp Trường môn nghĩ đến minh bạch, nơi này mới gì là dị. Diệp Văn cẩn thận cảm rất hạ. Sau đó vận khởi song miệng cẩn thận hướng kia thành nhìn lại, hiện trên tường thành như có như không tản ra một loại quỷ dị năng lượng, chính là những năng lượng này muốn che kín thành trì trung quanh. Gọi phạm vi này bên trong người đều thụ nó ảnh hưởng, mà không cách nào. Phi hành là vì dễ dàng cho phòng ngự Dương Tiễn không đáp bất quá biểu tình kia cũng đã rõ ràng nói cho Diệp Văn hắn đoán đúng rồi lúc trước hắn còn có chút buồn bực tất cả mọi người là thần tiên đánh trận tới những này tường thành a sông hộ thành loại hình có làm được cái gì hiện tại mới hiểu được nguyên lai like còn có trận pháp đem năng lực phi hành áp chế xuống như vậy mọi người đánh trận tới liền cùng tục thế gian người không sai biệt lắm tường thành đồng dạng có thể vung ra kinh khủng hiệu quả dù những cái này cùng loại cấm bay lĩnh vực đồ vật không cách nào áp chế ở thực lực chân chính cường hành người bất quá cái này bọn người phải là có danh tiếng thần tướng đối phó bọn hắn tự nhiên cũng là dựa vào thần tướng cho nên tác dụng liền triệt tiêu lẫn nhau. Xem ra thiết kế cái này, liền là vì để tránh cho thần tướng bằng vào cường hành cá nhân thực lực đối quân tốt nhóm tiến hành kinh khủng sát thương đạt tới binh đối binh, tướng đối tướng mục đích. Pháp trận này cũng là cùng loại dạng này pháo đài không dễ dàng tu kiến nguyên nhân. Dương Tiến nhẹ gật đầu, chính là, này cung pháp trận kiến tạo khó khăn, còn cần rất nhiều tài liệu quý giá, cũng không dễ dàng tìm được. Cho nên mỗi tu kiến một cái thường thường cần hao phí quá lớn, bởi vậy dạng này pháo đài không thể tùy tiện tu kiến. Bên kia cảnh kia bên trong, Dương Tiễn nói, biên cảnh tiêu bên trong cũng có một cái pháo đài, bất quá trong đó trận pháp đã bị triệt điệu trận nhãn không có trận nhãn trận kia chính là cái phế trận, chỉ là kia pháo đài không tại kia bên trong, quả thực làm cho không người nào có thể tiếp nhận. nha, nguyên đến trên đỉnh đầu của mình không xa liền có một cái pháo đài, khó trách Dương Tiễn lao tìm nghị chuyện nơi đó, quả nhiên. Dương Tiễn sau đó liền nói, qua con người Vân trưởng sẽ dẫn một tiểu bộ binh mã ra ngoài kia pháo đài bên trong tòa trận, cùng quý phái cũng coi là một cái chiếu ứng. quan tướng quân như dẫn binh đến đây đóng quân, sẽ không dẫn cái gì xung đột à? Dương Tiễn cười nói, Vân trưởng chỉ là dẫn mấy ngàn binh mã ra ngoài chính sát tuần hành thôi, có thể dẫn cái gì xung đột? quả nhiên là trên có chính sách, dưới có đối sách đã ngươi không để ta thường trú, vậy ta liền phái một tiểu chi binh mã ra ngoài tuần sát, mệt mỏi lân cận nghỉ ngơi một chút, ngươi đây tổng nói không nên lời rồi. trước kia Dương Tiễn không làm như vậy, không ngoài hô chính là phái như thế một tiểu đội binh mã tác dụng có hạn, mà lại một chút mất tập trung, khả năng lại đem thủ hạ tính mệnh đưa. bây giờ có Thục Sơn phái ở bên chiếu ứng hai tướng chiếu cố hạ, quan vũ nguy hiểm hệ số cũng giảm mạnh, cho nên Dương Tiễn mới sẽ làm như vậy. đối với Thục Sơn phái, đây cũng là một một chuyện tốt, mặc kệ như thế nào, bên cạnh có một bộ thiên đình binh mã chiếu khán, tóm lại sẽ để cho hắn trong lòng an tâm một chút nhất là tại Thục sơn phải nhanh phát triển những năm này bên trong, có người ở bên cạnh chiếu khán cũng có thể an toàn hơn chút. Một đường tiến lên, Diệp Văn ngược lại là không có chú ý vừa mới tiện tay vừa đỡ về sau, Đông Phương Quỷ vẫn nhìn mình, mặc dù Diệp Văn chỉ lo cùng Dương Tiến nói chuyện, ngay cả đầu đều không có chuyển trở lại qua, thậm chí đều không có hỏi qua nàng cũng không có việc gì, bất quá Đông Phương Quỷ vẫn cảm thấy vui vẻ, hắn hay là có chú ý ta. Một đường đi vào thành bên trong, Dương Tiến sau đó vì Diệp Văn an bài chỗ ở kia là một gian rất bình thường phòng ngủ, Đông Phương Quỷ thì ở tại Diệp Văn đối diện hai người đều tại trong một cái tiểu viện, xem ra Dương Tiễn là để cho tiện hai người bọn họ giao lưu. cửa sân có thị vệ đứng gác, Diệp Văn hiện tại có một loại thành dài cảm giác, nhất là thị vệ kia hoàn toàn chính là cố ý phải tới nghe theo hắn điều khiển. vốn còn nghĩ qua đã nghiền, đáng tiếc hắn nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện mình cũng không có chuyện gì tốt phân phó lúc nào đi làm. dứt khoát liền gọi hắn mang tới một chút thanh thủy trái cây cùng đồ ăn đưa đến trong viện bên trong tới. dây vò hơn một ngày, lá nữ ngược lại là không quan trọng, thế nhưng là Đông Phương Bì lại còn không có vượt qua địa tiên ngưỡng cửa kia, vẫn như cũ cần dựa vào ăn để duy trì sinh cơ cũng may cái này trong tiên giới cũng không phải từng cái đều không dính khói lửa trần gian. tổng mới cần ăn cơm người tại, chúng chi liền xem như dương tiễn mình thỉnh thoảng cũng muốn ăn vài thứ thỏa mãn một chút ăn uống chi yêu. là lấy cái này trong cứ điểm các loại đồ ăn đều không thiếu khuyết, càng mới chuyên môn đầu bếp phụ trách xào nấu, không bao lâu liền có người đầu bốn đồ ăn một canh cộng thêm một bầu rượu ngon đi lên, bày ở trên bàn đá. sau đó cung kính lui ra ngoài, thuận đường còn ngay cả cửa sân đều đóng lại. Uy, các người đó là cái gì ánh mắt ta? hồ đạo, diệp Văn rất muốn mắng to một tiếng, chúng vẫn là cho nuốt trở vào sau đó gọi dưới đông phương quỷ, mình trước ngồi xuống. Ăn, dù sao cũng là người ta chiêu đãi chúng ta, không cần phải khách khí. Vừa nói chính là chúng ta, may may không có đem Đông Phương Quỷ làm ngoại nhân Diệp Văn bất quá là cảm thấy cùng mình cùng thế hệ người không cần thiết như vậy câu nệ, huống chi chúng quanh lại không có nhà mình đệ tử, cũng không cần tổng bảy biện một phó trưởng môn mặt tối cho người ta nhìn, lại không biết được Đông Phương Quỷ đứng tại kia bên trong một trận xoắn xuýt, sững sờ nhìn xem hắn nửa ngày lại không hề ngồi xuống. Làm sao? Không, không có gì. Trên mặt có chút hiện ra một điểm đỏ ửng, Đông Phương Quỷ cuối đầu ngồi xuống sau đó cầm lấy đũa, sững sờ nhìn xem Diệp Văn, ngươi làm sao không ăn? Diệp Văn cười cười, dùng đạo gia thuyết pháp Ta cũng sớm đã biết cốc có ăn hay không cũng bó tay, hiện tại ăn cái gì chính là thỏa mãn một chút ăn uống chi yêu cũng không phải là vì nhét đầy cái bao tử." Nha. Đông Phương Quỷ giờ mới hiểu được, Diệp Văn để người đưa thức ăn đến trên thực tế là bởi vì nàng, bởi vì nàng còn cần ăn cái gì mới có thể còn sống, cũng không biết được lúc nào mới có thể luyện đến kia phá toái cảnh giới. Không biết được Diệp Văn có phải là vừa lúc xem thấu ý nghĩ của nàng, vừa lúc nói việc này, Đông Phương cô nương hiện nay đã sắp tu luyện tới kia phá toái hư không cảnh giới rồi. Kỳ thật cái gọi là phá toái hư không chính là phổ thông tu sĩ cùng địa tiên đường dành giới. Vượt qua ngưỡng cửa này liền là địa tiên chi lưu, Đông Phương cô nương chỉ cần thành địa tiên. Như vậy ăn cái gì liền thành có cũng được mà không có cũng không sao sự tình, Diệp Văn dừng một chút, thấy Đông Phương quỷ sững sờ nhìn xem chính mình, kỳ quái nói, làm sao? Có cái gì chỗ không rõ, Diệp trưởng môn, bây giờ đã đến cái gì cấp độ rồi? Nguyên lai Đông Phương quỷ để ý không phải mình thành điệu tiên sao ít cốc không lích cốc. Nàng ngược lại rất là hiếu kỳ Diệp Văn bây giờ đến tụt cùng là cái cảnh giới gì? Cái này? Diệp Văn nghe tới vấn đề này cũng cảm thấy có chút đau đầu, bởi vì trên thực tế chính hắn cũng không biết được, dựa theo lẽ thường đến nói, địa tiên phía trên chính là thiên tiên vốn nên là tu đến thiên tiên mới có thể phá vỡ không gian, phi thăng tới tiên giới đi lên. thế nhưng là ta đi lên thời điểm là bởi vì một chút ngoài ý muốn, cũng không phải là cưỡng ép phá vỡ không gian. nói đến đây bên trong, hắn lại không nhất định, bởi vì chính mình bọn người sẽ đến đến tiên giới, đích đích xác sắc là bởi vì hắn trong lúc vô tình giáng động thể nội huyền vũ trụ kinh khí, kết quả sinh sinh bổ ra một cái thông đạo, đem mọi người đưa đến tiên giới a, còn có hai cái không phải người, hẳn là tiếp cận tiên tiên cảnh giới. nghĩ nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể đưa ra dạng này một cái phỏng đoán. Diệp Văn cho là mình còn không có chân chính đạt tới thiên tiên tu vi bởi vì hắn không cách nào bằng vào thực lực bản thân tùy ý phá vỡ không gian. Có lẽ đợi đến hắn đem hồn thiên bảo giám trước 9 tầng chân chính dung hội quan thông, đồng thời chân chính có thể nắm giữ huyền vũ trụ về sau, hắn mới có thể bước vào thiên tiên cảnh giới. ở trước đó, hắn hẳn là vẫn chỉ là địa tiên nhất lưu, nhiều nhất liền là địa tiên bên trong tương đối lợi hại tồn tại. tối thiểu hiện tại để hắn cùng trương tam phong đơn đấu, kia danh sưng có khả năng nhất đột phá địa tiên cảnh giới thành tiểu thiên tiên vị nghiệp võ đang tổ sư bị mình đánh bại khả năng rất lớn. mà vừa mới cùng dương tiễn Đà một phen, hắn cũng đại khái hiểu được cái này trong tiên liên giới cảnh giới kia cái gì cũng không có phức tạp như vậy, cũng không phân cái gì là thiên tổ tiên, thái ất kim tiên loại hình loạn thất bát tao đồ vật. Thiên tiên phía trên ngược lại là đích sắc còn có một cái cấp độ, xưng là kim tiên, có thể thành tiểu kim tiên vị nghiệp, kia tại tiên giới cũng là có thể hoành lắc chủ, cho dù yêu đế nhìn thấy cũng được đối nó khách khách khí khí. Mà hiện nay tiên giới cũng không có mấy cái kim tiên, không có chỗ nào mà không phải là đại danh đỉnh đỉnh, uy danh hiển hách hạng người. Lại hướng lên, hết rồi, cũng không có cái gì thánh nhân loại hình, cũng không có cái gì đại đạo. Kim tiên chính là trước mắt các tiên nhân cực hạ, thiên đỉnh bên này nắm giữ kim tiên tu vi cũng chính là yêu đế gia hỏa này thực lực kỳ thật rất mạnh, nếu không cũng làm không được thiên đỉnh đầu lĩnh, thái thượng lão quân bọn người. Dương Tiến mặc dù danh sưng chiến thần, nhưng cũng chỉ là thiên tiên bên trong cường giả, cũng không có đạt tới cảnh giới kim tiên. Ngoài ra còn có một điểm, chính là cảnh giới không đại biểu thực lực. Tỷ như Viên Hồng, kỳ thật cảnh giới của hắn đã đạt tới thiên tiên, chỉ là hắn là thiên tiên bên trong yếu nhược. Mà Diệp Văn thực lực lại tương đối cổ quái, hắn cũng không có chân chính đạt tới thiên tiên chi cảnh, nhưng là có thể tuôn ra đến chiến lực lại có thể ổn áp thiên tiên cảnh giới Viên Hồng. Nói trắng ra, thực lực thứ này không phải cái gọi là cảnh giới liền có thể đoán được, thật muốn biết cao thấp còn phải đánh nhau một trận mới biết lúc ấy Dương Tiến là nói như vậy Diệp Văn cũng rất tán thành đem những lời này cũng cùng nhau nói cho Đông Phương Quỳ về sau Diệp Văn đột nhiên nhớ tới lúc trước nghĩ tới sự tình thăng thêm lúc này ngồi không tựa hồ có chút xấu hổ không tìm điểm chủ để thật rất khó chịu liền mở miệng nói đúng lúc trước cái kia nhất định muốn gạ cho ngươi nha đầu kia đi đâu rồi không nghĩ lời kia vừa thoát ra không khí này lập tức trở nên lúng túng hơn quy ba chương 30, phượng hoàng nhiếp bản công khởi nguyên câu nạt cứu trợ vợ tờ sống qua mùa dịch thứ 30 trương phượng hoàng nhiếp công khởi nguyên bầu không khí xấu hổ, Diệp Văn ngồi ở kia bên trong, chỉ cảm thấy dưới mông trên mặt ghế đá tựa như thoát ra vô số cây kim, để hắn làm sao ngồi làm sao khó chịu. Ngồi tại mặt bên Đông Phương Quỷ lúc này cúi đầu, đuôi đã bị bông xuống, hai tay không ngừng nuốt nuốt cái kia không lớn chú rượu. Vật kia cứ như vậy chơi vui. Đông Phương Quỷ nghiêm túc bộ dáng tựa như trong tay thưởng thức không phải chú rượu, mà là cái gì khác? tỉ như này, Diệp Văn đầu bên trong vừa mới thoát ra một chút xíu, ta ác suy nghĩ, liền nghe tới Đông Phương Quỷ mở miệng lẩm bẩm nói, đó bất quá là Thanh Hà mong muốn đơn phương thôi, ta bây giờ bộ dáng như vậy, lại có thể nào cưới nàng? Không có nói tiếp, chỉ là nhìn về phía Đông Phương quỷ thấy nó một mặt thất hồn lạc phách bộ dáng, Diệp Văn chỉ cảm thấy mình hỏi một cái mười điểm chuẩn vấn đề. A, đã cảm thấy không thoải mái, kia cũng không cần nói chuyện này. Nói điểm bên cạnh, chán, cái này. Diệp Văn nghĩ nửa ngày, lại không nghĩ tới hẳn là cùng Đông Phương quỷ nói cái gì. Trên thực tế hắn cùng Đông Phương quỷ thật không coi là bao nhiêu quen thuộc, năm đó cũng bất quá là tại thiền trong tông ngẫu nhiên gặp nhau, sau đó bởi vì vì một số trời xui đất khiến sự tình hơi quen thuộc một điểm, nhưng cũng thật chỉ là một chút xíu. Về sau trinh phạt ma giáo. Cùng Đông Phương Quỷ mặc dù đàm chút lời nói, nhưng hắn cũng không thấy phải chỉ bằng như vậy một phen, liền có thể để Đông Phương Quỷ đem mình xem như chi kỷ một loại tồn tại. Lại về sau, lại về sau liền không có cái gì về sau, Diệp Văn rất nhanh liền phá toái hư không mà đi, Đông Phương Quỷ lại trông coi một cái hứa hẹn tại thuộc sơn phía sau núi Tuyệt Cốc bên trong một đợi chính là 50 năm. Cái này 50 năm bên trong đến tột cùng đến cỡ nào buồn tẻ, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra. Ngắm lại hắn cùng thật nhiều người, lão bà còn ở bên cạnh, bất quá là tại trường Bạch Tiên cảnh ở đây mười mấy năm, đã cảm thấy nhàm chán muốn bốn phía loạn đi dạo. Đây là có thật nhiều giải trí công trình điều kiện tiên quyết, nếu là đổi lại tại kia tục sơn tuyệt cốc bên trong, sợ là trừ tu luyện còn là tu luyện, Diệp Văn chỉ sợ sớm đã điên mất. Khô khăn sinh hoạt cũng đại biểu cho Đông Phương Quỷ cái này, 50 năm thời gian cơ hồ không có có cái gì đặc biệt đáng giá đi nói sự tình, mỗi ngày bên trong làm sự tình chính là lên đẹp, luyện công, sau đó ngốc. Đợi đến ban đêm liền đúng giờ chìm vào giấc ngủ, đây quả thực là phiên bản cổ đại trạch, hơn nữa còn là tự trạch. Nhưng cái này tự trạch lại không phải là tự nguyện, mỗi lần vừa nghĩ đến đây, Diệp Văn đã cảm thấy có chút có lỗi với nàng. Đông Phương Cô Nương. Ừm. Ngươi về sau Có tính toán gì a? Đông Phương Quỷ nghĩ nghĩ, cuối cùng mở mịt lắc đầu, không biết. Như vậy ngươi bây giờ chuyện muốn làm nhất đâu? Đông Phương Quỷ lông mày vặn lên, mặc dù là những mày, nhưng nhưng như cũng động lòng người, nếu là định lực trên lệch nam tử thấy, sợ rằng sẽ rất là đau lòng, cảm thấy dạng này nữ tử có thể nào như thế sầu khổ. Sau đó bắt đầu lớn biểu trung tâm, đồng thời một bên lấy thể độc một bên nói cái gì nhất định sẽ làm cho ngươi hạnh phúc loại hình. Đáng tiếc Diệp Văn sẽ không làm như thế, mặc dù trong nháy mắt đó hắn cũng có đưa tay đem tiền nếp gấp vuốt lên xúc động. Có lẽ, là đem Phượng Hoàng Bản công luyện đến đệ thất biến. Đông Phương Quỷ Phượng hoàng miệt bản công từ đầu đến cuối không cách nào vượt qua cửa ải cuối cùng, dù là nàng tình tu 50 năm, đồng thời còn dựa vào kia hàn chỉ tương trợ cũng giống vậy không có cách nào thành công. Cũng không phải là nàng không cách nào tìm qua biến cuối cùng thống khổ, mà là nàng căn bản là không cách nào tiến vào đệ thất biến trạng thái bên trong, nói trắng ra chính là công lực từ đầu đến cuối không cách nào tích lũy đến trình độ kia, cho nên Đông Phương Quỷ Chỉ có thể buồn bực một chút xíu góp nhặt công lực. Hiện nay cùng Diệp Văn nói chuyện, Diệp Văn lập tức liền hiểu được, xét đến cùng hay là kia cựu châu thế giới vấn đề. Lúc trước hắn liền hiểu được, nghĩ tại cửu châu thế giới bên trong, bằng vào tự thân tu luyện đem công lực luyện đến kia phá toái hư không cảnh giới, cơ hội là không thể nào. Chín kiếm tiên tinh tu đạo ra tâm pháp hơn trăm năm mới khó khăn lắm đạt tới cảnh giới kia, lại bởi vì tố chất thân thể không được mà thất bại. Đông Phương Quỷ Phượng Hoàng nhất bản công tại góp nhặt công lực bên trên cũng chưa chắc so cái kia đạo nhà huyền môn tâm pháp chính tông nhanh bao nhiêu, đồng thời còn muốn phân ra một bộ phân công lực rèn luyện thân thể, cải biến thể chất, như vậy cần công lực liền càng thêm khổng lồ. Nhất là cái này ở biến cuối cùng, cần công lực cực lớn đến vượt quá thế giới kia người tưởng tượng có lẽ Đông Phương quỷ tu luyện tới sau khi trăm tuổi công lực có thể tích lũy đến đầy đủ trình độ nhưng càng lớn khả năng chính là thọ nguyên hao hết hương tiêu yu vận hóa thành thổi phòng bùi đất lại không thấy được nói cách khác vô cùng có khả năng cả một đời đều không thể đem công lực tích lũy đến có thể tiến hành đệ thất biến trình độ mặc dù đệ lục biến thêm hơn vài chục năm công lực tích lũy đã đủ để cho Đông Phương quỷ hoành hành cựu châu thế giới bất quá nàng vẫn như cũ hy vọng có thể luyện đến thất biến mà Diệp Văn trở về vừa dễ giải quyết vấn đề này lấy tiên giới thiên địa nguyên khí chi dư giả. Đông Phương Quỷ độ tu luyện tăng lên rất nhiều, kia xa không thể chạm đệ thất biến đã bắt đầu hướng nàng với gọi, cho nên nàng trước mắt nghĩ nhiều nhất liền là như thế nào tìm qua đệ thất biến thống khổ, đây chính là dài đến hơn một năm dài dàng dặc thống khổ, người bình thường dù chỉ là ngẫm lại, liền sẽ có suy nghĩ chi tâm. Nghe Đông Phương Quỷ ý nghĩ, Diệp Văn Nghị tới nghĩ lui cũng không có gì tốt biện pháp, như hắn tinh thông tinh thần hệ pháp thuật, có lẽ còn có thể giúp Đông Phương Quỷ làm dịu một chút thống khổ, nhưng vấn đề là hắn cũng không tinh thông, duy vừa so sánh đáng tin cậy chính là kia một thân Phật lực cùng hai con mắt của mình. Có lẽ có thể tại cái này bên trong làm chút văn chương. Bởi vì sự tình còn không có cái chuẩn, hắn cũng không có trực tiếp mở miệng nói mình có thể giúp một tay, miễn cho Đông Phương Quỷ ôm lấy quá lớn chờ đợi, kết quả đến lúc đó mình cái giấm đều không thể rút, kia không khổ cực rồi. Đành phải an ủi một phen, nói nàng nhất định sẽ thành công loại hình. Đồng thời, Diệp Văn còn nói, bây giờ cái này bên trong chính là tiền giới, không biết có bao nhiêu kỳ công diệu pháp, có lẽ ngươi kia Phượng Hoàng nhất bản công khỏi phải luyện thêm nữa nha. Như vậy thông khổ, quả thực có chút để người khó mà tiếp nhận, Diệp Văn mỗi lần vừa nhắc tới môn công pháp này đều cảm thấy toàn thân một trận khó chịu, mà lại cũng vì Đông Phương Quỷ cảm thấy đáng thương càng thêm nàng lúc trước cũng không phải hoàn toàn tự nguyện tập luyện môn công pháp này, cho nên Diệp Văn tìm nghĩ có thể tìm những ngày kia giới nhu nhân, giúp Đông Phương Quỷ nhìn xem. Đúng, Dương Tiễn lúc trước không là nói qua hắn nhận biết Chu Tức Thần Quân a. Có lẽ người kia sẽ có biện pháp giúp ngươi giải quyết cái này một thân phượng hoàng niết bàn công công lực. Không chừng còn có thể mượn cái này, một thân công lực luyện thành cái gì tiên gia pháp quyết đâu. Diệp Văn muốn nói có thể khỏi phải bị tội, Đông Phương Quỷ khẳng định cao hứng phi thường, nhưng không ngờ Đông Phương Quỷ túi đầu không nói, lần này không còn chơi chung rượu, ngược lại mân mê lên, hai chiếc đua tới." Một mực qua thật lâu, Đông Phương Quỷ mới nói, "Không Ta muốn đem đệ tất biến luyện thành. Vì cái gì, nàng cũng không có đi nói, Diệp Văn cũng không tốt hỏi, gặp nàng không đáp ứng, liền lúng túng giơ đuôi lên, nói hai câu, "Dùng nữa, dùng nữa." Người có chí riêng, hắn cũng không tốt mạnh xin người ta. Một bữa cơm tuyệt đối tiếp theo tiếp theo lại kế tiếp theo bắt đầu ăn, kia một bản thức ăn lúc này đã nguội đi, cũng may vô luận là Đông Phương Quỷ hay là Diệp Văn đều là có chút thủ đoạn người, Diệp Văn tiện tay vung lên, cực nóng hồng hà giang kình khí vừa để xuống tất thu, Đông Phương Quỷ chỉ thấy được trước mặt hào quang lóe lên liền biến mất, sau đó kia một bản thức ăn liền lại nóng hôi hổi. Đông vương Quỷ cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là tối đầu dùng nữa. Hai người ai cũng không ngẩng đầu lên, nhưng không ngờ đang lúc ăn, bàn này bên trên đột nhiên nhiều một đôi đũa. Diệp Văn ngẩng đầu một cái, theo kia đũa đi lên nhìn lên, liền nhìn thấy mấy cây như bạch tí u tinh tế ngón tay, lại hướng lên chính là một đôi tay, sau đó là mặt Hoa lệ cổ tay giáp cánh tay, lại một đường đi lên trên, cuối cùng nhìn thấy một chương tinh xảo khuôn mặt, đầu kia hơi mang một ít đỏ ý tia rủ xuống đến che khuất một chút khuôn mặt, bất quá vẫn là có thể làm cho Diệp Văn nhìn thấy đối phương tướng mạo, xinh đẹp có chút không tưởng nổi. Người là người phương nào? Diệp Văn thật không có cảm thấy kinh ngạc, dù sao cái này trong tiên giới cao thủ có thể vô số người chính hắn cũng bất quá là cái thái điệu mạnh hơn hắn rất rất nhiều người này có thể xuất hiện tại Dương Tiễn địa bàn bên trong đoán chừng cũng là Dương Tiễn người quen tăng thêm cũng không có biểu hiện ra cái gì để ý, hắn cũng không cần sợ hai đối phương bất quá một bên Đông Phương Quỳ lại có vẻ toàn thân siết chặt trừ cái này người vô thanh vô tức an vị tại trước mặt hai người bên ngoài nàng còn cảm giác được người này trên thân tản ra một loại để nàng cảm thấy sợ hãi áp thậm chí có túi đầu xúc động không dám cùng nó đối mặt người kia kẹp một ngụm đồ ăn sau đó vừa nhấc tay trái lại là xuất hiện một cái trống không chảy lớn rượu phối hợp cho mình rót đầy sau uống một ngụm lúc này mới trả lời Diệp Văn lời nói. Ngươi chính là kia thuộc sơn phái Diệp trưởng môn rồi. Diệp Văn chắp tay thi lễ, tại hạ chính là thuộc sơn Diệp Văn. Người kia trên dưới lại nhìn nhìn Diệp Văn, thấy nó dung mạo tuấn lãng, khí độ phi phàm, chính là mình vô thanh vô tức tới. Đối phương bỗng nhiên nhìn thấy dưới cũng vô vẻ sợ hãi, hiện đến mức dị thường trầm ổn. Quả nhiên là cái nhân vật. Ha ha, quả nhiên không hổ là thanh nguyên diệu đạo chân quân đều tán thưởng nhân vật, đích sắc không tầm thường. Tại hạ chính là các hạ lúc trước lời nói Chu Tức thần quân, ngươi gọi ta Chu Tức là được. Chu Tức vốn không phải là thiên người, chính là phượng hoàng một chi, xem như một loại thần diệu. Bất quá Chu Tức nhất tộc nhân khẩu tương đối thưa thớt. Cũng chính là như vậy mấy người, trong đó đảm nhiệm tộc trưởng người, liền có thể phải kia chu tức chi danh, xem như đại biểu cái này một chi tộc duệ. Mà chu tức thần quân là tiên đình tứ phong thần vị, trên thực tế bất quá là cái chức xuông, cũng không có chính thức muốn xen vào hạt sự vụ. Đến tận cùng có hay không chức quyền, còn phải nhìn ý ưu đế để hắn đi làm cái gì. Trước mặt vị này Chu Tức thần quân, đã là Thiên Đình thành lập về sau đời thứ ba, trước hai vị một người chiến tử, một người chủ động từ nhiệm đem vị trí tặng cho hiện tại vị này Chu Tức thần quân, mà sự thật cũng chứng minh, cái này đời thứ hai Chu Tức lựa chọn rất là chính xác, hiện tại vị này Chu Tức chẳng những vững chắc Chu Tức một mạch tại Thiên Đình bên trong địa vị, đồng thời để Chu Tức thần quân trở thành nắm giữ thực quyền chức vị, mà không chỉ là một cái phong hào. Lúc trước Diệp Văn ngược lại là Từ Dương Tiễn kia bên trong nghe tới một chút liên quan tới Chu Tức thần quân sự tình, chỉ là khi đó hắn cũng không có quá để ý chỉ coi tối thiểu phải đi thiên đình mới có thể nhìn thấy vị này thần quân, không ngờ vậy mà tại cái này bên trong nhìn thấy, nhìn ra Diệp Văn nghi ngờ, Chu Tước trực tiếp trả lời, những ngày gần đây trong lúc rảnh rỗi, nghe nói Thanh Nguyên Diệu Đạo Trần Quân binh thảo định, liền nghĩ đến tham gia náo nhiệt, không ngờ tới lúc sau đã thu binh, hỏi thăm Thanh Nguyên Diệu Đạo Trần Quân, lúc này mới hiểu được trong đó trải qua, theo bối phân tính, Thanh Nguyên Diệu Đạo Trần Quân Dương Tiễn, so vị này Chu Tước phải lớn một đời, chức quyền bên trên cũng cao một cấp, chỉ là Dương Tiễn đời này phân nhiều là bởi vì Ý Đế, cho nên hắn đối với những cái kia từ Yêu Đế chỗ tính qua đến Dương hô cũng không thích lắm bởi vậy người quen biết hắn đều gọi là hảo nếu không như bình thường tính chu tước hoặc là gọi dương tiễn vi thúc thúc hoặc là gọi nó nhân phù hộ vương lại nghe chân quân nói diệp trưởng môn cái này bên trong có một nữ tử người mang phượng hoàng khí tức liền cố ý tới xem một chút đường đột chỗ diệp trưởng môn chớ trách diệp văn thầm nghĩ ngươi đều lại ăn lại uống lại ngồi tại cái này bên trong còn có thể trách ngươi cái gì trên miệng liền nói không sao cả tăng thêm vừa lúc hắn cùng đông phương bị đàm luận qua kia phượng hoàng Nghết bản công sự tình đã sớm suy nghĩ nhìn một chút vị này chu tước thần quân bây giờ chính hắn đưa tới cửa cũng là chuyện tốt không biết thần quân nhìn xảy ra điều gì Thân Thủ chỉ chỉ Đông Phương Quỷ, Diệp Văn cũng hy vọng vị này thần quân có thể có biện pháp để Đông Phương Quỷ thiếu bị điểm tội, nếu không hắn cái này tâm bên trong luôn cảm thấy treo cái gì, khó mà bình tĩnh. Chu Tước thần quân dò xét một lát, cuối cùng đột nhiên nghiêm mặt nói, nên xưng hôi như thế nào? Đông Phương Quỷ. Nha. Chu Tước thần quân nhẹ gật đầu, sau đó nói, ngươi cái này Phượng Hoàng Niết bàn công, luyện đến đệ lục biến đến rồi. Lúc trước Diệp Văn cùng Đông Phương Quỷ lúc nói chuyện đề cập tới công pháp này danh tự, Chu Tước thần quân hiểu được cũng không kỳ lạ. Thế nhưng là nghe hắn giọng điệu này, giống như hắn đã sớm hiểu được môn công pháp này, cái này lại làm cho Diệp Văn có chút kinh ngạc. Thần quân, tựa hồ đã sớm hiểu được môn công pháp này. Chu tước thần quân nghe vậy cười một tiếng, tự nhiên hiểu được, môn này Phượng Hoàng miết bàn công, chính là Phượng Hoàng một mạch sáng tạo công pháp, ta chu tước một mạch cũng thuộc về Phượng Hoàng, tự nhiên rõ ràng. Chỉ là môn công pháp này lại không phải cho người ta luyện được, lại không biết được vị này. Là như thế nào đạt được môn công pháp này? Diệp Văn nghe vậy kinh hãi, không ngờ tới cái này Phượng Hoàng miết bàn công vậy mà là thần thú Phượng Hoàng một mạch tu luyện công phu, khó trách người luyện về sau sẽ có lớn như vậy tác dụng tá Chu Tước lại không đi nhìn Diệp Văn, chỉ là nhìn xem Đông Phương Quý tiếp tục nói, môn công pháp này tổng cộng có cửu biến, như luyện đến tầng cuối cùng vượng vũ cửu tiên, liền có thể gọi là chân chính Phượng hoàng, chính là là lúc trước vượng hoàng một mạch sáng tạo ra, chuyên môn cho một chút loài chim tập luyện, tốt gọi chúng nó biến thành Phượng hoàng công pháp, xem như vượng hoàng nhất tộc chuyên môn ban thưởng điều tộc công pháp. Cái này vừa nói, Diệp Văn mới hiểu được lúc trước mình nghĩ xóa, nhưng là cho cái khác điều tộc tập luyện, cái kia như cũng không phải cho người ta luyện ra, mà lại Phượng hoàng nhất bản công lại có cửu biến, mà không phải vẫn cho là thất biến, cái này hẳn là đại biểu cho Đông Phương quỷ cực khổ thời gian còn xa xa không có đến cùng nhìn về phía Đông Phương Quỳ thấy nó sắc mặt cũng là đại biến lúc đầu bởi vì uống chút rượu mà lộ ra đỏ bừng trên gương mặt lúc này vậy mà thấu một thú lấy một điểm màu xanh xem ra là bị Chu Tước lời nói dọa quá sức tóm lại môn công pháp này cũng không phải là cho người ta luyện được chính là cho điều Tộc tu luyện tiến hóa thành Phượng Hoàng công pháp người như Luyện Chi sẽ xảy ra chuyện gì quả thực không rõ ràng tối thiểu mấy ngàn năm nay không có người kia sẽ đi tu luyện môn công pháp này Chu Tước lời nói để Đông Phương Quỳ sắc mặt càng thêm thanh bạch chính là Diệp Văn đều cảm thấy trong lòng hàn hỏi vội người kia như Luyện Chi nhưng gặp nguy hiểm cái này ta cũng không biết được Chu Tức cuối cùng nghĩ nửa ngày, đối Đông Phương Quỷ hỏi, ngươi luyện môn công pháp này về sau, nhưng có cái gì dị trạng? Đông Phương Quỷ thấp giọng thì thào nửa ngày, cuối cùng mới biệt xuất một câu, ta trước kia là nam tử. Lúc đầu Diệp Văn coi là cái này vừa nói, kia Chu Tức tất nhiên rất là kinh ngạc, nhưng không ngờ Chu Tức ngược lại lơ đễnh, chỉ là đạo, cái này lại không có gì kỳ quái, trừ cái đó ra đâu. A, cái này còn không kỳ quái. Diệp Văn đều nghe không vô, ngay cả tính đường đều thay đổi, kia phải cái dạng gì mới gọi dị trạng, cũng không thể người biến chim mới tính. Nhưng không ngờ Chu Tức hắc hắc cười qué dị hai tiếng sau đó đối diệp và nói diệp trưởng môn là không biết được cái này phượng hoàng nhất bản công là bởi vì gì mà bị sáng lập ra cho nên mới sẽ như vậy kinh dị nếu là hiểu được như vậy cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái diệp văn lúc này mới hiểu được trong đó còn có nguyên nhân tử cảm thấy không khỏi vạn phân hiếu kỳ liền ngay cả đông phương quỷ, đều ngẩng đầu lên một mặt chờ đợi nhìn qua chu tước chậm đợi lấy hắn đem kia nguyên do nói ra chỉ nghe chu tước thần quân lại là cười quái dị hai tiếng tựa như đang nhẫn nhịn cái gì đồng dạng đồng thời tiếng cười kia bên trong lại mang theo mấy phân xấu hổ cùng không có ý tứ quả thực để diệp văn có chút mò không đến cùng não Không rõ đến tuột cùng là dạng gì nguyên do mới có thể để cho cái này Chu Tước Thần Quân gia loại này động tĩnh như tới. Hắng giọng một cái, Chu Tước Thần Quân nói, kỳ thật chuyện này không được tốt cùng ngoại nhân nói, bất quá đã hai vị cũng coi là cùng việc này có quan hệ, ngược lại cũng không tốt giấu giếm, bản thần quân liền cùng ngươi nói tỉ mỉ một phen. Diệp Văn thầm nghĩ, bày cái gì phổ? Mạo xương lớn cánh tội a. Mau nói không được a. Đương nhiên mặt ngoài vẫn như cũ một bộ chờ đợi thần sắc, chấm đợi Chu Tước Thần Quân nói dưới. Chỉ nghe Chu Tước Thần Quân nói, năm đó điều tộc gặp đại biến, tổn thất nặng nề, phượng hoàng cơ hồ tuyệt chủng, 10 không còn một suýt nữa liền muốn từ trong tiên giới diệt tuyệt, mà càng quan trọng chính là lúc ấy mấy hồ đã không có hoàng, chỉ còn lại có phượng. Lời này như thế nghe xong, nhưng có thể khiến người ta có chút mò không đến cùng não, nhưng là Diệp Văn đột nhiên nhớ tới kia phượng hoàng hai chữ chỗ đại biểu hàng nghĩa, xét đến cùng chính là phượng hoàng phượng hoàng, trên thực tế là hai loại thần điểu phượng vì hùng mà hoàng vì thư. Việc này Chu Tức Thần quân nói hoàng cơ hồ diệt tuyệt, ý kia không phải liền là nói phượng hoàng nhất tộc chỉ còn ra môn, không có nữ nhân rồi sao? Nghĩ đến đây, đầu bên trong linh quan đột nhiên lóe lên, hẳn là kia phượng hoàng nhất Bàn công là. Chu Tước Thần Quân xem xét diệp văn biểu lộ, liền biết hắn đoán được trần tướng, cười cười xấu hổ, chính là như thế, năm đó Phượng Hoàng nhất tộc đứng trước như vậy quân cảnh, trong tộc một vị trưởng giả bằng vào đại nghị lực cùng đại thần thông, cuối cùng sáng chế Phượng Hoàng Nhất Bàn công môn này tiên đạo pháp quyết, vì chính là cứu vớt Phượng Hoàng nhất tộc, để Phượng Hoàng nhất tộc có thể kế tiếp theo tại tiên giới sinh sôi nảy dưới. Cho nên, Phượng Hoàng nhất tộc sáng chế một môn có thể để loài chim biến thành phượng hoàng, nhưng lại đều sẽ biến thành thư tính công pháp. Chu Tước Thần Quân gật đầu cười, không sai, chính là như vậy cho nên Đông Phương, cô nương tập luyện Phượng Hoàng Nhất Bản Công sau sẽ biến thành nữ nhân, nhưng thật ra là chuyện rất bình thường cũng không có cái gì đáng giá kinh ngạc. Bất quá ta ngược lại là không nghĩ tới, này nhân loại luyện Phượng Hoàng Nhất Bản Công vậy mà cũng sẽ có như vậy biến hóa. Nói nhìn hai mắt về sau, tiếp tục nói, nhìn ngươi bộ dáng này, hẳn là còn không có hoàn toàn biến thành nữ tính, mà dựa theo Phượng Hoàng Nhất Bản Công tình huống, đệ thất biến về sau liền sẽ triệt để trở thành nữ tử, nhưng là ta lại không biết được ngươi kế tiếp theo luyện đi xuống, có thể hay không biến thành Phượng Hoàng. Diệp Văn cùng Đông Phương nhìn nhau không nói gì, nhưng cũng không biết được tình huống như vậy đến tận cùng ứng nên làm thế nào cho phải. Q3 chương 31, công pháp quyết điểm. VS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Nếu như nói biến thành nữ nhân còn có thể tiếp nhận lời nói, như vậy biến thành phượng hoàng, cái này liền quả thực có chút ra hai người nhận biết, thậm chí cảm thấy phải loại biến hóa này tựa hồ có chút quá không hiểu thấu, người cùng phượng hoàng khác biệt cũng quá mức một ít. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán, dù sao ngươi cũng không phải điều tộc, kế tiếp theo luyện tiếp sẽ có thay đổi gì ai cũng không biết được. Chu Tước Thần Quân không có đi nhìn hai người biểu lộ, phối hợp cho mình đổ đầy một chén rượu nhạt, sau đó cơ lấy đũa xử xuất một chiêu phong quyền tàn vân, thức ăn trên bàn nháy mắt liền biến mất gần một nửa. Diệp Văn cũng không để ý Chu Tức Thần Quân tự ăn, dù sao những này đồ ăn hắn đang nếm qua một chút, thỏa mãn miệng của mình bụng chi u, Đông Phương Quỷ hiện tại sức ăn tựa hồ không lớn, chỉ là ngay từ đầu động mấy đũa sau liền không thế nào ăn, cùng nó sóng phí rơi, để vị này Chu Tức Thần Quân ăn sạch ngược lại càng tốt hơn. Huống chi, dưới mắt càng dè trường sự tình là Đông Phương Quỷ tu luyện kia Phượng Hoàng Miết Bàn Công, cũng hoặc là được xưng là Phượng Vũ Cựu Thiên Công Pháp, nguyên bản không biết được cái này nguyên do trong đó, Đông Phương Quỷ luyện tiếp cũng liền lượt tiếp, thế nhưng là dưới mắt đến xem Kế tiếp theo luyện đi xuống đến tột cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu hoàn toàn là không thể biết được, liền liền thân vì Phượng Hoàng nhất tộc trong đó một mạch chu tức thần quân, đối với việc này cũng không dám bảo đảm phiếu. Loại chuyện này mấy ngàn năm nay chưa từng có sinh qua, cho nên ta cũng không rõ ràng sẽ như thế nào. Kia công pháp này có thể phế bỏ. Năm đó ở cựu châu thế giới bên trong châu nghe nói là cái này Phượng Hoàng nhất bàn công một khi tập luyện, ngay cả phế đô phế không được, tu luyện người chỉ có thể một mực không ngừng trước tiến vào, thậm chí nghĩ dừng bước lại cũng không thể bởi vậy tu luyện này công người cơ bản cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen, mai cho đến luyện thành cũng hoặc là người tu luyện không tiếp tục kiên trì được lựa chọn bản thân kết thúc đông phương vì xem như lịch đại người tu luyện bên trong nghị lực lớn nhất người một mực đem vượng hoàng nhất bản công luyện đến đệ lục biến tiếp cận cảnh giới đỉnh cao mắt nhìn lấy liền muốn bước vào đệ thất biến nếu là nàng luyện thành đệ thất biến khả năng chính là cựu châu thế giới bên trong từ trước tới nay một cái duy nhất đem này công luyện đến đệ thất biến cảnh giới người bất quá dưới mắt đến xem cái này cái gọi là đệ nhất nhân không chỉ là cựu châu thế giới cho dù là tại cái này tiên giới cũng là nên được Dù sao lấy trước tu luyện này cũng không có một cái là người, phế bỏ. Chu Tức thần quân đem đũa chi trên bàn, sau đó khẽ ngẩng đầu làm ra thân hình. Diệp Văn cũng không dám quấy dậy, sợ ảnh hưởng đến Chu Tức thần quân suy nghĩ, lại không muốn sau một lát Chu Tức thần quân nói thẳng, năm đó sáng chế này công về sau, không biết để bao nhiêu điệu tộcưng phấn không thôi, một khi phải thụ này công vô không hưng phấn không hiểu, làm sao lại có người đi cân nhắc phế công sự tình. Nói tới nói lui, chính là hắn căn bản cũng không hiểu được môn công pháp này đến tuột cùng như thế nào phế bỏ, bởi vì từ trước liền không có cái kia người tu luyện cân nhắc qua loại chuyện này. Về phân phượng hoàng nhất tộc, bọn hắn bản thân lại không tu luyện này công, tu luyện này công đều là muốn trở thành phượng hoàng điệu tộc yêu tu, Đông Phương Quỷ loại tình huống này. Đông Phương Quỷ không còn lên tiếng, kỳ thật nàng lúc đầu cũng không có cân nhắc qua phế công một chuyện, bây giờ nghe tới Chu Tức thần quân nói như vậy, trong lòng vậy mà không khỏi đột nhiên buông lòng, liền ngay cả chính nàng cũng nói không rõ ràng đến tột cùng là vì cái gì, rõ ràng kế tiếp theo luyện tiếp sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Văn lại không biết được Đông Phương Quỷ lúc này suy nghĩ trong lòng, gặp nàng túi đầu không nói, chỉ khi trong lòng thất lạc, đối tương lai mình lo lắng, liên đối lấy hắn cũng có chút lo lắng, trong lòng bắt đầu suy nghĩ như thế nào giải quyết vấn đề này nhưng không ngờ Chu Tước Thần Quân cười nói kỳ thật cũng không có gì đáng ngại cho dù thật luyện Thành Phượng Hoàng Kiết thì phải làm thế nào đây dù sao này công luyện đến cửu biến về sau liền có thể thành Cựu Thiên Tiên Vị nghiệp, chớ nói Thiên Tiên khi đó hình thể như thế nào toàn dựa vào bản thân một năm ở giữa coi như thật Thành Phượng Hoàng ngươi cũng có thể bảo trì nhân thân Chu Tước Thần Quân buông tay tưa hồ là tại biểu hiện mình ta bản thể là một Chu Tước nhìn cùng các ngươi có khác biệt gì ha hắn ngược lại là đối những chuyện này hào không tiến kỵ, bất quá ngẫm lại cũng là chuyện như vậy Phượng Hoàng lại không phải cái gì điểm xấu đồ vật tốt xấu đỉnh lấy Thần Thú Chi Danh có chút cao quý Phượng Hoàng bản thân cũng phần lớn đối xuất thân của mình có chút đắc ý, nơi nào sẽ có cái gì kiên kỵ. Thậm chí có chút Phượng Hoàng căn bản cũng không thèm tại hóa mẹ hình người, chỉ lấy bản thể diện mạo gặp người. Nếu không phải cái này, trong tiên giới sử dụng ngôn ngữ vẫn như cũ lấy nhân luôn làm chủ, khả năng Phượng Hoàng trực tiếp ngay cả tiếng người đều không nói, chỉ lấy Phượng gửi ấy xem như quan phương ngôn ngữ. Rồi ra đũa điểm một cái Đông Phương quỷ Chu Tước đột nhiên nói, bất quá ngươi cái này tư chất đích sắc không tầm thường, ta xem ngươi tu luyện hẳn là vẫn chưa tới 200 năm, lại nhưng đã tu luyện tới như vậy cảnh giới. Lúc trước Chu Tước thần quân kia lời nói để Đông Phương quỷ bao nhiêu nhẹ nhàng ra lúc này gặp nó từ trên xuống dưới dò xét mình, ánh mắt kia lại làm cho nàng cảm thấy có chút khó chịu, cho nên ngay cả chu tức thần quân lời nói cũng không có trả lời, chỉ là hừ một tiếng xong việc. cũng may chu tức thần quân cũng không thèm để ý những này, lại một bộ rất bộ dáng cảm hứng thú dò xét một phen đông phương quỷ, cuối cùng nói ra một câu để người cười sặc sụa lời nói, không tệ, không tệ. như vậy tư chất, lại có phượng hoàng nhất bàn công điều trị căn cốt, không bằng đợi đến ngươi tu luyện có thành tựu về sau, gả cho bản thần quân làm phu nhân. a. diệp văn là một ngụm rượu trực tiếp phun trên mặt đất, đây là hắn phản ứng đủ nhanh, kịp thời đem đầu xoay đến một bên kết quả. Mà Đông Phương Quỷ thì là bị một câu nói kia bị hù trừng lớn hai mắt, miệng cũng không khép được, một bộ bộ dáng khiếp sợ. Hai người cùng nhau nhìn về phía Chu Tước Thần Quân, một bộ không cách nào tin bộ dáng. Làm sao? Chu Tước Thần Quân không hề hay biết mình có gì không ổn, thậm chí còn chuyển ra kia phượng hoàng nhất bản công đến nói chuyện, đã luyện này công, liền cũng coi là phượng hoàng nhất tộc người, vốn Chu Tước thân là phượng hoàng một mạch, đem nó cưới vào cửa, có chỗ nào không đúng sao? Đông Phương Quỷ không nói, chỉ làm một gương mặt đỏ bừng lên, lúc này liền ngay cả kia tuyết trắng lông trên cổ cũng nhiễm lên một tầng chạm ánh mắt thỉnh thoảng hướng Diệp văn hướng kia bên trong liếc, đầu không chịu nói cũng không biết là bị Chu tước những lời này bị dọa cho phát sợ vẫn cảm thấy xấu hổ. Diệp Văn cũng không có chú ý tới những này, chỉ là đống nhiên nghe tới lời nói này bị giật này mình. Về sau nghe tới Chu tước một phen giải thích, hiểu được kia phượng hoàng nhất bản công vốn là cho phượng hoàng nhất tộc tìm lao bà công pháp. Chu tước cũng là phượng hoàng, muốn cưới đông phương quỷ tượn hồ cũng không có cái gì không đúng. Chỉ là hắn luôn cảm thấy chuyện này làm sao như vậy khó chịu. Trên miệng không khỏi liền nói, đông phương cô nương vốn là thân người, ngoài ý muốn tu luyện phượng hoàng nhất tộc công pháp, ngày sau đến tuột cũng như thế nào còn không rõ ràng lắm. Loại tình huống này thần quân. Hắn lúc đầu ý là Đông Phương Quỷ về sau có thể hay không có biến cố gì đều khó mà nói, Chu Tức có cái gì biện pháp giải quyết, tối thiểu bảo trụ Đông Phương Quỷ tính mệnh không lo, có trời mới biết cho chim luyện được công pháp để người luyện sau có thể hay không chết. Không nghĩ Chu Tức trực tiếp ý xóa, ngược lại là gật đầu nói, "Đích xác, vị này cô nương về sau có thể hay không hóa thành phượng hoàng hay là không thể biết được, chuyện này trước hết như thế đặt vào." Chờ sau này nàng luyện thành Phượng Vũ Cựu Thiên về sau lại nói việc này. Diệp Văn nhìn thấy Chu Tức đứng dậy tựa hồ muốn rời đi, lập tức đưa tay ngăn cản nói, "Thần quân lại mang theo." "Ồ, Diệp trường có việc. Lần này đến đây" Hắn chủ yếu chính là vì nhìn xem kia có Phượng Hoàng chi lực nữ tử, bây giờ tình huống cũng biết, tự nhiên cũng không có lưu lại lý do, nhưng lúc này Diệp Văn gọi hắn lại, nhưng lại không biết cần làm chuyện gì. Dù sao hắn cùng cái này Diệp trưởng môn, nhưng không có cái gì giao tập. Đông Phương cô nương kia Phượng Hoàng nghiết ban công, chỉ có trước bảy biến. Lời nói cũng không cần nói quá nhiều, chỉ một câu này, liền để Chu Tức thần quân hiểu rõ ra, à, nghe nói hai vị đều là từ hạ giới phi thăng lên đến, nói như vậy kia công pháp lưu lạc hạ giới về sau, chỉ lưu chuyển trước bảy biến khẩu quyết. Lời kế tiếp Diệp Văn lại không rõ ràng. Đành phải đưa mắt nhìn sang Đông Phương Quỷ, cũng may Đông Phương Quỷ Minh Bạch Hắn ý Tứ, cũng không có kế tiếp theo ngồi ở kia bên trong giả câm không lên tiếng, ngẩn đầu đáp, mặc dù có trước bảy biến khẩu quyết, nhưng là ta tập luyện về sau, những năm này hiện công pháp khẩu quyết bên trong tựa hồ có chút không trọn vẹn, tu luyện này công thời điểm hoàn toàn dựa vào lần lượt giả chết thuế biến đến để thăng công lực. Nàng những năm này chỉ tinh tu này công, trải qua thời gian dài cũng cảm thấy công pháp khẩu quyết bên trong tựa hồ có chút khuyết điểm. Chỉ là môn công pháp này quá mức hơn bí, nàng cũng không có đem nó bù đắp năng lực, cho nên tu luyện vẫn như cũng là dựa theo công pháp ghi chép đến luyện, cơ bản cũng là đem công pháp luyện nhập môn về sau, dựa vào lần lượt giả chết đến để thăng cảnh giới, trong lúc đó cũng không có cái gì đáng giá bắn vọt cửa ải. Cái này không để cho nàng chỉ một lần nghĩ tới, nếu có bạn đầy đủ công pháp, có phải là là có thể tránh khỏi mỗi lần mỗi lần kia giả chết rồi? Có lẽ những cái kia giả chết đều là bởi vì công pháp không trọn vẹn, dẫn đến tập luyện người không thể không thông qua tiến vào trạng thái chết giả, sau đó chân khí trong cơ thể thừa cơ đem công pháp bổ xong. Đáng tiếc, chu Tước sau đó lời nói liền đập nát nàng vài chục năm nay phòng đoán, tu luyện này công giả chết là tất nhiên, đồng thời mỗi lần giả chết rèn luyện cũng là khẳng định sẽ đối tập luyện người tạo thành một chút trống khổ, bất quá, ta xem ngươi mặc dù tu luyện tới đại lục biến đỉnh phong, nhưng là tình huống thân thể lại không giống đại lục biến vốn có trình độ, dạng này trạng thái, cho dù ngươi công lực tu luyện tới đầy đủ trình độ, kia đệ thất biến tựa hồ cũng rất khó kiên trì vượt qua. Chu Tước lúc trước cũng không có quá mức quan sát Đông Phương Quỷ tình huống, chỉ là phát giác được nàng công lực đến đại lục biến đỉnh phong liền không có lại nhìn kỹ, lúc này cẩn thận tìm vào tra, hiện Đông Phương Quỷ tình trạng có điểm gì lạ lạ. Hoàn toàn không phù hợp đệ lục biến phượng hoàng nhất bàn công vốn có tình huống. Đông Phương Quỷ Hơi có không hiểu, Diệp Văn cũng là không hiểu ra sao, nhìn thấy tình huống như vậy, Chu Tước giá trị phải lần nữa ngồi xuống, sau đó kỹ cẩm cùng hai người nói lên nói chuyện cái này phượng hoàng nhất bàn công. Nguyên lai, like, bản đầy đủ phượng hoàng nhất bàn công tại mỗi một lần giả thời điểm chết đều sẽ rèn luyện thân thể, mà Đông Phương Quỷ tu luyện chính là không chọn vẹn bạn không nói, hoàn cảnh sinh hoạt này thiên địa nguyên khí trình độ cũng không đủ dư giả, cho nên nàng tại mỗi lần giả thời điểm chết Một thân công lực chỉ đầy đủ thỏa mãn người tu luyện đem thân thể tiến hành một chút cải biến, tăng lên tự thân căn cốt, lại không cách nào đem thân thể cường độ tiến hành rèn luyện. Cũng là bởi vì như thế một điểm trợ hồ cũng không khiến người ta chú ý khuyết điểm, dẫn đến tập luyện phượng hoàng nhất bản công người mỗi lần tiến hành giả thời điểm chết đều sẽ chịu đựng một lần so một lần kinh khủng thống khổ, mà tu luyện hoàn chỉnh bản người tu luyện lại sẽ không như vậy, bọn hắn nhiều nhất chính là cảm thấy có chút khó chịu thôi, mà lại theo mỗi lần sau khi giả chết cường độ thân thể tăng lên, loại cảm giác khó chịu này cũng sẽ không lần lượt tăng cường. Nhưng là Đông Phương Quỷ Tình huống hiện tại lại là thân thể cấu tạo đổi thay đổi, công lực cũng tới đi Nhưng là cường độ thân thể không có độ theo như vậy, khi nàng tiến hành đệ thất biến thời điểm, có lẽ sẽ bởi vì thân thể vấn đề mà dẫn đến toàn bộ dịu thân triệt để sổ đổ cái này liền như phá toái hư không thất bại, hình thần câu diệt một cá tính chất. Nói đến chỗ này, Diệp Văn cùng Đông Phương Quỷ trên trán đều là mồ hôi lạnh rốc rách, nghĩ đến nếu không phải vừa rồi Diệp Văn thuận miệng muốn sau hai tầng công pháp, khả năng Đông Phương Quỷ liền muốn hương tiêu y vẫn, hai người vô không hô to may mắn. Thế nhưng là Đông Phương cô nương bây giờ đã tu luyện tới như vậy cảnh giới, nhưng có biện pháp nào giải quyết hiện nay thai họa ầm? Chu Tước sững sờ, đột nhiên kinh ngạc nhìn về phía hai người. Chẳng lẽ Diệp trưởng môn trong phái liền không có cái gì công pháp a? Truyền một bản cho vị cô nương này tập luyện chính là a? A? Thần quân lời ấy lại là ý gì? Chu Tước thấy Diệp Văn đích sắc mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, trong đầu cũng đầy là hỏi hảo, nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, không biết được bổn quân có thể nhìn xem quý phái công pháp. A, chỉ cần nhập môn công pháp liền có thể. Diệp Văn xứng sờ, lại không do dự trực tiếp đem bản môn toàn chân tâm pháp một phần bản chép tay từ trong giới chỉ lấy ra ngoài, thứ này hắn mang theo bên người lấy rất nhiều, chính là thuận tiện hắn thu đồ thời điểm trực tiếp đem bí tịch chuyển xuống. Chỉ là Diệp Văn chú ý tới, mình lấy ra bí tịch thời điểm Chu Tước ánh mắt tại mình cái kia bối sắt phân ly giới chỉ bên trên dừng lại một chút, ánh mắt bên trong hơi có mấy phân kinh ngạc, bất quá lại không nói gì, chỉ là cười đem bí tịch tiếp tới, sau đó lật ra đến nhìn qua, hắn cũng không lo lắng cái này. Chu Tước thần quân học trộm hắn phái công pháp, trước kia toàn chân tâm pháp đẳng cấp cũng không cao, thậm chí hắn đều không biết được cái đồ chơi này tại tiên giới còn có hay không dùng. Có lẽ về sau thuộc sơn phái công pháp nhập môn đều phải là thuần dương vô cực công loại hình, như thật như thế, toàn chân tâm pháp coi là thật cũng chỉ có thể làm tuổi lửa đốt lúc này cho chu tước đi nhìn cũng tốt thử một chút đương kim cái này tiên giới công pháp trình độ nếu là rất cao đoán trưởng chu tước sẽ rất khinh bị trong tay mình quyển bí tịch này nếu không nói cái gì khả năng cái này tiên giới các phái nhập môn bí tịch đại khái bên trên cũng liền trình độ này như vậy hắn cũng không dùng vì công pháp nhập môn chỉ thấy chu tước thần quân lật ra đến xem về sau ánh mắt bên trong cũng không có cái gì vẻ khinh miệt bất quá nhìn ra ngoài một hồi về sau lại mang mấy phân nghĩ hoặc sau đó ngay cả lật mấy trang cuối cùng mới một mặt giật mình đem bí tịch trả lại diệp văn vừa mới thấy diệp trưởng môn Dịu thân có chút cương hành còn nói quý phái công pháp là loại kia nội tu chân khí Bên ngoài tôi dịu thân cái chủng loại kia, nguyên lai là bổn quân nghị đương nhiên. Diệp Văn vừa thu lại lên bí tịch, Chu Tước liền trực tiếp đem lại nói cái minh bạch, Diệp trưởng môn bản này, nghĩ đến là quý phái nhập môn tâm pháp. Nếu bàn về chân khí tu hành, ôn dưỡng kinh mạch năng lực lại là không tầm thường, bất quá nhưng không có bên ngoài tôi dịu thân hiệu quả. Đông Phương Quỷ một mặt không hiểu, rèn luyện dịu thân, không phải ngoại môn hành luyện công phu a. Nội gia tâm pháp vì sao lại có những cái kia khẩu quyết? Chu Tước lại cười nói, trong tiên giới, môn nào phái nào công pháp không có rèn luyện dịu thân pháp quyết. Cho dù là chuyên tu thuật pháp, pháp khí môn phái Nó công pháp bên trong cũng sẽ có rèn luyện dịu thân bộ phân, dù sao cho dù công lực tu cường hành, tiêu thi triển thuật pháp cũng là người này, dịu thân không mạnh, như thế nào chịu nổi cái kia có thể di sơn đảo hải đại pháp lực? Diệp Văn nghe xong liền minh bạch, nguyên lai trong tiên giới tiên gia công pháp, thuộc tại nội ngoại kiềm tu chi pháp, chẳng những tăng lên mình nội gia tu vi, đồng thời còn muốn dùng tu luyện đến nội khí hoặc là linh khí rèn luyện dịu thân, lấy đạt tới trong ngoài đồng tu hiệu quả. Cứ như vậy, nội gia tu vi không ngừng lên cao, dịu thân cũng sẽ càng lúc càng cường hãn, mà dịu thân cường hãn cũng sẽ cho nội khí cung cấp một cái càng ổn định càng rộng rãi hơn không gian sinh tồn sau đó nội khí cũng sẽ càng thêm khổng lồ khổng lồ nội khí đồng thời kế tiếp theo rèn luyện dịu thân giữa hai bên đạt tới một cái cân bằng có lẽ các môn các phái ở bên trọng điểm bên trên đều có khác biệt nhưng là tất cả công pháp đều sẽ mang theo dạng này một cái pháp quyết là không hề nghi ngờ nếu không những tên kia tu luyện mấy ngàn năm một thân công lực kinh khủng được nào nếu là dịu thân yếu ớt, chỉ sợ mình liền đem mình cho nó bạo nhưng là cứ như vậy tu luyện chẳng lẽ không phải hao thời hao lực suy nghĩ mới vừa nô ra Diệp Văn liền hiểu được là mình ngốc y. hắn là dựa theo trước kia tư duy đi suy nghĩ quên mình hiện nay là tại tiên giới tiên giới cái gì rồi giàu nhất Thiên địa nguyên khí a. Tại Cửu Châu thế giới bên trong sẽ có nội công cùng ngoại môn hành luyện công phu những này khu phần, là bởi vì thiên địa nguyên khí thưa thớt, cái này dẫn đến người tu luyện không cách nào trong ngoài chiếu cố, chỉ có thể lựa chọn trong đó một môn cố gắng tu hành. Nhưng là tại tiên giới khác biệt, thời gian giống nhau, dư giả thiên địa nguyên khí hoàn toàn có thể cam đoan người tu luyện trong ngoài cùng nhau rèn luyện, cùng nhau tăng lên, cứ như vậy tại giống nhau thời gian bên trong, tại tiên giới người tu luyện có thể sẽ trở thành nội công cùng dịu thân đều cao thủ hết sức khủng bố, mà Cửu Châu thế giới bên trong chỉ có thể là tinh thông trong đó một đạo hảo thủ. Đánh cái so sánh, tỷ như hai cái tư chất giống nhau người tu luyện Một cái tại Cựu Châu thế giới bên trong tu luyện, hắn tu luyện 10 năm công lực, toàn bộ đều là nội công tu vi. Mà một cái khác tại Tiên giới tu luyện, hắn tu luyện 10 năm, sung tốc thiên địa nguyên khí có thể cam đoan hắn đem nội công cùng dịu thân cường độ đều luyện đến tương đương với Cựu Châu thế giới bên trong 10 năm tinh tu hòa hậu. Hùng chi, Tiên giới thiên địa nguyên khí còn không vẹn vẹn ít như vậy, có lẽ chỉ cần càng ít thời gian, người tu luyện liền có thể đạt tới loại cảnh giới này, cái này cũng liền cho Tiên giới người tu luyện nội ngoại kiêm tu hoàn cảnh cơ sở. Đây chính là thiên địa nguyên khí dư giả mang đến chỗ tốt, mà dạng này tu luyện được các tu sĩ, không thể nghi ngờ càng thêm cân bằng cùng cường đại. Nhưng là cứ như vậy, tu luyện độ tựa hồ cũng không nhanh bao nhiêu. Diệp Văn nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên minh ngộ, cái này người tu tiên động một chút lại tu luyện mấy trăm mấy ngàn năm, thời gian lâu như vậy tích lũy lại đến thực lực đương nhiên rất kinh khủng. Mình tiến bộ quá nhanh, mấy chục năm liền có tu vi như vậy, lại là quên đại bộ phận phân tu sĩ đều là tu luyện hơn ngàn năm, chỉ thiếu cũng có mấy trăm năm tích lũy. Dạng này tính tới, ngược lại là tương đối hợp lý, đồng thời ta kia thuộc sơn phái công pháp, tựa hồ cũng không phải là thành vật vô dụng, chỉ là điều kiện tiên quyết là giải quyết kia bộ phân rèn luyện dịu thân khẩu quyết. Minh Bạch Nguyên Do trong đó về sau, Chu Tước Thần Quân liền cáo từ rời đi. Lần này Diệp Văn liền không có mở miệng ngăn lại đối phương. Mặc dù hắn hiểu được, chỉ cần mình mở miệng, đối phương sẽ cho mình một môn thích hợp luyện thể khẩu quyết đến hoàn thiện công pháp của mình, nhưng là hắn cùng Chu Tức Thần Quân Trung Quy Không có gì giao tình, không tốt thiếu người khác tỉnh. Huống chi, hắn thủ sơn phái lại không phải là không có phương diện này công pháp, phiền phức liền là như thế nào đem những này khẩu quyết cùng hiện hữu công pháp tiến hành dung hợp. Quy 3 chương 32, mọi người. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Diệp Văn Ban đêm không có nghỉ ngơi tốt, bởi vì hắn suốt cả đêm đều đang suy nghĩ như thế nào bù đắp thủ sơn phái công pháp khuyết điểm. Từ chu tức thần quân kia bên trong, hắn có thể xác định, Thục Sơn phái trước mắt tu luyện công pháp tuyệt đối có thể thỏa mãn trong tiên giới cần, chỉ là cái kia khuyết điểm không tu bổ một phen lời nói, Thục Sơn phái vẫn như cũ không cách nào có thời. Vấn đề này kỳ thật rất dễ lý giải, đơn cử tương đối tươi sáng ví dụ tỉ như Nam Cung Hoàng, công lực của hắn bây giờ đã không yếu, đợi đến điều trị 1-2 năm về sau, tu vi của hắn liền có thể lại bắt đầu lại từ đầu tăng lên, sau đó tại một đoạn thời gian chuyên cần khổ luyện về sau, bằng vào tiên giới cái này dư giả thiên địa linh khí đem công lực tăng lên tới phá toái hư không cảnh giới thế nhưng là lấy hắn tình huống trước mắt, liền tuyệt đối không cách nào vượt qua cái kia cánh cửa. Mặc dù vượt vào địa tiên thời điểm không có cái gì cái gọi là thiên kiếp cùng kiếp lôi, nhưng trên thực tế mỗi cái tu vi vượt vào địa tiên tu sĩ, tại vượt tiến vào địa tiên khi đó đều gặp phải hung hiểm vạn phần khảo nghiệm, chỉ có chịu nổi mới là địa tiên. Hơn nữa còn sẽ một lần nữa tạo nên, không bước qua được chính là hình thần câu diện. Mặc dù không có cái gì độ kiếp, nhưng cửa ải này trên thực tế sẽ cùng tại độ kiếp. Diệp Văn bọn người kỳ thật đều gặp được tình huống tương tự, chỉ là chính hắn qua rất nhẹ nhàng, mấy cái kia đệ tử đều bởi vì hắn ở bên bảo vệ lấy đều không có xảy ra chuyện gì. Cái này khiến hắn vẫn luôn không có để ý tới chuyện này. Thế nhưng là bây giờ không để ý tới không được, bởi vì dựa theo tình huống hiện tại đến xem, thuộc sơn phái nhóm này đệ tử bên trong có thể bằng vào tự thân lực lượng xông qua cửa ải này, cũng chính là như vậy giải rác mấy người. Chu chỉ nhược tính một cái, quách tính cũng coi như một cái. Trừ cái đó ra đệ tử đời thứ tám sợ là không có một cái có thể thuận lợi vượt qua ngưỡng cửa này, vô luận là nam cung hoàng hay là vệ hoàng, bọn hắn đều vô cùng có khả năng đổ vào đạo này đại môn cổng. Lý Huyền. Hắn nếu là có thể tìm được chính xác biện pháp, đồng thời không vội ở tăng lên công lực ngược lại một lần nữa rèn luyện một chút mình dịu thân, có lẽ có khả năng quá khứ. Như hiện tại liền để hắn đi xung kích địa tiên cảnh giới, như vậy không chút huyền niệm đồng dạng sẽ chết. Trừ cái đó ra, những đệ tử khác nếu dựa theo trước mắt phương thức tu luyện, khẳng định như vậy là công lực tăng lên lớn xa hơn, tố chất thân thể tăng lên, bởi vì thuộc sơn phái trước mắt rèn luyện thân thể phương thức còn rất tô giáp, chỉ có chút ít mấy người bởi vì tu hành ngoại môn ngành công cho nên tương đối coi trọng dịu thân tăng lên, còn lại đều lấy nội công tu vi để thăng làm nặng, tăng thêm thiên địa nguyên khí dư giả. Nội công tăng lên độ muốn so tại Cửu Châu đỉnh thế giới bên trong phải nhanh rất nhiều, trong lúc vô hình lại sẽ để cho các đệ tử xem nhẹ dịu thân rèn luyện. Mặc dù nội công cũng có cường kiện gần cốt hiệu quả, nhưng đều chỉ là nhất tiện, trước kia không có xảy ra việc gì tình là bởi vì thời điểm đó nội công tu vi coi như tăng lên lại nhanh cũng sẽ không mạnh cho tới bây giờ lần này cảnh giới, dịu thể là có thể chịu được lấy. Thế nhưng là bây giờ tình huống, lại rất có thể khiến cho Thục sơn phái xuất hiện một nhóm lớn nội công cao cường, nhưng dịu thân yếu ớt đệ tử, khả năng vừa đến xung kích địa tiên cảnh giới cửa ải, nhóm này đệ tử sẽ đều hủy diệt. Run lên vì lạnh, Diệp Văn rốt cuộc nằm không được, trực tiếp nghiêng người từ trên giường đứng dậy, sau đó ngồi ở kia bên trong cẩn thận tự hỏi giải quyết chi pháp. Bây giờ xem ra, Cờ dít cùng Trịnh Anh mấy người ngược lại thật là tốt xử lý. Đấu khí bảy màu mặc dù là nội khí phương pháp tu hành, nhưng là đối dịu thân cũng rất xem trọng, cho nên Cờ dít đáng người dịu thân cường độ rất cao, mà tuyệt đối lĩnh vực liền lại càng không cần phải nói, đó chính là tăng lên dịu thân cường độ một loại hệ thống sức mạnh. Nhưng là như vẹn vẹn dạng này, còn không cách nào làm cho Diệp Văn thỏa mãn. Cái này hai môn công pháp mặc dù tương đối cân bằng, nhưng vẫn như cũng là đều có thiên về. Diệp Văn Hiện đang suy nghĩ lên có thể hay không đem cái này hai môn công pháp dung hợp được, cũng chính là để một người đồng thời tu luyện cái này hai môn công pháp. Trước kia hắn không cách nào giải quyết vấn đề, đơn giản chính là hai loại hệ thống sức mạnh đều sẽ đem lực lượng trong cơ thể chuyển hóa thành vì chính mình nhu cầu lực lượng. Khi đó thiên địa nguyên khí có hạn, mặc dù hai loại lực lượng không cái ăn, nhưng là một lần tính cũng vô pháp thu nạp quá nhiều thiên địa nguyên khí tiến vào nhập thể nội, nhưng là bây giờ khác biệt. Tại cái này trong tiên giới, cho dù là tùy tiện hô hấp ở giữa đều sẽ có thiên địa nguyên khí nhập thể. Đối với người tu luyện đến nói, loại hoàn cảnh này quả thực có thể làm người ta cao hứng Cơ rít những năm này tu vi la lụn, lăn qua lăn lại đi lên tăng lên, bây giờ đã đến từ đấu khí đỉnh phong. Nếu không phải kiêng kỵ đen đấu khí khủng bố tác dụng phụ, khả năng cũng sớm đã vượt tiến vào đen đấu khí cánh cửa. Loại tình huống này, Cơ rít một mực tại áp chế mình đấu khí tu vi, hắn đã có đi tu luyện một loại khác lực lượng cơ sở, đem thu nạp tiến vào thể nội đại bộ phận phân lực lượng chuyển hóa thành tuyệt đối lĩnh vực, dạng này cũng có thể ngăn chặn đấu khí của hắn, chậm lại đấu khí tăng lên độ. Cũng không biết hai loại sức mạnh đồng thời tu luyện về sau, cuối cùng là trong đó một loại sức mạnh thôn vệ hết một loại khác, hay là nói hai loại sức mạnh một chủ bên trong một chủ bên ngoài hình thành một cái hoàn mỹ theo điểm nếu là có thể thành công, ngoại tu cứu cực lực lượng bên trong có đen đấu khí tăng phúc, lại tìm hiểu ra đại vũ trụ lực lượng bị thêm vào năng lực đặc thù, đoán chừng mấy cái này đệ tử thực lực sẽ mạnh đến khủng bố. đây chỉ là lý tưởng tình huống, nếu là không thể hoàn thành điểm này, khả năng Cờ Diết Tu Vi liền dừng bước nơi này, coi như hắn có thể giải quyết đen đấu khí tác dụng vụ, thế nhưng là cũng không có tầng cao hơn công pháp để hắn đi đột phá. nguyên tắc bên trong ngược lại là có cái huyễn đấu khí, nhưng là Diệp Văn cố ý đọc qua mình triệu hoán đi ra đấu khí bảy màu bí tịch, phía trên minh xác biểu thị đen đấu khí chính là không giới hạn. về sau tập luyện người lại tu luyện thế nào nhiều nhất chính là để đen đấu khí vô hạn tăng cường, cũng không tồn tại cái gì truyền thuyết bên trong huyễn đấu khí, không phải là nhận cho rằng huyễn đấu khí quá hô cha, cho nên minh xác biểu thị vốn nhận xuất phẩm đấu khí bảy màu không có món đồ kia. Lúc ấy Diệp Văn còn không có quá để ý tới, bây giờ mới nghĩ đến cái này một bộ phận. Túi đầu liếc nhìn trên ngón tay của mình nhận liền kế tiếp theo suy nghĩ lên đệ tử khác. Quan Lộc viêm cha con xích hồng chi lực cũng không dùng hắn lo lắng, môn pháp quyết này bản thân liền có rèn luyện dịu thân hiệu quả, nói như vậy đến công pháp này ngược lại là càng phù hợp thế giới này tu hành quan niệm, cho nên hai người bọn họ chỉ cần làm từng bước tiếp tục tu hành không có gì có thể lấy để hắn cao tâm, chính là cần hao tâm tốn sức dạy bảo dạy bảo hai người chiều thức tôi. Võ Thánh Thương pháp cùng Đường Gia Bá Vương Thương cũng sớm đã chuyển xuống dưới, bất quá bởi vì quan thuộc dĩnh lựa chọn thất tinh trạng tướng mâu loại này danh xưng cổ đại chiến trận đại sát khí ra hỏa làm bình khí, đơn thuần thương pháp cũng không được. Cũng may bây giờ cùng quan nhị ra dựng vào quan hệ, đem cô gái nhỏ này ném cho nàng lão tổ tông đi giáo liền tốt. Đừng nhìn quan vũ vốn là làm thương, thế nhưng là kia trường mâu cũng giống vậy không xa lạ gì, chúng tam gia đích xác chính là làm trường mâu, thậm chí có nói chuyện nói quan vũ khiến cho cũng là trường mâu. Đây đều là dâu dịa không đáng kể. Thu hồi tâm thần, Diệp Văn đem tinh lực vẫn như cũ đặt ở kia một đám trực hệ các đệ tử trên thân, bọn hắn tu hành công pháp mới là chính thống nhất thuộc sơn công pháp, đồng thời cũng là cựu châu trong thế giới kia phổ biến nhất công pháp, hoàn toàn không phù hợp trước mắt hoàn cảnh công pháp. Đồng thời bọn hắn cũng là thuộc sơn phái trước mắt số người nhiều nhất bộ phân, thuộc sơn phái trọng yếu nhất tạo thành bộ phân, cũng là nguy cơ lớn nhất một đám người. Như thế nào giải quyết vấn đề của bọn hắn mới thật sự là nhức đầu vấn đề. Lúc trước Diệp Văn cân nhắc tuyệt đối lĩnh vực, chính là phương pháp giải quyết một trong. Phải biết kia tuyệt đối lĩnh vực rèn luyện dịu thân năng lực tuyệt đối là Diệp Văn trong tay công pháp bên trong mạnh nhất, mà lại cũng không thủ công lực hạn chế. Càn khôn kim cương thân đích sắc càng mạnh, đồng thời mặt trên còn có càng biến thái càn khôn vô cực thân. Nhưng là muốn tu luyện cái này hai bộ, bản thân liền cần cực mạnh công lực, điểm này cũng không phù hợp trước mắt thuộc sơn phái nhu cầu. Cho dù là thấp nhất tầng thứ càn khôn miên thể, cũng không thích hợp tại đại bộ phận phân đệ tử. Diệp Văn phải giải quyết chính là toàn phái công pháp vấn đề. Nếu chỉ là số ít phân đệ tử, ngược lại là có thể dùng càn khôn miên thể giải quyết. Đổi một loại thuyết pháp, chính là Diệp Văn có cao cấp rèn luyện dịu thân chi pháp, cũng có hơi thấp một cấp bậc cao cấp xa hoa công pháp, chính là không có thích hợp với toàn phái đẳng cấp thấp công pháp một cái duy nhất có thể để toàn phái thông dụng, lại gặp phải cùng đại bộ phận thuộc bổn phận công tu luyện bí tịch không kiêm dung nan đề, cái này khiến Diệp Văn vò đầu nửa đêm. Đầu kia giải đều sắp bị hắn tạo thành tổ chim, vẫn không có biện pháp gì hay. Mãi cho đến sắc trời dần dần sáng rỡ, gian phòng cách vách bên trong thậm chí truyền đến đông phương quỳ đứng dậy thanh âm, Diệp Văn vẫn không có nghĩ đến cái gì thích hợp phương pháp giải quyết. Hắn ngược lại là không có gấp đứng dậy rửa mặt, bởi vì trên bầu trời hướng đông tương đối sớm, cho nên khoảng cách điểm tâm còn có chút thời gian, hắn là nắm chặt mỗi phút mỗi giây tới suy nghĩ đường giải quyết. Như thực tế không được, cũng chỉ có thể tìm người muốn một cái tương đối thô Thiện luyện thể chi pháp thì thật Diệp Văn cũng không phải cái gì cũng không nghĩ tới, hắn cảm thấy nhất phương pháp thích hợp chính là đem càn khôn miên thể sửa chữa một phen, biến yêu cầu thấp hơn, đương nhiên hiệu quả cũng phải kém một chút. Sau đó đem nó cùng bản phái tâm pháp dung hợp một chỗ, làm các đệ tử đang tu luyện những công pháp này thời điểm cũng có rèn luyện dịu thân hiệu quả. Chỉ là bản thân hắn càng có khuynh hướng đổi tiến vào tuyệt đối lĩnh vực, khiến cho môn này bá đạo công pháp trở thành toàn phái thông dụng đồ vật, cứ như vậy tuyệt đối có thể để Thục Sơn Phái chiến lực đạt tới một cái phi thường biến thái trình độ. Thử nghĩ một hồi, khi ốp núi đại quân giết tới thời điểm, Thục Sơn Phái mấy trăm đệ tử cùng một chỗ bạo khí, sau đó hô to một cú họng ban cho ta lực lượng, ta là hi, không đúng, muốn chạy lệnh, là cùng một chỗ bảo khí, sau đó sử xuất cường hành cứu cực lực lượng một đầu hướng tiến vào trong đám người, không nhìn đối phương nhân số bên trên ưu thế, không nhìn đối phương đao bổ kiếm chặt, giống như hướng tiến vào cửu non bảy bên trong ác lang chó dại, tả xung hữu đột như vào chỗ không người, thỉnh thoảng lại đến cái tất sát cái gì, kia là cỡ nào sảng khoái sự tình, đồng thời cũng có thể gọi những này ô liểm đủ thần tộc cũng không dám lại nhìn thẳng vào thụ sơn, về sau chỉ cần thuộc sơn ở đây một ngày, phương tây thế lực liền không cách nào đạp tiến vào phương đông tiên châu một bước đến lúc kia liền xem như thiên đình ý ưu đế cũng được khách khách khí khí với hắn. đáng tiếc những này cũng đều chỉ là hắn mong muốn đơn phương ý nghĩ, mà lại hắn sóng phí một đêm quan cảnh, cũng từ đầu đến cuối không cách nào nghĩ đến đổi tiến vào tuyệt đối lĩnh vực phương pháp. Trước không đề cập tới hắn sửa chữa sau tuyệt đối lĩnh vực còn có thể không bảo trì nguyên bản lý lực, chỉ là tuyệt đối lĩnh vực cái này kỳ quái thiết lập liền để hắn hoàn toàn không có hạ thủ đầu mối. Nghĩ đau đầu, Diệp Văn Tử trên giường đứng dậy, tiện tay dùng bẩy để ở một bên mau khăn tại trong chậu rửa mặt dính chút nước, hồ loạn ở trên mặt bôi một đêm. lấy hắn bây giờ tình huống. Đã sớm không cần cố ý đi rửa mặt, cho dù trên thân dính vào bụi đất vết vật, một cái ý niệm trong đầu dưới cũng có thể một lần nữa biến đến mức dị thường sạch sẽ. Hành động như vậy, một là nhiều năm theo thói quen, hai chính là muốn dùng nước kích thích một chút đại não, để hỗn loạn đại não thanh tỉnh một chút. Chỉ là hắn không ngờ tới mình như thế khẽ động, cộng đột nhiên chuyển đến Đông Vương Quỷ Thanh Âm, Diệp Trưởng Môn đã thức dậy rồi sao? A, đã thức dậy. Cửa không cài then. Một tiếng cọt kẹt vang, Đông Vương Quỷ tự đứng ngoài mở cửa ra, vừa tiến đến, liền nhìn thấy đỉnh lấy một chùm tổ chim di văn, Diệp Trưởng Môn đây là. Kinh ngạc nhìn một chút di văn, sau đó chính là lộ ra một cái tiểu dung, sao lộng thành như vậy bộ dáng. Ừm, tốt ở bên cạnh chính là tấm gương. Diệp Văn quay đầu nhìn lên, mới hiểu phải tự mình hiện nay bộ dáng cỡ nào buồn cười buồn cười. Thuận tay phủi đi hai lần về sau, Diệp Văn lúng túng nói, cái này, ta đi ngủ không thành thật lắm. Đông Phương Quỳ Ngưng cười âm thanh, đêm qua Diệp trưởng môn ngủ không ngon. Ồ, làm sao mà biết? Đêm qua Diệp trưởng môn trong phòng xoay người thanh âm không dứt bên hay, mà lại thỉnh thoảng còn cùng với vài tiếng thở dài, nghĩ đến Diệp trưởng môn một đêm đều không có ngủ đâu. A, người cũng không ngủ a. Diệp Văn lúc này mới hiểu được. Đông Phương Quỷ cũng là một đêm không ngủ, nếu không làm sao lại chú ý tới mình động tĩnh bên này. Ừm. Đông Phương Quỷ đi đến ngồi tại trước gương hồ loạn sửa sang lấy mình dài diệp văn sau lưng, sau đó theo tay cầm lên cây lược gỗ, đưa tay giúp diệp văn sửa sang lại kia loạn thành tổ chim dài. Cái này, ta tự mình tới. Đông Phương Quỷ không có lên tiếng, bất quá động tác trên tay cũng không dừng lại dưới, vẫn như cũ cẩn thận tỉ mỉ giúp diệp văn chỉnh lý, diệp văn cũng không tốt từ người trong tay cứng rắn đoạt tới, cuối cùng đành phải ngậm miệng, thành thành thật thật ngồi ở kia bên trong mặc cho Đông Phương Quỷ bài bố, đồng thời trong lòng có một loại phi thường khó chịu sai vị cảm giác. Diệp Trường môn kế Phượng hoàng niết Bản công. A, công phu kia a. Diệp Văn nghe xong môn công phu này, một chút liền minh bạch Đông Phương Quỷ vì cái gì không có ngủ. Hôm qua Chu Tức Thần Quân cách trước khi đi, đem bản đầy đủ Phượng Hoàng Niết Bản Công lưu lại dưới, Diệp Văn cũng không có đi nhìn bên trong tường tận, trực tiếp giao cho Đông Phương Quỷ, sau đó liền đi về nghỉ. Hôm nay nghe tới Đông Phương Quỷ nhắc lên, hắn liền nói, kia công pháp. Mặc dù nghe Chu Tức Thần Quân nói đầy đủ bản công pháp tu luyện cũng không có thông khổ như vậy, nhưng là ngươi tình huống dưới mắt nhưng lại không thích hợp tiếp tục tu luyện số dưới, đợi đến qua chút trận trước đem ngươi thân thể này vấn đề giải quyết lại nói. Dừng một chút, trong phòng lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, Diệp Văn cảm thấy tiếp tục như vậy sẽ quá mức xấu hổ, đành phải kế tục khai miệng, kỳ thật, ta cảm thấy công phu kia ngươi không luyện cũng được. Ồ, Đông Phương Quỷ rốt cục có động tĩnh, chỉ là nàng không ngờ tới Diệp Văn vậy mà lại quên nàng không muốn kế tiếp theo luyện. Công phu kia vốn cũng không phải là cho người ta luyện được, bây giờ đệ thất biến trước đó còn tốt, không có cái gì dị trạng. Nếu là luyện đến đệ bát biến, đệ cửu biến, kết quả cái này hai biến căn bản chính là không cách nào làm cho người có thể luyện thành, xảy ra điều gì ngoài ý muốn lại nên làm như thế nào giải quyết. Đông Phương Quỷ không nói, hiểu được Diệp Văn đây cũng là lo lắng cho mình. Thế nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, nhưng lại chỉ có thể bất đắc dĩ nói, không luyện công phu này, ta lại có thể luyện cái gì? Trung Phi sẽ tìm được thích hợp công pháp. Chỉ tiếc câu nói này, chính hắn nói cũng không có gì lực lượng, mặc dù trên tay hắn có chiếc nhẫn cái này đại sát khí, nhưng cũng không bảo đảm khẳng định có thể triệu hồi ra thích hợp Đông Phương Quỷ tu luyện công pháp. Hắn đã sớm hiểu được, cho dù mình cạo ra Đông Phương Quỷ một bộ phần thật khí, sau đó quán thâu tiến vào nhẫn bên trong cũng không phải 100% sẽ ra thích hợp công pháp, còn có nhất định có thể sẽ bởi vì không có thích hợp công pháp mà cho ra một bản ngẫu nhiên bí tịch. Tại trường bệnh trong tiên cảnh hắn liền thí nghiệm qua, bởi vậy hắn cũng được biết, cái này nhẫn cũng không phải là vạn năng, hay là có nhất định giới hạn tính ở. Đông Phương Quỷ cười cười không nói, chỉ coi Diệp Văn là đang an ủi mình, thuận tay đem Diệp Văn quan chỉnh lý thỏa đáng, sau đó liền đem cây lược gỗ thả lại chỗ cũ, lẩm bẩm một tiếng, "Tốt." Diệp Văn lúc này mới chú ý tới mình đầu đã bị sửa sang lại chỉnh chỉnh tề tề, liền ngay cả một sợi tơ đều không có nết lên đến, có thể thấy được sửa sang lại có bao nhiêu tỉ mỉ. Đứng người lên, Diệp Văn thuận miệng liền nói, "Đa tạ Đông Phương cô nương, không bằng lần sau đổi ta cho ngươi trải." Lời vừa ra khỏi miệng, đã cảm thấy nói như vậy tựa hồ có chút không thỏa đáng, xem ra chính mình tại thế tục bên trong lại sinh sống mấy chục năm, cái này thuận miệng loạn nói chuyện ma bệnh lại phạm, quên cái này Đông Phương Quỷ cũng không phải ở địa cầu lớn lên người. Còn tốt Đông Phương Quỷ không hề nói gì, biểu lộ cũng không có gì dị trạng, càng không có tức giận, chỉ là nhìn hắn một cái về sau liền thu hồi ánh mắt của mình, theo sát lấy gian phòng bên trong lại xuất hiện một trận lúng túng yên tĩnh. A, cái này, ăn chút điểm tâm đi. Khi rời đi trước phòng, không ngờ tới vừa ra tới liền gặp được một tên quân tốt đi lên phía trước, cung cung kính kính thi cái lễ sau nói, chân quân mời Diệp trưởng môn cùng Đông Phương cô nương tiến đến đại sảnh. Mặc dù không biết được sự tình gì, nhưng tổng so tại cái này bên trong xấu hổ lấy mạnh, đưa tay nói một tiếng, "Dẫn đường." Hai người liền cùng tại người binh sĩ này đằng sau đi tới Dương Tiễn chỗ. Kỳ thật Dương Tiễn gọi hai người bọn họ đến đây cũng không có cái gì chuyện lớn, bất quá là cùng một chỗ ăn sớm một chút, sau đó thông chi Diệp Văn một tiếng, Vân Trường mang theo không binh mã đã ra tiến về thuộc sơn phụ cận, đồng thời tùy hành còn có một cái hiểu được một chút trận pháp người. Bất quá người này cần trước giúp Vân Trường bố trí đơn giản một chút trận pháp mới có thể đi thuộc sơn phái, xem Trưởng Diệp trưởng môn trở lại thuộc sơn thời điểm, hắn cũng vội vàng xong, trực tiếp liền có thể theo Diệp trưởng môn đi thuộc sơn nghe tới những này, Diệp Văn biết Dương Tiễn bắt đầu thực hiện lời hứa của hắn, ông Quyền nói một tiếng cảm ơn về sau, mọi người liền yên lặng sử dụng điểm tâm. Về phần kia hiểu được luyện đan cùng chế tạo pháp bảo người, lại cần đến thiên đỉnh về sau lại giúp ngươi hỏi thăm. Bất quá Diệp trưởng môn đã nhận biết thiên cơ môn thôi quân, sao không cùng hắn nói chuyện, cùng hắn đàm. Nếu là bị hắn hiểu được ta xử lý hắn trên địa cầu có chút xem trọng dư lâm, xem chừng lão quỷ này sẽ tìm tự mình tính sổ sách. Phản ứng đầu tiên chính là chuyện này tựa hồ có chút không có ý lòng, nhưng là rất nhanh Diệp Văn liền kịp phản ứng, chuyện này ai lại hiểu được? Địa cầu lại có thêm lâu không ai phi thăng lên thiên giới đồng thời Thục sơn phái chúng đệ tử cũng chỉ là kia giải rác mấy người hiểu phải tự mình giết dư lâm, chỉ cần mấy người bọn hắn không nói, đoán chừng cái này tiên giới tuyệt đối sẽ không có người biết được. có lẽ đích xác có đảm, mà lại chỉ giải rác vài mặt ở giữa cũng có thể biết được, cái này hồ lô tiên mặc dù thích mượn rượu kính khóc lóc cong sòm, nhưng cũng không phải hoàn toàn không giang đạo lý người, coi như bị hắn thật hiểu phải tự mình giết dư lâm, chỉ cần đem sự tình nói rõ, nên sẽ không một lòng cùng mình không qua được mới đúng. càng mấu chốt chính là kia dư lâm lại không phải hắn chính thức thu nhập trong môn đệ tử, lão nhân này ứng sẽ không phải vì dư lâm cùng mình liều mạng. quy ba chương 33 Môn thần. PS: Câu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Từ Dương Tiến tọa trấn pháo đại ra, một đường đi về phía đông rất lâu mới khó khăn lắm đi tới Thiên Đình vị trí. Cái này bên trong nghe nói là toàn bộ phương Đông Tiên Châu giải đất trung tâm. Đứng tại cao cao tại thượng đám mây, Diệp Văn hướng phía dưới nhìn quanh, Lưu Ly Đồng Cường hãn để hắn có thể thấy rõ ràng trên mặt đất tất cả cảnh tượng, dù chỉ là một con kiến, hắn cũng có thể đếm rõ ràng con kiến này có mấy chân. So sánh với lúc trước khó được nhìn thấy thành chấn, cái này bên trong ngược lại là không thẹn với phương Đông Tiên Châu giải đất trung tâm. Đông Vương cũng cúi đầu hướng xuống nhìn dưới, đáng tiếc cái gì đều không nhìn thấy chỉ là nhìn qua tầng tầng mây mù lờ mờ nhìn thấy một chút xanh biếc, thậm chí liền ngay cả một chút tương đối hẹp tiểu nhân hồ nước dòng sông đều nhìn không thấy. Người ở đây rất nhiều a. Ừm, chỉ này náy mắt đã thấy vài tòa thành trấn, làng càng là không ít. Hai người phối hợp nói chuyện, trên đường đi cơ hồ chưa từng thấy chu tức thần quân không biết từ cái kia bên trong sông ra, cái này phương Đông Tiên Châu trung tâm địa khu có thể nói là một chỗ bảo địa, chẳng những vô cái gì thiên tai, mà lại thổ địa phế Úc, địa thế nhẹ nhàng, lại có hồ nước dòng sông, cực kỳ thích hợp ở lại, cho nên ở tại nơi này một măng người nhiều một chút tăng thêm nơi đây bốn phương thông suốt, thiên nam địa bắc nơi nào đến người đều có, chính là phương đông tiên châu náo nhiệt nhất chỗ. Bất quá cũng bởi vì như thế, những cái kia tiên gia môn phái lại rất ít có tại thế hệ này dựng nên sân môn. Chu Tước Thần Quân lời nói để Diệp Văn Đại khái hiểu được một chút tình huống, tại liên hệ lên dọc theo con đường này nhìn thấy, hiểu được phương đông tiên châu nhân khẩu còn xa xa không có đạt tới bão hòa tình trạng, tối thiểu phương tây kia một miếng đất lớn khu, nhân khẩu rất là thưa thớt, không biết được phải chăng có thường xuyên cùng nước láng giềng xung đột nguyên nhân. Đại bộ phận phân người đều tập trung ở trung tâm một đời, nhưng dù cho như thế, cái này bên trong cũng xa còn lâu mới có được đạt tới bão hòa cơ hội là bất cứ người nào đến sau này đều có thể tìm được thích hợp bản thân sinh tồn địa phương, đồng thời tùy tiện liền có thể đạt được đủ để nuôi sống người một nhà thổ địa. Đồng thời, hắn trên đường đi cũng hiểu được mấy gia môn phái chỗ. Nếu là lúc không có chuyện gì làm, Diệp Văn có thể thử nghiệm đi kêu mấy gia môn phái bên trong bái phòng một phen. Tối thiểu Từ Dương Tiễn kia bên trong lời nói có thể biết được, cái này mấy gia môn phái tại trong tiên giới mặc dù tính không đến đỉnh tiêm tồn tại, nhưng bao nhiêu cũng có một chút danh khí. Đồng thời bản thân cũng là có chút hiếu khách, không đến mức tới cửa bãi phòng kết quả lại ăn tới một cái bế muôn canh. Nhất là thúy khói cửa, tọa lạc tại thúy khói trên đỉnh. Núi này mặc dù không tại kia cái gọi là Giám Sóc khu bên trong, nhưng là khoảng cách Giám Sóc khu cũng có chút tiếp cận, tọa lạc tại thủ sơn đông nam phương hướng, lúc ấy Diệp Văn chỉ là xa xa nhìn thấy một ngọn núi cao vút trong mây, mặc dù không phải lơ lửng sân mạch, nhưng là cái kia khí thế lại không chút nào so lơ lửng núi đến yếu bao nhiêu. Mà liên tại phía trên ngọn núi kia tọa lạc lấy một cái thú khói cửa, Diệp Văn nghe cái này phái tên, còn nói là một đám nữ tiên môn phái, bất quá Dương Tiễn lại nói cho hắn, kia môn phái bên trong cũng không phải là đều là nữ tiên, thậm chí ban đầu cửa này sáng lập thời điểm đều là nam tử, vô nửa nữ nhân thế nhưng là cũng không biết được là bởi vì cái này phái tên hay là bởi vì nguyên nhân gì khác về sau mấy trăm năm bên trong nữ đệ tử càng ngày càng nhiều bây giờ kia môn phái nam nữ tỷ lệ đã cùng vừa khai sáng thời điểm hoàn toàn phản đi qua bất quá nên phái trực hệ truyền nhân như trước vẫn là nam tử chính là ta đi thật hung tàn hậu cung môn phái cũng không biết lúc trước sáng tạo người có phải là ôm ý nghĩ này mới đem môn phái lên vì cái tên này Diệp Văn Âm thầm suy đoán không có cùng bất luận kẻ nào đi nói lời này nếu là truyền đi đoán chừng thúy khói cửa lập tức liền phải cùng thuộc sơn đánh lên bởi vì lời này có chút ấu người danh dự nghi Bất quá cũng bởi vì cái này nguyên do, dọc theo con đường này mặc dù lại hiểu được mấy gia môn phái, trong ấn tượng sâu nhất vẫn như cũng là cái này Hàn xóm, để Diệp Văn rất có tiến về bái phòng một fan xúc động. Mà lúc này Chu Tức Thần Quân vừa nói, một câu, thế hệ này nổi danh nhất môn phái không ai qua được kia Thiên Cơ môn, nghe nói Diệp trưởng môn cùng hồ lâu kia tiên thôi quân có mấy phân giao tình, xem ra quý phái về sau đi Thiên Cơ môn chọn mua pháp bảo đan dược thời điểm có thể hơi chiếm chút lợi động. Ồ, Diệp Văn đã không chỉ một lần nghe tới lời tương tự, lúc trước Dương Tiễn cũng nói để Diệp Văn đi Thiên Cơ môn mượn mấy cái am hiểu đan đạo chế khí nhân tài khi đó hắn liền suy đoán cái này thiên cơ cửa hẳn là như trên địa cầu bách thảo rút chế khí các một loại môn phái là dựa vào chế tạo pháp bảo đan dược mà sống môn phái bây giờ lại nghe lời ấy cơ bản liền có thể khẳng định cái này thiên cơ cửa đích thật là làm cái này mua bán chỉ là cùng trên địa cầu mấy cái kia môn phái khác biệt thiên cơ môn cũng không phải là sở trường một môn mà là có được số vị cao nhân vô luận là đan dược chế khí hay là trận đồ toàn diện đều có không tầm thường thực lực Diệp Văn muốn triển thủ sơn phái cái này mấy hạng kỹ nghệ cùng thiên cơ cửa tạo mối quan hệ là thuận tiện nhất cũng là nhất lợi ích thực tế lựa chọn đồng thời Thiên cơ môn thực lực bản thân cũng là không tầm thường, cũng không cần dựa vào dựa vào hắn phái hơi thở đến cầu sinh tồn, người khác không nói đến, Hồ Lâu kia tiên thôi quân tại trong tiên giới cũng là cực có danh vọng, chính là tiên giới nghe tiếng tiên nhân, thực lực xuất chúng, bối phân cũng cực cao, người bình thường coi như không kính trọng hắn bối phân, cũng kiêng kỵ thực lực của hắn. Như thôi quân coi trọng cái kia người trẻ tuổi muốn thu nó là đồ, đích xác có thể để người kia cao hơn cùng, lúc trước ba ba muốn thu từ hiện, Diệp Văn lời nói lời nói, ngược lại cũng không phải lão nhân này của vọng, đều bởi vì cái này một hai từ ngàn năm nay, hắn chính là Ngưu như vợ tồn tại. Đúng Hồ Lô kia tiên thôi tiền bối nói cái gì Hồ Lô thất tuyệt, không biết được thần quân khả năng từng nghe nói. Mỗi lần nói chuyện đến lao nhân này, Diệp Văn kiểu gì cũng sẽ nhớ tới cái này cái gì Hồ Lô thất tuyệt. Ngày đó chỉ là nghe tới thôi, quân đề cập qua một lần, cũng không biết cuối cùng là cái thần thông gì. Đã cái này Chu Tức Thần Quân đối kia thiên cơ môn coi như có mấy phân hiểu rõ, có lẽ có thể từ hắn cái này bên trong hỏi một chút nội tình. Hồ Lô thất tuyệt, không ngờ Chu Tức Thần Quân không hiểu ra sao, cuối cùng nói, có lẽ là Hồ Lô kia tiên những năm gần đây mới lĩnh ngộ thần thông. Trước kia vẫn chưa nghe nói qua, cái này Hồ Lô tiên trước kia am hiểu nhất thần thông lại là khương hỏa chỉ bằng một tay tam vị chân hỏa liền có thể hoành hành tiên giới. Lửa. Chu Tước thần quân nhẹ gật đầu, bất quá lập tức một mặt tốt sắc, bất quá buồn quân Chu Tước thần diễm cũng là tiên giới nghe tiếng, cũng không sợ ra hỏa này, về phần ngươi chỗ sách kia cái gì hồ lô thất tuyệt, ngược lại để buồn quân lên hứng thú, lần sau gặp được định phải thật tốt hỏi một chút hắn. Nói đến chỗ này, Chu Tước thần quân quay đầu liếc nhìn Diệp Văn Song Đồng, về phần Diệp trưởng môn đôi mắt này, nếu là Diệp trưởng môn có thể chân chính nắm giữ kia thế lưu ly lửa, như vậy cũng giống vậy có thể trở thành cái này trong tiên giới số một số 2 dùng lửa cao thủ chỉ bất quá diệp trưởng môn tựa hồ tình tu đạo gia công pháp cũng không hiểu được như thế nào điều khiển cái này phật môn thần hỏa lại không biết được diệp trưởng môn là như thế nào phải cái này phật môn diệu pháp lập tức liền bị người nhìn xuyên nội tình diệp văn cũng lơ đễnh huống chi diệp văn trước mắt lúc này tình tu hồn thiên bạo dám kỳ thật không tính là nói môn công pháp chu tước cũng không có chân chính nhìn thấu hắn cho nên diệp văn chỉ là khách khách khí khí khiêm nhượng hai câu sau đó dùng một câu cái này tịnh thế lưu ly lửa bất quá là ngoài ý muốn được ứng phó quá khứ chu tước mặc dù không nói cái gì bất quá nhìn hắn biểu tình kia rõ ràng là không tin Dù sao Diệp Văn thể nội Phật lực mặc dù cũng không cần thịnh, nhưng cũng không che giấu được, chỉ cần có chút thủ đoạn người đều có thể cảm giác được. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng có thể hiện cái này Phật lực không phải là Diệp Văn mình đã tu luyện, đoán chừng là cơ duyên gì đoạt được, đây cũng là người ta việc tư, không tốt hỏi. Dương Tiễn ngược lại là để ý qua, dù sao hắn đối phương Tây Phật quốc cảm nhận cũng không hề tốt đẹp gì, bản thân cũng là tọa trấn biên cương, để phòng đám người kia, không có ai sẽ cho rằng Dương Tiễn tọa trấn cái này bên trong chỉ là để phòng ổ liệm phủ núi kia một đám. Cho nên một lúc bắt đầu Dương Tiễn cũng buồn bực qua Diệp Văn có phải là cùng phương Tây Phật giới có cái gì giao tập? Sau tới thăm dò một phen về sau, Đại Khái hiểu được Diệp Văn cái này một thân Phật lực nơi phát ra liền không cần phải nhiều lời nữa. Dù sao thiên đình bên này cũng không ít hiểu được Phật pháp, nhiều Diệp Văn một cái cũng không nhiều. Nói chuyện ở giữa, mọi người đã đi tới thiên đình ngoài cửa, kia cao ngất cửa lớn, cơ hội nhìn không thấy đi đầu, Diệp Văn đứng ở trước cửa ngẩng đầu dò xét một phen, chỉ cảm thấy đại môn này cơ hội định phá thiên cung, mình đứng tại môn này trước, lại có một loại mình phi thường nhỏ bé cảm giác. Thu hồi ánh mắt. Diệp Văn cũng không biết được có phải là môn này có cái gì quỷ dị, cũng hoặc là nói trên cửa bố trí công kích tinh thần trận pháp, chính là muốn người dâng lên miểu tiểu cảm giác. Tốt đối thiên đình nhiều mấy phân kính sợ, tối thiểu lấy trước mắt hắn Tu Vi còn nhìn không ra có phải là đến tuột cùng như thế. Nhìn hướng về phía trước, hai cái người khoác giáp trụ, dẫn theo roi sắt đại tướng ngăn lại mọi người. Nhìn thấy Dương Tiễn sau thì là có chút thấy thi lễ sau liền hỏi thăm. Xem ra hai người này trấn thủ thiên môn, có quyền không làm vào lễ, bởi vì Dương Tiễn cũng không có biểu thị cái gì bất mãn, ngược lại là kỹ càng nói một phen, đồng thời còn quay đầu lại dùng ngón tay một chút Diệp Văn. Hắn một chỉ này. Nói chuyện cùng hắn tên kia tướng lĩnh quay đầu hướng Diệp Văn thân bên trên nhìn một chút, lập tức dò xét một lát sau thu hồi ánh mắt, sau đó lại cùng Dương Tiễn nói cái gì, sau đó xoay người hướng bên trong đi. Một người khác thì là Hoành roi lập ở trước cửa, tựa hồ không có nhường ra ý tứ, đợi đến Dương Tiễn trở về nói chuyện, Diệp Văn mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Lĩnh người nhập Thiên Đình, cần thông truyền bẩm báo, phải yêu ú đế cho phép người mới đi vào. Thấy ý ú đế, Diệp Văn không nghĩ tới Dương Tiễn vậy mà trực tiếp dẫn hắn tới gặp ý ú đế, hắn lúc đầu cho là mình chỉ là ngày nữa đình đi một vòng, thấy mấy cái hạt vừng tiểu quan đem thuộc sơn phái sự tình xử lý liền song, chẳng lẽ còn muốn cùng cái này tiên giới đại bột thân thiết gặp mặt một phen? Quả nhiên, dương tiễn trả lời để diệp văn ý thức được mình đích thật là nghĩ nhiều, diệp văn đích thật là muốn tiến vào thiên đỉnh, nhưng lại chưa chắc có thể nhìn thấy ưu e đế. Muốn đi cùng yu e đế gặp mặt vẫn như cũng là dương tiễn, hắn sẽ hướng Ý e ưu đế đại khái bẩm báo một chút tình huống, đồng thời đem thuộc sơn phái sự tình cùng yu e đế giải thích một chút, đồng thời tận lực thuyết phục hắn không muốn đối thuộc sơn phái động thủ, ngầm đồng ý thuộc sơn phái tồn tại. Về phần diệp văn, sẽ có người dẫn hắn đi xử lý thuộc sơn phái đăng ký báo cáo chuẩn bị hạng mục công việc. Không bao lâu. Tên kia thiên tướng trở về, cùng dương Tiến nói một trận về sau, dương Tiến liền dẫn người trực tiếp hướng bên trong bước đi. Diệp văn lúc đầu cũng muốn đi theo đi vào trong, không nghĩ mới đi tới cửa, tên kia tướng lĩnh đột nhiên mở miệng nói, vị này chính là thủ sơn diệp trường môn. Chính là tại hạ, không biết vị tướng quân này xưng hôi như thế nào. Diệp trường môn khách khí, tại hạ tân bình. Diệp văn giật mình, không nghĩ tới vậy mà là cái danh nhân, tân bình tân thúc bảo. Tân bình cười cười, ngược lại là lộ ra phi thường thân thiết. Diệp trưởng môn cũng nhận biết tân Diệp văn không nói lời nào, cảm thấy lại nói, tân bình đại danh ai chưa từng nghe qua mặc dù ta đối tùy đường kia góc không hiểu nhiều nhưng cũng hiểu được lao huynh ngươi rất là yêu bội si mà lại xem như tùy đường trong đám người lẫn vào tương đối tốt một cái về sau ngược lại là nghe tới một chút truyền thuyết nói tần quỳnh cung bất chỉ cùng cùng một chỗ thành môn thần bây giờ xem ra ngược lại cũng không phải hoàn toàn truyền thuyết thần thoại cái này tần quỳnh đích xác thành thiên môn các cổng kia hẳn là cái kia cầm roi chính là bất chỉ cung rồi chính nhìn thấy tần quỳnh quay đầu cùng mặt khắc kia mặt đen đại tướng nói ta mang diệp trưởng môn đi báo cáo chuẩn bị đăng ký một lát liền về kia mặt đen nhẹ gật đầu cũng không nói chuyện chỉ là cầm roi sắt tại kia một sự sau đó liền không lại nhìn mấy người cũng không biết được là hắn tính cách như thế, hay là nói cùng Tần Quỳnh quan hệ không tốt. Bất quá thấy Tần Quỳnh lơ đến dáng vẻ, Tam Thành là người này tính cách cứ như vậy. Cùng cái này vẻ mặt tươi cười Tần Quỳnh tựa hồ là hai cái bộ dáng, không phải là tọa trấn cái này thiên môn, cho nên dưỡng thành một lạnh một nóng tính tử. Đến người rảnh rỗi vừa tốt một cái mặt lạnh một cái nhiệt tình. Hắn không biết được mình trong lúc vô tình ngược lại là đoán cái không sai biệt lắm, về phần tại sao sẽ chuyển thành dạng này, ai kêu bất chỉ cùng tướng mạo có hơn lực quyết hiếp. Tần Quỳnh cùng bất cùng giao đại về sau, quay đầu hướng Diệp Văn Khẽ vươn tay, nói một tiếng, "Mời." Sau đó liền phía trước dẫn đường. Dẫn Diệp Văn tiến vào Thiên đỉnh sau trực tiếp nhất chuyện, cũng không trực tiếp hướng về phía trước mà đi, mà là chuyển tới một chỗ thượng đỉnh, theo sát lấy lại là tất chuyện bắt chuyện, thẳng cuốn Diệp Văn đầu góc quay cuồng. Nhìn không được mở miệng hỏi, "Tần tướng quân, không biết được kia báo cáo chuẩn bị đăng ký địa phương ở đâu?" Tần Quân cười cười, "Có thể là đối với Diệp Văn vấn đề cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cũng không quay đầu lại chỉ là kế tiếp theo hướng phía trước đi, chỗ kia thiết lập có chút vấn vẻ, cho nên ta mới sẽ đích thân đến cho Diệp trưởng môn dẫn đường, liền sợ Diệp trưởng môn tìm không được chỗ kia chỗ, lại loạn sông loạn đụng vọt tới nơi khác đi, trong trận Thiên đỉnh bên trong người nào đó vậy coi như không ổn." Diệp Văn giờ mới hiểu được Tần Quỳnh tại sao phải tự mình cho mình dẫn đường. Nhìn như vậy đến ngày này, đỉnh gác cổng cũng không phải cái gì chuyện tốt. Mỗi ngày đứng tại cửa ra vào nhìn đại môn không nói, còn phải kiêm chức dẫn đường. Nhìn Tần Quỳnh cái này nghiệp vụ chi thuần thụ, xem chừng cái này mấy trăm năm bên trong không ít cho người ta dẫn đường. Đúng, Diệp Trường môn là từ địa cầu mà đến. Lần này Tần Quỳnh xoay đầu lại, do xét Diệp Văn đồng thời thuận thế nhìn xuống lặng lặng theo ở phía sau Đông Phương quỷ. Đúng vậy, hẳn là địa cầu nơi đó còn là lý đường thiên hạ. Tần Quỳnh kỳ quái hỏi một tiếng, giống như đã qua hồi lâu rồi. Ta tại cái này bên trong chấn thủ thiên môn cũng có mấy trăm năm. Diệp Văn sững sở, sau đó liền minh bạch Tần Quỳnh mặc dù biết mình đến từ địa cầu, lại không biết được địa cầu bây giờ tình huống, liền nói, ly đường sớm diệt vong hồi lâu. Nha! Vốn nói Tần Quỳnh sẽ làm bị thương cảm giác mấy phần, lại không nghĩ rằng vị này Tần Tướng Quân cũng không thèm để ý việc này, nhìn thấy Diệp Văn nghi hoặc ngược lại nói, đã nhiều năm như vậy, đã sớm tầm nhìn khai phát. Húng chi trong thiên hạ cái kia có bất diệt vương triều bị hắn tiểu nói này, Diệp Văn lại cảm thấy cái này Tần Quỳnh đích thật là cái nhân vật, tối thiểu rất nhiều rất nhiều người cũng sẽ không như hắn nghĩ như thế thông suốt. Dù là bình thường minh bạch đạo lý này, thật đụng phải thời điểm khẳng định sẽ có chút thất thố. Giống như chính hắn, mặc dù hiểu phải tự mình rời đi sau Thục Sơn phái khẳng định sẽ xuất hiện một vài vấn đề, nhưng là mình chân chính tận mắt nhìn thấy về sau, không phải là khí bốc khói. Nói một phen đường chiều về sau một ít chuyện, khi nhắc tới có truyền thuyết Đường Thái Tông dùng Tần Quỳnh cung mất chỉ cùng chân dung thủ vệ chuyện này thời điểm, Tần Quỳnh Tuôi nói, khó trách Thiên Đình đem ta cùng tính Đức bắt nhìn lại cửa, nguyên lai còn có kiểu nói này a. Tân Quỳnh cung ngất trị cung lúc đầu cũng hẳn là dựa theo người bình thường đồng dạng. Sau khi chết vào luân hồi chuyển thế, chỉ là về sau ra hai người bọn họ thành môn thần truyền thuyết, càng có vô số bách tính cung phụng gián tiếp hai người chân dung, dần ra giống như Quan Vũ đồng dạng bị phong thần bảng chọn chúng, bên trên bảng danh sách thành thiên đình thần tướng. Đồng thời bởi vì hai người truyền nói tình huống, giao phó chấn thủ tránh ma quỷ năng lực, bởi vậy bị khiến trông coi thiên môn. Mấy trăm năm trôi qua cái này cương vị liền chưa từng xê qua. Diệp Văn nghe cũng thấy hai người cảm thấy khổ cực. Nói chuyện cơ phu một đoàn người đi tới một cái so góc vắng vẻ vĩ lại. Tần Quỳnh chỉ vào cái này bên trong đối Diệp Văn nói, Thiên Đình mới lập thời điểm, vốn không có cái này phủ nhà, chính là về sau thiết lập, bởi vậy nơi này liền an trí vắng vẻ một chút. Đi như thế đường này kỳ thật đại bộ phận phân đều là tại đi vào nghèo, đều bởi vì Thiên Đình bên trong rất nhiều nơi không thể loạn sông. Diệp trưởng môn chớ có để ý, tình cảm sẽ đi lâu như vậy, là bởi vì rất nhiều đường không thể đi, cho nên bi phải mọi người không thể không đến về đi vào mẹo, né qua những cái kia không thể loạn sông đình viện mới đi đến cái này bên trong. Diệp Văn thầm nghĩ, ngày này đình có phải là nên bắt lập giao cầu cùng tàu điện ngầm rồi? Bất quay tới quay lui cùng đi ý điểm, phiền phức muốn chết. Sau đó lại nghe Tần Quỳnh nói, Diệp Trưởng Môn ngược lại là muốn đem cái này bên trong nhớ rõ, về sau không chừng còn cần thường tới nơi đây đâu. Diệp Văn nghe xong chính là một mặt xấu khổ, vừa mới hắn chỉ lo cùng Tần Quỳnh nói chuyện, căn bản là không có để ý là như thế nào đi tới, dọc theo con đường này thất chuyển tắm loạn, tăng thêm mỗi cái đình viện nhìn qua đi đều không khác mấy, như thế nào nhớ được đường này. Chính buồn bực, Đông Phương Quý nói, Diệp Trưởng Môn không cần phải lo lắng, ta đã đem đường ghi lại. Diệp Văn nghe xong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hướng Đông Phương Quỳ cười cười, sau đó cùng tại Tần Quỳnh sau lưng đi vào. Nhập môn trước đó nhìn tới cửa đứng thẳng một tấm bảng hiệu, Thượng thư tiên giới môn phái quản lý báo cáo chuẩn bị cùng xuất nhập cảnh quản lý nha môn. Loại này quỷ dị danh xưng là chuyện gì xảy ra? Luôn cảm thấy cái này nha môn danh tự quá mức hiện đại, nhất là kia xuất nhập cảnh quản lý, đây là quản cái gì? Hẳn là rời đi phương Đông tiên châu còn phải đến cái này bên trong làm hộ chiếu hộ chiếu. Tân Quỳnh thấy Diệp Văn ngừng tại cửa ra vào nhìn kia bảng hiệu, liền nói, cái này bên trong liền là phụ trách cho những cái kia vừa phi thăng tới tiên giới đến tu sĩ làm hồ sơ chỗ cơ hội tất cả mới phi thăng lên đến tu sĩ đều cần tiến hành công việc này. Bất quá bởi vì vì thiên đình thiết lập mấy chỗ trợ pháp, tập trung khống chế lại phi thăng thông đạo, cho nên đại đa số tu sĩ vừa phi thăng đi lên liền sẽ trực tiếp đem những chuyện kia xử lý. Ngược lại là diệp trưởng môn loại tình huống này, tương đối ít thấy, đành phải tự mình đến cái này bên trong một chuyến. danh tự này, ai lên? Tân Quyên nhìn nhìn tấm bảng kia, danh tự này là thiên cơ môn hồ lô tiên thôi tiền bối chỗ đổi. hắn nói tên trước kia lại không xuôi lại không tốt nhớ, mà lại nhìn không ra là làm gì, liền cho đổi thành dạng này. Đại khái là vài thập niên trước sự tình. a vậy liền không kỳ quái, vừa nói chuyện một bên tiến vào phòng đến, chỉ thấy một người mặc quan phục người trực tiếp nênh đến mấy người trước mặt, cười ha ha tự giới thiệu mình, ta gọi Chung Lừa Tuấn, chính là này nha môn quản sự, vị này chính là Diệp trưởng môn Lân rồi. quy 3 chương 34, thiên cơ môn. ps, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Chung quản sự, người tốt. Diệp Văn luôn cảm thấy Chung Lớn Tuấn cái tên này đặc biệt quen thuộc, bất quá một lát hắn cũng nhớ không nổi đến, mà lại hắn có thể khẳng định gia hỏa này khẳng định không phải cái gì trong lịch sử danh nhân, có lẽ chỉ là cùng ai cùng tên. nghĩ như vậy, hắn cũng liền không lại kế tiếp theo truy đến cùng lên tiếng chào sau hỏi, không biết môn kia phái báo cáo chuẩn bị sự tình phải làm thế nào làm. Trung lớn tuấn phất phắt tay, trên mặt vẫn như cũ là bộ kia sán lạn có chút giả tiểu dung, cái loại cảm giác này thật giống như nụ cười này chỉ là hắn làm việc một cái nhất định phải thủ đoạn đồng dạng, chuyện kia sau đó bàn lại, lần này trước đem Diệp trưởng môn cùng quý phái môn hạ tất cả nhập cảnh báo cáo chuẩn bị sự tình xử lý tốt. Diệp Văn lúc này mới hiểu được, hắn thuộc sơn phái không chỉ phải xử lý môn phái báo cáo chuẩn bị sự tình, liên đối lấy bọn hắn toàn phái trên dưới tất cả mọi người phi thăng nhập cảnh sự tình cũng được trước giải quyết. Nói trắng ra Chính là nói hắn Diệp Văn cùng một các sư đệ sư muội còn có những cái kia đồ tử đồ tôn, toàn diện đều là tiên giới hắc hộ, là nhập cảnh lén, trước mắt còn phải trước tẩy trắng mới được. Cái này, bản phái trên dưới vài trăm người, những cái kia không nóng nảy. Trung lớn tuấn hiểu được Diệp Văn hiểu lầm, liền nói, chỉ cần trước đem quý phái bối phân giải mấy người báo cáo chuẩn bị liền có thể, đệ tử khác ngược lại là có thể về sau trầm giãi đệ đơn. Nghe ở đây, hắn liền minh mạch. Thiên đình lộng như thế, cái bộ môn trên thực tế chính là vì đem tiên giới tu sĩ nắm giữ trong tay của mình. Bởi vì tiên giới tu sĩ không có chỗ nào mà không phải là có thể di sơn đảo hải tự đi hình đại quy mô sát thương tính vũ khí, như không hảo hảo trưởng khống, một chút mất tập trung phía bên mình liền sẽ ra chút khó mà vãn hồi đại phiên thoái. Đem mọi người tư liệu trước cầm trong tay, tối thiểu có thể để thiên đình đối với những người này có một ít cơ bản hiểu rõ. Về sau muốn thật xảy ra vấn đề gì, hướng đôi bắt đầu cũng không đến nỗi luôn uống. Về phân đệ tử, những người kia còn không đáng phải thiên đình đi chú ý, cho nên bọn hắn cũng không đội mà cho mọi người lệ đơn. Theo Trung lớn Tuấn đi tới một chỗ trước bàn, Diệp Văn ngồi xuống về sau liền thấy đối phương ngồi tại mình đối diện. Sau đó lấy ra một bản sách thật giấy sách, nhấc lên ma bút vén tay háo lên bảy cái tư thế. Sau đó đem Diệp Văn, Ninh Như Tuyết cùng từ hiền đám người sự tình nói cho người này nghe về sau, liền nhìn người nọ hạ bút như bay, mơ hồ trong đó như có mấy cái cánh tay tại vùng vậy không ngừng. Trong mắt Tựa Hồ xuất hiện ba năm cái cắn bút, kia sách bên trên càng là trong trước mắt liền bị viết tràn đầy. Sau đó Chung lớn Tuấn một tay viết một tay lật giấy, ngoài miệng cũng không dừng lại dưới một lát. Diệp Văn trong tay ly tia trà đều không uống ánh sáng còn có dư ôn thời điểm, cái chung này lớn tuấn liền sẽ hỏi sự tình đều hỏi xong, chung lớn tuấn buông xuống ma bút, đem kia sách đưa tới diệp văn trước mặt, diệp trưởng môn nhìn xem, nhưng có lỗ hỏng chỗ. diệp văn từ tờ thứ nhất bắt đầu về sau lật, sau đó liền gặp trong đó nội dung cũng vô lỗ hồng, phía trên đem mình vừa mới nói tới một chút tình huống căn bản đều ghi xuống. tương đối để diệp văn kinh dị là vừa mới chung lớn tuấn viết thời điểm cơ hồ không có chút nào dừng lại, căn bản chưa từng cùng kia bút tích ong khô liền trực tiếp lật giấy, lúc này lại không có nửa điểm dị trạng, kia chữ rõ ràng vô song, tựa như viết ở phía trên hồi lâu đồng dạng. Đây là thiên cơ môn chế tác mực nước, cơ hồ viết lên liền làm. Trung Lớn Tuấn một bên thu thập, một bên vì Diệp Văn giới thiệu một chút bên cạnh cái kia không đáng chú ý mực. Đợi đến Diệp Văn đem sách đưa trả cho hắn, biểu thị không có vấn đề về sau, Trung Lớn Tuấn liền ngồi ở kia bên trong cùng Diệp Văn hàn huyên, chủ đề ngược lại là loạn thất bát tao cái gì cũng có, bất quá đại đa số thời điểm đều là Diệp Văn đang nghe. Trung Lớn Tuấn đang rạng, cái gì phong thổ, chuyện ngồi lê đôi mách loại hình bắt quái, cũng hoặc là môn nào phái nào mỹ nữ tương đối nhiều, cùng trong tiên giới có những cái nào so khá nổi danh tiên nữ, một phen xuống tới ngược lại để Diệp Văn, được lợi rất nhiều. Nói một trận, có một tên tiểu lại bộ dáng người vội vã tiến vào đến, sau đó thấp giọng tại trung lớn tuấn bên tai nói thầm mấy câu. Diệp văn vốn muốn đi nghe một chút, thế nhưng là hắn phát hiện mình như thế nào vẫn đủ nhĩ lực đều nghe không được nửa điểm âm thanh. Nghĩ đến hai cái này thiên đỉnh quan viên cũng đề phòng có người nghe lén. Lúc nói chuyện làm tiểu thủ đoạn. nha. dạng này a. trung lớn tuấn vung tay lên, liền gọi kia tiểu lại lui xuống, sau đó đối Diệp văn nói, tiếp xuống lại là muốn phiền phức Diệp trưởng môn, đem quý phái tình muốn nói lên nói chuyện. lời này vừa nói ra, Diệp văn lập tức liền minh bạch tất nhiên là Dương tiến cùng ý đạt thành thỏa thuận gì. Đại khái bên trên đơn giản chính là Yêu Đế ngầm đồng ý Thuộc Sơn phái tồn tại, bất quá Thiên Đình phương diện chắc chắn sẽ không thừa nhận Thuộc Sơn phái cùng Thiên Đình em thầm có quan hệ gì, thậm chí coi như Dương Tiễn cũng sẽ không thừa nhận điểm này. Đối ngoại tuyên bố cũng chỉ sẽ nói Thuộc Sơn phái là Phương Đông Tiên Châu Đông đảo môn phái bên trong một cái, cũng không có cái gì cùng chúng địa phương khác nhau. Về phần tại sao chọn nguyên lẽ ra không nên có thế lực tồn tại giám sóc khu vực, cái này phải hỏi Thuộc Sơn phái đi, là Thuộc Sơn phái khăng khăng muốn tại kia bên trong lập phái, mà thân là Phương Đông Tiên Châu tu sĩ, bọn hắn có quyền lực tại Phương Đông Tiên Châu bất kỳ chỗ nào thành lập mình sơn môn, cho dù là Thiên đình cũng không có quyền phản đối. Đây là các tu sĩ quyền lợi. Loại này quan phương ngôn luận sẽ thành những phó phương Tây Phật giới cùng ô điểm thụ thần giới chất vấn đáp lại. đương nhiên ai cũng biết những lời này bất quá là nói nhảm, chính là ứng phó kia hai nhà lời nói. Thật có phải như vậy hay không? Mọi người lòng dạ biết rõ. đương nhiên, kia hai nhà nếu là rất cường thế, cũng có thể tùy tiện mượn cớ, tỉ như thiên đình phá hư trước kia hiệp nghị sau đó trực tiếp đánh. Nhưng là tình huống trước mắt là phương Tây Phật giới cùng thiên đình còn tính là tương đối hữu hảo, mà ô điểm vụ thần giới còn tại nghỉ ngơi lấy lại sức. Lần trước đại chiến tạo thành ảnh hưởng còn không có hoàn toàn biến mất, nhất thời bán hội cũng không có tinh lực đến tiến công cho nên chuyện này cũng chỉ có thể dạng này. Từ Thiên Đình bên trong gia Diệp Văn mặc dù không có thực sự tiếp xúc đến tiên giới giai tầng thống trị, cũng không có tận mắt mục đích mấy nhà thế lực ở giữa cái cỏ nhưng là hắn đại khái cũng có thể đoán được một chút. thậm chí còn đem mình suy luận cùng Đông Phương Quỳ nói một lần, chỉ tiếc mình những lời này tựa như một quyền đánh vào trên đông, đối những chuyện này cơ hồ không có bất kỳ cái gì hứng thú Đông Phương Quý chỉ là a một tiếng liền coi như xong việc. Nhị Lang chân quân muốn lưu tại Thiên Đình một đoạn thời gian, đoán chừng cũng là vì tránh hiểm nghi, cho nên không sẽ cùng chúng ta cùng nhau trở về, trở về đoạn này đường liền muốn dựa vào chính chúng ta. Diệp Văn quay đầu nhìn nhìn đã cách thật xa, lại còn lờ mờ có thể thấy được thiên môn. Cái này, ngươi còn nhớ rõ đường trở về? Không lớn nhớ được. Đông Phương Quỷ lắc đầu, nàng mặc dù có thể ghi nhớ thiên đỉnh bên trong bên trong lộ tuyến, đó là bởi vì tốt xấu có cái vật tham chiếu. Thế nhưng là ngày nữa đỉnh trên đường đi, bốn phía nhìn lại tất cả đều là trời xanh mây trắng, cây vốn là không có gì khác biệt, loại tình huống này như thế nào nhớ đường? Diệp Văn bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, trước ngắm lấy đại khái phương hướng đi, thực tế không được chúng ta dưới đi hỏi một chút người. Dù sao hắn Thục sơn liền đứng ở phương Đông Tiên Châu Tây bộ biên cương chi địa, nghĩ đến người bình thường cũng là hiểu được. Kém nhất, tìm đồng đạo tu sĩ hỏi một chút cũng không có kém. Nói đến người trong đồng đạo, Diệp Văn còn nhớ rõ Dương Tiện lúc trước đề nghị hắn đi Thiên Cơ môn tìm mấy người thích hợp, trước mắt Thục sơn phái đã có có thể dạy bảo trận đồ lao sư, đan dược cùng chế khí lại còn không có giải quyết, cho nên Diệp Văn mới ra Thiên đỉnh, nhìn phương hướng sau liền chạy Thiên Cơ môn mà đi. Thiên Cơ môn là ít có ở vào Tiên Châu giải đất trung tâm môn phái, kỳ thật cũng không phải là nói cái này trung tâm địa khu cũng chỉ có như thế một môn phái, mà là có thể triển lớn mạnh cứ như vậy một nhà. Những cái kia một lòng tu luyện, làm thân thể mình khỏe mạnh môn phái ngược lại càng thích so góc vắng vẻ địa phương, như Tiên Châu Trung ương, cái này một mảnh, bởi vì nhân khẩu khá nhiều, bọn hắn cũng không thích. Thiên cơ môn chọn cái này bên trong, cũng cùng bọn hắn môn phái chủ yếu sản nghiệp có quan hệ, bởi vì chế tạo pháp bảo đăng hăng dược, cần cùng các đại môn phái đánh giao nói, để cho tiện, bọn hắn lựa chọn bốn phương thông suốt địa phương thiết lập sân môn. Tục truyền thiên cơ môn sơn môn sớm nhất không ở chỗ này chỗ, mà đến mới trở tới, sau đó vì để tránh cho người bình thường thường xuyên sao nhiễu từ ra môn phái, cố ý dốc hết toàn phái chi lực đem một ngọn núi biến thành lỡ lửng sơn mạch tung bay ở không trung, phàm nhân căn bản chạm vào không được. Liên bởi vì cái này nguyên do, Diệp Văn cũng không có hạ thấp cao độ đi phía dưới trên ngọn núi tìm kiếm thiên cơ môn chỗ, mà là tìm cái đại khái phương hướng sau bay trên tầng mây tìm kiếm, không bao lâu hắn tìm tòa kia phiêu phủ ở trên đám mây mặt sơn phong, đồng thời hắn cũng chú ý tới sơn phong một mặt lại có một rộng lớn vô cùng bình đại kia bình đài thuận tiện như sân bay đồng dạng thỉnh thoảng có quang hoa từ trên bình đài dâng lên hoặc là hạ xuống nghĩ đến kia bên trong chính là chuyên môn dùng để ra vào đại môn điểm này hắn ngược lại là không có nói sai mang theo đông phương quỷ mới vừa rơi xuống liền thấy rất nhiều mặc đạo bảo đệ tử đứng tại cách đó không xa đối một chút đồng đạo các tu sĩ giới thiệu mình môn phái tình huống theo con đường này đi vào trong sau đó thuận thế rẽ phải chính là bản phái bán ra đan dược pháp bảo chỗ nếu là đi phía trái đi thì là một chút trận pháp đồ lục địa phương như vậy thỉnh thoảng tại vang lên bên hay để Diệp Văn nhớ tới đường dành riêng cho người đi bộ cái này khái niệm tùy tiện bắt người đệ tử. Diệp Văn hỏi, không biết như muốn tìm quý phái bên trong tiền bối, ứng làm như thế nào đi. đệ tử kia sưng sở, lập tức trên dưới nhìn nhìn Diệp Văn, buồn bực hỏi một câu, không biết đạo hữu sưng hô như thế nào, tìm tệ phái vị nào trong bối. Diệp Văn nói, ta chính là thuộc sơn phái Diệp Văn, tới đây là tìm quý phái hồ Lô Tiên thôi tiền bối, nhưng lại không biết hắn dưới mắt có hay không tại trong phái. Thuộc sơn phái. đệ tử kia nghĩ nửa ngày lại phát hiện mình căn bản cũng không từng nghe qua môn phái này, trong lòng thầm hô một tiếng, không phải là nhà nào mới xây môn phái, muốn đến chúng ta cái này bên trong móc ít đồ. hắn nghĩ như vậy ngược lại cũng không phải là không có đạo lý. Thiên cơ môn uy danh đã sớm truyền khắp thiên giới, một chút tương đối tiểu nhân môn phái hoàn toàn là dựa vào thiên cơ môn bán ra pháp bảo đến làm chân phái chí bảo hoặc là tùy thân phổ binh, vừa thành lập môn phái đến cái này bên trong móc tốt hơn hàng là không thể bình thường hơn được, hắn trước kia cũng đã gặp qua rất nhiều cái dạng này người. Chỉ là Diệp Văn mới mở miệng chính là đến tìm tôi quân, lại không thể tùy tiện đánh, ai biết vị kia thích uống rượu khóc lóc cóm sòm sư thúc tổ có phải là cùng người này nhà biết, hẳn là uống nhiều thiếu cam cái gì, hoặc là dứt khoát chính là thiếu người này tiền thưởng. Trong lòng mặc dù như thế suy nghĩ, trên mặt ngược lại là Tiêu Dung vẫn như cũ Đối Diệp Văn cũng có chút khách khí, thôi sư thúc tổ ngược lại là chính trong phái, không qua đạo hữu như thế lại là không gặp được. Xin mang một lát, cho ta giao đại một tiếng liền cùng ngươi cùng nhau đi vào, cũng tốt giúp ngươi thông truyền một tiếng. Diệp Văn nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, nhưng trong lòng thầm khen, cái này Thiên Cơ Cửa không hổ là danh môn đại phái, ngay cả cái này bên ngoài phiên trực đứng gác đệ tử đều có như vậy khí độ. Thấy nhiều ỷ vào từ gia môn phái thực lực hùng hậu, liền xem thường người tiểu bối. Bây giờ cái này Thiên Cơ môn đệ tử cho Diệp Văn không sai cảm nhận, trong lòng lúc đầu đối Thiên Cơ cửa một chút kiêng kỵ cũng tiêu tán rất nhiều. Xem ra cái này Thiên Cơ cửa rất là chính phái coi như trực tiếp nói cho kia thôi, quân liên quan tới dư lâm sự tình nghĩ đến hắn cũng sẽ không bắt ta như thế nào. Đồng thời hắn cũng minh bạch vì sao cái này thiên cơ cửa sẽ trở thành tiên giới rất nhiều môn phái lựa chọn pháp bảo thứ nhất lựa chọn, chỉ xem người ta cái này thái độ liền có thể biết được một hai, rất có vậy sẽ khách hàng khi thượng đế sức mạnh. Diệp Văn chỉ đứng tại cái này bên trong một lát, bên cạnh liền có không ít người đi tới, hướng bên cạnh một chút thiên cơ môn đệ tử hỏi thăm tình huống, những đệ tử này không có chỗ nào mà không phải là biết gì nói đấy, mà lại lúc nói chuyện trên mặt đều mang tiểu dung, thậm chí nếu có người không rõ, sẽ còn không chê phiền phức giải thích cả kẽ như là có người yêu cầu, còn sẽ đích thân mang theo đối phương đi đối phương muốn tuyển chọn pháp bảo địa phương, không có chút nào nửa điểm bất mãn biểu hiện ra ngoài. Cứ như vậy một hồi, lúc trước cái kia cùng Diệp Văn nói chuyện đệ tử đã đi trở về, sau đó đối Diệp Văn cung kính khẽ vươn tay, mời. Làm phiền. Sau đó đệ tử kia phía trước dẫn đường, Diệp Văn một bên ở phía sau đi theo một bên dò xét bốn phía, nhưng thấy chung quanh phòng xá dày đặc, mà lại cơ hồ đều là cửa hàng tương ra, trong đó còn có không ít treo nhà khác bảng hiệu, cái này lại làm cho Diệp Văn càng hiếu kỳ hơn. Những cửa hàng này không phải quý phái. Đệ tử kia theo Diệp Văn ngón tay nhìn lên, Cười nói, chúng ta cái này ở bên trong không chỉ có bản phái cửa hàng, cũng không ít người lấy chính mình nhà đồ vật đến cái này bên trong bán, bất quá bọn hắn bên trong trừ cực tiểu số đồ vật cùng bạn phái chỗ bán chi vật giá cả không sai biệt lắm bên ngoài, phần lớn đều muốn hơi rẻ. Rất nhiều trong tay không dư giả tu sĩ, mua không được bản phái pháp bảo đan dược, liền sẽ ngược lại đi mua bọn hắn đồ vật. Kia quý phái cung cấp cửa hàng, nhưng muốn điều kiện gì? Đệ tử kia nói, định thời gian thu chút tiền thuê thôi, dù sao như thế đại địa phương, chống không cũng là chống không. Diệp Văn nghe ngược lại là càng hiếu kỳ hơn. Cái này Thiên Cơ Cửa Môn chủ cũng thật lợi hại, ngay cả cái này thương nghiệp đường phố biện pháp đều xử được, mà lại chẳng những khoáng đặt tài lộ, còn để Thiên Cơ Môn danh vọng đề cao rất nhiều, còn rộng kết thiện duyên. Cũng chỉ bằng đầu này thương nghiệp đường phố, tiên giới các phái tùy tiện liền sẽ không động Thiên Cơ Môn. Diệp Văn nghĩ đến tầng này, trong lòng cũng treo lên tính toán, nếu nói hắn không động tâm kiên là không thể nào, thậm chí hắn Hưu Tâm cũng xử lý một cái dạng này thương nghiệp đường phố, thế nhưng là hắn lại rõ ràng chính mình thuộc sơn phái không có điều kiện này. Trước Thục Sơn phái vị trí địa lý liền không tốt, trừ phi hắn lựa chọn đem Thục Sơn phái đem đến phương Đông Tiên Châu giải đất trung tâm đến, nhưng là như vậy cùng Dương Tiến ước định không phải tương đương với hết hiệu lực rồi. Mà lại coi như hắn đem Thục Sơn chuyển đến, cũng chưa chắc sẽ có hiệu quả tốt như vậy, thiên cơ môn thế nhưng là kinh doanh mấy ngàn năm mới có bây giờ hy vọng, mọi người đến hắn cái này bên trong mở cửa hàng đều rất hiến tâm, Thục Sơn phái rõ ràng không có cái này hy vọng. Bất quá, có lẽ có thể lộ một điểm đồ chơi nhỏ sau đó tới cái này bên trong mở cửa hàng. Ý nghĩ này càng thêm đáng tin cậy một chút, đồng thời cũng có thể mượn tiên cơ môn cái này thuyền lớn tăng lên một chút thuộc sơn phái danh khí, thậm chí Diệp Văn hoàn toàn có thể thông qua một chút ly kỳ vật nhỏ để thuộc sơn phái sản phẩm lưu truyền đến tiên giới các cái địa phương. Ừm, có lẽ cũng có thể suy nghĩ một chút hạ giới người bình thường thị trường. Trong tiên giới môn đồ đệ tử đều là từ trong phàm nhân chọn lựa ra, nếu là có thể trước tiên ở phàm trong lòng người lưu lại thuộc sơn phái cái bóng, có phải là cũng có thể từ đôi đến đầu mở rộng thuộc sơn phái lực ảnh hưởng. Như vậy, đồ vật liền không thể lựa chọn quá xa hoa, tốt nhất là một chút tương đối thường dùng, còn phải không thể quá đắt. Bốn phía nhìn nhìn, Đại Khái Minh Bạch Thiên Cơ môn bán ra cơ bản cũng là cấp cao phẩm, mặc dù chất lượng phẩm chất có bảo hộ, nhưng là giá cả rất cao, có thể tiêu phí lên cũng không phải là đại chúng giai tầng, chỉ là một một số người thôi. Đại bộ phận phân tu sĩ đến cái này bên trong chọn mua đều là một chút tiểu môn tiểu hộ xuất phẩm đan dược cùng pháp bảo, trong đó lấy chữa thương dược phẩm tốt nhất bán, cơ hồ tùy ý một nhà mặt tiền nhỏ trước đều tụ lại lấy nói không rõ tu sĩ ngồi sồm ở kia bên trong. Dù sao Thiên Cơ môn danh vọng tại cái này bên trong, có thể tại Thiên Cơ môn mở cửa hàng dư ra, tín dự đều có nhất định cam đoan, cho nên những này đan dược hiệu quả đều sẽ không quá kém cho dù có tốt có yếu, nhưng là cơ bản công năng đều còn tại, bởi vậy mọi người có thể yên tâm mua, không cần lo lắng mua phải hàng giả. Cứ như vậy tu luyện trên đường thường xuyên sẽ gặp phải đủ loại nguy hiểm, các tu sĩ đối với đan dược liền rất ưa hái, ngược lại là pháp bảo bán cũng không thế nào nóng nảy. Trước tới mua pháp bảo cơ bản đều là người trẻ tuổi, những người này phần lớn đều là vừa mới bước vào thế giới này tu sĩ, bọn hắn mặc dù vô cùng cần thiết tốt pháp bảo, nhưng là thân gia có hạn, trừ phi là môn phái lớn xuất thân, nếu không đem hết toàn lực cũng chính là mua một kiện trở về thôi. Như vậy, quả nhiên hẳn là chủ trạo đan dược a. Trên đường đi suy nghĩ, Diệp Văn giữa bất chi bất giác liền đã đi qua kia ẩu nào náo động thương nghiệp đường phố, đi tới một chỗ tương đối ưu tĩnh địa phương. Sau đó kia dẫn đường đệ tử quay đầu nói một câu, đạo hữu lại ở chỗ này đợi một lát, ta đi vào thông truyền một tiếng lại đến gọi ngươi. Diệp Văn nhìn xem đệ tử này đi đến một cái sân trước đó, sau đó đối môn kia miệng đệ tử nói vài câu về sau, lúc đầu đứng tại cửa ra vào đệ tử hướng Diệp Văn trên thân nhìn mấy nhìn, sau đó quay đầu nhanh như chớp chạy tiến vào trong viện. Hắn vốn định kế tiếp theo hướng bên trong đi nhìn, lại phát hiện người này vừa tiến vào trong viện về sau, kia trong sân rõ ràng không có gì che chắn, tầm mắt của mình lại thấu không đi vào. Như có trùng điệp mi sương ngủ đồng dạng, để hắn nhìn không rõ ràng. Ngoại ý muốn phía dưới vận khởi lưu ly đồng, muốn nhìn rõ ràng đến tận cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ là kiên kỵ cái này dù sao cũng là trong nhà người khác, không dám vận xuất toàn lực. Trong hai mắt chỉ là hơi có quang hoa lưu chuyển, cũng không để cho người chú ý. Thế nhưng là dù vậy, bình thường chướng nhãn pháp cũng tuyệt đối sẽ bị nó tùy tiện xem đấu nhưng là để Diệp Văn Ngoại ý muốn chính là cái nhìn này nhìn lại về sau, cảnh tượng trước mắt cơ hồ không có biến hóa, từ đầu đến cuối thấy không rõ lắm trong viện tình huống. Lúc này trong lòng của hắn sáng tỏ. Viện này vài bố lót trong coffee thường cao thâm trận pháp, lần này trong lòng liền lên suy nghĩ, muốn hay không lại tìm cái trận pháp đại sư. Chỉ bằng trận pháp này liền có thể biết được, cái này thiên cơ cửa trận pháp cũng là cực kỳ cao minh. Quy 3 chương 35, trao đổi. PS, câu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Đứng tại cửa ra vào Diệp Văn còn đang do dự muốn hay không nhiều mượn mấy người, mặc dù Dương Tiễn đã đem hiểu được trận pháp người đưa đến hắn thuộc sân cổng, bất quá một cái chưa thấy qua cái gọi là trận pháp cao thủ dù sao không thể cho Diệp Văn lưu lại cái gì ấn tượng. Mà Thiên Cơ môn cái này bên trong mặc dù còn không thấy người, thế nhưng là cái này vẹn vẹn cho ở bảy tiểu tiểu mi trận, đã đủ để hiện lộ rõ ràng thực lực, Diệp Văn rất khó không tâm động. Đợi một lát, môn đệ ăn mặn mới hiện ra Thiên Cơ môn đệ tử đến, cùng lính Diệp Văn đến tên đệ tử kia nói vài câu về sau, hai người cùng nhau đi tới Diệp Văn trước mặt, không người thi lễ, nguyên lai Diệp trưởng môn chính là sư thúc tổ bằng hữu, lúc trước có chỗ tiếp đón không được chu đáo mong rằng Diệp trưởng môn thứ lỗi. Không sao, không sao cả. Trên thực tế Thiên Cơ môn đệ tử cũng không có lãnh đạm hắn, mặc dù để hắn tại bên ngoài viện đứng một trận này, bất quá cái này cũng thuộc về bình thường người ta lại không thấy qua ngươi, cũng không biết được ngươi kia thuộc sơn phái là cái quái gì, có để phòng mới là bình thường. lẫn nhau khách khí vài câu, đệ tử kia liền dẫn Diệp Văn Tiến vào viện tử, mà một bước tiến vào viện lạc. lúc trước ở bên ngoài nhìn còn có chút phổ thông viện lạc một chút liền biến một cái bộ dáng khác. lúc trước Diệp Văn ở bên ngoài hướng bên trong nhìn, viện này rơi bất quá là phổ thông đại viện, có tiền đình, chính phòng, trong nội viện trồng mấy gốc cây, sau đó liền không có. cùng những người thế tục kia trong nhà, gia cảnh tương đối tốt người chỗ chỗ ở không có gì sai biệt mặc dù phát giác được trong viện bố trí huấn trận, thế nhưng là Diệp Văn cũng chỉ khi tiêu huấn trận chính là che lấp trong viện người trận pháp, viện tử bộ dáng cũng không có gì thay đổi. lúc này vừa tiến đến, mới hiểu phải tự mình sai bao nhiêu không hợp tối thường. một bước tiến vào viện tử, Diệp Văn liền hiện trước mặt mình vậy mà không có đường, chính là từng mảnh từng mảnh hư không, chân trước một mảnh đen như mực, hoàn toàn không gặp được giới hạn. Diệp Văn thử do xét đặt chân, hiện tiêu bên trong cũng không phải là huấn cảnh, mà là thật hư không. Tiêu Thiên Cơ môn đệ tử nhìn thấy Diệp Văn thăm dò, mở miệng nói, nơi đây chính là sư thuốc tổ trong lúc vô tình mở ra đến, tốn thời gian 300 năm mới đưa cửa vào này vững chắc xuống. Sau đó sư thúc tổ cho rằng cái này bên trong tương đối yên tĩnh, tăng thêm có rất nhiều cổ quái kỳ lạ năng lượng, liền đem trạch viện của mình đứng ở cái này bên trong. Nhưng đã liền như thế, cũng không dám ở cách động miệng quá xa, nếu là tại hướng bên trong xâm nhập, một là khó phân biệt phương hướng, hai chính là không gian này thỉnh thoảng còn xuất hiện loạn lưu quá mức nguy hiểm, như không cẩn thận bị cuốn vào, đó chính là hồn phi phách tán hạ trạng. Diệp văn trên đầu hiện ra mấy giọt mồ hôi lạnh không nghĩ tới hồ lô kia tiên vậy mà ở tại châu nguy hiểm như vậy. bất quá trong lòng nhưng cũng đối cái này lão tiểu quỷ có chút bội phục, có thể tự mình mạo hiểm liền vì nghiên cứu không gian này bí mật. nhưng thấy người này có thể thu hoạch được uy vọng cao như vậy đích xác không phải chống dông nhận được. đối đệ tử kia nhẹ gật đầu, biểu thị mình minh bạch về sau, liền gặp đệ tử kia đưa tay hướng phía trước một chỉ, cái này hư giữa không trung lại vài tòa bệ đá lơ lửng ở kia bên trong, ước chừng 3 mét vuông cách mỗi hơn 10 mét liền có một cái. những này bệ đá chính là thông hướng sư thúc tổ chỗ ở thông lộ, diệp trưởng muôn mời. Kỳ thật Diệp Văn đã bằng vào hơn người thị lực nhìn thấy bệ đá thông hướng phương hướng đến tuột cùng có cái gì, kia là một cái xem ra rất không đáng chú ý phòng xá, bên ngoài đồng hồ giản dị tự nhiên, cơ hồ không có bất kỳ cái gì trang trí. Bất quá cái này không đại biểu phòng này cũng không có gì hiếm có, Diệp Văn thị lực bên trong, mơ hồ có thể thấy được phòng này quanh thân che kiến trận pháp cùng phụ lục, tựa hồ có thể trong nháy mắt tuôn ra lực lượng vô cùng cường đại, xem chừng là vì ứng phó những cái kia loạn lưu mà bố trí pháp trận phòng ngự. Theo tại đệ tử kia sau lưng, mấy người từ một cái bệ đá nhảy đến một cái khác bệ đá, rất nhanh liền đi tới nhà kia trước đó, cách gần đó về sau Diệp Văn mới phát hiện phòng này cũng không nhỏ, mà lại không có cửa sổ, chỉ có một đại môn, đệ tử kia quá khứ vô vô cửa, sau đó hô một cuốn hoặc về sau, đại môn kia liền một tiếng cọt kẹt đánh mở, lộ ra cảnh tượng bên trong. Thả người nhảy đến trong phòng, Diệp Văn hiện phòng này bên trong rất là rộng rãi, vị kia hộ lô tiên thôi quân lúc này ngồi tại cả tòa phía trên, tay bên trong bưng lấy trắng giấy, tay kia khoa tay múa chân nhưng lại không biết đang làm gì. Diệp Văn sau khi đi vào hắn cũng không ngừng đầu, chỉ là nói một tiếng, "Đến a." "Ngồi." Liền không ra, kế tiếp theo bưng lấy kia giấy nhìn cái không xong. Nhìn thấy hắn bội vàng, Diệp Văn cũng không có quấy giày, tại ngồi xuống một bên về sau, từ có đệ tử đến đây dâng lên nước trà, sau đó lui ra, cái nhà này bên trong cũng chỉ còn lại có thôi quân cùng Diệp Văn, Đông Phương Quỷ. Thẳng qua một lúc lâu, kia thôi quân mới đưa tay bên trên giấy buông xuống, sau đó đối Diệp Văn nói, "Diệp trưởng môn đây là mới từ Thiên đình rời đi." "Vâng." "Vừa đem kia báo cáo chuẩn bị một chuyện làm phải đáng." Thôi quân hai mắt tỏa sáng, cười nói, "Như thế nói đến, Diệp trưởng môn kia thuộc sơn phái sự tình cũng giải quyết ta." Nhìn thấy thôi quân kia một bộ hiểu rõ biểu lộ, Diệp Văn tâm nói một câu, hồ ly." Thuận miệng đáp, "Ừm." nhờ có thanh nguyên diệu đạo chân quân, việc này mới có thể đơn giản như vậy giải quyết, không có dâng lên cái gì sự đoan. chân quân a, thôi quân cười cười, nhân phù hộ vương ngược lại là đích xác có năng lực như thế, diệp trưởng môn thuộc sơn phái bây giờ tại chân quân chỉ hạ, về sau sợ là tiền đồ vô lượng. hai người đánh một trận ha ha, nói một trận nói nhảm về sau, đề tài này mới chuyển tới quỹ đạo phía trên, không biết được diệp trưởng môn đến ta thiên cơ môn là cần làm chuyện gì. một trận này thôi quân lộ ra rất là nghiêm túc đứng đán, diệp văn chỉ coi hắn không lúc uống rượu đều là như thế, nhưng không ngờ sau đó một câu liền lộ ngầm vậy mà mở miệng hỏi. Không phải là Diệp trưởng môn nghĩ kỹ, nguyện ý học bản Tiên Hổ Lô Thất Tuyệt. Diệp Văn đang muốn nói chuyện, kết quả bị Hổ Lô Tiên câu này sặc đến kém chút từ trên ghế trượt chân xuống, dưới, chỉ có thể cười khổ hai tiếng, tâm nói một câu, lão nhân này còn không có quên cái này gốc giả đâu à. Nói thật, hắn đối cái này Hổ Lô Thất Tuyệt vẫn có chút hứng thú, nhưng là tuyệt đối không nghĩ bái cái này nhân vị sư. Mình vốn là một phái chi tôn, đặt vào lão đại vị trí không ngồi, làm gì không phải tìm cho mình cái cha? Không phải, Văn Bối lần này đến đây, là muốn cùng Tiền Bối mượn mấy người. Mấy người? Tôi quân kỳ quái. Cái này thuộc sơn phái hắn cũng đi qua, mặc dù thực lực còn chẳng ra sao cả, nhưng là phái nội đệ tử đông đảo, cũng không thiếu người a. Như vậy, không phải là muốn mượn một chút có được năng lực đặc thù nhân tài, mượn cái dạng gì người? Hiểu được luyện chế đan dược, chế tạo pháp bảo người. Thôi quân chỉ trệ, không nghĩ tới cái này Diệp Văn lại muốn mượn loại người này, hẳn là hắn không biết được dạng này nhân tài, các môn các phái đều xem như bảo bối lấy che trở lấy, nào có đem nó mượn đi ra đạo lý. Nhìn thấy Thôi Quân sắc mặt kỳ quái, Diệp Văn lập tức liền minh bạch ý nghĩ của đối phương. Loại tình huống này hắn cũng đoán được qua, dù sao kia pháp bảo Đan dược các môn các phái đều có tác dụng lớn, mà nhân tại như vậy lại không tốt bổ dưỡng, một khi có được, sao có thể không cẩn thận bảo hộ lấy? Chớ nói cấp cho ngoại nhân, liền là người ngoài đến tìm, đều phải cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm ý đồ của đối phương, xác định không có gì nguy hiểm mới được. Bất quá, Diệp Văn cũng không phải lỗ mãng liền sẽ chạy người tới, hắn muốn cũng không phải những cái kia có được tương đương thực lực tông sư nhân vật, hắn chỉ là muốn mượn mấy cái có thể dẫn người nhập môn, cũng chính là những cái kia nhất đơn giản nhất bộ phân đệ tử, thậm chí học đồ. Đem yêu cầu của mình nói chuyện, thôi quân biểu lộ cái này mới khôi phục bình thường, một lần nữa lộ ra tiểu dung thậm chí còn vô bộ ngực cam đoan, việc này dễ làm. Nhưng là câu tiếp theo liền để diệp văn tương đối xấu não, Thôi Quân bưng lên nước trà, một bộ tại thương nói thương tư thái, chỉ là không biết được quý phái chuẩn bị ra cái dạng gì đại giới đến mượn mấy người này mới. A, Thôi Quân cười nói, Diệp trưởng môn tổng sẽ không coi là chúng ta thiên cơ môn người tùy tiện liền có thể mượn đi. Kỳ thật như Diệp trưởng môn yêu cầu như vậy, cái này trăm ngàn năm qua ngược lại cũng không phải là không có qua, không ít môn phái tại sáng tạo chỗ đứng bởi vì thiếu ít một chút người, đều sẽ tới ta Thiên cơ môn thỉnh cầu hướng dẫn kỹ thuật, mà cái này phái đi ra đệ tử nhà, cũng phải cần thu lấy một chút thuê phí dụ. Diệp Văn nghe xong về sau kém chút thổ huyết, lúc này mới hiểu đến người ta Thiên Cơ môn sớm đã có loại này nghiệp vụ, mà lại phát triển còn rất tốt, ngay cả hướng dẫn kỹ thuật như vậy chuyên nghiệp từ ngữ đều đi ra. Đối với loại tình huống này, hắn cũng không phải là không thể tiếp nhận, vốn chính là có trả giá có được được, rất công đạo sự tình, nhưng vấn đề ở chỗ hắn căn bản cũng không hiểu được cái này trong tiên giới lưu thông vật là cái gì, không phải là trong truyền thuyết tinh thạch, nhưng nếu là loại đồ vật này, hắn Thục Sơn phái chớ nói có, ngay cả thấy đều chưa thấy qua. Thôi quân ngược lại là cân nhắc đến hắn Thục Sơn phái tình huống, trực tiếp liền nói, nghĩ đến Diệp trưởng môn bất quá là vừa tới tiên giới. Không biết được chúng ta tiên giới giao dịch tình huống, bạn tiên trước cùng ngươi nói một chút những chuyện này. Sau đó một một giảng giải một phen, Diệp Văn lúc này mới hiểu được. Tại cái này tiên giới bên trong cũng phân làm thế tục cùng tu tiên hai bộ phận, người trong thế tục ngược lại là cùng trước kia hắn sinh hoạt qua xã hội không sai biệt lắm, có một cái giai cấp thống trị, bất quá lực ảnh hưởng tương đối tiểu chính là. Sau đó trong thế tục cũng là có tiền lưu thông, chủ yếu chính là vàng bạc đồng ba loại. Nói tóm lại cùng cổ đại vương triều không kém bao nhiêu, chuyện cụ thể cũng không cần giải thích cặn kẽ, chỉ là lấy vật đổi vật ở cái thế giới này vẫn như cũng là thường gặp giao dễ phương thôi. Mà những này tu tiên nhân sĩ, chủ yếu giao dễ phương thức chính là lấy vật đổi vật, tỉ như ai đến hắn thiên cơ môn muốn mua cái pháp bảo, như vậy tu sĩ này liền phải chịu trách nhiệm cái này pháp bảo toàn bộ vật liệu, đồng thời còn muốn ngoài định mức dâng tặng một vài thứ mới có thể đem loại pháp bảo này đổi đi. Đồng thời, hắn trả giá vật liệu số lượng khẳng định cũng lớn xa hơn kia pháp bảo bản thân cần thiết, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, bởi vì pháp bảo cùng đan dược đều không phải nói ngươi có bao nhiêu vật liệu liền nhất định có thể chế tác được, là có tương đương thất bại tỷ lệ, cho nên một chút tương đối tốt pháp bảo, nó mua giá trị có thể là tự thân tài liệu cần thiết nhiều gấp mấy lần. Tỷ như một thanh phi kiếm, chế tác lên cần hao phí ước chừng 100 cái đủ loại nguyên vật liệu, nhưng là bán ra thời điểm rất có thể sẽ thu lấy 300, 500 thậm chí 1.0000 cái những này nguyên vật liệu, chính là thất bại tỷ lệ nguyên nhân. Nhưng đã liền như thế cũng không thể ngăn cản cầu mua người đến đây, bởi vì những người này đại đa số cho dù có được những tài liệu này, mình cũng luyện chế không ra pháp bảo, thậm chí chế tạo ra phẩm chất cũng chưa chắc so thiên cơ môn làm tốt. Thiên cơ môn chính là ngồi dựa vào lấy dạng này sinh ý đến triển lớn mạnh tự thân môn phái. Đồng lý, muốn thuê thiên cơ môn đệ tử đi mình môn phái tiến hành một chút chỉ đạo, giống nhau là phải bỏ ra nhất định tài nguyên. Những tư nguyên này có thể là đan dược, cũng có thể là một ít pháp bảo, nhiều nhất lựa chọn vẫn như cũng là đủ loại vật liệu, mà cần thiết trả giá giá trị, cũng căn cứ những đệ tử này năng lực có bao nhiêu chi phân, tự nhiên là năng lực càng cao cần phải bỏ ra đồ vật liền càng quý giá. Bình thường mà nói, những tài liệu này đều sẽ là tên kia bị thuê đệ tử về sau lúc tu luyện sử dụng, là đan dược liền để cho đệ tử về sau sử dụng, là pháp bảo đồng dạng về bị thuê đệ tử, hoặc là đệ tử mình dùng pháp bảo này đổi lấy trong môn mình càng cần hơn đồng phẩm chất pháp bảo, thiên cơ môn dùng dạng này một cái để đệ tử kiếm thu nhập thêm phương thức đến cam đoan các đệ tử tu luyện, chỉ là biểu tượng cùng cái công ty tự như Diệp Văn cũng không hiểu cái này, tiền cơ cửa đến tột cùng là thế nào chuyển thành bây giờ cái dạng này, hẳn là chỉ có thể cảm thán một câu, không nên xem thường cái gọi là cổ nhân trí tuệ, hiểu rõ thế giới này giao dễ phương thức. Diệp Văn nhức đầu là thuộc sơn phái hiện tại là chân chân chính chính một nghèo hai trắng, cái gì cũng không có, hẳn là hôm nay chuyện này cũng chỉ có thể coi như thôi rồi. đương nhiên, Kỳ thật còn có một lựa chọn, đó chính là đi tìm Dương Tiễn, để hắn hỗ trợ ra những này tiền thuê, tin tưởng Dương Tiễn tuyệt đối sẽ không keo kiệt như thế đồ, dù sao Diệp Văn muốn thuê vẹn vẹn một chút tương đối bình thường học đồ đệ từ thôi. Tôi quân cười cười, đương nhiên. Như Diệp trưởng môn nguyện ý nhập môn hạ của ta, như vậy chúng ta chính là người một nhà, cái này phái người sự tình. Chớ nói phái người, bản tiên tự mình tiến về chỉ đạo cái 3.5005 cũng là có thể. Phi. Diệp Văn trong lòng ám gắt một cái, thầm nghĩ, ngươi lão bất tử này, nguyên lai ở chỗ này cho ta, ngươi càng như vậy lao tử càng không nhìn chúng ngươi. Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Văn đột nhiên linh quang lóe lên, thầm nghĩ, tại sao ngu xuẩn như vậy, lúc trước không còn muốn muốn bán điểm vật hi hán sự tình à? Kia vật hi hán sự tình cấu tứ cũng giống vậy có thể đem ra làm giao dễ mà. Tâm tư nhất chuyển, tiện tay từ trong giới chỉ lấy ra một vật, nhờ trên tay cho kia thôi con nhìn, Tiền Bối cảm thấy loại vật này thế nào. Thôi Quân nhìn lên, con mắt chớp chớp, cuối cùng đột nhiên kinh ngạc nói, "Tay Thương." Diệp Văn trên tay cầm lấy chính là kia đem bá lại ở tại 92F Tay Thương, thứ này một mực bị Diệp Văn thu tại chiếc nhận bên trong, tạm thời coi là vật sưu tập, về sau nghĩ đến bán điểm hiếm lạ đồ vật, liền treo lên thứ này chú ý. "Ừm, Tay Thương." Thôi Quân cũng là người biết chuyện, hắn dù sao vài thập niên trước đi qua địa cầu một chuyến, đối tại địa cầu bên trên rất nhiều đồ vật đều có một ít nhận biết tay thương thứ này hắn không có nhìn thấy vật thật nhưng lại tại trên tivi nhìn thấy qua uy lực của nó thứ này dùng tới đối phó người bình thường còn có thể thế nhưng là đối với chúng ta người trong tiên đạo ai không đúng cái này thương bên trên tựa hồ khắc pháp trận vụ lục thôi quân đến cùng là người biết hàng rất nhanh liền phát giác được chỗ khác biệt tiện tay vung lên tay kia thương liền bị một đạo nhu hòa kình lực cuốn lấy bay về phía thôi quân trong tay diệp văn cũng không có ngăn cản chỉ là cười tủm tỉm ngồi ở kia bên trong nhìn xem thôi quân đem tay thương cầm trong tay sau đó nhắm mắt lại tựa hồ cảm giác sau một lát dùng cơ hồ không nhìn thấy động tác chỉ có thể nhìn thấy một mảnh tàn ảnh tay đem cái này đem bá lại ở tạ cho phá thành linh kiện nguyên lai like hắn mới vừa rồi là dùng thần niệm dò xét thứ này kết cấu cho nên có thể dùng nhanh nhất độ đem nó mở ra cuối cùng thôi quân đem kia dài nhỏ nòng súng cùng vàng cam cam đạn cầm trong tay cẩn thận chu đáo một phen một bên nhìn còn một bên chảo phúng đây là người nào làm cái này pháp trận phụ lục nhưng đủ thô giáp đơn sơ nếu để cho bản tiên tới làm nói đến đây bên trong thôi quân một chút liền minh bạch diệp văn có ý tứ là cái gì hắn thuộc sơn phái những vật này hoàn toàn có thể đổi tiến vào đổi tiến vào sau đó trở thành thích hợp trong tiên giới người pháp bảo sử dụng, mẫu chốt nhất chính là những vật này sử dụng phi thường thuận tiện, thậm chí đều không cần tế luyện, cùng pháp bảo tầm thường mua về về sau, còn muốn tế luyện thật lâu mới có thể vận dụng tự nhiên rất là khác biệt. Diệp Văn nhìn thấy thôi quân hiệu rõ ra, cười nói, bản phái trong phái còn có thật nhiều uy lực càng lớn đồ vật, cũng giống như vậy có thể chế tác thành tốt hơn pháp bảo, thậm chí còn có không ít đồ vật có thể chế tác thành tọa kỵ một loại sự vật, chỉ là bản phái bên trong khuyết thiếu hiệu được thích hợp tiên giới pháp trận phụ lục nhân tài, cho nên, thôi quân ánh mắt vòng vo mấy vòng. Ý thức được trong này, đích xác gần chứa tương đối lớn cơ hội, nghĩ một lát sau đột nhiên nói, Diệp trưởng môn muốn có ý này, bạn tiên liền đi người thuộc sơn phái một chuyến. Ai? Diệp Văn thật không nghĩ đem tôn này lại tiên mời đến nhà mình sơn môn bên trong đi, cứ như vậy điểm đồ chơi nếu để cho hắn nhìn, còn không lập tức liền bị người nhìn sạch sành xanh. Đến lúc đó còn có hắn thuộc sơn phái sự tình gì? Cái này, chỉ cần một chút có thể dạy bảo cơ sở đệ tử liền tốt. Tôi quân cười cười, Diệp trưởng môn không cần lo lắng, bạn tiên nhân phẩm hay là đệ cứng chắc, quả quyết sẽ không làm Diệp trưởng môn lo lắng sự tình. Chỉ là lúc sau Diệp trưởng môn như muốn mở cửa hàng trải buôn bán vật tương tự Mong rằng quý phái có thể đem cửa hàng kia. Diệp Văn nhẹ gật đầu, hắn nguyên bản là như vậy nghĩ, tất nhiên sẽ mở tại quý phái bên trong. Dù sao Thiên Cơ Môn vị trí chỗ trung tâm, chính là giao thông đầu mối, bốn phương thông suốt, các môn các phái lui tới đều rất thuận tiện. Càng quan trọng chính là, các môn các phái người cũng đã quen thuộc đến Thiên Cơ Môn mua đồ, muốn bọn hắn cải biến cái thói quen này, cũng không phải nhất thời bán hội liền có thể làm đến, cho nên Diệp Văn vẫn tương đối có khuynh hướng đem sinh ý đặt ở Thiên Cơ Môn cái này bên trong, sau đó kiếm lấy tài nguyên cho mình thuộc sơn phái cung cấp trên việc tu luyện tiện lợi. Như thế, kia liền nói rõ Diệp trưởng môn liền trước ở ta nơi này bên trong nghỉ ngơi một ngày, ta đi trước an bài mấy người đệ tử tốt cùng ta cùng đi quý phái. Dạy bảo thuộc Sơn phái đệ tử học tập như thế nào luyện chế đan dược, như thế nào chế làm pháp bảo tự nhiên không cần thôi quân thân tự xuất thủ, hắn muốn đi liền là như thế nào đem thuộc Sơn phái có những vật này biến thành càng thích hợp trong tiên giới người pháp bảo sử dụng, tốt nhất là tác dụng càng nhiều nguyên hóa một điểm, trước mắt những vật này tác dụng quá mức đơn một. Về phân Diệp Văn nói cái kia có thể chế tác thành tọa kỵ đồ vật, hắn đã đoán được là cái gì. Dù sao hắn cũng là đi qua địa cầu, đứng, không biết được lá trên tay trưởng môn là có ô tô hay là có máy bay. Diệp Văn Như bay, kỳ thật hai thứ đồ này ta một cái đều không có, bất quá bạn phái bên trong ngược lại là có cái đối với những vật này tương đối tinh thông đệ tử. Hắn nói tự nhiên là chính anh, cái này đệ tử ban đầu là vì quốc gia làm việc, cần học tập nhiều hạng kỹ nghệ. Cái này cũng chưa tính, về sau bế quan trường Bạch Tiên cảnh thời điểm, chính anh một là nhảm chán, hai là vì ứng phó đại gia hỏa nhu cầu, cũng học rất nhiều tường quan tri thức, thậm chí hắn trên tay mình liền có thật nhiều tường quan thư tịch, thậm chí hắn ngay cả như thế nào chế tạo chiến hạng thư tịch đều có cất giữ, còn lộng không ít đệ nhị thế chiến chiến hạng mà vẽ. Quy 3 chương 36, lương thực. PS. Cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch. Đương nhiên, Diệp Văn cũng sẽ không gọi Trịnh Anh mân mê cái gì chiến hạm, vật kia không nói chế tạo có bao nhiêu phiền phức, thật muốn tạo ra đến, nó tác dụng chỉ sợ cũng là rất có hạn. Trừ phi thiên cơ môn cái này vị có thể đem chiến hạm hạm pháo uy lực tăng lên N cấp bậc, nhưng là như vậy, chỉ sợ muốn cân nhắc chính là thế giới này có thể hay không chịu nổi. Tóm lại, Thục Sơn phái Trịnh Anh có được rất mạnh động thủ năng lực, trên địa cầu đại bộ phận phân đồ điện a, máy móc loại hình đồ vật hắn đều hiểu được như thế nào đi chế tạo. Nếu như thiên cơ môn thật nguyện ý cùng tục Sơn phái hợp tác đem bên trong một bộ chia đồ vật cải tạo sau đó trở thành các tiên nhân có thể sử dụng cùng vui lòng sử dụng đồ vật lời nói như vậy tục Sơn phái mới rốt cục có một cái ổn định tài sản nơi phát ra liền trước mắt mà nói tương đối thích hợp tiên nhân đồ vật cũng chính là vũ khí cùng phương tiện giao thông nhất là đối với rất nhiều người mà nói địa tiên trở xuống các tu sĩ trẻ tuổi bởi vì không cách nào cự ly xa phi hành mà có rất nhiều không thay đổi nếu là lộng chiếc xe hơi mở ra nghĩ đến bọn hắn sẽ thật cao hứng tất yếu coi như những người này thân thể lại Cường hãn cũng không có ai sẽ vui lòng đi thẳng a đi Tại có càng nhẹ nhõm nhanh gọn công cụ về sau, như vậy liền lại không người nguyện ý dùng kia loại phiền toái phương thức. Lười biếng là người trời tính, các tu sĩ dù nhưng đã dần dần thoát ly người phạm chủ, nhưng dù sao vẫn là người tu luyện mà đến. đương nhiên, trong đó có có nhiều vấn đề cần phải giải quyết, tỷ như kia động cơ cùng nguồn năng lượng vấn đề về phần kim loại. Những cái kia có thể luyện chế ra pháp bảo mạnh mẽ tồn tại, chẳng lẽ lộng không ra một cái có thể thay thế nôn hợp kim tấm đồ vật? Thực tế không được, cái này thôi quân còn có thể lôi ra đến dùng tới dùng một lát nha. Tối thiểu lão đầu tự này đối những vật này tương đối quen thuộc, mà lại hắn tại nhà mình trong phái địa vị tương đối cao có thể vận dụng tiên cơ môn lực lượng. Nghĩ một đống, Diệp Văn dần dần ngủ say mất, đợi đến ngày thứ 2 hắn rời giường về sau, Thôi Quân đã an bài bốn tên đệ tử, mấy người thậm chí ngay cả bào khóa đều thu thập xong, chỉ cần Diệp Văn cùng đi, liền là lên đường. Thôi tiền bối làm gì gấp gáp như vậy? Thôi Quân lại một mặt hứng phấn, Diệp trưởng môn ngươi là không biết, từ lúc vài thập niên trước đi địa cầu một chuyến về sau, ta liền đối những người phàm tục kia chế tạo ra cơ quan khí giới rất là có hứng thú, đáng tiếc lúc ấy không cách nào ở nhân gian lưu lại quá lâu, cũng không có lộng đến quá nhiều đồ vật, cho nên trong lòng ta ý nghĩ kia một mực không thể thực hiện. Bây giờ gọi ta gặp được Diệp trưởng môn thật là thiên ý, tình cảm cái này thôi quân đã sớm treo lên những vật kia chủ ý, chỉ là hắn không hiểu rõ trong đó cấu tạo, mặc dù mình cũng mang vài thứ trở về, nhưng là một người cắm đầu tìm tòi tóm lại là không có nhất hiệu suất phương thức, lúc này mới một mực chưa thể đem mình cấu tứ biến thành vật thật. bây giờ có Diệp Văn cái này hiểu công việc, người tin tưởng hắn rất nhiều ý nghĩ đều có thể thực hiện. đúng, lúc trước ta nhìn thấy địa cầu có một loại gọi là TV đồ vật, có thể để ở ngoài ngàn dặm người nhìn thấy hình tượng, nghe tới thanh âm, lúc ấy ta liền nghĩ thứ này hoàn toàn có thể dùng đến cùng ở ngoài ngàn dặm người giao đảm. hai người đều ngồi trong nhà, ngay cả pháp lực đều không cần song phí. Đồng dạng, có thể nói chuyện phiếm giải buồn, vậy nhưng tốt bao nhiêu, chỉ là trong đó rất nhiều nơi cũng không rõ, cho nên từ đầu đến cuối. Diệp Văn kinh ngạc dưới, sau đó nói, loại vật này địa cầu đã có, gọi là điện thoại. Điện thoại? Vật kia giống như chỉ có thể trò chuyện, hơn nữa còn muốn nối liền một đường, rất là phiền phức. Ca. Tôi quân nói chuyện, Diệp Văn liền minh mạch, lão nhân này đi thời điểm còn không có điện thoại di động loại hình đồ vật, cũng không có đáng nhìn điện thoại, kết quả Diệp Văn đành phải đại khái giải thích một chút sau điện thoại tới triển quy tích, nghe thôi quân trở nên kích động. Dạng này à, nói như vậy nếu là có thể giải quyết tín hiệu vấn đề, chúng ta liền có thể đem điện thoại phổ cập đến tiên giới rồi. Diệp Văn sững sờ, hắn ngược lại là đánh không ít thứ chủ ý, bất quá điện thoại này hắn thật đúng là không có cân nhắc qua, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, thứ này đối với tiên nhân dịu nghi ngờ lực mới là lớn nhất. thật phổ cập ra, tuyệt đối là bạo lợi ngành người a. cái này, cùng về thủ sơn, ta gọi trình anh cùng tiền bối hảo hảo tâm sự, ta đệ tử kia đối với những này thiết bị điện tử tương đối minh bạch một chút. thôi quân gật đầu, rất tốt. sau đó một lòng thúc dục Diệp Văn ra, thậm chí ngay cả mình mấy cái kia đệ tử đều chẳng muốn giới thiệu với hắn, kéo lấy Diệp Văn trực tiếp cách tiên cơ môn, trực tiếp hướng phương tây mà đi thôi quân mang mấy cái này đệ tử đều là khó khăn lắm vượt qua địa tiên chi cảnh đệ tử mặc dù có thể bay đi nhưng là độ cũng không thế nào nhanh thôi quân lúc này nóng nảy rất làm sao có thể chịu đựng như vậy chậm độ cho nên hung ác trực tiếp thúc làm pháp lực đem ngồi xuống hồ lô lớn biến lớn mấy lần một đám người ngồi tại hồ lô bên trên sau đó dùng một cái tương đương nhanh độ hướng thuộc sơn mà đi diệp văn đứng tại hồ lô bên trên nhìn nhìn trong lòng đánh giá một chút về sau cảm thấy cái này độ cũng không thấy liền so máy bay nhanh bao nhiêu nhưng là máy bay cần phải so thứ này thoải mái nhiều mình muốn hay không đem máy bay cũng nghiên cứu ra được trên đường đi đi nhanh Diệp Văn trong lòng không biết lại chuyển bao nhiêu suy nghĩ. Dù sao hiện tại hắn thấy, Thục Sơn Phái tương lai chuyện cần thiết tài chính cũng không thiếu, tối thiểu những này loạn thất bát tao đồ vật đủ để Cam đoan Thục Sơn Phái tương lai thu nhập. Bất quá trở lại Thục Sơn về sau, Diệp Văn trừ đem Trịnh Anh kéo đến, sau đó ném cho Thôi Quân về sau, hắn nhưng không có tâm tư đi kế tiếp theo chú ý những chuyện này, bởi vì có mặt khác một chút càng nóng này sự tình muốn hắn giải quyết. Chuyện này chính là nhanh lên đem Thục Sơn Phái đệ tử thực lực phổ biến đều tăng lên tới địa tiên trở lên. Nếu không Diệp Văn hiện đau đầu cũng không phải là đau đầu đang ăn phát bảo loại hình đồ vật. Mà lại như thế nào giải quyết cái này mấy trăm nhân khẩu cơm nước vấn đề. Thục Sơn phía trên hiện tại có vài trăm người, có thể Lịch Cốc bất quá giải rác mấy người, trong đó bao quát Lý Huyền ở bên trong, một ngày ba bữa đều là muốn bình thường ăn. Tăng thêm Thục Sơn hiện tại nội giữa không chung, có thể xuống núi cũng chỉ có những người kia, người luyện võ khẩu vị lại lớn, nếu không phải Thục Sơn phi thăng thời điểm bản thân liền mang theo không ít tổ lương, trên núi nuôi nốt gái mại dâm vịt heo dê cái gì cũng không ít đợi, tăng thêm Thục Sơn phía trên vườn rau trải qua mấy lần xây dựng thêm, lúc này cũng đã không nhỏ, cơ bản còn có thể thỏa mãn trong phái đệ tử sinh hoạt cần thiết. Nhưng là muốn tiếp tục như vậy đi xuống Không được bao lâu chúng ta trên núi liền không có tổ lương, mấy trăm người đều đói bụng a." Lý Tiêu Giao dẫn Diệp Văn tại Thục Sơn phái kho lương, vườn rau cùng súc vật cột dạo qua một vòng về sau, đem Thục Sơn phái tình huống trước mắt cùng Diệp Văn nói một phen. "Những ngày này, sư nương, sư thúc cùng chúng ta mấy cái này có thể không ăn cơm người cũng đã đoạn mất cơm nước, nhưng dù cho như thế cũng vẹn vẹn hơi trì hoãn một chút xíu tiêu hao độ, dù sao trên núi đệ tử nhiều lắm." Tiếp tục như vậy lời nói, chỉ sợ đầu kia gấu trắng chính là kế tiếp bị làm làm thức ăn đối tượng. Lúc nói lời này, Lý Tiêu Giao ánh mắt đột nhiên hướng bên cạnh thoáng nhìn, ánh mắt bên trong ẩn chứa một tia sát khí, bất quá cái này tia sát khí bên trong tựa hồ lộ ra, rốt cục lại có tay gấu ăn. Như thế một cái hương vị, cũng không biết là vừa lúc hay là sao, đầu kia theo Diệp Văn cùng nhau đi tới tiên giới gấu trắng toàn thân một cái giật mình, sau đó đối Diệp Văn một trận lắc đầu khoát tay, sau đó còn làm một cái thật buồn cười nụ động tác, mình tiệm mình đại hùng trưởng một chút, sau đó lập tức làm ác tâm ý unon động tác, tựa như ăn cái gì đặc biệt khó ăn đồ vật đồng dạng. Diệp Văn tâm nói một tiếng cái này gấu là càng ngày càng khó khéo, sau đó đối Lý Tiêu Dao nói, nhưng có phương pháp giải quyết rồi. Lý Tiêu Giao lắc đầu, tạm thời còn không có biện pháp gì. Diệp Văn sau khi nghe một trận bi quất, thầm nghĩ người sống vậy mà sắp bị niệm nhện chết rồi, cũng không biết thiên đình cùng môn phái khác là như thế nào giải quyết lương thực vấn đề. Tối thiểu mình liền không thấy được những môn phái kia vì vấn đề lương thực mà nhức đầu qua, hắn lại không biết được những môn phái kia bên trong, môn phái lớn tự nhiên có thủ đoạn của mình có thể ứng phó loại vấn đề này, mà tiểu môn tiểu hộ cứ như vậy mèo con hai ba con, coi như chỉ bằng đi săn cũng có thể sinh sống, tự nhiên không cần ưu sầu lương thực. Lý Tiêu Giao thấy sư phụ đau đầu, liền nói không bằng lấy vài thứ đi thành trấn bên trong buôn bán đổi chút tiền tài đi mua một chút lương thực. Chu Chỉ Nhược bọn người lúc này cũng ở bên cạnh, nghe tới Lý Tiêu Giao đề nghị này cũng cảm thấy đáng tin cậy, tối thiểu liền trước mắt mà nói, Thục Sơn phái chỉ có thể dựa vào mua sắm lương thực đi giải quyết vấn đề ăn cơm. Lại nói từ lúc Diệp Văn đem Thục Sơn phái dần dần chế tạo thành hình về sau, Thục Sơn phái sản nghiệp là được thành một cái hoàn chỉnh cung cấp huyết hệ thống, lại phối hợp Thục Sơn bên trên dưới chân mấy cái kia làng đều là Thục Sơn phái tá điền, bọn hắn tại Diệp Văn rời đi mấy chục năm bên trong cơ hồ liền không có vì lương thực qua sống, thậm chí đội kịp bội thu năm thời điểm Thục Sơn phái lương thực nhiều đến ăn không hết, còn muốn vận đến địa phương khác buồn bán rơi. Đương nhiên, có mấy năm Chu chỉ nhược chỉ thị đem lương thực quyên cho triều đình, cũng coi là gián tiếp giúp vệ hoàng một đêm, bởi vì lúc ấy triều đình bốn phía dục binh, lại cứ vệ hoàng một mực không chịu nhiều chinh thuế má, cho nên lúc đó triều đình lương thực có chút khẩn trương. Thục Sơn phái lương thực mặc dù giải quyết không được vấn đề quá lớn, nhưng là tối thiểu có thể ổn định lại bình châu chiến cuộc, dạng này liền có thể để hắn hơi chậm một đại khẩu khí. Vệ hoàng có chút nhớ ân, Thục Sơn phái đã thật đem hắn xem như người trong nhà đến giúp, hắn tự nhiên sẽ không bạc đãi Thục Sơn phái, cũng bởi vì fen này ơn nhân, bây giờ cho hắn đổi lấy phi thăng tiên giới cơ hội lúc này Diệp Văn đau đầu, Vệ Hoàng không người nói, sư phụ đã thiên đỉnh cố ý để chúng ta thuộc sơn phái toại chấn Tây Cương, kia bao nhiêu cũng sẽ có điểm biểu thị. Coi như bên ngoài không có khả năng ủng hộ, thế nhưng là cái này lương thực đối bọn hắn đến nói hẳn không phải là chuyện phiền cái gì. Diệp Văn nhẹ gật đầu, đây cũng là cái biện pháp, nhưng là chính hắn cũng không thích dạng này, luôn luôn muốn Dương Tiễn đằng sau nâng đỡ, thuộc sơn phái cơ hội liền thành trong tay người khác quân cờ, hắn hy vọng chính là một loại hỗ hệ hỗ lợi phương thức hợp tác, mà không phải loại này hoàn toàn đưa người trưởng không phía dưới sinh tồn. Vệ Hoàng đi tới Diệp Văn bên cạnh, dùng chỉ phải hai người bọn họ nghe thấy thanh âm thấp giọng nói, sư phụ, Lưu Đại sự người cần phải nhịn được nhất thời, chỉ cần chúng ta thủ sơn qua lần này nàn quan, về sau tự nhiên có chúng ta quật khởi thời điểm. Vi sư tránh khỏi. Diệp Văn nhẹ gật đầu, xem như đồng ý đề nghị này. Về phần ai đi tìm Dương Tiễn cần lương việc này, Diệp Văn quyết định mình tự thân xuất mã, đồng thời để Quan Lộc Viêm cùng Quan Thục Dĩnh hộ tống. Dù sao hắn vừa lúc còn muốn đi một chuyến quan vũ kia bên trong, đem cái kia hiệu được trận pháp bố trí người tiếp đến thủ sơn, hai chuyện vừa lúc gom đến cùng một chỗ xử lý. Lý Tiêu Giao lúc đầu nghĩ xuống núi làm mua lương thực sống thế nhưng là Diệp Văn thật vất vả mời đến dạy bảo luyện đan cùng chế khí người Lý Tiêu Giao thân là đan dược cát phó quản sự tự nhiên không thể tùy tiện rời đi Diệp Văn đánh hắn đi học tập như thế nào luyện đan đi về phần mua sắm lương thực sự tỉnh Diệp Văn an bài từ hiển tiến về cân nhắc đến cái này bên trong chính là Tây Thủy biên cảnh chi địa cùng phương Tây nhiều lần có ma sát cho nên cờ rít cùng tỏ mỹ bọn người liền không có phái đi ra thành thành thật thật bị lưu ở trên núi luyện công theo sát lấy Diệp Văn liền mang theo quan lộc viêm cùng quan thục dĩnh cách thuộc sơn hướng bắc mà bay kia quan vũ đóng quân địa phương ngay tại thuộc sơn mặt phía bắc khoảng cách cũng không xa chỉ lấy hướng lên không trùng, còn không, có bay bao lâu liền thấy. So sánh với Dương Tiễn đóng quân pháo đài, cái này bên trong tựa hồ muốn nhỏ hơn một chút, nhưng là tường thành cao hơn, xem ra cũng càng kiên cố, mặc dù phía trên không nhìn thấy bao nhiêu đứng các người, nhưng là Diệp Văn lại mơ hồ có thể cảm giác được, nơi này phòng thủ là ngoài lòng trong chặt. Đừng nhìn không có bao nhiêu binh mã phòng ngự, nhưng là thật có công kích, lập tức liền có thể tuôn ra phi thường khủng bố chiến lực, đại bộ phận phân chiến lực đều giấu ở chỗ tối, ai muốn nhìn không ra tình thế uổng công công kích, vậy đơn giản chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Bởi vì đã sớm được Quan Vũ phân phó, Cho nên Diệp Văn bọn người một đường thông suốt, theo một tên dẫn đường binh sĩ đi tới pháo đài nơi trung tâm nhất, cũng chính là nơi đây pháo đài sở chỉ huy, một chỗ phi thường rộng giải phòng. Quan tướng quân, Diệp Trường Môn, sành bên trong cũng không có có người khác, trừ quan gia cũng chỉ có Diệp Văn, mà bởi vì giữa hai người như thế một mối liên hệ, cho nên nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính được ngoại nhân. Quan Vũ phải nghe Diệp Văn đi tới, còn cô ý an bài thực rượu, hai người hàn huyên vài câu về sau, trực tiếp nhập tọa uống rượu, liên đối lấy bắt đầu tán chuyện về phần dương Tiện an bài người chuyện này hai người ai đều không nhắc tới bởi vì chuyện này liền có chuyện như vậy diệp văn thời điểm ra đi trực tiếp lĩnh người chính là quan vũ cũng sẽ không có cái gì ngăn cản lần này chuyện này cùng năm đó hắn cự tuyệt trả lại kinh châu bốn quận tiên là hai chuyện khác nhau không cần thiết ép ở lại một cái bảy trận tu sĩ huống chi thủ sơn phái bây giờ cũng là người trong nhà mình cũng có hậu đời tồn tại kia thuộc sơn phái bên trong quan vũ nhiều ít vẫn là muốn chiều ứng một hai chuyện vía một chút việc vặt quan vũ sau đó liền hỏi quan lộc viêm một chút tình huống biết được quan lộc viêm vẹn vẹn là diệp văn ký danh đệ tử sau chân mày cao lại, bất quá nghe nói quan lộc viêm đều hơn mấy chục tuổi mới lấy bái nhập diệp văn muôn hạ, cái này lông mày liền lại lòng lá đi. đồng thời diệp văn cũng đại khái giảng xuống đất cầu tu chân giới tình huống, quan vũ trong lòng kia một điểm bất mãn liền triệt để biến mất, phản mà đối với quan lộc viêm rất là hài lòng. trên địa cầu như thế hoàn cảnh, ngươi còn có thể bằng vào mấy chục tuổi cao tuổi bước vào đạo này, đồng thời đi tới tên giới ngược lại là coi là thật không bôi nhọ chúng ta quan thị uy danh. chỉ là ngươi danh tự này, chiếu hắn lúc lấy tên một chữ vị quý, quan lộc viêm tên là hai chữ điểm này để quan vũ có chút không thích dù là hắn đã sớm biết tên một chữ vì quý tập tục đã sớm không có thế nhưng là tâm bên trong bao nhiêu cũng là một cái ưu cụ hữu tâm cho mình cái này tự tôn thay cái tên nhưng lại cảm thấy mình làm như vậy có chút không đáng tin cậy liền thôi này niệm phản mà nói đến sự tình khác đúng quan tướng quân ngày nữa đỉnh lâu ngày không biết được đối trong tiên giới từng cái tiên phái nhưng hiểu rõ diệp văn nghĩ từ bản thân môn phái gặp phải phiền phức trong lòng ngược lại là rất hiểu rõ sở một chút những cái kia tiên giới môn phái là như thế nào giải quyết lương thực vấn đề. Tại Cựu Châu đỉnh thế giới bên trong cùng trên địa cầu những môn phái kia sử dụng phương pháp, bây giờ cũng không biết được thích hợp không thích hợp thế giới này. Nếu là có thể thực hiện, liền có thể để hắn bất lo không ít. Cựu Châu đỉnh thế giới bên trong, thục Sơn phái là cùng nhân gian chặt chẽ liên hệ, thậm chí trở thành địa phương bên trên đại địa chủ. Loại phương pháp này hắn cảm thấy trước mắt không đáng tin lắm. Trong tiên giới môn phái tựa hồ cùng tục nhân nhóm không có gì vắng lai. Ngược lại là địa cầu bên trên các môn các phái phương pháp có thể tham khảo một chút, chính là tại Thục Sơn phái phía dưới thiết lập một cái thế tục môn phái. Sau đó thuộc Sơn phái bản thân ẩn trong bóng tối, tất cả sự vụ bao quát đệ tử đều dựa vào cái này trong thế tục môn phái đến cung ứng cùng xử lý, phương pháp như vậy ngược lại là rất phù hợp cái này tiên giới tình huống, phiền phức ngay tại ở Diệp Văn không biết được trên thế giới này, thế tục môn phái là thế nào cái tình huống, nếu như căn bản cũng không có loại tồn tại này, hắn sẽ làm thế nào? Chẳng lẽ dứt khoát nâng đỡ một cái thế lực tại trong thế tục làm chư hầu một phương? Ai? Cũng là cái biện pháp. Quan Vũ nhưng không biết được Diệp Văn bên này tìm khắp nghĩ lên sương bá thế tục khả năng, nghe tới Quan Lộc Viêm giải thích một phen, nói thuộc Sơn phái bởi vì mới vừa tới đến tiên giới Hoàn toàn không rõ ràng tình huống, bây giờ lại đứng trước lương thực không đủ nguy cơ, cho nên mới sẽ muốn thỉnh giáo một chút phái khác là xử lý như thế nào vấn đề này. Hiếu học chút một phen. Lương thực a, Quan Vũ vuốt ve mình dâu dài, ánh mắt hí lại, kỳ thật tiên giới bên trong, thổ địa phế úc, nhân khẩu lại không phải đặc biệt nhiều, cho nên cái này lương thực vẫn luôn không tính là cái gì vấn đề. Những cái kia tiên đạo môn phái, hoặc là lân cận chọn mua, hoặc là dứt khoát liền tự mình nuôi một đám tá điển trồng chọn, đều có thể cam đoan tử ra môn phái triển. Bất quá quý phái vị trí, rời xa người ở, ngược lại là phiền phái một chút, tựa hồ cũng chỉ có thể trong phái mình trồng. Quan Vũ nghĩ tới nghĩ lui. Cũng không có quá biện pháp tốt, bất quá nghe nói thiên đình binh mã cần thiết lương thảo đều là bằng vào tiên gia pháp thuật thuốc nuôi ra, nghĩ đến là có có thể giải quyết lương thực vấn đề pháp thuật, không quá quan nào đó lại không hiểu được. Diệp Văn sững sở, lúc này mới ý thức được cái này bên trong là tiên gia, kia tiên gia thủ đoạn cần phải so với lúc trước gặp qua kỳ diệu nhiều, thủ đoạn cũng phức tạp nhiều, mà lại pháp thuật cũng tuyệt đối không đơn thuần chỉ là tranh đầu đến dùng. Cái này tiên giới tồn tại không biết bao nhiêu năm trong đó lại không biết có bao nhiêu sống mấy ngàn năm lão quái vật ai cũng không chừng bọn gia hỏa này nhảm chán thời điểm có thể hay không mân mê ra cái gì cổ quái kỳ lạ pháp thuật coi như thật có thể để lương thực trong một ngày thành thục pháp môn cũng tuyệt đối không phải là chuyện kỳ quái gì bỏ vốn trục cuối cùng Diệp Văn cười khổ một phen chỉ suy nghĩ những cái kia bình thường phương pháp lại quên còn có cái này một gốc dạng chỉ là không biết được đến tuột cùng người nào hiểu được cái này pháp thuật cùng trở về hỏi một chút kia thôi quân cùng quan vũ cáo tử mang theo dương tiễn trước đó liền sai khiến cho hắn thuộc sơn phái vị tiên trận pháp cao thủ Diệp Văn trực tiếp về sơn Quan Lộc Viêm cùng Quan Thục Dĩnh lại không trở về, bị Quan Vũ lưu lại, nói muốn tự thân dạy bảo dạy bảo một phen. Qua ít ngày lại để bọn hắn về Thục Sơn, cho nên đi thời điểm là ba người, trở về thời điểm cũng chỉ có hai người. Trở lại Thục Sơn về sau, an bài người này chỗ ở, Diệp Văn trực tiếp đi tìm Thôi Quân, hỏi thăm một chút loại kia pháp thuật, nhưng không ngờ Thôi Quân mới mở miệng liền để Diệp Văn sương sờ. Môn kia pháp thuật, ta liền sẽ a. quy 3 chương 37, cờ dít lựa chọn. PS: Câu đố nạt cứu trợ cờ vừa tờ sống qua mùa dịch. Ngươi biết? Diệp Văn nhưng không ngờ tới, để hắn có chút nhất đầu biện pháp giải quyết ngay tại mình trong núi. Thôi Quân vậy mà cũng hiểu được môn thuật pháp này, hắn còn tưởng rằng thôi quân am hiểu hơn chính là những cái kia luyện khí luyện đan loại hình đây này. Thôi Quân nhẹ gật đầu, kỳ thật cái này thần thông nói là một môn thuật pháp, trên thực tế không phải, các môn các phái vì đạt tới mục đích này, thủ đoạn các có khác biệt, như bản phái Thiên Cơ môn, dùng chính là trận pháp. Ồ, Diệp Văn không nghĩ đến trong này còn có cái này rất nhiều nói đầu, chỉ là một cái trồng lương thực pháp thuật liên phân rất nhiều loại. Tại trồng lương thực địa phương thiết trí một cái pháp thuật, có thể để lương thực trưởng thành độ tăng lên 3 đến gấp 5 lần, nếu là có thể thiết trí một cái tái hợp trận thế, đồng thời phối hợp một chút tương đối tốt vật liệu chế tạo pháp bảo. Như vậy hoàn toàn có thể đạt tới 1 tháng 19, đồng thời 1 năm 12 tháng đều có thể bình thường trồng. Tiên giới 1 năm cũng là 12 tháng, dựa theo nét hạ thu mùa đông tiết thay đổi liền có thể đại khái xác định mình thân ở cái nào thời kỳ bên trong, chỉ bất quá đối với các tiên nhân đến nói, cái này đối ý nghĩa của bọn họ không lớn, chân chính sẽ cẩn thận tính toán thời gian của mình, đều là một chút tương đối đệ tử trẻ tuổi, cùng tu đến điệu tiên trở lên thậm chí thiên tiên thời điểm, này thời gian bất quá chỉ là từng đống số lượng thôi. Liên ngay cả dịp văn cũng không lớn quan tâm thời gian trôi qua, nhưng là các đệ tử của hắn còn muốn quan tâm, mà cái này vấn đề lương thực cũng quan tâm. Thôi quân đưa ra cái này một năm cũng có thể quen 12 lần trận pháp, để hắn rất có hứng thú. Bất quá vị tiền bối này sau đó liền minh xác biểu thị, lấy quý phái bây giờ tình huống, cho dù là từ ta thân tự xuất thủ, chỉ sợ cũng không cách nào thiết trí ra một tháng mới chín trận pháp, nhiều nhất một năm quen cái 3 bốn lần thôi. Ồ, thôi quân thấy Diệp Văn cũng không có biểu hiện quá mức thất vọng, cũng không biết được là hắn khí độ đủ hay là nói bản thân tịnh không để ý những này, bởi vì quý phái bên trong không có những cái tia hi hữu vật liệu thậm chí kể một ít phổ thông vật liệu đều không có. quý phái nếu là thật lòng muốn triển bày trận, luyện khí cùng luyện đan, tốt nhất mau chóng chọn mua một chút cơ bản tài liệu tốt. nếu không cho dù là tương đối sơ cấp học tập đều lại bởi vì vô dụng làm luyện tập đồ vật mà tiến canh chậm trọng. Diệp Văn nhẹ gật đầu, hiểu được những chuyện này cũng nhất định phải nâng lên trích phần trăm. trong tay mình ngược lại là có một bộ phần, phần lớn đều là từ Côn Lôn phái cùng Nam Hải Tiên Cung bên trong vơ vét đến. mặc dù không nhiều, bất quá hẳn là có thể định một hồi, cũng không biết những tài liệu này phẩm chất như thế nào. đem đồ vật lấy ra, đem thôi quân phòng này trồng tràn đầy một phòng, gọi vị này thiên cơ môn tiền bối hỗ trợ nhìn một cái. Kết quả đạt được kết quả để Diệp văn cơ bản hài lòng. Những tài liệu này mặc dù không tính là cao cỡ nào ngăn, nhưng là dùng để chế một chút sơ cấp nhập môn đan dược pháp bảo, nhưng cũng là đủ. Hiện tại Thục Sơn phái học tập cái này hai môn kỹ nghệ bất quá chỉ là mấy cái quản sự, tiêu hao tương đối thấp, xem chừng có thể chống đỡ cái tầm 10 năm, đợi đến tầm 10 năm sau Thục Sơn phái liền phải nghĩ biện pháp mình lộng chút bà bối. Tầm 10 năm, tối thiểu có thể để một nhóm đệ tử tu luyện tới địa tiên rồi. Đến lúc đó có thể để bọn hắn xuống núi tìm một chút vật liệu. Những chuyện này tạm thời không nóng nảy, bởi vì có đầy đủ giảm sóc thời gian. Thực tế không được Diệp Văn có thể lấy mấy thứ pháp bảo cầm đi thiên cơ môn bán ra dùng đem đổi lấy một chút vật liệu, côn luôn phái một chút pháp bảo mặc dù tính không đến đỉnh tiêm, nhưng cũng đủ để thỏa mãn một bộ phân địa tiên nhu cầu. Bây giờ suy nghĩ một chút, côn luôn phái thật đúng là người tốt, chẳng những giúp hắn giải quyết một chút cơ bản pháp bảo vấn đề, còn dâng tặng nhiều đồ như vậy, khiến cho thuộc Sơn phái tại tiên giới có phát triển cơ sở, nếu không ngay từ đầu cứ như vậy nhiều vụn vặt sự tình, đủ để cho Diệp Văn bận bịu sổ đổ. khả năng chí ít trong vòng 10 năm, Thục Sơn phái đều không thể đạp lên phát triển quỹ đạo. Mà Thục Sơn phái trước mắt đám người này, lại có mấy cái có thể kiên trì 10 năm có lẽ đợi đến thuộc sơn phái có thể triển những đệ tử này cũng đều hồn quy địa phủ hắn phí hết tâm tư đem các đệ tử thậm chí cả tòa thuộc sơn đều đem đến tiên giới đến chẳng lẽ không phải là làm vô dụng công xin nhờ thôi quân đi cho thuộc sơn phái trên núi ruộng đồng vườn giao đi bố trí trận pháp diệp văn đánh giá một chút cho dù là một năm chỉ có thể quen bốn gốc dạ lương thực cũng đầy đủ thuộc sơn phái tiêu hao chi phí đồng thời bởi vì tiên giới thiên địa nguyên khí mạo sư vân dẫn đến thổ nhưỡng kia cái gì tháng một năm một hai gốc dạ cao cấp trận pháp làm xong những chuyện này diệp văn rốt cục có thể đi trở về nghỉ ngơi từ khi đem thuộc sơn phái đưa đến trong tiên giới đến hắn còn không có nghỉ chân thời điểm. Cả ngày bận điệu đến chạy tới, dẫn đến hắn hiện tại cũng không có lộng rõ ràng mình hẳn là ở ở nơi nào. Cũng may thuộc sơn nội viện mặc dù xây dựng thêm rất nhiều, nhưng là cơ bản giản khung không thay đổi, hắn chỉ là trực tiếp hướng hoạch tâm địa phương đi đi, không bao lâu liền nhìn thấy lúc trước mình chỗ ở tòa kia vi lạc. Ninh Như Tuyết liền đứng tại kia bên trong, như rất nhiều chờ đợi trưởng phu trở về thê tử đồng dạng, lập tại cửa ra vào xa xa liền nhìn qua hắn, "Trở về à?" Từng về đến rồi." Sai bước đi đến cửa sân, Diệp Văn giúp Ninh Như Tuyết sửa sang kia bị sơn phong thổi sơ qua lang kia, "Sao đứng ở chỗ này lấy? Đang chờ ta sao?" "Chỉ là ra hóng hóng do thôi." Ninh Như Tuyết lầm bầm một tiếng, sau đó mới tốt như Lơ đang nói, tòa này viện lạc một lần nữa thu thập ra, sư huynh hay là ở tại căn phòng kia. Diệp Văn cũng không có đi nhìn, viện này hắn ở tiếp cận 10 năm, đối nơi này một ngọn cây cọ cỏ hắn đều vô cùng quen thuộc, tỉ như nơi hẻo lánh bên trong cây kia cây giả, chẳng qua hiện nay nhìn lại cây kia đã càng ngày càng cao lớn trắng kiện, lúc này trạng cây đó mở rộng ra đến, cành lá rậm rạp cơ hồ đem nửa cái viện lạc đều bao phủ ở bên trong, vốn là Ninh Như Tuyết gian phòng kia bên trong, phía trước cửa sổ kia một mảnh thổ địa bên trên nở đầy số cúc Diệp Văn ngắm thấy về sau, đột nhiên nhớ tới hoa này là lúc trước hoa y lìa xuống. Còn cố ý hỏi mình muốn trồng hoa gì, mình nhất thời hưng khởi liền thuận miệng nói cái này số cúc, lúc ấy hoàn toàn không hiểu được đây là ý gì, hai nữ còn vui tươi hớn hở đem hoa gieo xuống, sau đó cẩn thận che chở lấy chờ đợi hoa nở. Bây giờ, Ninh Như Tuyết phát giác được Diệp Văn ánh mắt về sau, hơi đỏ mặt, sau đó hung hăng lườm hắn một chút, cuối cùng còn nhẹ gắt một cái, bây giờ mới biết được, người khi đó liền suy nghĩ những chuyện này. Ha ha, cười ngây ngô một trận, che dâu quá khứ Diệp Văn lôi kéo Ninh Như Tuyết trực tiếp đi vào bên trong, bây giờ đã thành vợ chồng. Ninh Như Tuyết tự nhiên không có khả năng kế tiếp theo đơn độc ở tại khát phòng bên trong, trực tiếp kéo về chính phòng mới là đường đắn. Về phần Hoa Y Y, mặc dù Diệp Văn rất muốn đem nàng cũng tốn tiến vào chính phòng, bất quá bản thân nàng là không đồng ý. Cũng may chính phòng có hai căn phòng ngủ, trong đó hơi nhỏ một gian liền tặng cho Hoa Y Y. Trong viện mặt khác hai gian phòng ngủ, bây giờ đều là trống không, bất quá trong đó một gian thu thập ra chuẩn bị làm Diệp Văn thư phòng, mặt khác một gian tạm thời còn chưa nghĩ ra dùng làm gì, có lẽ sẽ đổi thành phòng luyện công, chuyên môn cho ba người dùng để luyện công. Dạng này cũng miễn phải mấy người bọn hắn trong phái tối cao bối phân người đi cùng bọn tiểu bối đoạt phòng luyện công. Những chuyện này sau đó thời gian bên trong chậm rãi xử lý liên tốt, Diệp Văn lôi kéo Ninh Như Tuyết về phòng ngủ, đơn giản rửa mặt một cái liền trực tiếp bên trên giường. Sau đó nhìn Ninh Như Tuyết hắc hắc cười không ngừng. Cười cái gì? Những ngày này ngươi đều không có nghỉ ngơi thật tốt, bốn phía bốn ba còn không tranh thủ thời gian đi ngủ. Là là cái này liền ngủ. Kỳ thật Diệp Văn một điểm không mệt, dù sao hắn hiện tại cũng là địa tiên đỉnh phong tu vi, đã sớm không tính là người, chỉ bất quá mấy ngày không có nghỉ ngơi tốt thì phải làm thế nào đây? Bất quá sư muội đây cũng là quan tâm mình, tổng không tốt sức người hảo ý, ngoan ngoãn nhắm mắt lại sau đó rất nhanh liền nặng nề ngủ thiết đi ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm trời còn chưa sáng lúc này trong tiên giới chính là giữa hè tăng thêm sơn phái vị trí chỗ địa phương cũng không phải là lệnh lệnh khu vực cho dù là mùa thu cũng sẽ cầm tiếp theo một đoạn thời gian tương đối dài nhiệt độ may thuộc sơn phái đỉnh núi đủ cao bởi vậy còn tính là mát mẻ nghi nhân chỉ là cái này quá cao hưng đông liền sớm rất nhiều mặt trời kia đã hoàn toàn dâng lên canh giờ bên trên bất quá vừa mới buổi sáng mà thôi diệp văn ôm ôm vào trong ngực đang ngủ say sư muội đầu bên trong bắt đầu suy nghĩ lên công pháp vấn đề chu tước thần quân nói bản phái thiếu khuyết chính là kia luyện thể chính tự lúc trước không có rảnh tay giải quyết vấn đề này, bây giờ ngược lại là phải nhanh một chút đem vấn đề này giải quyết. nghĩ đến đây, liền không tâm tư kế tiếp theo vốn tại kia chăn ấm áp bên trong, thưởng thụ kia đầy có lòng ôn hương ấm miu, nhẹ chân nhẹ tay từ trên giường bắt đầu, sau đó rửa mặt một phen về sau, nhanh chân rời đi tiểu viện của mình. thế nhưng là vừa ra tới hắn liền ốc, mình những ngày này một mực tại bên ngoài bôn ba, căn bản không biết được mình những đệ tử kia đều ở tại cái nào việt tử. mặc dù chung quanh nơi này mấy cái tiểu viện cơ bản đều là đệ tử của hắn, nhưng cũng không tốt lần lượt nghe hỏi, như thế cũng quá ném phân có phần a? cũng may hắn thân là trưởng môn lại là trước mắt thuộc sơn phái bối phân tối cao người, không cần tự làm tất cả mọi việc, gia viện từ bốn phía nhìn lên, còn có không ít gác đêm tuần sát đệ tử ngay tại cách đó không xa. Tuy tiện gọi một cái tới, gọi hắn đem Cờ Dít cho gọi tới. Cờ Dít, chính là kia tướng mạo rất là khác biệt người kia. Chán. xin hỏi trưởng môn sư tổ, ngài nói là cái kia toàn thân đen như mực đầu chọc hay là cái kia dài đặc biệt bạch, đầu còn có chút hoàng?" "Chính là cái đầu kia có chút hoàng người da trắng." Đệ tử kia ngược lại là hiểu được Cờ giít, nhưng là hắn không nhớ được mấy người kia danh tự cái nào là cái nào bởi vì danh tự này tại hắn mắt lộ ra phải đều là như vậy không xuôi cùng không coi yên lòng mặc dù nhớ được mấy người này lại không cách nào cùng danh tự đối đầu hảo là trở về sau phải cẩn thận cùng Diệp Văn hỏi tham một phen lúc này mới quay người rời đi Diệp Văn nghĩ nghĩ cảm thấy Cờ Dít đoán chừng nhất thời bán hội cũng đến không được trực tiếp thẳng về trong phòng cho mình pha ấm trà nước không nghĩ tới chính là khi hắn bưng ấm trà lúc đi ra Cờ Dít đã ở trong viện chờ lấy hắn sư phụ ừm làm sao tới sớm như vậy haha ha, đã thức dậy ngay tại làm luyện công buổi sáng Cờ Dít vẫn luôn rất chăm chỉ tại trường bạch trong tiên cảnh hắn luôn luôn lên sớm nhất cái kia, bởi vậy cũng đặc biệt thụ diệp văn yêu thích. chẳng những đem ba độc quyền, u giãn nghỉ quang ba động quyền truyền thụ cho hắn, đồng thời còn bắt đầu đem mình một chút tuyệt học truyền thụ cho hắn, tỷ như hàng long thập bắt trưởng. hàng long thập bắt trưởng chiêu số không lấy thay đổi ngạc nhiên làm chủ, đi là lấy lực gáp người con đường. cái này cùng đấu khí bảy màu tại một ít địa phương tương đối tương xứng, cho nên cờ dít ngược lại là cũng có thể sử dụng hàng long thập bắt trưởng mấy phân uy lượm tới. bất quá muốn đối hàng long thập bắt trưởng chân chính hiểu rõ thông thấu dít còn phải nỗ lực mấy chục năm. đây là văn hóa cùng hình thái ý thức bên trên kém dị đưa đến, cũng không phải là cờ dít tính không tốt. Diệp Văn trực tiếp tại kia bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, cũng chào hỏi Cờ Dít ngồi xuống, trước sau rót hai chén nước trà, không, có cà phê, về sau ngươi sợ là muốn quen thuộc những vật này. Không có việc gì, đã có chút quen thuộc. Hai người tùy tiện lôi kéo hai câu nhàn thoại, rất nhanh Diệp Văn liền đem sự tình chuyển tới chính đề bên trên, Cờ Dít, đối kia tuyệt đối lĩnh vực có ít nhiều hiểu rõ. Tuyệt đối lĩnh vực. Cờ Dít có chút kinh ngạc, tăng thêm đầu hắn cực nhanh, tâm tư nhất chuyện, đại khái đoán được mình sư phụ ý nghĩ. Nhưng là hắn cũng không phải kẻ lỗ mãng, dù sao đều chỉ là chính mình suy đoán thôi. Cho nên theo Diệp Văn lời nói nói, chính anh cùng Trương Linh tu luyện tuyệt đối lĩnh vực, cùng đấu khí bảy màu hay là giống nhau đến mấy phần, mà lại luận uy lực cùng đấu khí bảy màu có thể nói là khó phân cao thấp, nhưng nếu bàn về bá đạo trình độ, vẫn còn thắng chi. Nếu như nói đấu khí bảy màu tập luyện người còn cần một chút thích hợp chiêu số đến vùng đấu khí uy lực, như vậy tuyệt đối lĩnh vực tại một ít trình độ bên trên thậm chí liên chiêu số đều có thể xem nhẹ, chỉ bằng mượn rèn luyện qua đi thân thể liền có thể không nhìn đại bộ phận phân chiêu pháp, dù là dùng đơn giản nhất một chiêu đổi một chiêu liều mạng đấu pháp, cũng vô pháp đối làm dùng tu luyện tuyệt đối lĩnh vực người tạo thành không cách nào vãn hồi thương thế. Cái này là tuyệt đối lĩnh vực ưu thế, điểm này thậm chí để Cờ Dịt đều có chút ao ước. Đáng tiếc hắn đã tu luyện đấu khí bảy màu, chỉ khi mình đã không có khả năng tu luyện kia tuyệt đối lĩnh vực, nhưng là bây giờ đến xem, tựa hồ có hy vọng. Diệp Văn nhấp một miếng nước trà, sau đó tham dọa mà hỏi, bây giờ thực lực của ngươi cơ bản đã đạt tới đấu khí bảy màu đỉnh phong, mặc dù đằng sau còn có cấp bậc cao hơn đen đấu khí, nhưng là ngươi cũng hiểu được, cái này đen đấu khí có một cái cự đại tác dụng phụ, đó chính là cường hành đấu khí tại tràn đầy toàn thân thời điểm, sẽ đuối yếu đất não bộ tạo thành ảnh hưởng, có lẽ một cái lộng không tốt liền lại biến thành đổ đần. Cờ Dịt cũng hiểu được vấn đề này, cho nên những năm này bên trong hắn một bên áp chế đấu khí tăng lên, một bên dùng Diệp Văn truyền phương pháp dạy cho hắn, mỗi ngày không ngừng lấy tử đấu khí đến để đại não thích ứng đấu khí cường hành. Hắn tính toán chỉ cần đại não có thể tiếp nhận tử đấu khí, đen như vậy đấu khí cho dù sẽ có vẻ cuồng bạo, kia cũng vô pháp đối đại não tạo thành thương tổn quá lớn. Đây cũng là Diệp Văn ngay từ đầu nghĩ tới biện pháp giải quyết, phương pháp này phiền phức châu ngay tại ở tốn thời gian ngày dài, sau đó còn cần Diệp Văn dùng một đạo thiên thiên tử khí bảo vệ Cơ đại não, miễn cho cái này đệ tử không để ý dùng nạt tay, còn không có luyện thành đen đấu khí liền đem mình làm thành đồ nốc. Nhưng là hiện tại, hắn quyết định đổi biện pháp, tỉ như dùng tuyệt đối lĩnh vực đến giải quyết đấu khí bảy màu cái phiền toái này chỗ. Tuyệt đối lĩnh vực tu luyện về sau, liền sẽ không ngừng rèn luyện tập luyện người thân thể, bao quát cơ dịu, kinh mạch, xương cốt thậm chí tạng khí đều sẽ tiến hành rèn luyện, đại não tự nhiên cũng là trong đó một trong. Đen đấu khí sẽ đối đại não sinh ra ảnh hưởng, nguyên nhân lớn nhất chính là đen đấu khí quá cuồng bạo, mà đại não không chịu nổi cái này cố cuồng bạo đấu khí, tự nhiên là sẽ lâm vào điên cuồng ở trong. Mà nếu như đại não có thể đủ chịu nổi đâu? Tự nhiên là không có vấn đề. Ý nghĩ này vẹn vẹn vì sư một cái tưởng tượng. Nếu là thành công, thực lực của ngươi có thể sẽ xuất hiện bay vọt về chất, tối thiểu liền thuộc sơn đi lên nói, có thể còn mạnh hơn ngươi sợ là lắc đắc không có mấy. Diệp Văn sau khi nói xong những lời này, sau đó liền đem Thai Hỏa ngầm sách ra, thế nhưng là phương pháp này cũng không phải là không có Thai Hỏa ngầm, dù sao chỉ là vi sư một cái tưởng tượng, sẽ xuất hiện hậu quả gì cũng còn không thể nào đoán trước. Kết quả tốt nhất dĩ nhiên chính là ngươi đấu khí bảy màu có thể ổn định lại, đồng thời tu luyện thành tuyệt đối lĩnh vực, tố chất thân thể không ngừng đạt được rèn luyện, đợi đến một cái cực hạn về sau, đấu khí của ngươi cũng có thể thuận thế tiến giai đạt tới đen đấu khí giai đoạn, đồng thời không có chút nào tác dụng vụ. Càng quan trọng chính là, tu vi của ngươi sẽ không bị hạn chế tại đấu khí bảy màu lĩnh vực bên trong, ngươi về sau có thể thu hoạch được thực lực càng mạnh hơn. Nhưng đây chẳng qua là lý tưởng nhất tư thái, hơi kém một chút chính là đấu khí bảy màu hoặc là tuyệt đối lĩnh vực bên trong một cái nào đó lực lượng không cách nào tu luyện thành công, hoặc là nói tu luyện thành công sau ngược lại bị trong đó một loại hệ thống đem một loại khác lực lượng triệt để thôn phệ, cứ như vậy ngươi khả năng vẫn như cũ chỉ là giữ lại trong đó một loại sức mạnh. Đối với ngươi tình huống trước mắt cũng không có cái gì thay đổi quá lớn, nhiều nhất chính là sóng phí một chút thời gian thôi. Bết bát nhất chính là hai loại sức mạnh xung đột, không cách nào cùng tồn tại, mà lại hai loại sức mạnh lẫn nhau thôn vệ, ai cũng không làm gì được đối phương, dạng này lời nói. Cờ Dít cũng hiểu được cái này chuyện nghiêm trọng, khả năng này quan hệ đến sau này mình tiền đồ cùng tính mệnh, không thể không hỏi thăm tường tận, sẽ chết à. Diệp Văn vô vô cái này bởi vì vì một số ngoại ý muốn mà thu nhập trong môn đệ tử, không, có vi sư tại, ngươi tuyệt đối sẽ không chết. Dù là sinh biết bát nhất tình huống, Diệp Văn cũng có lòng tin bảo trụ Cờ Dít tính mệnh, cho nên bết bát nhất tình huống chính là Cờ một thân tu vi đều bị phế. Nếu thật là bết bát nhất tình huống, Ngươi cũng không cần phải lo lắng, chúng ta thuộc sơn phái hiện tại còn có không ít đang lượng, đủ để đem thương thế của ngươi chữa khỏi. Sau đó ngươi đại khái có thể lại tu luyện từ đầu, lần này ngươi chưa chắc liền nhất định phải tu luyện đấu khí bảy màu, ngươi có thể tự hành lựa chọn công pháp. Dù sao cũng là đi theo mình mấy chục năm đệ tử, Diệp Văn cảm thấy cờ dít có thể hưởng thụ đại ngộ như vậy, dù là hắn muốn học tiên tiên tử khí hoặc là tiên tiên càn công công, mình cũng đều có thể lấy truyền thụ cho hắn. Nếu như không phải hồn thiên bảo giám trừ mình ra, người khác đều không thể luyện lời nói, hắn chỉ thật đã sớm muốn đem hồn thiên bảo giám truyền thụ số dưới, đáng tiếc môn công pháp này vậy mà cần tiên tinh tới tu luyện. Bất quá theo Diệp Văn bây giờ đối hồn Thiên Bảo giám càng hiểu rõ, dần dần cũng có một chút minh ngộ. Đó chính là hồn Thiên Bảo giám chưa chắc không phải dùng Thiên Tinh mới có thể tu luyện. Nếu như mình có thể triệt để hiểu rõ môn công pháp này, có lẽ hắn có thể bằng vào mình đối môn công pháp này càng ngộ, đem tu luyện khẩu quyết cho sách viết ra. Như vậy về sau thuộc Sơn Phái bên trong người hoàn toàn có thể thông qua hắn viết ra khẩu quyết đi tu luyện, mà không cần sử dụng Thiên Tinh. Chỉ là những chuyện này sợ là muốn rất lâu sau đó mới có thể làm đến. Dưới mắt hắn hay là một lòng giải quyết vấn đề trước mắt. Thế nào? Có quyết định sao? Quy 3 Chương 38 Nguyên Linh Thể Quyết. PS: Câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Cờ giết lựa chọn cơ hồ không có có gì khó tin. Thân là một người tu sĩ, nếu ngay cả tiến thủ tâm đều không có, như vậy tu sĩ này còn sống còn có ý gì? Kỳ thật hắn vẫn luôn nghĩ muốn xung kích cấp bậc cao hơn, dù là hắn cũng hiểu được tu luyện tới đen đấu khí về sau sẽ có dạng này vấn đề như vậy. Đồng thời tu vi của hắn cũng rất khó tại có sải bước tăng lên. Thế nhưng là cờ giết vẫn như cũ hy vọng có thể mau sớm đạt tới đen đấu khí tu vi. Không quan hệ cái khác cái gì, chỉ là đơn thuần nghĩ muốn xung kích cấp bậc cao hơn thôi. Hiện tại Diệp Văn cho hắn một cái cơ hội, chẳng những có thể lấy xung kích cấp bậc cao hơn, đồng thời còn cho hắn một cái rộng lớn hơn tương lai, cho dù tu luyện tới đen đấu khí, hắn cũng có thể xung kích cấp bậc cao hơn, tu vi của mình cũng sẽ không bị giới hạn ở như vậy, hắn còn có cái gì lý do cự tuyệt? Mặc dù Diệp Văn nói rất nhiều nguy hiểm, nhưng là cờ Giít tỉ mỉ nghĩ lại liền hiện, những cái kia nguy hiểm căn bản cũng không tính nguy hiểm, nhất biết bắt nhất kết quả cũng chính là tu vi mất hết, thế nhưng là cái này đối với hắn mà nói không tính là cái gì. Hung chi tu luyện loại chuyện này, thời thời khắc khắc đều gặp nguy hiểm cho dù là làm từng bước tu luyện cũng có thể tẩu hỏa nhập ma, cho nên hắn không thể lại bởi vì vì một cái khả năng liền từ bỏ như thế một cái tăng lên mình cơ hội. Ta nguyện ý thử nghiệm tu luyện tuyệt đối lĩnh vực." Diệp Văn nghe tới cờ rít sau khi trả lời chỉ là nhẹ gật đầu, cũng không nói gì thêm. Xem ra cờ rít lựa chọn hắn đã sớm dự liệu được, bởi vậy một chút cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. "Như vậy, từ hôm nay trở đi, cùng ăn nghỉ Điểm Tâm ngươi liền theo ta đi tu luyện." "Vâng, sư phụ." Điểm Tâm thời điểm muốn không có chuyện gì để nói, nhưng là lần này Diệp Văn cố ý dặn dò các đệ tử của mình nhất định phải tại nội viện tiểu nhà ăn bên trong ăn cơm. Nhìn xem dòng dã ngồi hai bàn lớn đồ tử đồ tôn, Diệp Văn cảm thấy rất là vui vẻ, nhất thời hương phấn dưới thậm chí ngay cả đũa đều khẩn động, hai bàn tử người ba, ba nhìn xem hắn không dám dưới đua, cả bàn đồ ăn xong vào mũi hương khí để mấy người thỉnh thoảng nuốt nước miếng. Sư Minh, Ninh Như Tuyết thấy Diệp Văn còn một mặt hương phấn đánh giá đang ngồi mỗi người, Ninh Như Tuyết không thể không đưa tay tại dưới đáy bấm một cái Diệp Văn, đây mới gọi là hắn lấy lại tinh thần, tất cả mọi người chờ ngươi dưới đua đâu? A, đúng đúng. Diệp Văn giật mình, đây chính là thuộc sơn bên trong, mặc dù tại trưởng Bạch Tiên cảnh thời điểm mọi người đối với mình cũng rất là tôn kính nhưng là một chút quen thuộc lại cũng không thèm để ý mọi người thượng tọa về sau cũng chưa chắc không phải cùng Diệp Văn hạ thứ một đũa người đến đông đủ trực tiếp bắt đầu ăn chính là bây giờ nha mọi người ăn cơm Diệp Văn kẹp một ngụm đồ ăn phóng tới trong miệng sau đó chậm rãi nhai lấy ánh mắt thì chậm rãi từ chu chỉ nhược đến quách tĩnh lại đến vệ hoàng sau đó nhìn về phía Lưu Ngọc Ly Trường Mi bọn người thẳng đến quét một lần mọi người điểm tâm đều ăn không sai biệt lắm Diệp Văn bên này còn không có động mấy ngụm người càng ngày càng nhiều a thấp giọng cảm thán một tiếng Ninh Như Tuyết ở bên cạnh sau khi nghe được trong lòng cũng dâng lên khác cảm giác nhớ năm đó Thục Sơn Phái cũng chỉ là chân núi một cái không đáng chú ý nghèo túng nhà nghèo, cho dù có người nhìn thấy Thuộc Sơn Phái bảng hiệu, cũng sẽ không nhiều trên người bọn hắn dừng lại lâu, ngắm một chút sau đó xoay người liền sẽ rời đi, trực tiếp đi tìm xem ra Càng Cường Thịnh môn phái. Về sau, còn gọi Thư Sơn Phái bọn hắn đem mình môn phái bảng hiệu cùng trụ sở đều bại bởi đối thủ cạnh tranh, khi đó phẫn nộ trong lòng cùng bị đè nén lúc này còn nhớ rõ nhất Thanh Nhị Sở, nhưng kia đã là rất lâu chuyện lúc trước. Linh Như Tuyết là nhìn tận mắt Thuộc Sơn Phái là như thế nào từ không tới có chậm rãi chuyện cho tới bây giờ cảnh tượng như vậy, đối với mình sứ Minh cũng là vạn phần bội phục mặc dù bây giờ Thuộc Sơn Phái mới tới thiên cảnh. Rất nhiều vấn đề đều để mọi người có chút sức đầu mẹ chán, nhưng là Ninh Như Tuyết nhưng thủy trung tin tưởng, chỉ cần sư huynh tại, như vậy hết thảy vấn đề đều đem không là vấn đề. Đưa tay nhẹ nhàng nắm một chút Diệp Văn bàn tay, sau đó cho Diệp Văn kẹp một ngụm đồ ăn, "Ăn cơm trước, ngươi không ăn cơm, các đệ tử cũng không dám rời tiệc." "Ừm." Diệp Văn đem trước mặt mình chén kia cháo uống sạch, sau đó đem bát đũa vừa để xuống, nhẹ nói, "Ngọc Ly, sau đó chớ đi." "Vâng, sư tổ." Tất cả mọi người hiểu được Liễu Ngọc Ly chính là Diệp Văn độ tôn, tăng thêm cho tới nay đều lưu lạc bên ngoài, trên việc tu luyện đều dựa vào tự mình tìm đòi. Những ngày này cũng chỉ là vệ hoàng làm vì sư thúc chỉ điểm một phen, nhưng cũng vẹn vẹn nội công bên trên thôi. Dưới mắt đến xem, hẳn là Diệp Văn chuẩn bị tự tay dạy bảo. Chu chỉ nhược đời này người ngược lại không có như thế nào. Bất quá cùng Liễu Mộng Ly cùng thế hệ đệ tử cũng có vẻ rất là ao ước, không biết được mình lúc nào mới có thể có cái cơ duyên này, phải được Diệp Văn tự mình dạy bảo. Ăn cơm xong, mọi người tán đi. Diệp Văn dẫn Liễu Mộng Ly cùng cờ dít trực tiếp đi tới phía sau núi một chỗ yên lặng chỗ. Cái này bên trong liền là năm đó Diệp Văn thích nhất đợi ngắm cảnh địa phương. Chỗ kia Cự Thạch vẫn như cũ còn ở chỗ này, hết thảy đều như mình rời đi thời điểm đúng dạng. Cơ hồ không có gì thay đổi. Chỉ bất quá lúc này đứng tại trên đá lớn hướng phía dưới hướng xuống, tiết như vẽ mị cảnh lại so với lúc trước Bình Châu địa giới muốn đẹp rất nhiều, xa không phải năm đó có thể so sánh. Cảm khái một phen, Diệp Văn quay đầu trước hết cùng Cờ Dịch nói, tuyệt đối lĩnh vực pháp môn tu luyện, nghĩ đến ngươi đã biết được, ta cũng liền không nói nhiều. Bây giờ chỉ là để cho ngươi biết, dùng mình tử đấu khí thúc làm cái pháp môn này, chú ý khống chế đấu khí nhiều ít, ngăn chặn sử dụng lượng, không nên quá nhiều, muốn tuần tự dần tiến vào chậm rãi làm, nhớ lấy không thể quá vội vàng sao động. Cờ Dít nhẹ gật đầu, sau đó ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, nhắm hai mắt bắt đầu thúc làm lên tuyệt đối lĩnh vực đến. Diệp Văn ở một bên nhìn một lát, nhìn thấy Cờ Dít trên thân dần dần bốc hơi lên từ sắc hơi khói, mà lại hơi khói nà càng ngày càng đậm, thậm chí che đậy kín Cờ Dít diện mạo, lông mày chính là nhíu một cái, đi đến sau người, đưa tay tại Cờ Dít trên linh đài nhẹ nhàng điểm một cái. Hồn Thiên bảo dám kinh khí thi triển đi ra, đem Cờ Dít đấu khí trong cơ thể áp chế xuống, nhưng là cũng không phải hoàn toàn áp chế, giống như tại một cái đường sông bên trên thiết hạ vết tường, nhưng nhưng lưu lại một cái lỗ hổng nhỏ để nước sông có thể càng nhẹ nhàng chảy qua, kể từ đó cờ giết trên thân hơi khói dần thưa dần, cuối cùng chỉ để lại nhàn nhạt tử sắc, cũng không như vừa rồi khoa trương như vậy. Diệp Văn nhẹ gật đầu, trình độ như vậy vừa vặn, có thể cam đoan cờ giết có thể tu luyện tuyệt đối lĩnh vực, lại cũng sẽ không bởi vì lập tức liền tuôn ra quá mạnh năng lượng, khiến cho tuyệt đối lực lượng lĩnh vực vụt vụt dâng lên, gây nên đấu khí bảy màu bắn ngược. Mà lại dạng này tu luyện cũng an toàn hơn một chút, tối thiểu không lại bởi vì lực lượng bạo tăng, hay là một loại khác thể hệ lực lượng gây nên kịch liệt xung đột, lúc này coi như xảy ra vấn đề gì, cũng có thể dùng cái giá thấp nhất khống chế lại. Xem ra cờ đấu khí bảy màu đã sớm đạt tới tấn cấp đen đấu khí trình độ chỉ là một mực tại áp chế bây giờ vậy mà ẩn ẩn có không bị khống chế khuynh hướng Diệp Văn một mực cường điệu đối tự thân lực lượng trường khống dùng hắn lại nói chính là không bị khống chế lực lượng dù có mạnh mẽ đến đâu cũng là vô dụng có thể vung ra bao nhiêu lực lượng mới là một cái tu sĩ cường đại hay không bình phán tiêu chuẩn cũng bởi vì hắn cái này lý niệm Thục Sơn phái các đệ tử đều rất chú trọng đối tự thân lực lượng trường khống cờ dít như thế chăm chỉ trừ lúc mới bắt đầu nhất bởi vì thể bên trong tồn tại năng lượng kỳ dị khiến cho thực lực tăng lên tương đối nhanh bên ngoài về sau vẫn luôn rất chú ý mình đối đấu khí trường khống lại không nghĩ rằng luyện đến lúc này Cơ Dít đều sắp không áp chế được nữa đấu khí của mình, có thể thấy được hắn thực lực trước mắt tăng lên bao nhiêu, nếu như không phải Diệp Văn bắt đầu truyền thụ cho hắn tuyệt đối lĩnh vực, có lẽ qua không được bao lâu, Cơ Dít liền sẽ bị động tấn cấp đen đấu khí. Về phần dưới mắt nha, bởi vì tuyệt đối lĩnh vực cần tiêu tốn năng lượng đến tăng thực lực lên, đồng thời ban sơ kỳ rèn luyện thân thể cũng đồng dạng cần tiêu hao đại lượng năng lượng, khác bên trong hi những này đẩy tràn ra tới từ đấu khí, rất có thể sẽ bị tuyệt đối lĩnh vực tiêu hao sạch sẽ, sẽ, dùng để rèn luyện thân thể của hắn nói đơn giản một chút, cờ dít đấu khí có thể sẽ có trình độ nhất định hạ xuống, nhưng là thân thể của hắn sẽ so trước kia mạnh lên mấy cấp bậc, thậm chí như cờ dít vừa ngon tâm, rất có thể đem tuyệt đối lĩnh vực trực tiếp tu luyện tới đỉnh cấp, như vậy hắn tử đấu khí có thể sẽ tiêu hao hơn phân nửa, nhưng là thân thể càng càng mạnh mẽ về sau, hắn hoàn toàn có thể dùng thời gian rất ngắn đem đấu khí lại tu luyện trở lại nguyên bản cảnh giới. Sau đó dễ như trở bàn tay vượt tiến vào đen đấu khí đồng thời không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ sinh ra, nói trắng ra chính là trước tiên cần phải bỏ, mới có phải. Diệp Văn mặc dù có thể nghĩ đến tầng này, nhưng là hắn sẽ không mở miệng để điểm. Hắn hy vọng cờ giít mình tới chọn phương thức tu luyện, đồng thời hắn cũng có thể tiến một bước quan sát cờ giít. Nhìn thấy tên đệ tử này tình huống ổn định lại, Diệp Văn đưa mắt nhìn sang Liễu Mộc Ly. Liễu Mộc Ngôn Nữ Nhi bây giờ cũng bất quá 20 trên giới, thả tại cửu châu thế giới bên trong cũng là đại cô đương. Vệ Hoàng nói nếu không phải là mình đem bọn hắn đều đưa đến tiên giới, hắn đã bắt đầu cùng chu quản thương lượng muốn hay không cho Liễu Mộc Ly tìm cái thích hợp nhà chồng. Kỳ thật nếu không phải kém lấy bối phân, Chu Quản cháu trai chính là một cái lựa chọn tốt. Đáng tiếc cũng bởi vì đời này phân nguyên nhân, cho nên không dám đánh như thế cái chủ ý. Nếu chỉ là Chu Quản gia cùng Liễu gia bối phân có kém cũng không sao, vấn đề ở chỗ vệ hoàng kia bên trong. Như Chu Quản cháu trai cùng Liễu mộng Ly thành thần, như vậy cùng Liễu mộng Ly vẫn chỉ là thúc cháu bối vệ hoàng nhìn thấy Chu Quản về sau, như là không rõ tình hình cũng liền thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác Chu Quản là người biết chuyện, cho nên hắn cũng không dám tùy tiện hướng cái này nước trong đầm dẫm hay là tìm cái cái gì cũng không biết người tương đối tốt. Bất quá dưới mắt lại không cần vì loại chuyện này đau đầu đều là đến tiên giới truy tìm tiên đạo, cả một đời không gã cũng là không sao. Hùng chi thủ sơn phái cũng coi là Liễu Mộng Ly quê quán, ở tại quê quán ở trong cũng không cần có cái gì thân cư ngoại nhân trong nhà khó chịu cảm giác, Diệp Văn cái này đời ông nội đối nàng cũng coi như chiếu cố, cho nên Liễu Mộng Ly đã an tâm tại thuộc Sơn ở lại. Chỉ là mình tu vi quá kém, như dần già còn không có tiến bộ, nàng cũng sẽ cảm thấy không vui, may mắn hôm nay Diệp Văn gọi nàng tới, nhìn ý tứ này chính là muốn chỉ đạo võ công của mình. Những ngày này, ta ra ngoài xoay xoay, hiểu được chúng ta thuộc Sơn phái công pháp bên trên một cái thiếu hụt. Vấn đề này, ngược lại là có cái biện pháp giải quyết, chính là cần Mộc Ly ngươi đến giúp một chút. Sư tổ phân phó, đệ tử chắc chắn làm theo." Ừm." Diệp Văn nhẹ gật đầu, sau đó một chỉ mặt đất, mình trước ngồi xuống. Liễu Mộng Ly cũng không kiêng kỵ cái gì, mặc dù cái này bên trong chỉ là một mảnh đất vàng, ngay cả cái đệm lên đồ vật đều không có, nhưng là sư tổ tất cả ngồi xuống, nàng làm sao có thể không ngồi. Trực tiếp ngồi xuống về sau, liền nghe tới Diệp Văn nói, "Trước vận khởi từ Hà công, tựa như ngươi ngày thường bên trong luyện công đồng dạng liền có thể." Liễu Ly theo lời làm theo. Diệp Văn thấy nó tử hà công bắt đầu vận chuyển, trên mặt cùng trên tay vẫn ẩn có tử khí lộ ra, liền biết nàng đã bắt đầu bình thường hành công. Vươn tay xa xa một điểm, Diệp Văn điểm ra một sợi tiên thiên tử khí, theo liễu ngọc ly đàm bên trong huyệt liền tiến vào nó kinh mạch trong cơ thể bên trong. Lấy tu vi của hắn, cho dù là muốn chuyển vận chân khí, cũng không nhất định cần không phải đụng chạm lấy đối phương, chỉ cần đối phương phóng khai tâm thần đề phòng, cho dù hơi cách mấy mét, hắn cũng làm được. Phóng khai tâm thần, vô luận sinh gì các loại tình huống, cũng chớ phải sợ. Nhớ được thuận thế vì đó, không thể mạnh địch. Liễu ngọc ly không đáp, nàng hiện tại chính vận công bên trong, cũng nói không được lời nói chỉ là cảm giác một sợi ấm áp tinh khí từ đàm bên trong huyệt mà vào. Sau đó tại mình tim phổi ở giữa xoay hai vòng về sau, bắt đầu thuận thế thẳng xuống dưới, trong đan điền lại xoay hai vòng, cuối cùng vậy mà theo mình tử hà chân khí du tẩu toàn thân. Lúc đầu đạo này kinh khí chỉ là theo chân chân khí của mình hành động, liễu mộng ly thấy nó không có dị động gì, thậm chí bắt đầu ôn dưỡng từ bản thân tử hà chân khí, làm phải tự mình tu luyện hiệu quả tăng lên rất nhiều về sau cũng liền không đi quản cứ như vậy từ từ nhắm hai mắt một lòng tu luyện. Thế nhưng là khi đi tam chuyển về sau, kia cỗ tiên thiên tử khí đột nhiên biến đổi phương hướng. Mang theo mình sơ qua chân khí đi đến khắp kinh mạch bên trong, liễu ngọc ly chỉ cảm giác phải kinh mạch của mình bên trên hơi thê dợn, suýt nữa liền la lên. vừa lúc vào lúc này nghe tới diệp văn thanh âm, tinh tâm nung thần, trở kinh hoàng hơn. kế tiếp theo hành công, chuyên tâm tập luyện. liễu ngọc ly chịu đựng đau đớn không dám lên tiếng, dựa theo diệp văn phân phó một lòng một ý tu luyện tử hà công, sau đó làm tốt nên đón càng lớn đau đớn chuẩn bị. nhưng là kỳ lạ chính là, kia cỗ chân khí tại một chút trong kinh mạch đi mấy lần về sau, vậy mà không có cảm giác đau truyền đến, đồng thời cái này chân khí đi kinh mạch phần lớn đều vẩn quanh ngũ tạm lục phủ của mình thậm chí còn xa xa đạt tới tứ chi cuối cùng, những kinh mạch này nàng lúc này cũng còn không có tu luyện tới, cho nên hiện cái tia đạo chân khí làm được rất là tối nghĩa. đợi đến công hành viên mãn, liễu Mộc ly mới mở mắt ra, nhìn thấy diệp văn từ từ nhắm hai mắt như mày ngồi ở kia bên trong, tựa hồ đang suy tư điều gì, nàng cũng không dám quấy dậy, chỉ là nhảm chán ngồi ở kia bên trong nhìn một phía, thỉnh thoảng nhìn xem diệp văn, hoặc là nhìn xem một bên cờ dĩ. qua nửa ngày, diệp văn mới mở mắt ra, nếp gấp lông mày cũng lỏng mở, đối liễu ly nói, ta nói khẩu quyết, ngươi làm thử một phen. liễu ly cũng không biết được diệp văn đến tận cùng đang làm cái gì đành phải cung kính nói một tiếng là sau đó cùng Diệp Văn đem khẩu quyết đọc lên sau dựa theo Diệp Văn nói tới hành công phương thức chậm rãi tập luyện ừm chỉ dùng một trận Liễu Mộng Ly liền hiện khẩu quyết này tựa hồ có chút không giống như là nội công cùng tử hà công có mấy phân loại như thậm chí khẩu quyết này căn bản không trải qua đan điền cùng tương đối trọng yếu huy vị cũng không sẽ hình thành đặc biệt chân khí ngược lại chỉ là điều động trong kinh mạch chân khí tán đến quanh thân ở trong cái này có điểm giống là tán công khẩu quyết cảm giác được mình mỗi lần vận dụng cái này khẩu quyết liễu nộm ly liền sẽ phát hiện mình bên trong khí tiêu tán rơi một tia, kể từ đó không tự giác dưới liền vận dụng lên tử hà công tốt khôi phục chân khí. kể từ đó nàng tại không phát giác gì tình huống dưới vậy mà đồng thời vận dụng lên hai bộ khẩu quyết mà lại kỳ lạ chính là cái này hai bộ khẩu quyết vậy mà không chút nào xung đột. tử hà công chỉ là như thường ngày tu luyện tại trong kinh mạch của mình buôn tẩu lớn mạnh chỉ là so sánh với di vãng tráng lớn hơn bao nhiêu liền tăng lên bao nhiêu khác biệt tử hà chân khí tại tăng lên đồng thời chắc chắn sẽ có một tia chân khí lành nghề tiến vào ở giữa tại kinh mạch ở trong tiêu tán, cuối cùng tản vào đến thân thể các nơi ở trong sau đó liền rốt cuộc tìm không được. Liêu Ngộng Ly nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra những này chân khí đi đâu, đợi đến tu luyện mấy tuần ngày sau, nàng hiện tự mình tu luyện ra chân khí muốn so ngày thường bên trong ít hơn nhiều, ngược lại là cùng ban đầu ở cựu châu thế giới bên trong không sai biệt lắm. Cái này hiện rồi sao? Diệp Văn mỉm cười nhìn về phía Liêu Ngộng Ly, tựa hồ đối với loại tình huống này sớm đã có gặp. Vâng, Liêu Ngộng Ly không biết được vì sao lại sinh loại tình huống này, thế nhưng là nàng cũng không cho là mình sư tổ sẽ cố ý hại nàng thật nghĩ hại nàng, trực tiếp một trưởng trụ chết liền tốt, làm gì phiền toái như vậy. Diệp Văn biết Liêu Ngọc Ly nghĩ mãi mà không rõ, rứt khoát liền giải thích, kỳ thật cái này là vừa vặn sáng lập ra một môn pháp quyết, cửa này pháp quyết có thể phối hợp bản môn tùy ý một loại tâm pháp đến sử dụng, mà tác dụng của nó cũng chỉ có một. Cái gì? Liêu Ngọc Ly ngược lại rất là hiếu kỳ, cái này xem ra chỉ là đang không ngừng tiêu hao chân khí, không nhìn thấy chỗ tốt gì pháp quyết đến tột cùng là dùng làm gì. Tại sao lại để sư tổ tự mình thận mà trọng chi truyền thụ mình, hẳn là đây là cái gì hiếm thấy thần công? Gen luyện dịu thân Diệp Văn trả lời để Liễu Mộng Ly càng thêm sợ không tới đầu não, rơi vào đường cùng, Diệp Văn đành phải đem trong tiên giới rèn luyện dịu thân trọng yếu tính cùng Liễu Mộng Ly giải thích một phen. Nếu như nói tại nguyên bản bên trong thế giới kia, võ giả cho dù tu luyện tới phá toái hư không trước đó đều vẫn chỉ là người lời nói, như vậy lại cái này pháp quyết phối hợp xuống tu luyện tới phá toái hư không cảnh giới liền chân chính thoát ly người phạm chủ, dù là người này còn không có phá toái hư không. Tựa hồ là vì cường điệu, Diệp Văn tiện tay lấy mấy cái cục đá ổ trong tay, lấy tiền thế giới bên trong các cao thủ muốn boss nát mấy cái này cục đá, bọn hắn sử dụng phương thức không ngoài hô chính là vận khởi nội tình sau đó khiến cho dịu thân ở nội kình trợ giúp dưới nháy mắt tăng lên tới một cái cường độ để đem nó bóp nát. mà đối với tại cái này pháp quyết trợ giúp dưới tu luyện mà thành cao thủ đến nói, bọn hắn căn bản không cần phiền toái như vậy, chỉ cần tiện tay bóp. Diệp Văn trên tay một nắm, căn bản vô dụng mảy may chân khí, sau đó đưa bàn tay mở ra đến, kia mấy khối cục đá đã hóa thành một mảnh bụi đất, liền có thể làm được. dạng này có chỗ tốt gì a? Liêu Ngộng Ly biết dạng này sẽ can mạnh, nhưng là vì sao sẽ mạnh như vậy điều thân thể đâu? bởi vì muốn trở thành thiên nhân, thân thể cường độ nhất định phải đạt tới một cái cấp độ, nếu là không đến. Lại vượt qua ngưỡng cửa kia thời điểm vô cùng có khả năng dịu thân sụp đổ, mà trước mắt bạn phái công pháp không cách nào thông qua tu luyện liền làm cho tất cả mọi người đạt tới tiêu chuẩn này. Nếu là trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng thời điểm tu luyện tới cảnh giới kia, có lẽ còn có thể vượt qua ngưỡng cửa kia. Nếu là như người nam cung sư thúc cái kia tuổi tác mới chuẩn bị phá toái hư không, thất bại như vậy khả năng tính. Nói đến đây bên trong Liễu Ngọc Ly đã toàn bộ minh bạch, Diệp Văn sẽ cường điệu tu luyện thể, chính là vì để thuộc sơn các đệ tử có thể càng thêm ổn thỏa vượt qua điệu tiên cánh cửa. Hướng chi dịu thân cường hành mới có thể tốt hơn vùng võ công ý lực, đối với không có pháp bảo cùng các loại kỳ lạ pháp thuật tương trợ bản phái, cái này chính là quyết định bản phái hưng vong chuyện quan trọng. Nguyên bản Diệp Văn còn chỉ là muốn các đệ tử do ra môn này hơi lần một điểm công pháp, Nguyên Linh tú Thể Quyết. Quy 3 chương 39, tập thể tu luyện. PS, cấu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch. Nguyên Linh Túy Thể Quyết cái pháp môn này, trên thực tế cũng không có tiêu hao Diệp Văn quá nhiều tinh lực, có lẽ là bởi vì hắn bây giờ tu vi ngày càng tinh thâm, tăng thêm cả ngày nghiên tập hồn thiên bạo giảm, dần dần đối công pháp lý giải cũng càng ngày càng khắc sâu thậm chí dần dần có thể xuyên thấu qua biểu tượng một vài thứ nhìn thấy bản chất nhất. Đương nhiên, quá cao thâm công pháp hắn vẫn như cũ nhìn không ra, nhưng không trở ngại hắn tiến hành một chút phỏng đoán. Tiên Tiên Càn Khôn công ngoại môn luyện thể công pháp, không thể nghi ngờ là khá cao cấp tu hành pháp quyết, nghe nói luyện thành Càn Khôn vô cực thân về sau, coi như không hiểu được Tiên Tiên Càn Khôn công ngoại môn chiêu thức Càn Khôn thất tuyệt, cũng có thể bằng vào kia cường hành dịu thân áp chế thần ma, trở thành một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Làm nhập môn bộ phân Càn Khôn thể, tự thân cũng là có chút cường hành, như cũng không đủ tu vi, căn bản là ngay cả nhập môn đều là không được, thuộc sơn phái hiện tại đệ tử cũng không phải biết. Nhưng chân chính có thể tu luyện Càn Khôn Minh Thể, còn thật không có mấy cái. Căn Tu Diệp Văn kỹ càng quan sát, muốn tu luyện Càn Khôn Minh Thể, tối thiểu phải có Điệu Tiên tu vi, sau đó đạt tới Điệu Tiên đỉnh phong thời điểm liền có thể tu luyện Càn Khôn Kim Cương Thân. Chỉ cần Càn Khôn Kim Cương Thân luyện đến tiếp cận đại thành, không sai biệt lắm liền có thể trở thành tiên tiên. Về phần vô cực thân, Diệp Văn không biết được luyện thành vô cực thân có thể hay không thành tựu kim tiên, nhưng là nghĩ đến coi như không thể hẳn là cũng không kém là bao nhiêu. Có thể nói, có tiên tiên Càn Khôn công trong lúc này bên ngoài một thể công pháp, thuộc sơn phái cũng không dùng lại vì công pháp vấn đề lo lắng lấy trước mắt thuộc sơn phái võ công kết cấu, vừa dễ dàng thành vì một cái phi thường hoàn chỉnh của cây trạng kết cấu. Duy nhất không ổn chính là kia cấp thấp tú thể pháp quyết. Nguyên linh tú thể quyết, vì vậy mà sinh. Dựa theo Diệp Văn suy nghĩ, môn công pháp này không cần như bình thường nội công đồng dạng có thể để tập luyện người tu luyện ra cường hành nội ra chân khí, nó muốn làm vẹn vẹn lợi dụng tu luyện người tu luyện được cường hành chân khí không ngừng ôn dưỡng dịu thân, khiến cho dịu thân trở nên cường hành. Không chỉ là muốn đạt tới tiên giới tu sĩ tiêu chuẩn, còn muốn càng mạnh Dù sao hắn thuộc sơn phái chính là dựa vào thân thể ăn cơm, bởi vì pháp bảo đan dược cái gì bản thân liền muốn so với cái kia tiên giới môn phái yếu hơn rất nhiều, như lúc đầu dựa vào sinh tồn dịu thân cũng còn cùng phổ thông tu sĩ không kém bao nhiêu, như vậy thuộc sơn phái dựa vào cái gì tại tiên giới đặt chân. Tăng thêm Diệp Văn bản thân bởi vì rất nhiều kinh ngộ, dịu thân bị rèn luyện có chút cường hành, cho nên hắn đối với loại này đấu pháp cũng quen thuộc hơn, có thể đoán được chính là làm đệ tử của hắn, mọi người phương thức chiến đấu cũng sẽ vô hạn cùng hắn tiếp cận, như vậy liền càng cần hơn một cái cường hành dịu thân đến làm làm cơ sở. Mà lại, trở thành địa tiên, dịu thân cũng nhất định phải bảo trì nhất định cường độ trên địa cầu rất nhiều tu sĩ không vượt qua nổi địa tiên ngưỡng cửa này trong đó khả năng liền có dịu thân nguyên do về phần ngay từ đầu chọn chúng liêu Mộng ly một là cái này đổ tôn đích sắc cần hắn tự mình chỉ đạo mặt khác chính là tu vi của nàng tương đối thấp nay tu luyện sớm môn công pháp này về sau cũng có thể cân bằng chuyện đương nhiên những người khác cũng sẽ không quá muộn tại xác định liễu Mộng ly tình huống tu luyện một tuần sau diệp văn bắt đầu đem môn pháp quyết này truyền thụ cho mình mấy người đệ tử sau đó để bọn hắn đang truyền thụ cho đệ tử của mình theo thứ tự dạy bảo xuống dưới ngoại môn đệ tử cần tu luyện a quyết tính tu luyện xong môn pháp quyết này về sau Trên thân thể cảm giác cũng không rõ ràng, bởi vì hắn là thuộc sơn phái đám người kia bên trong thân thể tốt nhất, bởi vậy trong thời gian ngắn ngược lại hiện không ra đặc gì tới. Nam Cung Hoàng, vệ hoàng loại này thân thể không tốt, mới có thể tại lúc đầu cảm giác được tương đối rõ ràng dị tượng, chỉ là tu luyện mấy ngày, bọn hắn cảm giác tinh thần của mình đầu đều mạnh không biết. Lúc này nghe tới Quách tính hỏi thăm, cũng tò mò sư phụ của mình sẽ đem môn này mới sáng lập ra công pháp luyện thể định vị cấp bậc gì? Là nội môn đệ tử mới có thể tu luyện, hay là thân truyền đệ tử mới có thể tu luyện? Không nghĩ Diệp Văn cũng rất là hào phóng, trực tiếp vung tay lên, ngoại môn đệ tử cũng có thể tu luyện. Về sau môn này nguyên linh tùy thể quyết sẽ làm là bản phái công pháp nhập môn, chỉ cần có thể phải tập toàn chân tâm pháp đệ tử đều đạt được chuyển thụ. Hắn đã sớm nghĩ kỹ, cái này nguyên linh tùy thể quyết là càng tu luyện sớm càng tốt. Dù sao môn công pháp này nhấn mạnh là chậm rãi gian luyện, chậm rãi ôn dưỡng, cũng không phải là loại kia trong thời gian cực ngắn nháy mắt cải thiện nhân thể tố chất bá đạo công pháp. Như vậy thời gian tu luyện dài ngắn sẽ thành quyết định hiệu quả lớn nhất nhân tố. Tăng thêm môn công pháp này trên thực tế cũng không đặc biệt cao thâm, thuộc sơn phái chân chính cao thâm công pháp luyện thể vẫn như cũng là tiên tiên cản khôn công bộ kia công pháp luyện thể. Nếu không phải mấy cái này, đệ tử thân thể sắc thực còn không có đạt tới yêu cầu của mình, khả năng liền trực tiếp truyền thụ cho bọn hắn càn khôn minh thể, bởi vậy không cần thiết quá mức keo kiệt tại một môn nhập môn cấp bậc công pháp. Về phần có thể hay không bởi vậy đem công pháp tiết ra ngoài, Diệp Văn cũng không lo lắng, môn công pháp này tại tiên giới thật không có tác dụng gì. Mặc dù có thể rèn luyện dịu thân, mà lại hiệu quả muốn so phần lớn môn phái công pháp nhập môn mạnh, thế nhưng là tự thân lại sẽ không sinh ra chân khí, là thuần túy tiêu hao tính pháp quyết, cho nên tại những môn phái kia đệ tử, cái này căn bản là một cái hoàn toàn đồ vô dụng, công pháp của bọn hắn bản thân liền mang theo rèn luyện dịu thân hiệu quả mà liền bọn hắn đến nói những cái kia hiệu quả đã đầy đủ cũng không cần mạnh đến loại trình độ kia mà tại cấp bậc cao hơn tu sĩ trong mắt nguyên linh tùy thể quyết lại quá mức cấp thấp đồng thời có trí tại chuyên tâm tăng lên dịu thân cường độ đi chém giết gần người lộ tuyến các tu sĩ lại không nhìn chúng môn pháp quyết này cho nên Diệp Văn không có chút nào lo lắng môn công pháp này sẽ bị người khác lấy trộm cái này là hoàn toàn nhằm vào thục sơn phái đệ tử cùng bản môn công pháp đặc biệt tính mà sáng lập ra pháp quyết người khác cầm cũng là vô dụng cứ như vậy căn cứ mới nhất điều chỉnh Thục sơn phái ngoại môn đệ tử ngay từ đầu sẽ phải chuyển cơ bản nội công bình thường tu luyện một trận tìm được cơ sở khí cảm ôn dưỡng ra nội khí về sau liền sẽ phải tập toàn chân tâm pháp. Trước kia đến nói người bình thường cần một gần hai tháng, tư chất tốt khả năng ba năm ngày liền có thể hoàn thành một bước này, tư chất kém người liền không chừng, khả năng nửa năm thậm chí một năm. Toàn chân tâm pháp chính là những ngoại môn đệ tử này tu luyện cả đời công pháp, trừ phi bái vào nội môn trở thành nào đó, nội môn đệ tử đồ đệ phải chuyển cao siêu hơn công pháp, hoặc là lập xuống đại công, phải trưởng môn tự mình ban thưởng một môn công pháp. Bất quá loại tình huống này rất ít ban thưởng nội công, bình thường đều là ngoại môn công phu. Bây giờ đến tiên giới về sau, kia bước đầu tiên thời gian lần nữa co lại nhỏ có lẽ tư chất tốt một truyền thụ cho hắn liền luyện thành như vậy liền có thể trực tiếp tu luyện toàn chân tâm pháp cùng nguyên linh túy thể quyết hai môn công pháp đem cùng lúc tu luyện ai cũng không thể đơn độc bỏ xuống một môn chỉ luyện một loại diệp văn đã từng cân nhắc qua như có đệ tử trong lòng quá vội vàng sao động chỉ luyện tâm pháp sẽ như thế nào nhưng là tỷ mỹ nghĩ lại môn phái đại bị không thể nghi ngờ sẽ là loại này đệ tử cực khổ này. Bởi vì thuộc Sơn phái môn phái đại bị cùng loại với năm kết thúc đại khảo, các đệ tử đều sẽ đi lên cùng đồng môn tương đối một phen, tăng thêm thuộc Sơn phái không có pháp thuật cũng chỉ có võ công chiêu thức, hai người nội công tu vi đều không có mạnh đến có thể cách thật xa liền dẹp người trình độ, như vậy dịu thân cường hành hay không đem sẽ trở thành quyết thắng yếu tố mấu chốt. Chỉ cần đầu bình thường, không muốn bị người bạo ngược, đoán chừng cũng sẽ không bỏ qua nguyên linh túy thể quyết. Đương nhiên, không bài trừ có người đùa nghịch tiểu thông mình, nhưng là đệ tử như vậy Diệp Văn cũng lời quảng giáo, ngay cả mình sư môn công pháp quy định đều không tuân thủ, đệ tử như vậy còn có thể có cái gì tiền đồ? Đường đã cho bọn hắn trải tốt, có đi hay không là bọn hắn sự tình, không cần thiết nghĩ nhiều lắm. Nghe tới Nam Cung Hoàng hỏi ra cùng mình lúc trước suy nghĩ không khác nhau chút nào lo lắng về sau, Diệp Văn rất là thoải mái nói, bản phái đệ từ mấy trăm, không có khả năng một một chiếu ứng giải bảo, đây cũng là một loại khảo nghiệm. Nam Cung Hoàng nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, sau đó cùng các sư huynh đệ cùng nhau, đem môn này nguyên linh tùy thể quyết truyền thụ xuống dưới. Đây là một môn có chút công trình vĩ đại, bởi vì thuộc sơn phái trước mắt trừ giải giác mấy người, đại bộ phận phân đệ tử muốn tu luyện đến toàn chân tâm pháp thậm chí cấp bậc cao hơn công pháp. Nói cách khác cái này nguyên linh tuy thể quyết cơ hồ muốn nhân thủ một bản, lại cứ thuộc sơn phái không có mạnh như vậy y lớn năng lực, cho nên lựa chọn phương pháp duy nhất chính là mỗi người về trước đi sao chép một phần, sau đó đem nguyên bản giao cho những sư huynh đệ khác, mình kế tiếp theo sao chép. Có mấy cái đệ tử sao chép mấy phần, sau đó lại ban cho các đệ tử, các đệ tử lại theo luật hướng xuống truyền. Như thế cái này đến thẳng đến tất cả mọi người đều có một bản bí tịch mới tính kết thúc. Các sư huynh đệ đều dùng vô song đồng tình ánh mắt nhìn về phía Quách Tĩnh, cảm thấy sư huynh này, sư đệ, thực tế quá thảm, thế mà nhiều đệ tử như vậy, lần này nhưng đủ hắn mệt. Lý Tiêu giao thậm chí còn cười trộm may mắn, may mắn ta không có có đệ tử, bản thân cũng không cần tu luyện này công. Hắn bây giờ đã bắt đầu tu luyện tiên tiên càn khôn công, bất quá không có luyện chiêu thức, chỉ luyện trong ngoài công pháp, đối càn khôn thất tuyệt hắn biểu thị không hùng lắm, bản nhân ngược lại là càng lưu hái tại tu luyện mình sư phụ vạn kiêu quyết, thậm chí còn dưới huyễn nguyện, thế tất yếu đem cái kia trong truyền thuyết trung cực đại chiêu kiếm thần cho sáng tạo ra. Kiếm thần Lý Tiêu Giao ưỡn ngược hốc bụng ngang nắm tay, đúng vậy, sư phụ, chính là cái kia mới ra chiêu phía sau xuất hiện cái lao ra ra chiêu số. Diệp Văn một bộ không hưng lắm bộ dáng, khẩu vị của ngươi thật quái dị. Lý Tiêu Giao lúc này mới nhớ tới cái kia kiếm thần bay đầy trời kiếm mặc dù rất là bà khí, nhưng là lao ra kia ra tạo hình quả thực không thế nào cảnh đẹp ý vui. Hắn bắt đầu cân nhắc có phải là lấy hình dạng của mình huyễn hóa ra cái tự nhân, hoặc là dứt khoát liền lộng cái mỹ nữ kiếm thần hình tượng. Cái này có thể sửa đổi một chút mà, đổi thành Vi sư A, dạng này cũng không tệ. Diệp Văn ngược lại là không có nghĩ tới phương diện này qua. Có lẽ là sơn trại nhiều lắm, quân chính hắn là có thể cải cách sáng tạo cái mới. Chỉ bất quá loại này không muốn mặt luôn luận để tất cả mọi người là không còn gì để nói, Lý Tiêu giao lại cảm thấy mình về sau so sáng chế kiếm thần, khả năng cũng chỉ có thể dùng sư phụ bộ dáng, nếu dùng người khác bộ dáng mình sư phụ có thể hay không biểu thị bất mãn, sau đó thu thập mình. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy loại khả năng này tính vô hạn tới gần tại 100%, cho nên Lý Tiêu giao mình cũng sẽ không nhắc lại nữa cái gì kiếm thần, ngược lại chuyên chú vào vạn kiếm quyết mười mấy năm, không có chút nào thư giãn qua. Những này đối thoại bất quá là trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện đông đảo đệ tử được Diệp Văn Nguyên Linh tùy thể quyết về sau, nhau nhau trở về sao chép. Sau đó bởi vì vì một số nguyên nhân, Quách Tĩnh là lấy sau cùng đến, chúng đệ tử nhau nhau biểu thị có thể rút một tay, kết quả Quách Tĩnh rất là buồn bực hỏi một câu, hỗ trợ cái gì? Ai? Ngươi muốn sao chép nhiều như vậy phần, chính ngươi muốn biết tới khi nào? Ta lúc nào nói qua muốn tự mình sao chép. Quách Tĩnh một mặt kỳ quái, không rõ bọn hắn cớ gì nói ra lời ấy, sau đó trực tiếp mang theo nguyên bản liền trở lại viện tử của mình bên trong. Mọi người lẫn nhau liếc mắt nhìn về sau, không rõ Quách Tĩnh muốn như thế nào giải quyết mình kia một đống đệ tử bí tịch vấn đề không phải là dứt khoát đem bí tịch giao cho chúng đệ tử, sau đó để chính bọn hắn vây lại. Dạng này cũng là cái biện pháp. Vệ Hoàng không có có đệ tử, chỉ là mình chép một phần liền thôi, cho nên cũng không có cảm thấy nhiều mệt mỏi, càng không cần đi động cái gì đầu góc. Nam cung Hoàng ngược lại là dùng không sai biệt lắm phương pháp, bởi vì thân thể của hắn mặc dù tốt chuyển nhưng như cũ có chút suy yếu, đi chép sự tình là kia hai cái đồ tôn làm thay. Mọi người nói một trận, đối Quách Tĩnh sẽ như thế nào làm rất là hiếu kỳ, kết quả kết bạn cùng một chỗ chạy tới xem náo nhiệt. Đợi đến Quách Tĩnh chỗ ở, mọi người không khỏi nhịn không được cười lên chỉ thấy quách tĩnh đem phòng thanh lý ra dưới đáy dọn xong một phương bản bố án sau đó mình ngồi ở bên trên tay nâng bí tịch cao rộng đọc lên dưới đây mấy cái kia đệ tử ngồi ở kia bên trong tay cầm má bút cung cung kính kính đem quách tĩnh chỗ đọc khẩu quyết sao chép tại trên trang giấy liếc nhìn lại giống như đến học đường đồng dạng phía trên là giáo sư phía dưới thì là chăm chỉ đám học sinh chính là những học sinh này niên kỳ tuổi hồ cũng quá lớn từng cái đều là xanh sao ta thật so sư huynh thông minh a vì cái gì ta đột nhiên có chút không tự tin đừng nói mọi người thấy tình huống như vậy nhao nhao quay người mà chạy khắp khuôn mặt là vẻ xấu hổ Sau đó mấy ngày vậy mà một người đều không gặp được, Diệp Văn sau khi nghe nóng, nghe nói đều tại mình trong phòng siêng năng tu luyện, ngay cả đại môn đều không ra. Bởi vì các trưởng bối làm mẫu, Thục Sơn phái tại những tháng ngày tiếp theo bên trong tiến và hoanh hoanh liệt liệt tập thể lúc tu luyện kỳ, trong lúc nhất thời cả tòa Thục Sơn rất có thiên sơn điệu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt, ý cảnh. Diệp Văn đứng ở trong viện, một đạo gió lạnh thổi qua, cuốn lên từng mảnh lá rụng từ trước mặt hắn bay qua, bốn phía nhìn quanh, vậy mà không gặp được nửa cái bóng người. cái này Linh Như Tuyết mấy bước ở giữa đi tới Diệp Văn bên cạnh, đối Diệp Văn nói, "Chúng đệ tử đều vừa mới bắt đầu tu luyện kia nguyên linh túy thể quyết, cho nên đều bận bịu tu luyện, mấy ngày nay bên trong khả năng sự tình gì đều làm không được." Kỳ thật muốn nói Thục Sơn phái không có người hoạt động, cũng là không thể nào, trên núi còn có thật nhiều nô bộc thị nữ đâu, bọn hắn tóm lại vẫn là phải làm việc. Chỉ là Thục Sơn phái trải qua mấy chục năm triển sau rất là rộng lớn, Diệp Văn đứng địa phương vừa lúc là tương đối tĩnh mịch tiên lạc chỗ, đệ tử tầm thường tạm dịch cái gì cũng sẽ không đến cái này bên trong, là nên mới sẽ có vẻ như vậy quận cục "Nha." Diệp Văn lên tiếng cũng không nói gì, Dù sao càng thê lương tràng cảnh hắn cũng nhìn thấy qua, đối này cũng không thèm để ý, quay lại nhà mình Việt lạc, Lý Huyền đã đến. "Lý Trường môn?" "Chớ có gọi ta Lý Trường môn, kia chức trưởng môn Lý Mô đã sớm chuyển xuống." "Lý Huyền đến cái này tiên giới về sau, ngày ngày siêng năng tu hành, ngược lại để thân thể khôi phục lại không biết. Bất quá có thể nhìn ra, như không có cái gì ứng đối chi pháp lời nói, thân thể của hắn muốn khôi phục cường thịnh kỳ dáng vẻ cơ hội là rất khó." "Vậy liên xưng Lý huynh." Lý Huyền nhẹ gật đầu, ngược lại là trực tiếp thụ sưng hô thế này. Kỳ thật lấy Lý Huyền tuổi tác, chớ nói gọi là Lý huynh, chính là xương thúc thúc cũng là không tệ chỉ bất quá Diệp Văn dù sao cũng là một phái chi tôn, tăng thêm trên giang hồ thành tựu so Lý Huyền cao nhiều, thật phải gọi hắn thúc thúc. Lý Huyền phản ngược lại sẽ không đáp ứng, Diệp Văn cũng không hứng thú không kiên cớ tìm cho mình một trường bối, xưng Lý Huyên cũng là căn cứ vào lễ tiết, hai người nói vài câu về sau, liền trực tiếp tiến vào chính đề. Lý Huyên thân thể nhưng có chuyển biến tốt đẹp, Lý Huyền không có trả lời, chỉ là tiện tay liền bản tay của mình nâng lên, sau đó ngừng giữa không trung, cứ như vậy treo gước chừng ba phân đến trung, không thấy chút nào run run, Diệp Văn liền biết Lý Huyền thân thể khôi phục không ít, bất quá chỉ sau 3 phút hắn liền đem tay thu về. Rõ ràng là thân thể vẫn như cũ không được. Kỳ thật, thân thể này vấn đề. Lý Huyền khoát tay áo, nghe nói Diệp trưởng môn gần đây sáng chế một môn tuý thể pháp môn, thả cho trong môn phái đệ tử để bọn hắn siêng năng tập luyện. Tại tinh tu nội công đồng thời, để thân thể cũng có thể đạt tới một cái độ cao tương đối, như vậy trừ thực lực sẽ càng mạnh bên ngoài, phá tối hư không thời điểm sát suất thành công cũng sẽ tăng nhiều. Không có nói sai. Diệp Văn nhẹ gật đầu, không sai. Sau đó nói đơn giản dưới cái này tiên giới tình huống, cùng các môn các phái hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ coi trọng thân thể vấn đề. Lý Huyền sau khi nghe không nói gì, chỉ là tối đầu uống trà cặp mắt kia nhìn như không có chút nào thiếu cự, rất rõ ràng vị này hôm trước núi trưởng môn chính đang suy nghĩ sự tình. Nói một đống, Diệp Văn lại từ đầu đến cuối không có nhắc lại nhà mình môn kia pháp quyết, ngược lại là nói ra mình một chút ý nghĩ, tỉ như bọn hắn loại này quân nhân muốn tại tiên giới đặt chân lời nói, liền không thể bỏ vốn trụ kết thúc, một lòng đuổi theo vốn cũng không quen thuộc tiên gia thuật pháp cùng cực khó được đến pháp bảo, mà là hẳn là vung ra tự thân ưu thế, đem ưu thế tiến một bước cường hóa, để cho mình có tại cái này tiên giới đặt chân cơ sở. Ưu thế của chúng ta là cái gì? Chính là quen thuộc chém giết gần người. Phối hợp lên những cái kia có thể tại trong tiên giới vung ra càng mạnh uy lực chiêu số, uy lực của nó tuyệt đối không giới những cái kia tiên gia thuật pháp cùng pháp bảo. Diệp văn đối này tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì bên trên một cái thế giới hắn chính là như thế xuống tới. Húng chi, cái này một giới bên trong cũng không thiếu khuyết cận thân cao thủ, có thể thấy được cận thân dịu đỏ sức lưu tại tiên giới là tuyệt đối làm được thông Lý huyền nghe một lát, cũng nhẹ gật đầu, biểu thị đối với Diệp văn ngôn luận đồng ý, ninh như tuyết ở một bên người nghe chỉ coi Lý Huyền rất nhanh liền sẽ mở miệng, hy vọng Diệp Văn có thể truyền thụ cho hắn kia nguyên linh tú thể quyết, dù sao Lý Huyền thân thể sát thực không tính là tốt, hết lần này tới lần khác nội công cao thâm vô song, chỉ cần có nguyên linh tú thể quyết tương trợ, rất nhanh liền có thể để thân thể khôi phục lại. Hắn cũng không cần để thân thể trở nên càng mạnh, chỉ cần có thể khôi phục năm đó trình độ, liền có lòng tin vượt qua phá toái hư không ngưỡng cửa kia, thành tựu điệu tiên vị nghiệp. Thành tựu điệu tiên thời điểm thân thể sẽ xuất hiện một lần rèn luyện, hoàn toàn có thể để hắn dịu thể trọng về đỉnh phong, sau đó hắn liền có thể chậm rãi tu luyện bởi như vậy, Thục Sơn Phái đem phải một cường viện, lấy Lý Huyền tư chất, chỉ cần có thể qua đạo khả này, nó tương lai hoàn toàn nhưng chỉ chờ mong, mà Lý Huyền cũng có thể đạt được lâu dài thọ nguyên, tiếp tục truy tìm mạnh lên con đường, cả hai tất cả đều vui vẻ, há không chuyện vui. Nhưng là sự tình cũng không phải là như linh như tuyết đoán trước, từ đầu đến cuối, hai người đều không nhắc lại nguyên linh túy thể quyết. Lý Huyền nghe một trận về sau, ôm quyền đối Diệp và nói, đa tạ Diệp trưởng môn đề điểm, hôm nay tri ân, ngày sau tất có châu báo. Lý Huynh khách khí, sau đó hai người buông xuống trả. Ngay cả cáo từ cái gì lời khách sáo đều không có liền kết thúc lần nói chuyện này, Lý Huyền trực tiếp hướng nhà ở của mình mà đi, Diệp Văn thì là ngẩng đầu nhìn kia càng tươi tốt đại thụ nốc. Một đầu dấu chấm hỏi ở giữa, lờ mờ nghe tới Diệp Văn nhẹ giọng nói một câu, không biết được cái này Lý Huyền cần bao nhiêu thời gian mới có thể thành công. Quy 3 chương 40, đợi hưng. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Cái gì? Linh Như Tuyết không biết được Diệp Văn nói là có ý gì, bất quá nàng không biết được đồ vật có thể trực tiếp mở miệng liền hỏi, dù sao Diệp Vân sẽ không giấu nàng. Công pháp, công pháp. Linh Như Tuyết sửng Lần này là thật hiểu được, Sư Minh nói là, Lý trưởng môn cũng sẽ sáng chế một môn cùng loại Nguyên Linh Tú Thể quyết công pháp luyện thể a. Diệp Văn nhẹ gật đầu, hắn cho rằng loại chuyện này cơ hội là tất nhiên. Lấy Lý Huyền cao ngạo, tuyệt đối không thể có thể tiếp nhận Diệp Văn quà tặng, nếu như mình bởi tới đem Nguyên Linh Tú Thể quyết đưa đến Lý Huyền trên tay, có thể sẽ để cái này tầm cao khí ngạo hôm trước núi trưởng môn trực tiếp rời đi tục sơn, vậy nhưng hoàn toàn không phù hợp chính mình lúc trước đem nó đưa đến tiên giới đến dự tính ban đầu. Hắn hy vọng Lý Huyền lưu tại Thục sơn, kém nhất cũng là muốn tại Thục sơn phụ cận trùng tiến hắn ngày đó núi phái, đến lúc đó hai phái chiếu ứng chiếu ứng cũng là có thể đương nhiên như có thể trở thành Thục sơn phái cung phụng liền tốt nhất chỉ là cái này tựa hồ khả năng không lớn Diệp Văn luôn cảm thấy Lý Huyền tại thuộc sơn đợi không được bao lâu có lẽ rất nhanh liền sẽ rời đi có lẽ khi hắn sáng chế kia thích hợp công pháp đồng thời vượt qua điệu tiên cánh cửa liền sẽ rời đi dù sao hắn cũng không phải có thể chịu được lâu dài ăn nhờ ở đậu sinh hoạt người Linh Như Tuyết không nói chuyện chỉ là giúp Diệp Văn chén trà thêm nước về phần Lý Huyền sự tỉnh nàng phát hiện mình cha không lên quá nhiều lời nói đối với cái này Thiên Sơn Tiền Trưởng môn trên thực tế bọn hắn không có quá nhiều giao tình nàng cũng không minh bạch sư minh của mình sao sẽ hiểu rõ như vậy Lý Huyền tính cách buồn bực đem chính mình vấn đề hỏi lên, Diệp Văn vậy mà phá lên cười, hắn loại này tính cách, tại rất nhiều màn ga, phim hoặc là trong tiểu thuyết đều có cùng loại nhân vật ra sân, bi kịch là tuyệt đối không có một bộ tác phẩm bên trong sẽ dùng loại người này làm chủ giác, phần lớn đều là nhân khí vai phụ. Ninh Như Tuyết có chút kỳ quái, tất nhiên sẽ như vậy được thăng lên, chắc là rất lấy vui tính cách à? Vì sao không có nhân vật chính là như vậy? Bởi vì quá khó chịu, làm vai phụ có tốt, như là nhân vật chính cũng cái này khó chịu bộ dáng, không biết sẽ tức chết bao nhiêu độc giả hoặc là người xem. Diệp Văn cho ra đáp án để Ninh Như Tuyết có chút im lặng, nhưng là nghĩ nghĩ như thật như thế, khả năng người quan sát đích xác sẽ cảm thấy rất phiền muộn. Những tháng ngày tiếp theo bên trong, Diệp Văn lại chưa từng thấy Lý Huyền. Bất quá nghe tới các đệ tử hồi báo, những ngày này Lý Huyền trọ ở cái kia viện lạc hẳn khí càng ngày càng nặng, bây giờ vẫn chỉ là giữa hè, kia trong sân thực vật đã toàn bộ khô héo, tựa như tiến vào cuối thu. Mấy ngày nay bên trong tựa hồ càng thêm nghiêm trọng, ẩn ẩn có xương lạnh ngưng tụ, có cái tại Lý Huyền ngoài viện đứng gác đệ tử ban đêm ngủ sau lại bị đông lạnh tỉnh, mà lông mày mau cùng kia bên trên vậy mà treo đầy xương lạnh. Như vậy, lại không làm cho bọn hắn tại ở tại nơi này bên trong. Diệp Văn cũng không có gì tự ý, cũng không thấy phải thân vị chủ nhân hắn trực tiếp đi cùng khách nhân nói, ngươi cho ta thêm phiến phức. Là chuyện gì đó không hay, trực tiếp tìm được Lý Huyền, há miệng liền nói, tu luyện, tốt nhất vẫn là tìm cái địa phương chớ có tại chỗ ở tu luyện. Lý Huyền cũng là không tức giận, chỉ là nhẹ gật đầu, sau đó cùng Diệp Văn từ nội viện chuyển tới phía sau núi, sau đó đứng tại một chỗ bên bờ vực, nhìn xem Diệp Văn ngón tay kia vài tòa xa xa vây quanh thuộc sơn trôi nổi núi nhỏ nói, ngươi cảm thấy kia mấy tòa núi nhỏ tỏa kia phù hợp. Lý Huyền nhìn nhìn, cuối cùng ngón tay trong đó một chỗ không lớn, nhưng lại tương đối bằng phẳng núi nhỏ nói, tòa kia Diệp Văn nhẹ gật đầu, nhắm hai mắt ngưng thần vật khí. Lý Huyền chỉ cảm thấy Diệp Văn trên thân tràn ra một cổ phái nhiên khí thế, sau đó toàn bộ khí thế thu vào, người này liền tựa như hư không tiêu thất. Loại cảm giác này rất là kỳ quái, rõ ràng người này liền đứng ở trước mặt người, nhưng là người lại không cảm giác được hắn. Đây đối với rất tin tưởng tự thân cảm giác võ giả là rất khó chịu. Không phục Lý Huyền ngưng thần quan sát, cuối cùng mơ hồ hiện Diệp Văn tựa hồ cùng cả tòa thuộc Sơn hợp làm một thể, khó phân lẫn nhau. Giờ khắc này mang đến cho hắn một cảm giác chính là mình trước mặt cũng không phải là Diệp Văn, mà chỉ là Thụ Sơn một bộ phân thôi. đương nhiên, còn có một loại cảm giác khác chính là thuộc sơn bất quá là diệp văn một bộ phân chỉ là loại cảm giác này quá mức doạ người lý huyền tạm thời không thể tin được cái này mới là sự thật chính ngưng thần quan sát đến khỏe mắt liếc qua đột nhiên liếc tới tòa kia tự chọn bên trong núi nhỏ trầm giai hướng nơi này di động cùng lúc đó cũng không biết được là kia giả mộ tổ thân liền không đủ kiên cố hay là nói đặc biệt vị trí núi nhỏ kia phi hành thời điểm chắc chắn sẽ có chút hòn đá rơi xuống tiến tới tản mát ra ước chừng mấy chục khối một mét vuông hòn đá những này hòn đá nhưng không có trực tiếp rơi đến phía dưới đi mà là vây quanh núi nhỏ kia xoay tròn trôi nổi đợi đến núi nhỏ kia cách thước chừng xa mấy chục mét về sau liền ngừng lại những cái kia tàn mát ở trung quanh hòn đá đột nhiên dừng lại theo sát lấy từng khối sắp xếp ra một cái thông đạo vừa lúc liên hệ núi nhỏ cùng trước mặt hai người cái này trố với đá hòn đá cũng không phải là chặt chẽ tương liền, mỗi hai khối ở giữa cũng có được chừng một mét khé hở tăng thêm lơ lửng ở trên không trung dạng này cầu sợ là không có mấy người dám đi nhưng là Lý Huyền lại hiểu được cái này chính là mình về sau muốn hành tẩu con đường Diệp Văn sẽ như vậy bố trí cũng là tin tưởng lấy công lực của hắn không đến mức tại đi đường này thời điểm 10 phần té xuống ngọn núi nhỏ này liền cho Lý Huynh dùng để tu luyện. Về phần cái này cây cầu đá, cùng Lý huynh tu luyện có thành tựu, thứ này liền không dùng đến. Lý Huyền đã hiểu được, chỉ cần tu luyện tới địa tiên chi cảnh, liền có thể giá quang phi hành. Coi như không ra quang phi hành, lấy thời điểm đó công lực, chỉ là một cái nhảy vọt, cái này mấy chục mét khoảng cách cũng hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, bởi vậy vô luận như thế nào, chỉ cần tu luyện tới địa tiên, cái này cầu đá đều không có tác dụng. Nếu là tu luyện không đến, kia cũng giống vậy vô dụng, đến lúc đó hắn đều không tồn tại ở thế gian, ngọn núi nhỏ này tự nhiên cũng liền không tới phiên hắn đi dùng. Đa Tạ Diệp trưởng môn. Ông quyền cùng Diệp Văn nói lời cảm tạ. Lý Huyền đối với cái này an bài rất hài lòng. Bất quá, ăn cơm cái gì còn cần chính ngươi ra, dù sao hiện tại không có đệ tử thích hợp đưa cơm cho ngươi đồ ăn. Về phần nước, ta nhớ được núi nhỏ kia trên có một chỗ nguồn nước. Những chi tiết này Diệp Văn đều cân nhắc rất chu đáo, Lý Huyền cũng rất bội phục, đồng thời cũng minh bạch Diệp Văn là như thế nào đem một cái không có danh tiếng gì tiểu môn phái xây thành trên giang hồ số một số hai đại phái, đơn giản chính là đối những chi tiết này cân nhắc tương đối chu đáo thôi. So sánh với chính hắn loại kia đại khai đại hợp chấp trưởng phương thức, Diệp Văn loại này càng thích hợp triển bên trong môn phái. An bài tốt Lý Huyền, này Thiên Sơn phái ba người liền không cần phải để ý đến, trước mắt có thể ảnh hưởng đến thuộc sơn phái đệ tử cũng chỉ có Lý Huyền, hắn kia hai cái đồ tôn nhưng không có công lực cỡ này, tiếp tục lưu lại lúc đầu chỗ ở tu luyện cũng là không sao. Những chuyện này An bài tốt về sau, Diệp Văn trong lúc rảnh rỗi giới lại đi xoay xoay đan dược các, mây vàng bây giờ đã bắt đầu theo Thiên Cơ môn đến kia hai cái sư phó học tập luyện đan chi đạo, chỉ là trước mắt luyện chế đều chỉ là một chút tương đối đơn giản đan dược, cần dược tài cũng rất phổ thông, tạm thời còn không cần tốn hao Diệp Văn vất vả phổi đi đến tích xúc, tăng thêm mây vàng cũng có nhất định phối dược cơ sở, học tập coi như nhanh. Cùng so sánh đến giúp đỡ Lý Tiêu Giao liền có chút không đáng tin cậy, tiểu tử này cách ba kém năm luyện chế một lọ đan dược, sau đó mình giống nhai đậu phộng đậu đồng dạng cốt ca cốt két ăn không ngừng, tựa như làm được không phải đan dược là đồ ăn vặt, hắn còn không biết được Lý Tiêu Giao chính là ôm ý niệm này mới đến đây bên trong. Thun miệng lấy một viên Lý Tiêu Giao luyện chế đan dược, Diệp Văn nhẹ nhàng ăn một nửa. Ai? Mùi vị kia làm sao như thế vậy a? Lý Tiêu Giao sững sờ, lập tức nhìn một chút Diệp Văn ăn viên kia đan dược, hồi tưởng một lát sau đáp, kia là hôm trước luyện chế một lọ, xem như thất bại phẩm. Ồ, thất bại rồi. Diệp Văn trong ấn tượng thất bại đan dược tựa như là không có chút giá trị, trực tiếp vứt bỏ hoặc là hủy đi đều bình thường, chính là không có để lại. Ừm, hương vị rất quái lạ, không có làm ra cho cô lấy vị, khắc lai ngươi khó mà nói ăn. Chính ngươi người lấy, Lý Tiêu Giao lại đưa qua một viên, sư phụ ngươi nếm thử cái này. Diệp Văn thuận tay tiếp nhận, sau đó ném đến miệng bên trong, cốt ca cốt két âm thanh không rất bên hay, một cô mát mẻ chi khí từ trong miệng tràn ngập ra. Đây là, ừm, bạc hà vị. đệ tử chuẩn bị phổ cập đến bản phái, để bản phái các đệ tử mỗi ngày sau khi đứng lên nhai lên một viên, bảo trì tươi mát khẩu khí, từ đan dược cắt ra. Diệp Văn cảm thấy mình toàn thân có chút bất lực, cũng không phải là trên thân thể hoặc là nói Lý Tiêu Giao cho hắn kia hai viên đan dược có vấn đề gì, đơn thuần chẳng qua là cảm thấy có chút im lặng, có lẽ để Tiêu Giao đi đan dược chắc là một lựa chọn sai lầm. Đưa tay nhìn xuống lòng bàn tay nâng một cái bình sứ, bên trong là tràn đầy một bình đan dược, nghe nói đều là Lý Tiêu Giao mấy ngày nay bên trong Mân mê ra, đại bộ phận phân là bạc hạ vị, số ít mấy cái là trân vị, đây chính là Lý Tiêu Giao theo Thiên Cơ môn kia hai người sư phụ học nhiều ngày như vậy từ sở học phải toàn bộ thành quả. Tiện tay thu lại. Diệp Văn hướng chế khí các bước đi, kia bên trong sẽ là thuộc sơn phái tương lai vũ khí pháp bảo chế tác bộ môn là rất địa phương trọng yếu. Diệp Văn coi trọng nó càng hơn tại đan dược các. Dù sao đan dược vật này, có tốt nhất, không có cũng có thể thích hợp qua. Thực tế không được về sau cùng thiên cơ môn nhiều giao lưu giao lưu, dùng chúng ta thuộc sơn phái làm đồ vật đổi một chút tương đối thường dùng đan dược cũng chính là. Đi một đường, ngẫu nhiên nhìn thấy một chút bạn phái đệ tử trẻ tuổi, Diệp Văn nhìn thấy chúng đệ tử cung kính hướng mình hành lễ, cảm thấy đặc biệt có cảm giác thành công, nhất là những đệ tử này nhìn mình ánh mắt tràn đầy kính ngưỡng. Một đường này đi hắn đều có chút lâng lâng bởi vì chế khí các. Đan dược cát, tàng thư các từng cái bộ phân khoảng cách đều tương đối xa, cho nên Diệp Văn đem cái này ba cái địa phương chuyển một lần, giống như là đem mình môn phái toàn bộ chuyển một lần. Lúc này từ Đan dược cát đi tới chế khí cắt, sẽ đem thuộc sơn phái đi dạo hơn phân nửa, trừ một lần nữa trở về chỗ một chút ngày xưa ký ức bên ngoài, cũng đem hứa nhiều hơn mình rời đi sau xây dựng thêm địa phương quen thuộc một chút. Chế khí các chỗ, liên là nằm ở mới mở địa khu bên trong. Về sau Diệp Văn xác định chế khí các đem là sản xuất pháp bảo địa phương về sau đối cái này bên trong lại tiến hành lần nữa quy hoạch trước mắt một phương này khu vực rất rõ ràng ở vào thi công trạng thái bên trong không ít công trình hoặc là dỡ bỏ hoặc là cải biến dựa theo Diệp Văn thiết kế chế khí các về sau sẽ đơn độc thành vì một cái độc lập đại viện lạc mà lại muốn chặt chẽ trông coi cất bước đi tiến vào đã có cái hình thức ban đầu viện lạc bên trong vừa vào mắt chính là Trịnh Anh đang chỉ huy các đệ tử lắp đặt đèn điện ai đèn điện sư phụ nhìn thấy Diệp Văn đi tới Chính Anh vội vàng đến cùng Diệp Văn làm lễ mà hắn cái này thi lễ một cái Diệp Văn mới phát hiện kia thôi quân lúc này cũng tại cái này bên trong chính ngửa đầu nhìn Trịnh Anh như hà chỉ huy đệ tử lắp đặt điện điện. Thôi tiền bối cũng tại. Thôi Quân lúc này tựa hồ không có phát giác được Diệp Văn đi tới. Một bên bưng lấy trên tay một lớn tờ bản vẽ, một bên ngẩng đầu nhìn xem vật thật, tựa hồ đang tiến hành so sánh. Khi thì một bộ không hiểu, nếu mày suy tư sau một lúc mới lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Vâng, thôi tiền bối những ngày này đều tại cái này bên trong. Trịnh Anh đem sự tình đại khái cùng Diệp Văn nói chuyện, hắn mới hiểu được nguyên lai like thôi Quân đối với Trịnh Anh hiểu được rất nhiều tri thức đều phi thường có hứng thú, thậm chí vừa chạy đến, trực tiếp mở miệng để Trịnh Anh cho hắn tạo chiếc xe hơi ra sau đó hắn ngẫm nghĩ cẩn thận như thế nào đem thứ này cải tạo thành thích hợp trong tiên giới người sử dụng. một phen nói trịnh anh rất là bất cẩn dĩ, bởi vì coi như hắn thật có thể vẽ ra bản vẽ đến, sợ là cũng tạo không ra ô tô, bởi vì rất nhiều thứ căn bản cũng không phải là hoàn cảnh bây giờ tạo ra. đem mình khó xử nói chuyện, ngược lại là cái này hồ lô tiên lơ đễn. vỗ ngực nói, kia tính là cái gì sự tình? chỉ cần ngươi đem bức họa ra, những vấn đề kia ta giải quyết cho ngươi. chỉ là trịnh anh lời nói cũng làm cho cái này hồ lô tiên minh bạch tạo xe cái gì không phải đơn giản như vậy tăng thêm hắn còn muốn thương cân động cốt đối nó tiến hành cải tạo, cho nên vẫn là dựa theo bình thường phương thức tới tốt lắm. Trước từ thiết kế bắt đầu, trên giấy đem vấn đề giải quyết lại tiến hành vật thật chế tạo. vậy bây giờ đâu? Diệp Văn chỉ chỉ vừa mới lắp đặt tốt đèn điện, hẳn là bắt đầu nghiên cứu đèn này ngâm sử dụng cùng mở rộng rồi. chính Anh cười cười, lao tiền bối nói muốn đem đèn này ngâm mở rộng đến tiên giới, nói trước mắt tiên giới hoặc là sử dụng rất phổ thông ngọn đèn, anh đến, hoặc là làm dùng cái gì tương đối đặc biệt thiên tài địa bảo chân quý yếu thạch đến chiếu sáng, không nhưng cái khó lấy mở rộng mà lại chiếu sáng hiệu quả cũng chưa chắc tốt bao nhiêu, kém xa cái này đèn điện đến thuật điện nói hắn năm đó đi địa cầu về sau liền suy nghĩ đem cái này đèn điện lộng đến trong tiên giới mở rộng, chẳng qua là lúc đó làm được vội vàng, chưa kịp đem nó tương quan chi thức hiểu rõ, về sau lại giải quyết không được kia cung cấp điện vấn đề, lúc này mới không có gì tiến triển. Diệp Văn nhẹ gật đầu, cảm thấy cái này lao tiền bối ý nghĩ ngược lại là thật sự không tệ. Cái này đèn điện không cần hao phí cái gì tiên gia pháp lực, mà lại điện lực bản thân cũng thật là tốt nguồn năng lượng. Nếu có thể nghiên cứu minh bạch, thiên cơ môn chỉ dựa vào cho các môn các phái an đèn điện đều có thể kiếm không ít. Càng quan trọng chính là tại cái này tiên giới bên trong. Chế tạo bóng đèn vật liệu kỳ thật không phải cái gì hiếm có đồ vật, các môn các phái đều có thể tùy tiện lộng đến một đồng lớn. Cùng loại còn có thật nhiều khoa học kỹ thuật sản phẩm, chỉ cần có thể giải quyết động lực nguồn năng lượng vấn đề, có lẽ cái này tiền giới ngay lập tức sẽ sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Thu chân khoa học kỹ thuật a. Nghĩ đến cái này bên trong, Diệp Văn Hiếu Kỳ hỏi một câu, đèn này ngâm điện lực nơi phát ra hay là địa cơ? Chính anh nhẹ gật đầu, những ngày này đệ tử bốn phía quan sát, hiện chúng ta thủ sơn vị trí chỗ không trùng, sức gió mạnh mẽ, dựa vào sức gió điện đều có thể thỏa mãn nhu cầu. Mà lại phía sau núi có một cái hồ lớn. Trên hồ có đường sông thác nước, hồ lớn bản thân lại có mở miệng, khiến cho dòng nước rơi thẳng phía dưới hồ nước. Cái này cùng điều kiện, có ít cái địa phương đều thích hợp lắp đặt sức nước điện thiết bị. Chúng ta thủ sơn phái như hảo hảo lợi dụng, muốn không được mấy năm, đệ tử liền có thể để toàn phái đệ tử đều dùng tới đèn điện, tủ lạnh cùng một hệ liệt thiết bị. cân nhắc đến thế giới này không có đài truyền hình cũng không có mạng lạc, hắn không nói gì tivi máy tính loại hình đồ vật, bất quá đây mới là hắn ý tưởng chân thật. Quen thuộc những vật này làm bạn thời gian, bây giờ lại không thể sử dụng, kia là cỡ nào phiền muộn a? Chính anh mỗi lần nhìn thấy phòng mình bên trong kia từng đống trò chơi CD liền có chút thích xúc động. Diệp Văn nhưng không biết được cái này đệ tử cùng Lý Tiêu giao đồng dạng không đứng đán, đồng hồ lấy mình hùng tâm tráng trí đồng thời, tự mình bên trong cân nhắc còn lại như thế nào giải trí chính mình. Chỉ coi là mình cái này đệ tử không coi chọn sai, chỉ có có được dạng này cách nghĩ đệ tử mới có thể tọa chân chế khí các, vì thuộc sơn phái chế tạo ra đủ loại pháp bảo. Kỳ thật có thể thử lợi dụng tiên thuật đến chế tạo nguồn năng lượng. Chính Anh cười khổ nói, sư phụ không biết, kia tiên thuật ngưng tụ ra lôi pháp đều là vô song ngưng thực tuần túy năng lượng, mặc dù tinh khiết mà lại có thể chế tạo đủ cường đại động lực, nhưng vấn đề ở chỗ khó mà không chế mà lại như không ai đi cao tung liền sẽ có vẻ phi thường không ổn định. sư phụ, chúng ta cũng không thể cả ngày lẫn đêm đều để người đứng tại kia bên trong cho chúng ta điện. đầu bên trong nghĩ nghĩ, cảm thấy làm như vậy đích xác không đáng tin cậy. khoa học kỹ thuật sản phẩm đặc điểm lớn nhất chính là tiện lợi, chẳng những sử dụng tiện lợi cao làm cũng muốn tiện lợi, nhưng là hiện tại cái này liền có chút bẻ cong phương hướng, cho nên phương pháp này khẳng định không thể áp dụng. nhưng là cái này con đường khẳng định không sai, sau đó phải giải quyết liền là như thế nào để pháp thuật sinh ra năng lượng bị ổn định hợp lý đồng thời kéo dài cung cấp người sử dụng, chỉ có giải quyết vấn đề này, kia cái gì tiên thuật ô tô. Tiên thuật động lực máy bay mới là có thể được ý nghĩ, nếu không bất quá chỉ là một mảnh không trung lâu các thôi. Loại suy nghĩ này kỳ thật không chỉ Diệp Văn một người, Thôi Quân cũng là có cùng loại ý nghĩ. Hắn lúc này một bên nghiên cứu đèn điện, một bên tính toán đèn điện cần thiết năng lượng, cùng như thế nào mới có thể đủ để tiên thuật năng lượng an toàn bị những vật nhỏ này lợi dụng. Tiện tay sử xuất một cái lôi pháp, cái này bất quá tay trưởng lớn nhỏ cầu hình lôi quang, trong đó chỗ năng lượng ẩn chứa đầy đủ như thế một cái đèn điện một mực sáng đến nó tuổi thọ kết thúc một khắc này, như thế năng lượng kinh khủng, để tốn cùng như thế nào mới có thể an toàn sử dụng đâu. Càng quan trọng chính là. Hắn cũng không thể làm một cái hình người nạp điện thiết bị, cho nên nói thiết bị bản thân nhất định phải có nhất định hấp thu nguồn năng lượng tác dụng. Nói như vậy, Tô Linh trận chính là ác không thể thiếu. Trong lòng suy nghĩ không ngừng, quay đầu ngay tại một trang giấy bên trên Tô Tô vẽ vẽ không ngừng, Diệp Văn ở bên nhìn một lát sau, quay đầu trực tiếp đem Trương Linh gọi đến một bên. Chính anh hiện tại tập trung tinh thần làm nghiên cứu giải vò điện lực, đoán chừng hỏi hắn cũng là hỏi không, cho nên có sự tỉnh hay là phải hỏi Trương Linh, người cùng chính anh, nhưng nghiêm túc học tập kia cơ sở chế khí pháp môn. Hắn phí hết tâm tư lộng đến lão sư, cũng đừng cứ như vậy hoang phí rồi. Mà lại nếu không đem những vật này học được về sau thuộc sơn phái như thế nào tự hành thiền cũng may trương linh hồi phục để hắn nhẹ nhàng thở ra ừ kia hai vị lao sư lao giáo đổ vật cũng không khó khăn lắm hiểu chỉ cần hạ điểm tâm tư rất dễ dàng liền có thể học được hiện tại ta cùng trịnh anh đều hiểu được như thế nào tại trường kiếm bình thường bên trên như thế nào khắc cấn phụ lục đây chính là pháp bảo đơn giản nhất ừm hào hào học diệp văn nhẹ gật đầu thiện tay móc ra bình sứ thưởng ngươi thứ gì đường đầu quy 3 chương 41, hạn chế hình pháp bảo PS câu đố nạp cứu trợ cờ vợt tờ sống qua mùa dịch đem lý tiêu giao bài đường đậu đưa cho trương linh làm đồ ăn vật dù sao loại vật này diệp văn hứng thú cũng không lớn so sánh với những vật này hắn thả rằng đi nước ăn nấu đậu phộng không biết được tiêu giao kia tiểu tử có thể hay không lộng ra sảng khoái cái gì đồ vật đến đống nhiên lóe lên ý nghĩ này để hắn cảm thấy có chút không đáng tin cậy nếu nói đan dược cùng đường đậu còn có chút tương tự lời nói như vậy phải làm thứ gì tài năng cùng sản khoái tiếp cận canh dược thật muốn làm ra loại kia canh dược ai lại dám búng rồi. từ chế khí cắt ra diệp văn bày lộng một chút trên tay cái này xem ra rất phổ thông trường kiếm. Thanh trường kiếm này liền cùng thuộc sơn phái các đệ tử bộ kiếm không khác nhau chút nào, tiêu chuẩn trường kiếm bộ dáng, trừ phía trên có khắc thuộc sơn hai chữ bên ngoài. Rốt cuộc nhìn không ra địa phương gì đặc biệt tới, thế nhưng là Diệp Văn lại có thể cảm giác được, thanh trường kiếm này bên trong mơ hồ có từng đạo tượng như kinh lạc tồn tại, có thể để chân khí của mình càng thêm thông thuận lại trên trường kiếm lưu động. Vận khởi tiên thiên tử khí, Diệp Văn hiện trên trường kiếm mơ hồ xuất hiện từng đạo phi thường mảnh khánh tia sáng, nên chính là chân khí của mình tại trên trường kiếm lưu động chỗ sinh ra hiệu quả. Trương Linh nói hắn cùng Trịnh Anh hiện tại vẫn chỉ là học chút nhập môn đồ vật, chỉ là tại bình thường vũ khí bên trên khắc bên trên phụ lục, những này mạch lạc hẳn là khắc lên phụ lục, để một thanh trường kiếm bình thường sơ bộ có được pháp bảo năng lực, cùng chế tác chân chính pháp bảo còn có khác biệt rất lớn. Nguyên lai like pháp bảo này sơ cấp nhất thời điểm liền như bây giờ như vậy, tại đã thành hình vật thể bên trên khắc bên trên phụ lục, sinh ra hiệu quả cũng căn cứ phụ lục khác biệt mà khác biệt. So như bây giờ diệp văn trong tay thanh trường kiếm này, phía trên kia phụ lục chính là có thể để trường kiếm có thể tốt hơn vung người sử dụng chân khí, để trường kiếm trở thành sử dụng kéo dài, lấy vung ra càng thêm cường hoành năng lực, càng sắc bén, càng kiên cố nhưng là loại pháp bảo này cũng không phải nói liền không có thế yếu trước khác ở ngoài mặt phù lục rất dễ hư hao trước không nói, tiêu càng sắc bén cùng càng kiên cố cũng là căn cứ vào người sử dụng nắm lấy trường kiếm vận chuyển chân khí khi thì nói nếu như dùng người không thích hợp chân khí như vậy thanh trường kiếm này trình độ chắc chắn còn không bằng nguyên bản bộ dáng ở phía trên khắc đến khắc đi có thể so với ban đầu càng kiên cố mới là lạ tóm lại thanh trường kiếm này căn bản không tính là pháp bảo gì vẫn như cũng chỉ là một cái phạm tục binh khí loại trình độ này đồ vật trong tiên giới căn bản là không có người sử dụng người bình thường là không dùng được mà các tu sĩ là trướng mắt cái này cùng làm ẩu đồ vật Như thuộc sơn phái toàn phái sử dụng loại pháp bảo này, chỉ sợ vừa ra khỏi cửa liền sẽ bị toàn bộ tiên giới chế rêu đến rốt cuộc không ngóc đầu lên được, mặc cho dù ai cũng không cách nào tiếp nhận vừa ra khỏi cửa liền bị người chỉ vào cột sống nói, nhìn, đó chính là dùng rắc rời làm bảo bối thuộc sơn phái bên trong người. Có lẽ có một ít người có thể không quan tâm, nhưng là Diệp Văn tuyệt đối không phải trong đó một trong, hắn không thể chịu đựng được người khác dùng miệt thị ánh mắt đối đại hắn chịu khổ chịu khó triển bắt đầu môn phái, mà lại hắn cho rằng pháp bảo thứ này hoặc là khỏi phải muốn dùng dùng liền phải dùng tốt. Bất quá bây giờ cũng không cần gấp, Trương Linh trước mắt học tập rất nhiều phụ lục, đồng thời đã bắt đầu tiếp xúc như thế nào đem phụ lục dung hợp tiến vào bên trong vật thể bên trong phương thức, thậm chí cũng bắt đầu thử nghiệm học tập tại rèn đúc pháp bảo đồng thời liền dung nhập trận thế phụ lục. Đây cũng là nhất thường quy pháp bảo chế tạo phương pháp, tại gia lò đồng thời pháp bảo bên trong trận pháp phụ lục cơ hồ liền đã toàn bộ xong xong rồi. Đương nhiên, dạng này tạo nên cũng chỉ là phổ thông pháp bảo, tiên giới bên trong khắp nơi đều là, căn bản là cái có thể bên ngoài đi lại tu sĩ trên thân đều sẽ có mấy cái, cũng không hiếm lạ. Pháp bảo khó tạo một là như thế nào tại chế tạo đồng thời đem phức tạp trận pháp dung hợp đi vào đồng thời chính là sau tiếp theo kích trận pháp giai đoạn kia, tỷ như kia 9 ngày ma hóa huyết thần kiếm, chỉ luận kiếm này bản thân lời nói kỳ thật tại rèn đúc hoàn tất đồng thời thanh kiếm ma này tại ngoại hình liền đã không có bất luận cái gì thiếu hụt, thế nhưng là cái này không đại biểu nó một rèn đúc ra chính là người kia người tránh lui tuyệt thế vương minh. đây hết thảy nguyên do ngay tại ở trong kiếm phức tạp trận pháp căn bản cũng không có bị kích, nói cách khác không có khởi động, cái này khởi động phương thức bởi vì trận pháp khác biệt mà khác biệt, có chỉ cần tế luyện người đem phi kiếm ôn dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khởi động trận pháp, hoặc là tìm một đặc thù chi lợi dụng địa lợi đem nó thôi động trừ cái đó ra còn thật nhiều phương pháp, thiên kỳ bách quái, cầm người sống tế luyện tự nhiên cũng là không ít, kia chín ngày ma hóa huyết thần kiếm chính là ví dụ. cho nên đơn giản đến nói, phi kiếm pháp bảo chế tạo chính là tại cố định thời gian bên trong dung hợp tiến vào càng thêm phức tạp tinh diệu trận thế, sau đó tìm kiếm được thích hợp khởi động phương thức, đem trận pháp cho kích hoạt thúc động, dạng này mới tính tạo ra một cái pháp bảo. mà pháp bảo còn phân cố định y lực cùng căn cứ người sử dụng khác biệt mà thể hiện ra khác biệt y lực cùng mấy cái thuộc loại khác nhau, trong đó cố định thuộc loại ngược lại là tốt nhất chế tạo, công nhận khó khăn nhất chế tác, thì là người sử dụng lớn bao nhiêu thực lực liền có thể tương ứng vung ra thực lực mạnh hơn pháp bảo, loại pháp bảo này cơ hồ đều bị cho rằng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu tồn tại, mà lại trước mắt trong tiên giới cũng không có ai có thể chế tạo ra loại pháp bảo này. Cho dù là thiên cơ môn tốt nhất thợ rèn, trước mắt nhiều nhất cũng chính là chế tạo ra huy lực rất mạnh, có thể vung ra đại bộ phận phân tiên nhân thực lực pháp bảo, mặc dù rất cường lực, nhưng chung quy có mức cực hạn chỗ, không phải loại kia cơ hồ vô thượng hạn tồn tại, chỉ là bởi vì trước mắt tất cả mọi người cảm thấy cái này cùng pháp bảo huy lực đã đầy đủ khủng bố, mạnh hơn cũng không có ý nghĩa, cũng không thể đem tiên giới hủy đi, cho nên cũng không ai theo đuổi loại đồ vật này. Trước mắt Trương Linh có thể mân mê ra đồ vật, cũng chính là một chút cố định uy lực, mà lại uy lực rất nhỏ yếu pháp bảo. Loại vật này có lẽ đối với hiện tại thuộc sơn phái còn có chút dùng, dù sao các đệ tử thực lực rất yếu nhỏ, những này pháp bảo chỉ cần rất ít chân khí liền có thể thôi động, sau đó vung ra không tầm thường thực lực, đối những đệ tử kia đến nói. Thế nhưng là Diệp Văn không định để nàng đại lượng chế tạo loại vật này, sóng tốn thời gian không nói, còn dễ dàng để đám người kia dưỡng thành ý vào ngoại vật không thói quen tốt, hắn thuộc sơn phái dù sao cũng là cần nhờ thân thể ăn cơm, bởi vì phái bên trong không có cái gì tiên thuật có thể để đệ tử học tập, nếu là bọn họ quá dựa vào pháp bảo Sơ sẩy đối với mình giải luyện, như vậy gặp gỡ cường thủ thời điểm cũng chỉ có một chữ chết. So sánh với loại này, Diệp Văn càng hy vọng Trương Linh chế tạo loại kia căn cứ người sử dụng thực lực bản thân đến quyết định có thể vung ra bao nhiêu uy lực pháp bảo đến, như vậy uy lực lớn nhất hơi kém một chút cũng là không sao. Đại đa số cái này pháp bảo đều là bởi vì người sử dụng thực lực không đủ không cách nào hoàn toàn thôi động pháp bảo uy lực, thế nhưng là Diệp Văn hiện tại ý nghĩ là thiết trí cánh cửa, cùng loại quyền hạn đồng dạng đồ vật, chỉ có thực lực ngươi đến trình độ nhất. Định, đạt được cái này quyền hạn mới có thể sử dụng cao cấp hơn năng lực. Mặc dù đột nhiên xem xét, hai loại tình huống không hề khác gì nhau, nhưng trên thực tế khác biệt rất lớn. Trương Linh trước mắt chế tạo ra pháp bảo uy lực cũng không mạnh, mà trong tiên giới cái này cùng uy lực pháp bảo, cơ hồ đều không có cái gì hạn chế. Chân chính sẽ tạo thành người sử dụng thực lực không đủ mà không cách nào hoàn toàn thúc giục pháp bảo không có chỗ nào mà không phải là đỉnh tiêm độ tốt. Bọn hắn vung uy lực rất là kinh người, tự nhiên cần thực lực mạnh hơn thôi động. Pháp bảo cấp thấp, cơ hồ không có hạn chế như thế, bởi vì uy lực có hạn, cần thúc dục trình độ khó khăn cơ hồ có thể không cần tính, cho nên tương đối bình thường thậm chí đề dại pháp bảo. Tu sĩ đạt được sau chỉ cần quen thuộc một phen, liền có thể sử dụng ra toàn bộ uy lực. Lại thông tục điểm nói, chính là nói một loại tình huống là bị động lọt vào hạn chế, cũng không phải là pháp bảo bản thân có loại này thiết kế. Mà một loại khác, thì là chủ động đi hạn chế, hoặc là nói chính là vì hạn chế mà hạn chế. Diệp Văn nghe pháp bảo đại khái tình huống về sau, liền đã ở trong lòng tính toán những chuyện này, bây giờ chuyển đường này, trong lòng đã có cái lập kế hoạch, đó chính là thuộc sơn phái pháp bảo nhất định phải đều là mang theo loại này hạn chế đồ vật để cho các đệ tử có phấn đấu động lực, miễn cho người nào đó tu luyện tới trình độ nhất định về sau, bởi vì đạt được nào đó món pháp bảo có thể cùng vất và tu luyện thật lâu sư minh đánh cái lực lượng ngang nhau, mất đi động lực để tiến tới, vậy liền không đẹp. Đi một trận, ngược lại tiến vào tàng thư các. Cái này tàng thư các hắn vốn là không định đến, chỉ là đã đều đi kia hai nơi, nếu không đến cái này bên trong bị đệ tử hiểu được, đáy lòng bên trong có ý nghĩ gì nhưng sẽ không hay, cho nên vẫn là thuận tiện đến xem tốt. Trên thực tế cái này tàng thư các thật không có chuyện gì có thể làm. Số ít mấy cái còn cần học tập đọc sách viết chữ đệ tử đã sớm làm xong hôm nay chương trình học, vệ Hoàng cùng Nam cung Hoàng ngồi ở kia bên trong trò chuyện, mà kia tên thái giám Lưu Phúc Thuận thì ở một bên sụp mi thuận mắt hồi hạ, bộ dáng giống như lúc trước trong hoàng cung nhìn thấy lúc không khác nhau chút nào. Sư phụ, sư bá, Diệp Văn đến trước cũng không có thông tri ai, bất quá hắn hôm nay đã tại phái bên trong chuyện gần một ngày, đoán chừng hai người này đã được tin tức, hiểu phải tự mình sẽ đến, liền ngay cả kia nước trà đều đã dự bị tốt. Ồ, hay là nóng? Đệ tử đánh giá sư phụ không sai biệt lắm cái này canh giờ có thể tới, cho nên vừa mới chuẩn bị nốt trà. Vệ Hoàng nhìn thấy Diệp Văn hướng hắn khoát tay áo, biết mình khỏi phải quá mức cung kính, trên thực tế hắn cũng không có nhiều cung kính, dù sao làm mấy chục năm hoàng đế, đều là người khác đối với hắn cung cung kính kính. Diệp Văn lừ một tiếng, trực tiếp ngồi xuống, nhìn một chút cái này như phòng học dân phòng, nghe kia nồng đậm mấy có lẽ đã sẽ không tán đi mùi mực, cái này bên trong hoàn cảnh cũng không tệ. Chỉ là lại qua không được bao lâu, chỉ sợ cái này bên trong cũng chỉ có thể trống không. Nam Cung Hoàng nói là trước mắt thuộc sơn phái lại không định tuyển nhận đệ tử mới, khả năng không được bao lâu trước mắt những cái kia còn tại học tập đệ tử liền có thể tốt nghiệp, khi đó còn có ai đến cái này bên trong học tập? Diệp Văn lại không lo lắng cái này, cười ha ha cười, không phải còn có Linh San cùng giải khanh thế này, hai người bọn họ mới bao nhiêu lớn điểm, còn sớm rất đâu. Nam Cung Hoàng cười lắc đầu, muốn kia hai cái vật nhỏ có thể học chữ, tối thiểu còn phải qua cái ba bốn năm, hoặc là 5-6 năm. Diệp Văn cũng không quan tâm, mây vàng hai đứa con trai kia không phải 5 tuổi không sai biệt lắm rồi sao? Cũng nên tùy các ngươi học tập rồi. Hoàng gia kia hai tiểu hải cùng bọn hắn vụ thân học tập liền tốt rồi, còn dùng cô y đến chúng ta dạy bảo a? Lời gì? Chúng ta thuộc sơn phái đệ tử các cầm kỳ thư họa sự tình đều từ tàng thư các phụ trách, sao liền không cần các ngươi đến giáo rồi? Chớ không phải là muốn lười biếng. Diệp Văn sáng lập tàng thư các, bản ý chính là cho phái nội đệ tử cung cấp một cái học chữa địa phương. Nếu là mình có người dạy đạo liền không cần tới, như vậy còn sáng lập tàng thư các làm gì? Mọi người mình tìm mình sư phụ giáo liền tốt ta. Cho nên mỗi khi cần học tập người, một suất đưa đến tàng thư các, một là có thể để mọi người tại học tập thời điểm tăng tiến vào một chút hữu nghị, mặt khác cũng chính là muốn dạy dỗ bọn hắn võ nghệ hoặc là cái khác kỹ nghệ sư phụ có thể chuyên chú vào dạy bảo những cái tia chuyên nghiệp kỹ năng mà sẽ không phân thần. Cùng mình hai cái này đệ tử đàm một trận, bởi vì không có người ngoài, cho nên trò chuyện cũng có chút không kiêng nể gì cả. Nam Cung Hoàng mặc dù không phải đồ đệ của mình, bất quá sư thừa tử hiền Nam Cung Hoàng cũng không tính được cái gì người thành thận. Nếu không phải trước kia thụ thương, tăng thêm bây giờ tuổi tác không nhỏ, khả năng so lý tiêu giao kia tiểu tử còn có thể làm ở mỹ. Đúng, tiêu giao sư đệ tử hồ cùng cái kia khắc lai like ngươi đi rất gần à, nhưng lại không biết lúc nào thành kia chuyện tốt đam luận nhiều nhất, dĩ nhiên chính là trong phái người và sự việc tình. Những ngày này Diệp Văn về sau thu nhận đệ tử cũng cùng nguyên bản Thu Sơn các đệ tử dần dần quen thuộc, mà trong đó thụ nhất người chú ý chính là Lý Tiêu Giao Tựa Hồ cùng Khắc Lai Ngươi quan hệ có chút ý tứ kia. Tất cả mọi người rất yếu kỳ, toàn bộ thuộc Sơn trên dưới chỉ như vậy một cái Dương Bà Tử. Mà lại Khắc Lai Ngươi tính cách cũng cùng bọn hắn trong ấn tượng nữ hài tử rất không giống, Tựa Hồ có chút tùy tiện, mà lại có lúc so nam nhân đều hung, một lời không hợp liền có thể sấn tay muốn cùng người đòn đấu, cái này cái kia bên trong là nữ hài tử dám Mặc dù hành tẩu Giang Hồ nữ nhân không có người hiền lành. Bất quá như vậy tính cách hay là rất ít gặp, mọi người tự nhiên quan tâm kỹ càng một chút. Nam Cung Hoàng cũng là bình thường, tăng thêm trước kia hắn cùng Lý Tiêu Giao quan hệ vô cùng tốt, có thể nói là cùng một chỗ trộn gái mại dâm trộm chó đánh nhau uống rượu bản thân, bây giờ ca môn cùng nào đó nữ tử có mập mờ, mờ, tự nhiên sẽ biểu đạt một chút sự quan tâm của mình. Diệp Văn nghĩ nghĩ, hiện tại mình trong lúc bất chi bất giác, Lý Tiêu Giao cùng Khắc Lai ngươi đích thật là càng đi càng gần. Nhớ năm đó, Khắc Lai ngươi ra hỏa này còn có chút luyến huynh tình tiết, trên cơ bản cờ đi cái kia nàng liền theo tới đâu, cũng không biết chừng nào thì bắt đầu, biến thành Lý Tiêu Dao đến đó nàng liền theo tới cái kia bên trong tựa hồ có chút không đúng, hẳn là nàng đến đó bên trong Lý Tiêu Giao liền đến cái kia bên trong. Bất quá Khắc Lai like ngươi không đi theo mình nữa, ca ca chạy khắp nơi, cho Lý Tiêu Giao đi theo đơn độc hành tổ mình, không cũng nói rất nhiều vấn đề rồi sao? Càng quan trọng chính là Lý Tiêu Giao gia hỏa này vậy mà dùng nhất vô sỉ nhất trung cực sát chiêu, bắt lấy nữ nhân dạ giả dày, để lấy lòng Khắc Lai like ngươi, cũng khó trách hai người hiện tại đi gần như vậy. Đoán chừng Khắc Lai like ngươi tỉnh ngộ lại thời điểm, sẽ buồn bực hiện mình đã không thể rời đi Lý Tiêu Giao cái nổi. Bọn hắn sự tình, để bọn hắn thuận theo tự nhiên, tự mình giải quyết. Chúng ta ở một bên nhìn xem náo nhiệt cũng chính là. Diệp Văn nhấp một miếng nước trà, ngược lại là hoàng nhi ngươi, chuẩn bị khi nào giải quyết mình trung thân đại sự." Nam cung hoàng lúc đầu nhìn thấy Diệp Văn nói như vậy, chỉ coi cái đề tài này liền dừng ở đây, đang uống trà, không ngờ Diệp Văn đột nhiên đến một câu như vậy, sập đến hắn suýt nữa đem một bên vệ hoàng vừa mới viết xong thư pháp cho hủy đi. Sư huynh cũng phải cẩn thận, ta đối bộ này chữ rất hài lòng." Vệ hoàng tựa như giấu cái gì hiếm có bảo bối đồng dạng đem bộ kia chữ cho chuyển lại đi, sau đó đưa tới một bên Lưu Phúc thuận tay bên trong, bất quá hắn phó bộ dáng, rõ ràng chính là giả bộ. Nam cung hoàng thuận nửa ngày khí mới chấm tới, sư bá chớ có nói đùa. Sư đệ ta đều là như vậy số tuổi người. Kỳ thật nam cung hoàng cũng không phải là không có nghĩ tới vấn đề này, chỉ là hắn trước kia thụ thường, luôn luôn phong lưu phong khoáng, lại toàn bộ một ma bệnh, nghiêm trọng thời điểm cả ngày đổ vào trên giường, không chừng lúc nào liền một mệnh ô oh hô. Oh. Loại tình huống này, cho dù có người cho hắn nói và việc hôn nhân, hắn cũng không dám đáp ứng, sợ lầm người cô nương cả đời. Dù sao chính hắn thương thế kia cơ hồ không có tốt khả năng, chỉ là một hơi treo bất tử thôi. Không nghĩ tới chính là mình mệnh đủ lớn về sau đại sư huynh nhạc linh luyện thành tiên thiên tử khí cho dù không bằng diệp văn như vậy cao thâm cường hành nhưng bao nhiêu cũng làm dịu nam cung hoàng thương thế này mới khiến hắn có thể sống đến như vậy số tuổi khi đó nam cung hoàng tuổi tác kỳ thật cũng không phải rất già chính vào trung niên cưới cô vợ cũng coi như bình thường thế nhưng là thời điểm đó nam cung hoàng bởi vì lâu dài gặp ốm đau trà tấn đã già lọt gọn tăng thêm qua nhiều năm như thế chuyện này cũng nhìn nhạt lúc này mới một mực chưa từng đón, đón dâu đợi đến như vậy số tuổi chỉ cảm thấy mình cũng cư như vậy có chút thời gian không bằng nhiều dạy bảo mấy cái ưu tú độ tôn cũng để cho thuộc sơn phái lâu dài cường thịnh xuống dưới Ngươi mới bao nhiêu tuổi, lại có thể có sư bá ta còn lớn hơn. Diệp Văn ngược lại là lơ đễm, thuận miệng nói, có sư bá tại, lại có kia rất nhiều linh đan diệu dược, ngươi thân thể này rất nhanh liền có thể điều chỉnh xong, sau đó chỉ cần chuyên cần kia nguyên linh túy thể quyết, cũng đủ để cho thân thể của ngươi khôi phục cường kiện. Sau đó siêng năng khổ tu, vượt qua địa tiên cánh cửa, nặng đắp dịu thân, khi đó ngươi nghị khôi phục lúc tuổi còn trẻ tướng mạo cũng không phải việc khó. Vì gia tăng sức thuyết phục, Diệp Văn còn nâng ví dụ, ngươi nhìn sư bá ta, từ khi vượt vào địa tiên chi cảnh, hình dạng vài chục năm nay không thay đổi. Người cái kia sư nương, càng là qua phân trực tiếp đóng vai non, cái kia bên trong như cái tiếp cận trăm tuổi lao thái bà. Khu khụ. Mình sư nương sự tình lại không tốt tại tự mình bên trong là nói, Nam cung hoàng chỉ là lúng túng ho khan hai tiếng xem như đồng ý, bất quá sư bá cùng sư phụ cùng sư nương, đều là lúc tuổi còn trẻ liền vượt qua ngưỡng cửa kia, cho nên mới hội. Cũng không phải là như thế, ở địa cầu lúc liền có tu sĩ nói với ta, khi luyện thành điệu tiên thời điểm dịu thân sẽ tiếp nhận một lần giải luyện, chỉ cần có thể kháng quá khứ, liền có thể nặng đắp ngoại hình, hoàn toàn có thể để thân thể của ngươi khôi phục lại lúc tuổi còn trẻ dáng vẻ. Thật có thể sao? Nói thật, loại chuyện này không chỉ Nam Cung Hoàng Đẳng Tâm, chính là Vệ Hoàng cũng rất là tâm động. Thu tiên cầu cái gì? Không phải liền là cầu trường sinh a. Vệ Hoàng hắn đã hưởng thụ được mọi việc trên thế gian vinh hoa phú quý, hơn nữa còn ngồi mấy chục năm nhân gian đế vương, tiếc mối duy nhất chính là không có thể trường sinh. Bây giờ Diệp Văn nói cho hắn, không chỉ có thể trường sinh a, còn có thể khôi phục thanh nật, bảo đảm chất lượng a, thân. Diệp Văn lúc này mới nhớ tới còn không có thời gian cùng các đệ tử kỹ càng nói kia địa tiên sau sẽ có chỗ tốt gì, chỉ là nói cho bọn hắn vượt qua địa tiên liền có thể tăng thọ trí ít mấy trăm hơn ngàn tuổi, kia dung mạo vấn đề lại cứ nói đem tình huống kỹ càng giới thiệu một lần, chỉ thấy vệ hoàng nghị nghị sau so đột nhiên nói kỳ thật đệ tử một mực có chuyện muốn cùng sư phụ nói nhưng không biết sư phụ có chịu hay không đáp ứng chuyện gì vệ hoàng chỉ chỉ bên cạnh cung cung kính kính hầu hạ lưu phúc thuật đường đệ tử muốn đem vốn môn võ công truyền thụ cho hắn cùng chu quản chỉ là việc này vô sư phụ cho phép đệ tử không dám tự tác chủ trương nha chuyện này a quy 3 chương 42, thái cực thiên ma vs câu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch chu quản vấn đề ngược lại là dễ giải quyết cái này chu quản làm người diệp văn cũng đại khái hiểu được chúng chi hắn chiếu cố liễu ngộ mộ nôn một nhà nhiều năm như vậy, cùng thục sơn phái giao tình cũng không tệ, bây giờ lại cùng nhau đến tiên giới, bao nhiêu cũng coi là thụ sơn người. tăng thêm bản thân hắn liền tinh thiện đao pháp, cái này mấy chục năm bên trong cũng không phải toan công lan lộ lấy, một tay đao pháp đã sớm luyện được khá cao cảnh giới, mà lại bởi vì là quân ngũ xuất thân, trên thân sát phạt khí tức cực kỳ nồng hậu dày đặc, nhân tài như vậy thế nhưng là tương đương trợ lực. về sau thục sơn phái tọa chấn biên thủy, rất có thể muốn đối mặt ô lǐm bù núi tiến công, có dạng này một cái quân ngũ xuất thân người khẳng định sẽ không nhỏ trợ rút. chu quản muốn tu luyện thụ sơn phái công pháp, chỉ cần đem kia mấy bộ đao pháp cho hắn. Sau đó để hắn tự mình tu luyện chính là, phiền phức hoàng trường tại hẳn là truyền thụ cái gì nội công cho hắn. Thục Sơn phái nội môn một hệ liệt nội công truyền cho hắn trước không nói quy củ bên trên phù hợp hay là không thích hợp, chỉ chu quản cái này cá tính cách tu luyện công pháp gì liền có phần phí suy nghĩ. Diệp Văn nghĩ tới nghĩ lui, tựa như thích hợp nhất hắn chính là mình một mạch tiên tiên tử khí hoặc là từ hiển tu luyện qua sau bởi vì thương thế nguyên nhân mà từ bỏ thuần dương vô cực công. Thế nhưng là chu quản không phải là thuần dương chi thần, kia thuần dương vô cực công hắn luyện cũng luyện không đến cảnh giới tối cao, như vậy còn lại chính là tiên tiên tử khí. Hết lần này tới lần khác chu quản không tính là chính thức thục Sơn đệ tử. Chuyển thụ cho hắn tiên tiên tử khí quá mức không thích hợp đừng nhìn Diệp văn hiện đang tu luyện hồn thiên bảo giám mà thủ Sơn phái cấp cao công pháp lại xác định là tiên thiên càng không công nhưng là tiên thiên tử khí lại là có thể cùng cái này hai môn công pháp cùng tồn tại mà lại là có thể làm hoạch tâm cơ sở công pháp thậm chí cho dù là bây giờ tiên thiên tử khí đưa đến hiệu quả vẫn như cũng là không cách nào thay thế Diệp Văn Vương thức chiến đấu nếu không có tiên thiên tử khí kia kinh khủng năng lực khôi phục đặt cơ sở mình liền có thể đem mình cho ép khô rơi cũng may vấn đề này cũng không nóng nảy. Hán đại khái có thể chậm rãi tìm cái thích hợp công pháp cho Chu quản luyện. Dù sao thuộc sơn phái khác không có, liền công pháp nhiều. Về phần kia tên thái giám Lưu Phúc Thuận, thích hợp thái giám công pháp có những cái nào? Diệp Văn đầu bên trong cái thứ nhất lóe lên chính là kia đại danh đỉnh đỉnh vô địch thần công quý hoa bảo điện. Môn này nghe nói chính là nào đó đại nội thái giám lập nên công pháp, đã từng bị vô số người phụng làm kim dung bên trong thứ nhất võ công. đương nhiên, Diệp Văn đối này một mực ôm lấy thái độ hoài nghi. Ai bảo quý hoa bảo điện hoành hành giang hồ thời kỳ là cái như vậy không có sức thuyết phục thời đại bối cảnh. Mặc dù lúc kia quý hoa bảo điện vẹn vẹn tàn thiên thôi. Nhưng cái nào đó có thể hút người công lực công pháp cũng là tản thiên, nhiều nhất là hai bộ võ công tản thiên, mà lại tản so nào đó bảo điện lợi hại hơn hơn nhiều. Nếu không, cho nha một bản hấp tinh. Diệp Văn đột nhiên cảm thấy ý nghĩ này rất có sáng tạo tính, một tên thái dám luyện hấp tinh, kia là cỡ nào sung sướng một việc à. Tốt nhất thuận tiện đem danh tự đều đổi, trực tiếp liền gọi nhâm ngã hành được rồi. Về phần hấp tinh khuyết điểm, tại hiện tại Diệp Văn tay bên trong có thật nhiều loại phương pháp có thể giải quyết, không để cập tới tu đến kia thái cực âm dương biến hóa chi pháp liền có thể dễ như trở bàn tay hóa giải mất, liền xem như tu luyện tới cảnh giới đại thành tử hà thần công cũng giống vậy có thể giải quyết cái phiền cái này. Mặc dù không biết được nguyên bản tử hà công có không có năng lực như thế, nhưng là diệp văn luyện ra tử hà công đích xác có thể làm được điều này. Dù sao hấp tinh phiền phức chỗ chính là các loại chân khí xung đột cùng không bị khống chế, mà tử hà công luyện đến cực điểm là có thể dễ như trở bàn tay cao tung chân khí, đồng thời cũng có hóa giải dị trùng chân khí năng lực hấp tinh phối tử hà công tựa hồ không là không được. Mặc dù Diệp Văn không có hấp tinh bí tịch, nhưng là hắn hoàn toàn có thể tự hành minh sáng tạo, lúc trước nguy cơ thời điểm, hắn cứ dựa theo hấp tinh vài câu khẩu quyết lâm thời mô phỏng ra hấp tinh. Ai, càng nghĩ càng thấy phải không sai, bất quá môn công pháp này tựa hồ sẽ bị tiên đạo người trong chính phái quy về tà môn ma đạo. Nghĩ rất quan tâm, kém chút quên liền xem như giang hồ thế tục bên trong đều đối với đoạt người công lực sự tình có chút kiêng kỵ, cái này trong tiên giới chẳng lẽ không phải càng thêm bài xích. Nhân gian giang hồ vẫn chỉ là đoạt người mấy năm công lực, cho ăn bệ bụng mười mấy, mấy năm. Thế nhưng là cái này trong tiên giới tu sĩ, mấy trăm hơn ngàn năm chỗ nào cũng có có lẽ một chút mất tập trung mình liền đem mình nó no bảo run rẩy một chút Diệp Văn đem cái này không đáng tin cậy suy nghĩ nem đến nơi hẻo lánh bên trong nghiêm túc suy nghĩ lên hẳn là cho Lưu Phúc Thuận hòa chu quản lộng cái công phu gì hắn cái này tự hỏi một chút vốn đang chậm chạp di động đũa liền trở nên chậm mấy phân một bên Hoa Y Lệ nhìn thấy liền hỏi tướng công đang lo lắng như tuyết đà Như tuyết đêm nay không có tới dùng cơm bởi vì nàng đang luyện công phòng bên trong tu luyện càng khôn kim cương thân nghe nói là có tiến triển lớn chuẩn bị kỹ càng tốt xong một cái cửa ải như thành công tu vi lại có thể tăng lên một cái cấp độ Diệp Văn sở lúc này mới ý thức được mình thất thần a đang suy nghĩ một ít chuyện, lúc ăn cơm cũng không cần nghĩ quá nhiều chuyện, cùng ăn cơm xong chậm rãi tại nghĩ, Tiện tay giúp Diệp Văn kẹp cái gái mại dâm cánh, Hoa Y thì hiểu được Diệp Văn thích ăn cái này, cho nên mỗi lần ăn gái mại dâm dù thời điểm nàng cùng Ninh Như Tuyết đều sẽ đem gái mại dâm cánh lưu cho Diệp Văn. Bây giờ một bàn lớn người cùng nhau ăn cơm, càng la sớm dưới đua giúp Diệp Văn cấp tới, Diệp Văn cười cười, liền đem sự tình ném đến một bên, kết quả vừa lúc bên cạnh khắc lai like, người cùng Lý Tiêu Giao đang nói chuyện, hỏi cái để cả bàn người đều quỳnh ở vấn đề. Tiêu Giao, nếu để cho ngươi tại dìu bánh bao cùng ta ở giữa chọn một lời nói, ngươi lựa chọn cái nào? Diệp Văn quay đầu nhìn lại. Nguyên lai là trên mặt bàn rượu bánh bao ăn sạch, Lý Tiêu Giao nhìn thấy khắp lai ngươi nơi đó còn có một cái không núp đích, liền đưa nua đem rượu bánh bao kẹp quá khứ, treo đến khắp lai ngươi hỏi ra một câu như vậy. Chán. Lý Tiêu Giao cúi đầu nhìn một chút bát bên trong rượu bánh bao, kia mùi thơm nồng nặc đang không ngừng câu dẫn hắn, cơ hồ khiến hắn cầm giữ không được. Quay đầu, ánh mắt dừng lại tại khắp lai ngươi kia hai cái rượu bao bên trên, luôn cảm thấy kia bên trong cũng để cho mình thèm nhỏ dãi không thôi. Trong lúc nhất thời vậy mà lựa chọn không được. Vui. Loại vấn đề này cũng cần cân nhắc lâu như vậy a. Diệp Văn nhìn xem Lý Tiêu Giao kia một mặt sầu khổ bộ dáng đã cảm thấy rất là yếu lặng. Ngươi đó là cái gì biểu lộ a? Cần khó như vậy lấy lựa chọn sao? Còn có, ngươi là đang nhìn cái kia bên trong a? Hôn đạm, mọi người thấy Lý Tiêu Giao một hồi nhìn xem bắt bên trong rượu bánh bao, một hồi nhìn xem khắc lai người, cuối cùng thống khổ mà nói, loại này lựa chọn quá thống khổ, giết ta. Một trận cười to, bữa cơm này ăn rất là thoải mái, tóm lại duy nhất bất mãn chính là khắc lai người, bởi vì nàng bi kịch phát hiện mình tại Lý Tiêu Giao trong lòng lại còn so ra kém một cái rượu bánh bao, cái này khiến nàng rất là phiền muộn. ăn chết ngươi được rồi, ăn chết là trên thế giới này chuyện hạnh phúc nhất vẫn không biết sống chết lý tiêu giao túi đầu gặm gái mại dâm chân, ăn rất là vui vẻ, kết quả bị phẫn nộ khắc lai ngươi dùng bao hàm yêu cùng chính nghĩa thiết quyền cho đưa lên thiên không. Lư Sơn, thăng Long bá, Quách sư minh, ngươi chừng nào thì đem chiêu này giao cho muội muội ta? Gritz lau mồ hôi lạnh, hắn đều không biết được muội muội mình lúc nào học chiêu này. Quách tính lại một mặt buồn bực, ta không dạy qua nàng a. Bất quá hai ngày trước ta tại Hậu Sơn thác nước kia dưới luyện công thời điểm, vừa lúc bị lệnh muội nhìn thấy. Nha, trước kia không nhìn ra, nàng như thế có ngộ tính a. Mọi người ăn no cơm liền bắt đầu nói chuyện Tào Lao. Diệp Văn thì hỏi Hoa Y Ý liên quan tới Linh trúc tình huống. Đứa bé kia Thiên Tư ngộ tính đều là bất phàm, mà là kỳ quái là Thiên Thiên Thể Nội tồn một cỗ Huyền Âm chi khí. Hoa Y giải thích để Diệp Văn hiểu được, vì sao kia Linh Chuốc có thể luyện thành Thiên Ma Công, xét đến cùng hay là thể chất nguyên nhân, nhìn như vậy đến cũng không phải Thiên Ma Công thật liền có thể làm cho nam nhân luyện. Bất quá, kia Huyền Âm chi khí, vậy không phải nói liền giống như ngươi? Ừm. Hoa Y trên mặt không có thiếu dung, hứa là nhớ tới lúc trước mình, cũng bởi vì cái này Huyền Âm chi thể, kết quả bị thẩm vũ tình nhìn trúng, mang về trong phái làm đỉnh lôi nuôi lớn, mà mình lại không biết chút nào đem nó xem như mình nhất kính yêu nhất người, không nghĩ tới hết thảy bất quá là hoa trong gương, trong trong nước, hơi đụng một cái sờ lập tức biến thành mảnh vỡ cũng không còn cách nào khôi phục. Diệp Văn cũng hiểu phải mình nói sai, đưa tay nắm ở hoa Y Ly ở đầu vai an ủi một phen, đều chuyện đã qua, phải nghĩ thoáng một điểm. Ừm. Hai người một vừa nhìn nói một chút nốn nháo các đệ tử, tâm tình cũng dần dần khôi phục lại, nhất là có Lý Tiêu giao cái này tên dở hơi, nghĩ không khiến người ta vui vẻ cũng không được. Hoa Y Ly nhìn một trận đều nói, Tiêu Dao cái này tính tử, còn thật là khiến người ta hao ước a. Ha. Thấy Hoa Y khôi phục lại, Hai người một bên hướng nhà ở của mình đi đến một bên nói lên linh trúc sự tình. Nguyên lai like linh trúc chính là bằng vào thể nội kia một tia huyền âm chân khí luyện thành Thiên Ma công, nhưng là Thiên Ma công dù sao cũng là nữ nhân luyện được võ công, mà linh trúc coi như lại như nữ tử, hắn cũng là đàng hoàng, không tí vết chút nào thuần gia môn. Cho nên Thiên Ma công một luyện thành, Thiên Ma chân khí bắt đầu dựa theo cố định lộ tuyến vận chuyển lên đến về sau, trên thân thể khác biệt cùng nam tử thể nội bản thân liền có được dương khí, khiến cho Thiên Ma công nhận ảnh hưởng, Thiên Ma chân khí bắt đầu bốn phía luân vọng, hỏa nhập ma cơ hội là chuyện tất nhiên không có ngay tại chỗ liền ném tính mệnh, còn may mà trường quế trong lúc vô tình tu được trường sinh quyết, lúc này mới giúp linh trúc ổn định lại. nhưng là trung quy không phải kế lâu dài, trường quế trường sinh quyết mặc dù luyện được tinh thần, nhưng là chính hắn luyện được cũng là không đầu không đuôi, mị mị cháo, căn bản cũng không hiểu được là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể bị động ứng phó linh trúc thể nội thiên ma chân khí, kết quả chính là trường quế trường sinh quyết chân khí càng luyện càng tinh kết hơn. đồng thời tại thiên ma chân khí khảo nghiệm dưới, dần dần nắm giữ âm dương biến hóa pháp môn, mà linh trúc thiên ma chân khí cũng tại trường sinh quyết chen ép dưới càng cường thế, cuối cùng trở nên ngay cả trương Quế đều áp chế không nổi mắt nhìn thấy một đời kỳ quái liền muốn qua đời. hết lần này tới lần khác Diệp Văn lúc này xuất hiện bảo trụ Linh chúc tính mệnh. chỉ là đối với tên thiên ma này công vấn đề hắn cũng thúc thủ vô sách, đành phải thỉnh giáo tại trong bản môn duy vừa tu luyện thiên ma công hoa y. Hoa y tinh tu thiên ma công mấy chục năm đối tên thiên ma này công đã sớm quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. lúc này hoa y chẳng những đem thiên ma công luyện đến cấp độ cao nhất, đồng thời bắt đầu để thiên ma công hướng chuyển tranh hong công võ công phương hướng chuyển biến. bây giờ đừng nhìn hoa y xuất thủ thời điểm chủ yếu là dựa vào ngũ sắc thần quang, nhưng coi như nàng chỉ vận dụng thiên ma công, tu sĩ tầm thường cũng tiếp không dưới mấy chiêu. Thiên ma công bị thêm vào thiên ma khí tràng, tại Hoa Y toàn lực thôi động dưới cơ hồ có thể bao phủ lại nửa cái thuộc sơn, nhưng là hiệu quả liền có thể bỏ qua không tính. Có cái gì biện pháp giải quyết không có? Hoa Y thì quay đầu nhìn nhìn Diệp Văn, kỳ thật vấn đề này còn cần tướng công đến giải quyết. Ồ, Diệp Văn không rõ cái này bên trong còn có mình sự tình gì? Lúc ấy hắn nhìn, cái này linh trúc vấn đề hắn thúc thủ vô sách, thiên ma công mặc dù cũng coi là đạo gia chính tông công pháp. Nhưng là đi con đường lại cùng tự mình tu luyện hoàn toàn khác biệt, coi như thiên hạ đại đạo trăm sông đổ về một biển, nhưng đi đường khác biệt, ai có có thể lộng rõ ràng trên đường của người khác sẽ có cái dạng gì vấn đề, lại là như thế nào giải quyết. Hoa Y thì nói, vấn đề căn bản nhất liền là dựa vào kia huyền âm chi khí luyện thành thiên ma công chân khí cùng bản thân hắn liền ẩn chứa dương khí lên xung đột, chỉ phải giải quyết vấn đề này, khác đều dễ giải quyết. Không phải nói nam nhi chi thân cũng tạo thành rất nhiều phiền phức a. Hỏi ra lời về sau, Diệp Văn lập tức liền rõ ràng chính mình ngớ ngẩn, nam thân nữ thân mặc dù khác biệt không nhỏ, nhưng là lúc tu luyện chủ yếu đi chính là kinh mạch lưu đạo. Ở phương diện này bên trên, nam nhân cùng nữ nhân không có gì sai biệt. Đương nhiên, nếu là một loại nào đó cần bằng vào đặc thù khí quan đến tu luyện công pháp vậy liền coi là chuyện khác. Chỉ cần linh trúc có thể rất tốt khống chế lại chân khí của mình, cho dù là thân nam nhi cũng có thể cam đoan tiên ma chân khí vận hành bình thường, cho nên nói dễ còn tại kia âm dương chi khí xung đột bên trên. Nhìn như vậy đến, linh trúc ngược lại là không cần thiết phế công hoặc là đi tìm Đông Phương Quỷ học tập Phượng Hoàng nhất Bàn công, dù nhưng ý nghĩ này tại hiểu được Phượng Hoàng nhất Bàn công trên thực tế là giúp Phượng Hoàng nhất tộc giải quyết kế hoạch hóa gia đình vấn đề, một phương khác hướng, kế hoạch hóa gia đình mà sáng tạo ra về sau Hơn nữa còn không phải khiến nhân loại luyện liền vứt bỏ. Cho nên Diệp Văn nghĩ tới biện pháp chính là để linh trúc tấn công, sau đó cho hắn một bản khác công pháp để hắn tu luyện. Nhưng là bây giờ nghe Hoa Y Gia lời nói, mới hiểu được linh trúc vấn đề phải giải quyết cũng không khó, chỉ là muốn cân bằng âm dương nhị khí thôi. Đúng, kia linh trúc có thể luyện thành thiên ma công, có thể thấy được tư chất ngộ tính đều không kém, sao sẽ đi bồi trường quế làm cái vậy nước quét nhà tiểu đồng. Hoa Y Gia đối điểm này cũng rất là buồn bực, muốn nói tư chất ngộ tính yêu cầu, thuộc sơn phái trên dưới có thể so cái này, linh trúc còn tốt thật chưa chắc có bao nhiêu người. Tối thiểu thuộc sơn phái còn có một số công pháp dù là tư chất ngộ tính kém chút, nhưng chỉ cần làm từng bước luyện tiếp luôn có thể luyện được điểm thành tựu võ công. Thế nhưng là thiên ma công, môn võ công này chính là là ma môn chí cao bảo điện. Hoa Y Nhi đã nhìn qua nguyên tắc, liền xem như Âm Quý phái tự thân có thể tập luyện này công cũng là cực số ít người, không có chỗ nào mà không phải là trong môn cực kỳ nhìn trọng đệ tử, phẩm tính cái gì trước không để cập tới, tư chất ngộ tính thậm chí tướng mạo đều là thế gian chưa có hạng người. Nhưng đã liền như thế, những người này tu luyện thiên ma công thời điểm cũng là muôn vàn khó khăn, có thể thấy được này công chi nạn luyện. Linh chúc vậy mà có thể bằng vào một bản không chọn vẹn bí tịch tăng thêm thể nội một tia âm khí, lấy nam thân luyện thành này công, cái này cùng tư chất có thể xưng bên trên là người Tiên. Nhưng dạng này đệ tử xuất sắc, tại sao lại bị Thục Sơn phái vứt bỏ ở một bên? Nếu là hảo hảo bồi dưỡng, không chừng Thục Sơn phái liền lại sẽ xuất một cái Diệp Văn dạng này người, dẫn đầu Thục Sơn phái lần nữa trèo lên đỉnh phong. Lúc đầu Diệp Văn cũng nghĩ không thông vấn đề này, hắn rất buồn bực hẳn là Chu chỉ nhượng, quách tính, Nam cung hoàng cùng một chỗ mắt bị mù. Hoặc là nói đứa nhỏ này bị người xa lánh. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không đôi à. Bởi vì đệ tử này là Chu Chỉ Nhược tự mình đưa đến Trương Quế nơi đó, như thật thụ xa lánh, khả năng ngay cả Trương Quế đều không gặp được. Dù sao Chu Chỉ Nhược hiểu được Trương Quế tại còn thi nước các bên trong được kỳ ngộ, võ công không kém. Cho nên Diệp Văn đã sớm hoài nghi, có lẽ là có cái gì đặc biệt nguyên nhân, Chu Chỉ Nhược bọn người dạy bảo không ra, đành phải đưa đến Trương Quế đâu, nguyên vốn còn nghĩ không ra cái gì nguyên do, lúc này lại hiểu rõ ra. Nói tới nói lui, vấn đề vẫn là ở kia âm dương nhị khí bên trên. Trên thực tế, mỗi người thể nội đều có âm dương nhị khí, thể nội ngũ hành cùng nhị khí mất cân bằng, chính là thân thể xảy ra vấn đề cho dù là người tu luyện cũng không dám tùy tiện phá hư trong cơ thể mình sự cân bằng này. Linh Trúc tình huống cùng người bình thường lại khác, trong cơ thể hắn kia cổ âm khí cũng không phải là bình thường âm dương nhị khí bên trong âm khí, chính là nữ tử bên trong cũng hiếm thấy huyền âm chi khí, tăng thêm nam tử bản thân thuần dương chi khí, cái này mới tạo thành xung đột cân bằng âm dương nhị khí. Người nói là, Diệp Văn trong tay ngược lại là có không ít công pháp, muốn nói đến đây cân bằng âm dương nhị khí, như vậy hiệu quả tốt nhất tự nhiên là vậy quá cực thần công. Đương nhiên Hoa y tuyệt đối không biết được Diệp Văn hiểu được Thái Cực thần công, chỉ là hắn tiên tiên tử khí đã đem vậy quá cực thần công bên trong âm dương biến hóa chi pháp dung hội đi vào. Trên thực tế Diệp Văn tiên tiên tử khí tên đầy đủ hẳn là tiên tiên thái cực âm dương tử khí, chỉ là hắn ghét bỏ danh tự này lại không tốt nghe lại không xuôi, cho nên giữ lại nguyên bản danh tự. Hùng chi tiên tiên diện hóa sinh thái cực hóa âm dương, hết thảy đều ở trong đó, cũng không cần cố ý cường điệu cường điệu lại nhấn mạnh. Hoa y chỉ là hiểu được Diệp Văn tiên Thiên tử khí có kia âm dương biến hóa chi pháp, đưa ra đề nghị này cũng là muốn Diệp Văn đem kia cân bằng biến hóa âm dương bộ phân truyền thụ cho Linh Trúc. Bất quá Diệp Văn hiện tại nghe, ngược lại là cảm thấy có thể đơn độc đem Thái cực chuyển thụ xung dưới. Đến lúc đó cái này Linh trúc thân kiêm Thiên ma công cùng Thái cực thần công, thực lực này cũng là tương đương không tầm thường. Nếu là dung hội quan thông, kia thụ sơn phái coi như lại thêm ra một môn thần công. Đều cái gì? Thái cực Thiên ma công. Diệp Văn mỉm cười gật đầu, cảm thấy danh tự này cũng không tệ. Bất quá còn có một vấn đề, chính là hắn vì sao muốn dạy dỗ Linh trúc đứa bé này tuyệt học của mình đâu? Vậy quá cực thần công mặc dù không xếp vào thuộc sơn phái công pháp bên trong, chỉ là giữ lại trong đó âm dương biến hóa dung hợp tiến vào tuyệt học Tiên Thiên tử khí bên trong nhưng trung quy cũng là một môn cường hoành công pháp tại đạo âm dương bên trên đi tới được đỉnh phong công phu đơn độc lấy ra cũng là không so tiên thiên tử khí trên lệnh công phu hoa y y lại cho hắn một cái rất tốt đáp án ta nhìn kia tiểu tử rất có tư chất đang lo lắng muốn hay không đem nó thu làm môn hạ đâu nàng những năm này một mực theo tại diệp văn bên cạnh cơ hồ như thiếp thân tiểu nha hoàn đồng dạng sự tình gì đều là vì diệp văn mà làm lúc này ngược lại là khó được nghĩ phải tự làm một cái chuyện mà lại nam hải tử luyện thiên ma công cỡ nào hiếm thấy sự tình tựa như trên địa cầu ngay cả những cái kia tiểu thuyết mạng đều không có người viết qua bây giờ có thể tự tay giải bảo rất thú vị đâu. Diệp Văn một đầu hạ tuyến, luôn cảm thấy cái này mới là đúng, bất quá hắn phi thường lựa chọn sáng suốt ngậm miệng không nói, chỉ là gật đầu xác nhận không ngừng phụ họa. Lúc này, nhìn xem Hoa Y kia tràn đầy phấn khởi bộ dáng, Diệp Văn đột nhiên cảm thấy gọi là linh chúc Hải tử, còn không bằng chết mất đến hạnh phúc điểm, bởi vì chờ đợi hắn, có thể là so địa ngục còn bi thảm hơn tương lai. Q3 chương 43, bản vẽ cùng phương thuốc. PS, cầu đấu nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Trong lòng yên lặng vì đứa bé kia cầu nguyện một phen, hy vọng Hoa Y không muốn thật đem hào hảo một người sống sờ sờ xem như đồ chơi cho hồ loạn dày vò phía bỏ. Bất quả hắn đã có thể xác định, cái này gọi là Linh Trúc Hải Tử, chỉ sợ cũng không còn có thể trưởng thành là một cái đỉnh thiên lập địa nam từ hắn. Ừm. Tiên rồi về sau lại sẽ thêm một cái ngụy nương tu sĩ. Đây cơ hội là khẳng định, bởi vì tên thiên man này công bên trong không ít chiêu số đều hoàn toàn là vì nữ tử mà sáng tạo, thậm chí không ít động tác rất có mị hoặc hiệu quả, ngẫm lại Linh Trúc một người nam tử sử dụng những cái kia chiêu số. Gãi gãi đầu. Diệp Văn cảm thấy có sự tình hay là không nên nghĩ quá thâm nhập tốt, cùng Hoa Y Hàn Huyên một hồi, trực tiếp liền về gian phòng của mình bên trong, muốn tìm xem hoặc là suy nghĩ một chút có hay không phù hợp cho Lưu Phúc thuận cùng Chu quản luyện công pháp. Lật nửa đêm, rốt cục gọi hắn tìm được thích hợp công pháp, vậy vẫn là tại trường Bạch trong tiên cảnh lúc Triệu Hoán đi ra, khi đó chỉ là tiện tay Triệu Hoán một bản, bởi vì ngay lúc đó mình cùng tất cả mọi người có thích hợp công pháp, trong thời gian ngắn cũng sẽ không thay đổi, Diệp Văn chỉ là vì không nghĩ xong phí lần này, Triệu Hoán cơ hội mới sử dụng một lần Triệu Hoán lần kia triệu hoán đoạt được công pháp vẫn nhét vào chiếc nhẫn bên trong, ngay cả chính hắn đều nhanh muốn quên trong tay mình còn có như thế một bản bí tịch. Kỳ thật quyển công pháp này uy lực cũng không kém, mà lại cũng rất có nổi tiếng, nhưng là bí tịch này có một cái đặc điểm, cho nên mới sẽ để Diệp Văn ném ở một bên suýt nữa quên mất. Nếu không phải đột nhiên nhớ tới Quỳ Hoa Bảo Điện, khả năng hắn mãi mãi cũng nghĩ không ra trong tay mình còn có như thế một bản bí tịch. Quyển bí tịch này chính là Thanh giám Mật quyền, cùng Hồn Thiên Bảo giám, Tiên Thiên Cản Khôn Công đồng xuất một bộ hệ liệt tác phẩm, chính là hệ liệt tác phẩm bên trong có chút nổi danh công phu, nó đặc điểm chính là nhất định phải là thái giám mới có thể tập luyện. Sau khi luyện thành thanh khí lượn lờ, cũng là có mấy phân tiên khí, chỉ là ra chiêu ở giữa quá mức tàn nhẫn chút, nhưng là đây đối với Diệp Văn đến nói không tính là vấn đề gì, hắn thấy như là đã cùng người đồng thủ, vậy dĩ nhiên là hướng chết đánh. Tàn nhẫn điểm cũng không có gì lớn không được. Môn công phu này lúc đầu không sai, chỉ là bởi vì cái kia nhất định phải thái giám mới có thể tu luyện hạn chế để Diệp Văn đối nó để không nổi hứng thú gì, ngay cả lật nhìn cũng chưa từng nhìn trực tiếp liền ném tiến vào trong giới chỉ. Lúc này lật ra đến, đại khái nhìn nhìn. Nhìn thấy này mật quyển bên trên chỉ có mấy chiêu như vậy, mà lại kia thanh giám mật quyển chỗ luyện ra thanh tức cũng không được cái gì tiên khí màu xanh, mà là quỷ khí. Thanh giám mật quyển luyện đến cấp độ cao nhất chính là mời Diêm La âm thần thần trên, bất quá chiếc nhẫn bản rõ ràng muốn cho lực nhiều, dựa theo quyển bí tịch này bên trên lời nói, luyện đến tầng này người liền cơ bản có một điểm âm thần chi lực, dùng Diệp Văn lý giải, chính là nói luyện đến tầng này, như vậy liền xem như vượt qua kia thành tiên cánh cửa, thành tựu địa tiên vị nghiệp, nếu là tiếp tục tu luyện luyện đến đại thành, liền có thể thành tựu âm thần chi thể. Diệp Văn không biết được âm thần thực lực đến tột cùng như thế nào. Có lẽ môn công pháp này có thể để người tu luyện tới thiên tiên thực lực. Đương nhiên, thuộc sơn phái không ít công pháp đều có thể để người tu luyện tới thiên tiên thực lực, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể luyện đến cấp bậc kia. Cho nên Diệp Văn cũng sẽ không đối môn công pháp này cảm thấy trông mà thèm, huống chi cái kia hạn chế để hắn rất là bình tĩnh, hắn cảm thấy mình tuyệt đối không thể có thể bỏ qua dưới mắt tính phúc sinh hoạt mà đi tu luyện môn này thành giám mật quyển. Nói như vậy, thứ này vẫn còn có chút tác dụng, bây giờ liền có đất dụng võ. Dù sao giữ lại cũng là vật vô dụng, tăng thêm kia Lưu Phúc thuận đối vệ hoàng có chút trung tâm, vệ hoàng lại là thuộc sơn phái đệ tử. Cho nên Lưu Phúc Thuận cũng coi là thuộc sơn người một nhà, Hảo Hảo Bồi Dưỡng cũng là đối thuộc sơn phái rất có giúp ích sự tình, cứ như vậy Diệp Văn liền không có cái gì tàng tư tất yếu, trực tiếp đem thanh giám mật quyển sao chép một phần, chuẩn bị đợi đến ngày mai liền giao cho Vệ Hoàng, sau đó để Vệ Hoàng đem thanh giám mật quyển giao cho Lưu Phúc Thuận. Luyện, hắn cũng không sợ Vệ Hoàng nhìn môn công pháp này sau sẽ cảm thấy đố kỵ, dù sao Vệ Hoàng thực lực cũng không kém, tinh tu tự hà thần công mấy chục năm, sớm đã đem môn công pháp này ăn tấu đấu, bây giờ lại đến cái này tiên giới chi địa, chỉ cần Hảo Hảo đem thân thể rèn luyện một phen, sau đó liền có thể xung kích kia điệu tiên chi cảnh thậm chí không cần Diệp Văn truyền thụ cho hắn khác công pháp, trước mắt Vệ Hoàng là tập trung tinh thần nghiên cứu Tử Hà Thần Công. Ngay cả sau tiếp theo công pháp Tiên Thiên Tử Khí đều không có đi luyện, cho nên cái này làm qua Hoàng Đế đệ tử là có rất nhiều bền lòng cùng nghị lực. Tối thiểu Diệp Văn không cảm thấy mình cầm một bản Tử Hà Thần Công có thể đem kia công pháp tu luyện tới trình độ như vậy. đương nhiên cái này cũng cùng Vệ Hoàng không tu ngoại công, chuyên tâm nội công có quan hệ, nhưng là có thể chịu được kia buồn tẻ cũng không thú vị, cũng có thể nhìn ra người này không tầm thường. Chu quản vấn đề, Diệp Văn suy nghĩ tới lui, cảm thấy cũng chính là tuyệt đối lĩnh vực hoặc là đấu khí bảy màu. Đương nhiên hắn cũng có thể cố ý đi triệu hoán một bản bí tịch đến cho Chu quản, nhưng là hắn thật không cảm thấy cần thiết vì Chu quản cố ý đi tiến hành một lần triệu hoán, huống chi trước mắt triệu hoán cơ hội càng khó được, hắn cũng không biết được chiếc nhẫn lần này biến hóa sau khi lại có cái gì kinh hỉ chờ lấy hắn, hắn vẫn chờ thí nghiệm đâu. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn mới nhớ lại đã có một hồi không có sử dụng nhẫn, cũng không biết được lần này có thể hay không sử dụng rồi. Nhìn nhìn không người ra phòng, Linh Như Tuyết còn đang luyện công phòng bên trong luyện công, đoán chừng tối nay là về không được, Hoa Y đi chạy tới chỉ đạo Linh Trúc, một lát cũng không về được. Mình đã nghĩ kỹ hai người kia vấn đề lúc này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng thử lại lần nữa triệu hoán. nghĩ đến liền làm, Diệp Văn ngồi ở kia bên trong, rất là tùy ý đem nội lực đưa đến nhận ở trong. hắn lúc này đối công lực cao tung thuận buồn xuôi gió, căn bản không cần cố ý bày cái gì tư thế, dù là một vừa uống trà một bên tiến hành triệu hoán cũng là có thể, chỉ là vẫn như cũ kiêng kỵ người khác bấy dậy. nội lực một thua đưa qua, Diệp Văn nghe tới kia quen thuộc tiếng nhắc nhở âm, trong lòng vui mừng, thành lại có thể triệu hoán. đồng thời âm thầm đánh giá một chút, khoảng cách lần trước triệu hoán thời gian đến bây giờ bất quá mấy tháng, so lấy lúc trước cái loại này nửa năm một lần nhanh hơn một điểm cũng không biết được là bởi vì chính mình công lực tăng lên hay là bởi vì bên cạnh nguyên nhân gì. bất qua với hắn mà nói, cái này chung quy là một chuyện tốt. chỉ là để Diệp Văn phiền muộn chính là, lần này nhẫn mặc dù bắt đầu hấp thụ nội lực của hắn, nhưng lại không có như trước kia như thế nhắc nhở kiểm tra nội lực thuộc tính cái gì. loại tình huống này ngược lại là cùng lúc trước lúc mới bắt đầu nhất không sai biệt lắm, hoàn toàn chính là ngẫu nhiên cho bí tịch. chẳng lẽ tiến hóa một lần, năng lực phản mà lui bước rồi? trong lòng rất là phiền muộn, Diệp Văn cũng không biết được nên là cao hứng hay là bất an. chính suy nghĩ muốn không nên ngừng thâu phát nội lực thời điểm, hắn phát hiện mình suy nghĩ cùng một chỗ. Tiêu nhẫn tựa như lập tức liền có phát giác đồng dạng, quả quyết dừng lại. Sau đó Diệp Văn trên tay bỗng nhiên thêm ra một kiện sự vật đến, loại cảm giác này tại cái này mấy chục năm bên trong đã vô cùng quen thuộc, mỗi lần triệu hoán đều là như thế này, đem mình nội lực cảo không sai bị lắm. Sau đó toát ra một bản bí tịch trên tay, vô luận hắn bày ra cái gì tư thế, kêu bí tịch đều sẽ vững vững vàng vàng tại trong lòng bàn tay hắn ở trong đợi. Bất quá lần này, vậy mà không có đem mình nội lực cảo không liền kết thúc triệu hoán, loại tình huống này để Diệp Văn rất là để ý. Hẳn là nội lực chuyển vận biến thành khả không đúng không? Diệp Văn liếc dưới trên tay mình nhẫn, như vậy. Cho ra bí tịch có phải là muốn so toàn lực Triệu Hoán thời điểm cấp thấp à? Quay đầu nhìn lại, Diệp Văn lập tức kinh tại kia bên trong. Đều bởi vì trên tay hắn căn bản không phải cái gì bí tịch thư quyển, mà là một trường gấp lại trang giấy. Trang giấy này trông chất chỉnh chỉnh tề tề chỉnh tề, cảm giác vào tay liền cùng những bí tịch kia sách không khác nhau chút nào, cho nên hắn cũng không có đi nhìn, lúc này nhìn lên mới hiểu phải tự mình vậy mà đoán sai. Buồn bực đem trang giấy từng cái lật ra, Diệp Văn hiện trang giấy này cũng chỉ là dòng dã một chương, mà lại tính chất cũng không biết là cái gì sở tác, cho dù gấp thành cái dạng này, lại không có để lại cái gì nét gấp nhưng là hắn thử lại chồng trở về, liền tựa như kia bên trong có cố định ấn ký đồng dạng, rất nhẹ nhàng liền gây trở về. thứ này không biết là tài liệu gì, nếu có thể nghiên cứu minh bạch, đoán chừng cũng giống như vậy pháp bảo. thí nghiệm hai lần liền là thôi. Diệp Văn đem trang giấy mở ra, cuối cùng trình hiện ở trước mặt hắn rõ ràng là một món pháp bảo bản vẽ. cũng không phải là nói Diệp Văn hiểu pháp bảo bản vẽ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, mà là bởi vì trang giấy này khẽ là mở, Diệp Văn liền nhìn thấy phía trên bắt mắt nhất, dùng to thêm thêm đen kiểu chữ cố ý viết ra tiêu đề từ dĩnh kiếm, sơn trại, bản thiết kế. ta ít vậy mà cho pháp bảo bản vẽ. Diệp Văn Trừng mắt nhìn, xác định mình đích thật không có hoa mắt, mình nhận đích xác cho mình một món pháp bảo bản vẽ, phải biết hắn hiện tại nhức đầu nhất chính là những vật này, hắn còn tìm nghĩ về sau hẳn là cố gắng kiếm tiền, sau đó tốt cung cấp chế khí các đám tiểu tử kia luyện tập, để bọn hắn tại trong vòng trăm năm có tự mình động thủ thiết kế cũng chế tạo tiêu chuẩn uy lực pháp bảo năng lực, không nghĩ tới ngủ gật gặp gỡ gối đầu, mình còn tìm nghĩ muốn bọn hắn hào hào khoáng đạt. Khoáng đạt tư duy, nhiều hơn nghiên cứu một chút tốt đem pháp bảo thiết kế phương thức nghiên cứu ra được, kết quả mình cái kiếp khả ái nhẫn sẽ đưa lên dạng này một cái đại lễ. Có cái này bản vẽ, không biết muốn tiết kiệm lại bao nhiêu thời gian cùng vật liệu a nếu như là từ không tới có chậm rãi nghiên cứu, cho dù thuộc sơn phái hiện tại có mấy chuôi sơn chạy bản thấp kém tử dĩnh kiếm để chỉnh anh trở về mở ra đến nghiên cứu, đoán chừng muốn nghiên cứu triệt để đồng thời hoàn nguyên nó thiết kế lý niệm, cần phải hao phí thời gian cũng không biết sẽ có bao nhiêu. Nhưng là có bản vẽ này liền không giống, bởi vì trên bản vẽ cơ hồ đem mỗi một bước đều kỹ càng viết ra, chỉ cần để một cái hiểu được luyện chế pháp bảo đệ tử dựa theo bản vẽ chỗ bày ra, chỉ cần không đáng sai lầm gì, như vậy một thành tiêu chuẩn sơn chạy bản tử dĩnh kiếm liền có thể tạo ra đến mặc dù Diệp Văn đối kia sơn trại hai chữ vẫn như cũ không thế nào hài lòng, nhưng nhìn nhìn trên bản vẽ kỹ càng giới thiệu về sau, hắn cũng hiện cái này sơn trại bản nhưng so trên tay mình những cái kia trôi tử dĩnh kiếm tốt nhiều, mặc dù là sơn trại, nhưng uy lực cũng là không tầm thường. Mặc dù Diệp Văn còn không dễ phán đoán trong tiên giới pháp bảo đều là uy lực gì, mà lại cái này sơn trại bản tử dĩnh kiếm tạo sau khi ra ngoài lại là cấp bậc gì, nhưng là hắn có thể cùng trên địa cầu bản. thân nhìn thấy pháp bảo so sánh một chút, hiện chỉ cần có thể dựa theo bản vẽ chỗ bày ra thành công tạo ra đến đặt tới trên bản vẽ cho giới thiệu tiêu chuẩn như vậy cái này tử dĩnh kiếm trên địa cầu tuyệt đối là đồ tốt để các phái phong thưởng mặc dù khả năng không lớn nhưng là cho dù là kia mấy nhà đại phái cũng chỉ có mấy cái thế hệ trước hoặc là trưởng môn mới xứng được với thanh phi kiếm này đồ tốt ta Diệp Văn nhìn xem bản vẽ trong hai mắt thần quang càng thêm rùng rợn liền kém không có ôm bản vẽ ảo ảo chảy nước miếng nếu có người lúc này xung tới chỉ sợ sẽ còn coi là lá đại trưởng môn đang xem một ít chủ loại tập tranh đâu nhìn hướng Diệp Văn đột nhiên nhớ tới mình vừa mới căn bản cũng không có tiêu hao hết toàn bộ công lực nếu là toàn bộ công lực đều tiêu hao hết. Như vậy có có thể đủ để gọi ra thứ gì đâu Có lẽ có thể triệu hồi ra chân chính tử dĩnh kiếm Dù những khả năng này không lớn Nhưng là không trở ngại Diệp Văn ước mơ một chút Mà lại coi như triệu hắn không ra tử dĩnh kiếm Cái khác thứ gì cũng là tốt nha Đáng tiếc khi Diệp Văn hưng thú bừng bừng lại bắt đầu lại từ đầu triệu hoán thời điểm Câu kia lệnh như băng làm lệnh bên trong để hắn rất là im lặng Người là trước nhận A Là pháp bảo không phải máy tính Làm lệnh em gái người A Nhưng là chiếc nhẫn rõ ràng là không có chí năng, mặc cho Diệp Văn ở trong lòng như thế nào chửi rủa, kia chiếc nhẫn vẫn như cũ lẳng lặng đợi tại Diệp Văn trên ngón tay, không ra một chút xíu đáp lại, chỉ có Diệp Văn thử nghiệm thâu phát nội lực thời điểm, mới có thể lại một lần nữa để hắn nghe tới câu kia lạnh như băng, không chút nào mang nửa điểm tình cảm làm lạnh bên trong. Phải. Xem ra muốn chịu hoán pháp bảo cái gì, còn cần cùng một đoạn thời gian. Bất quá Diệp Văn mặc dù trong lòng có điểm khó chịu, nhưng là vẫn như cũ khó nén nó cảm giác hứng phấn nhưng là hơi sau một lúc lâu về sau hắn liền bình tĩnh lại nhớ tới từ gia môn phái chế khí các bất quá mới vừa vặn tổ kiến cho dù là trên địa cầu thuận đến pháp bảo kỹ thuật đều còn không có nghiên cứu minh bạch trong phái thực lực tốt nhất trương linh cùng trịnh anh cũng bất quá là mới nhập môn hiện tại coi như cho bọn hắn chân chính tử dĩnh kiếm bản thiết kế đoán chừng bọn hắn cũng làm không được có lẽ ta không cần gấp gáp như vậy hẳn là từ thấp đến cao trước triệu hồi ra một loạt pháp bảo trước đem cái này hai đệ tử tay nghề luyện ra lại nói tỉnh táo lại diệp văn bắt đầu đàng hoàng suy nghĩ lên như thế nào lợi dụng cái này lại thêm ra đến ưu thế Về sau hắn thuộc sơn phái chế tạo pháp bảo hoàn toàn không cần đi suy nghĩ hẳn là tạo cái dạng gì pháp bảo, thuần nhìn chấp nhận cho thứ gì, sau đó từ bên trong tuyển chọn chế tạo cái nào liền đầy đủ thuộc sơn phái sử dụng. Huống chi thuộc sơn phái bản thân lại không phải dựa vào pháp bảo ăn cơm, khả năng tạo nên không ít thứ sẽ còn xuất ra đi bán, đến lúc đó còn có thể đổi lấy càng nhiều vật liệu đến để các đệ tử luyện tập. Kể từ đó liền có thể tiến vào lương tính theo điểm. Một bên tạo, một bên bán ra đổi lấy đại lượng vật liệu, sau đó bên này kế tiếp theo cho mình người chế tạo đồng thời chiếu cố bán ra bộ phân. Như vậy tỷ lệ thất bại liền cần thiết phải chú ý muốn khống chế lại đem ánh mắt chuyển tới trên bản vẽ liên quan tới xác suất thành công ghi chép. Diệp Văn hiện trên bản vẽ sau cùng nơi hẻo lánh bên trong viết một đoạn rất phách lối lời nói, như nghiêm ngặt tuân theo vốn đồ chương trình chỉnh, chỉnh tự chế tạo, xác suất thành công có thể đạt tới 100%. Diệp Văn thấy chi lại hỉ, nếu là thuộc sơn phái có thể đem tất cả vật liệu đều hoàn mỹ chuyển đổi thành pháp bảo, một món pháp bảo đổi lấy vật liệu đủ để thuộc sơn phái lại chế tạo mấy kiện cùng loại hình pháp bảo, như vậy quả thực chính là bạo lợi a. Chỉ bất quá Diệp Văn sau đó liền chú ý tới câu nói này cũng không phải là dễ dàng như vậy là thành. Trước cái này trên bản vẽ rất nhiều chi tiết đều nghiêm khắc tiến hành quy định, thậm chí khắc nghiệt đến mỹ lý dây cùng hào khắc trình độ, cái này muốn hơi có một chút sai lầm, liền có khả năng dẫn đến thất bại, như thế khắc nghiệt yêu cầu dưới để các đệ tử hoàn toàn không phạm sai lầm, cơ hội là chuyện không thể nào. Đừng nói luyện chế pháp bảo chính là người, cho dù là cái máy móc cũng vô pháp làm được như vậy tinh chuẩn, bởi vậy cái này trên bản vẽ cuối cùng câu kia 10 điểm trang giữa xi si lời nói, bất quá là trên lý luận khả năng thôi. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Văn liền lại bình tĩnh lại, cẩn thận đối so Mofen, cảm thấy thuộc Sơn phái vẫn như cũng là rất có lợi nhuận, môn phái khắc chế tạo pháp bảo chỉ sợ sẽ không có cặn kẽ như vậy quá trình, cho dù là tạo lại quen thuộc pháp bảo, cũng chỉ là có cái đại khái ấn tượng, nhiều nhất chính là 20 vật liệu bao nhiêu đến bao nhiêu phân lượng, không có khả năng tinh chuẩn đến hào khắc trình độ, bởi vậy phái khác bên trong người chế tạo pháp bảo, tỷ lệ thất bại muốn xa lớn xa hơn. Có được bản thiết kế thuộc sân phái. Tóm lại, cái này bản thiết kế chính là ưu thế, cũng là không thể tùy tiện kỳ nhân đồ chơi, xem ra muốn chuyển xuống, cũng được nghĩ lý do lại truyền. Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Văn Hiện như mình không hiểu được chế làm pháp bảo, như vậy coi như hắn thật muốn đem thứ này lấy ra, sau đó công bố là mình thiết kế ra được chỉ sợ cũng không ai tin tưởng sắp đến cùng, hắn cũng được đi theo những cái kia cố ý mời tới lão sư học tập một chút cơ bản pháp bảo chế tạo pháp môn. Ai? Số khổ a. Nhưng là Diệp Văn lại không biết được, mình thời gian khổ cực vừa mới bắt đầu thôi, bởi vì tại chính thức bắt đầu học tập pháp bảo chế tác không bao lâu, Diệp Văn ăn no dỗi việc tiện tay thử dưới triệu hoán về sau, kết quả chiếc nhẫn rất cho lực lại một lần nữa triệu hoán thành công. Mà lần này Diệp Văn sử dụng rất ít một điểm nội lực, bởi vậy xuất hiện trang giấy rất nhỏ, Diệp Văn lúc đầu còn tưởng rằng là kiện tiểu pháp bảo hoặc là dứt khoát chính là một chút cấp độ nhập môn nội công tâm pháp. Thế nhưng là khi hắn nhìn kỹ thời điểm, con mắt trực tiếp hoa bởi vì hắn hiện phía trên kia là một đống lớn một đống lớn lấy hào khắc làm tính toán đơn vị số lượng cùng liên miên dược tài tên ta đi dược phương diệp văn nhìn một chút mình trên tay phải nhẫn sau đó lại nhìn nhìn bị hắn nhờ tại tay trái bên trên dược phương không còn gì để nói chẳng lẽ chiếc nhẫn kia thăng cấp sau chẳng những có thể lấy triệu hoán pháp bảo bản vẽ còn có thể triệu hoán tiên đan dược phương cẩn thận nhìn nhìn cái này dược phương hắn hiện vị này dược mới có một cái rất để hắn quen thuộc đồng thời im lặng danh tự nấu gái mại dâm chứng không sai chính là nấu gái mại dâm chứng mà lại không biết có phải hay không là đang cố ý chơi ác Dược phương bên trong một mực dược tài vậy mà thật là gái mại dâm trứng một cái, còn đặc biệt nói rõ nhất định phải là lao ngô gái mại dâm dưới trứng. Sau đó dùng một đống lớn dược tài phối hợp đem gái mại dâm trứng đun sôi, như vậy vị này đan dược liền xem như luyện xong rồi. Mà nó tác dụng chính là để một cái người bình thường có bước đầu khí cảm, bước vào tu hành hàng ngũ, tục xương trúc cơ. Nấu ra. Nói thật, cái này đan dược đối thuộc sơn phái không có tác dụng quá lớn, đây là cho tình huống đặc thù hoặc là nóng lòng nhập môn đệ tử sử dụng đan dược, tại tiên giới đều thuộc về ném trên đường cái đều không ai nguyện ý muốn độ vật, ngay cả nhập môn đều không được, còn tu cái gì tiên thành, cái gì nói? Về nhà chơi mình đi. Bởi vậy, Diệp Văn mặc dù được chúc cơ đan với Phương, nhưng là nhàn hạ ở giữa đã hiểu được một chút tiên giới thưởng thức hắn rất thẳng thắn đem bộ này dược phương thu vào, quyền coi như không có thứ này. Chỉ bất quá, trong lúc vô tình bị Lý Tiêu giao thấy sau khi tới, nấu gái mại dâm trứng trở thành thuộc sơn phái bữa sáng đồ ăn một trong. Quy 3 chương 44, băng phách hàn thể. T.S. cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Nuốt một cái nấu gái mại dâm trứng, húp một bát trứng muối gầy rượu cháo, Hoa Y vô cùng phấn biểu thị, nhà chúng ta bên trong trứng muối đều ăn sạch, về sau không có thứ này ăn. Cái này có cái gì đáng phải hưng vấn? Diệp Văn rất kỳ quái, đây cũng là một kiện rất bi thống sự tình. Về sau thủ sơn bên trên sẽ phải thiếu một loại có thể ăn mỹ thực. Không nghĩ hoa y thì lại chỉ chỉ Lý Tiêu Giao, cứ như vậy, Tiêu Giao liền lại nhiều một cái nhiệm vụ a. Diệp Văn giờ mới hiểu được, nguyên lai là dạng này. Mà Lý Tiêu Giao vậy mà thật cao hứng biểu thị muốn đem nấu gái mại dâm chứng đổi tiến vào một phen, biến thành trứng muối, sau đó còn phải bảo đảm đang nấu cháo thời điểm dược tính sẽ không sói mòn, ngược lại sẽ bởi vì cùng cháo dung hợp, lại càng dễ để người tiêu hóa hấp thu. Tiêu Giao, ngươi hẳn là nghiên cứu chính là đan dược, mà không phải đồ ăn. Mặc dù hắn rất muốn dạng này, ngữ trọng tâm trường cùng tiêu giao nói một câu, nhưng khi hắn nghe tới lý tiêu giao câu kia, dù sao đều là ăn đồ vật, không khác biệt đá, liền cảm giác được vô cùng bất lực, cứ thế từ bỏ ý nghĩ này. Ăn cơm xong, các đệ tử cũng đều ai đi đường lấy làm chính mình sự tỉnh. Vệ Hoàng mang theo Lưu Phúc Thuận đi tàng thư các mở một ngày đầu dạy học làm việc, sau đó dạy học kết thúc về sau, Vệ Hoàng liền sẽ chỉ đạo Lưu Phúc Thuận tu luyện thanh giá mật quyền. Lưu Phúc Thuận thân là tổng quản nội vụ, phục thị Vệ Hoàng, bản thân ngược lại là cũng hiểu được một chút công vụ, chỉ là phi thường thu cũng không cao thông bây giờ được cao thâm như vậy công pháp, như không có tương đối lợi hại người chỉ đạo, để chính hắn luyện được lời nói sợ là luyện đến chết cũng không có cái gì thành tựu quá lớn. Đồng thời, vì Cam Đoan Lưu Phúc Thuận có thể thuận lợi tu thành thanh giám mật quyển, vệ hoàng đem mình kia phần nấu gái mại dâm trứng cũng làm cho cho Lưu Phúc Thuận cảm động cái này lao thái giám mỗi ngày khóc ăn điểm tâm, để mọi người rất là im lặng. Cũng may cái này lao thái giám cũng không cùng bọn hắn cùng nhau ăn cơm, lúc này mới khỏi phải mỗi ngày đều quan sát dạng này mới ra phim giải tập cầu huyết kịch bản. Như thế một đoạn thời gian xuống tới. Cũng không biết được là vệ hoàng lối dạy tốt, hay là kia nấu gái mại dâm chứng đích xác có tác dụng. Lưu Phúc Thuận rốt cục đem kia thanh giám mật quyển cho luyện nhập môn, tiếp xuống liền muốn xem bản thân hắn có thể đi đến một bước kia. Phương diện này, vệ hoàng coi như muốn giúp cũng giúp không được quá nhiều, nhiều nhất chính là ở một bên chiều ứng một phen. Miễn cho cái này thần cận người nóng lòng tu luyện tẩu hỏa nhập ma. So sánh với Lưu Phúc Thuận, bản thân nội tình liền rất tốt Chu Quản liền muốn đơn giản nhiều. Diệp Văn hỏi Chu Quản bản thân tập luyện Chu Gia Bách Chiến Tâm Kinh, kỹ càng hiểu rõ Chu Quản công pháp mỗi cái đặc điểm về sau, rất là quả quyết cho Chu Quản lựa chọn tuyệt đối lĩnh vực tới tu luyện. Chu Gia Bách Chiến Tâm Kinh. Xem như Chu quản gia tộc truyền lại độc môn tâm pháp, môn tâm pháp này lực bền bị cường hành, bạo lực cũng là không tầm thường, tại chiến trận bên trên sử dụng uy lực cường hành. Nhưng là đối với tập luyện người tố chất thân thể có cực yêu cầu cao, cái này đột nhiên nhìn lên, ngược lại là cùng Đông Phương gia Thanh Long Dịn có phần giống nhau đến mấy phần chỗ. Chỉ là Chu gia bách Chiến Tâm kinh càng thêm thích hợp trên chiến trường, cũng không có có cái gì đặc biệt hiệu quả, cùng Thanh Long Dịn kia một khi thi triển liền sẽ có mê hoặc tâm thần con người long dịn thanh rất là khác biệt. Đồng thời, Chu gia nửa tháng thức cùng Thương Lang Phá Nguyệt Đao Pháp cũng là cực kỳ tốt đao pháp, Diệp Văn nhìn sau cũng là khen không dứt miệng, nhất là hắn hiện cái này hai môn đao pháp vi lực cũng không vẹn vẹn như thế, như Chu quản công lực có thể tăng thêm một bước, cái này hai bộ đao pháp còn có thể vung ra càng mạnh mẽ hơn vi lực. Nói trắng ra, đây chính là một bộ lấy người làm gốc đao pháp, đao pháp bản thân là không có cố định vi lực hạn mức cao nhất, có thể vung ra bao nhiêu thực lực thuần nhìn sử dụng nói mà nói. Mà lại kia nửa tháng thức thi triển ra thời điểm, từng đạo đao quang giống như kia treo trên cao cựu thiên chi thượng chảng huyết, thật sự là tập mỹ lệ cùng thực dụng làm một thể. Đồng thời, Chu quản quen thuộc sử dụng binh khí chính là một thanh trực đao, cũng chính là trên địa cầu tục xưng đường đao, thứ này cũng chính là kiếm nhật tiền thân hoặc là nói nguyên bản. Đương nhiên, theo chuyện, kiếm nhật cùng đường đao cũng dần dần có rõ ràng khác nhau. Loại binh khí này diệp văn trên tay còn có mấy chuôi, đều là từ Nam Hải Tiên cung bên trong phủi đi đến. Bởi vì lúc trước côn lôn phái trưởng môn thu phục không ít đạo có người, bởi vậy loại này đồ vật tay hắn bên trong một đống lớn, chỉ bất quá trong phái không có người nào sử dụng, cũng chỉ cho Trương Linh một thanh sơn trại ngàn anh, bây giờ xem ra ngược lại là có thích hợp người sử dụng. Bất quá Diệp Văn cũng không vội mà đem pháp bảo cho Chu quản, dù sao Chu quản từ khi nhập tục sơn sự tình gì đều chưa làm qua, mình trực tiếp liền cho hắn pháp bảo cũng quá mức không tưởng nổi chút, khó tránh khỏi đệ tử khác sinh lòng bất mãn, cho nên liền cùng Chu quản về sau lập cái công lao gì, lại ban cho hắn pháp bảo chính là. Đứng tại trống trải trên quảng trường, Lý Tiêu Giao cùng Khắc Lai like ngươi liền ở một bên nhìn xem, giữa sân Cờ Dít cùng Vệ Hoàng thì song song tu luyện tuyệt đối lĩnh vực, Cờ Dít là đấu khí bảy màu luyện đến cảnh giới nhất định sau phụ tu tuyệt đối lĩnh vực, mà Chu quản thì là bắt đầu lại từ đầu. Cờ Dít có đầy đủ nội tình, tu luyện tự nhiên cực nhanh tăng thêm hắn cùng chính anh trương linh trung đụng tương đối lâu đối môn công pháp này cũng cực kỳ thấu hiểu cho nên hắn hoàn toàn có thể chỉ đạo chu quán tu luyện diệp văn đứng ở một bên cũng chỉ là để phòng bạn nhất thôi dù sao cờ dít tự thân cũng có có nhiều vấn đề lúc nào cũng có thể bạo lộ ra hắn tại cái này bên trong cũng có thể chiếu ứng một phen bất quá từ mấy ngày nay nhìn thấy liền có thể biết được sau này mình cũng không cần cẩn thận như vậy cờ dít mặc dù là cái nam nhân nhưng là tâm tư có phần mạnh tăng thêm cũng không phải lỗ mãng tính tử đoán chừng sẽ không ra cái gì yêu thiếu thân nếu là đổi cắt lai like ngươi hoặc là tommy hắn nhưng liền không dám khẳng định Cũng cũng là bởi vì lý do này, tại Cờ giết Sắc thực nhất định có thể đem hai loại sức mạnh đồng thời tu luyện thành, đồng thời hòa làm một thể trước đó, hắn là sẽ không để cho hai người kia cũng như thế tu luyện. Về phần Trịnh Anh cùng Trương Linh, hai người bọn họ trước mắt muốn nhiệm vụ là học tập chế tạo pháp bảo, Diệp Văn thậm chí đã bắt đầu chuẩn bị lộng một chương tương đối đơn giản pháp bảo bản thiết kế, sau đó cho hai người cầm đi luyện tay, điều kiện tiên quyết là hắn có thể trước đem pháp bảo chế tác toàn bộ chương trình học học xong, dạng này mới có thể hợp tình hợp lý đem đồ vật lấy ra đồng thời phách lối biểu thị, bất quá là mình nhảm chán lúc ngủ suy nghĩ ra được. Khắc Lai ngươi nhìn xem đối luyện hai người, đột nhiên nhằn chán hỏi một câu, "Đứng, nghe nói cái kia Chu quản là cái gì đại quan, đến tột cùng là quan lớn gì?" Cái này, Lý Tiêu giao đối với mấy cái này cũng là không hiểu ra sao, mà lại hắn cũng không rõ ràng Chu quản tại triều đình bên trong là cái tình huống như thế nào, cuối cùng chỉ có thể đưa mắt nhìn sang một bên Diệp Văn. Diệp Văn ngược lại là biết đến, ngày thường bên trong cùng vệ hoàng nói chuyện tiếng, ngược lại là cũng nghe đến những chuyện này, Chu quản gỡ trước trước đó chính là Cấm quân tổng chỉ huy. Kia là chức vị gì? Khác Lai ngươi hay là lộn không rõ những này tên đại biểu cái gì? Diệp Văn suy nghĩ rỡi Cuối cùng cho ra cái đại khái đối so, đại khái tương đương với cảnh vệ quân đội tổng tư lệnh. Khác lai người tắt lưới, đối với cổ đại chức quan lộng không rõ nàng hay là nghe hiểu cái này phi thường hiện đại sương hô, một cái quân khu quan chỉ huy tối cao, đây chính là bên trên cấp bậc tướng quân sự trường quan. Không có nghĩ đến cái này xem ra không thế nào thu hút lão đầu, vậy mà lai lịch lớn như vậy. Mặt khác, Chu Quản gỡ trước trở về nhà về sau vệ hoàng cho hắn một cái thái úy chức vương. Chuyện này bất quá là nói chuyện phiếm lúc biết được, lúc ấy vệ hoàng còn dùng cái này cùng Chu Quản nói đùa. Mà lúc kia Diệp Văn mới hiểu được cựu châu thế giới bên trong thái úy chức đã không phải là thực quyền chức vị. Phần lớn làm có công lão thần sau khi về hưu truy phong trước xuông, chỉ là cái hư danh đầu thôi, nhiều lắm là chính là cho thêm một điểm tiền hưu xong đi dưỡng lão. Có ý tứ gì? Tương đương với truy phong một cái nguyên soái danh hảo. Cổ đại thái uy trước, tại nó đỉnh phong lúc thế nhưng là tổng quan thiên hạ tất cả binh mã quá lớn, chỉ là bởi vì chức quyền quá lớn, về sau bị chậm dãi gọt đi quyền lợi, đợi đến vệ độc chiếm thiên hạ, đã thành triệt triệt để để trước xuông. Bất quá nguyên soái danh hảo này hay là rất doan người, cắt lai người lúc này là không dám tiếp tục xem thường cái này không thế nào thu hút lão đầu. Cái này cũng cùng nàng sinh trưởng hoàn cảnh có quan hệ, tăng thêm nàng sau khi thành niên chính là tại sở cảnh sát làm việc. Đối với mấy cái này tự nhiên càng mẫn cảm một chút. Đổi lý tiêu giao, hắn mới không quan tâm ngươi là nguyên soái hay là hoàng đế, dù sao ngươi đều là người trong nhà. Cái gì? Không phải. Như vậy muốn nhìn có phải là địch nhân, là địch nhân lời nói trực tiếp chính là một cái nổi trục chết xong việc, vô luận ngươi là thân phận gì. Lại xem nhìn ra ngoài một hồi, chỉ đạo dưới chu quản trên việc tu luyện sự tình. Diệp Văn rời đi sân luyện công lại bắt đầu mỗi ngày bốn phía loan chuyện lần này lại không ở phía trước đi dạo, ngược lại là chuyển hướng phía sau núi. Thục Sơn phái mặc dù trải qua mấy chục năm triển sau kiến trúc càng xây càng nhiều, khu kiến trúc phạm vi cũng càng ngày càng rộng, nhưng là bởi vì lúc trước thiết kế nguyên nhân, cái này phía sau núi nhưng như cũng giữ lại dáng dấp ban đầu, cũng không có đem phòng xá bao trùm đến địa phương này. Đương nhiên, lấy Thục Sơn phái nguyên bản triển tình thế, khả năng rất nhanh liền sẽ đem nội viện một lần nữa quy hoạch, dỡ bỏ đồng thời tiến một bước hướng hậu sơn di chuyển, nhưng bởi vì Diệp Văn trở về cùng sau đó làm việc, những chuyện này đã không cần làm. Thục Sơn phái trên cơ bản sẽ không lại trắng trợn chiêu thu đệ tử. Về sau khả năng chính là nhìn thấy hợp ý hoặc là tư chất xuất chúng người trẻ tuổi mới có thể mang lên núi, có lẽ mấy chục năm hoặc là mấy trăm năm đều ra tăng không. Được mấy người, mà bây giờ Thục Sơn phái còn trống không rất nhiều nơi đâu, đầy đủ lại an bài vài trăm người ở lại, tự nhiên không cần lại động cái gì đại công trình. Đối với loại tình huống này, Diệp Văn là tương đối hài lòng, càng nhiều giữ lại Thục Sơn nguyên bản diện mạo càng hợp tâm ý của hắn, dù sao dạng này mới có tu tiên phái đoàn. Nếu là đem Thục Sơn cải biến cùng rồ bồ tẹp tự như, bá khí là bá khí, lại thiếu mấy phân tiên khí. Diệp Văn nhớ tới hôm qua khó được nằm mơ đến trong động Diệp Văn đứng tại đã hoàn toàn biến thành máy móc cấu tạo thuộc sơn phía trên, ha ha cuồng tiếu đón gió mà đứng. Thuộc sơn điên cuồng bay về phía trước, sau đó không nhìn một đám đến đây cản trở rất nhiều tiên nhân bay thẳng đến thiên đình bên ngoài. Sau đó Diệp Văn vung tay lên, toàn bộ thuộc sơn vậy mà biến thành to lớn người máy, đồng thời hai tay bộ phân tổ thành một môn to lớn chủ pháo. Sau đó một trận chói lọi quang hoa về sau, cái gì đều không tồn tại. Tỉnh lại Diệp Văn rất là buồn bực làm sao lại mơ tới loại chuyện này, không phải là mình suy nghĩ tạo đồ vật kết quả suy nghĩ cử chỉ điên rồ rồi. rồi. Đấy lòng không hiểu đồng thời cũng cảm thấy buồn cười, nhưng lại một chút cũng không có cảm thấy chuyện kia muốn thật sinh là cỡ nào tốt. Không nói trước ngày đó đỉnh có thể hay không thật tại một pháo về sau phiến ngói không còn, cứ như vậy một chút đánh xuống đi. Đoán chừng thuộc sơn phái cũng đừng tại tiên giới đợi, tranh thủ thời gian mở ra phi thuyền lao tới vũ trụ chạy nạn đi. Sau đó lưu lại một cái kinh khủng truyền thuyết cung cấp hậu nhân truyền tụng, cùng thỏa mạn. Hồ nghĩ loạn nghĩ một lát, Diệp Văn nhìn thấy nhà mình nuôi con kia ra phỉ thoải mái nhàn nhã tại kia bên trong đi dạo, kia không giải cái đuôi nhỏ cao cao về lên, đồng thời tròn vo cái đầu nhỏ cũng là ngang lão cao. Khả năng cùng vật nhỏ này cái đầu từ đầu đến cuối không dài, vẫn như cũng một bộ bé mèo kịch tí bộ dáng có quan hệ, nhìn cái gì đều phải ngửa đầu, cho nên dưỡng thành cái thói quấn này. Gia Phỉ kêu một tiếng về sau, bé mèo Kitty quay đầu nhìn về phía Diệp Văn, nâng lên chân trước cơ cơ đồng thời meo ô một tiếng, xem như chào hỏi. Mặc dù Diệp Văn đã không chỉ một lần nhìn thấy màn này, nhưng luôn cảm thấy rất là khó chịu a. Tựa con gấu lười chạy đi đâu rồi? Mèo con nghe tới chủ nhân hỏi bằng hữu của mình ở đâu, dù còn không có bước xuống chân trước xa xa một chỉ, sau đó lại meo một tiếng xem như trả lời. Theo Gia Phỉ chỉ phương hướng, Diệp Văn nhìn sang, hiện bé mèo kịch tỷ chỉ hách lại chính là trước mấy trận cho Lý Huyền An bài tòa kia lơ lửng núi. Nhưng là lúc này ngọn núi nhỏ kia cũng sớm đã không còn vài ngày trước bộ dáng. Trên núi kia nguyên bản còn có không ít thực vật hoa cỏ, nhưng lúc này đều đã không gặp. Trên núi nhỏ bao trùm một tầng dày tuyết trắng thật dày, đồng thời tản ra bi người hàn khí, cả tòa núi nhỏ tựa như biến thành một cái tuyết lĩnh, thậm chí liền ngay cả tương cận mấy khối làm làm cầu núi lơ lửng trên bệ đá cũng trồng chất một tầng tuyết trắng. Diệp Văn thấy thế ý lặng, không nghĩ tới kia Lý Huyền luyện công vậy mà luyện được động tĩnh lớn như vậy. Mặc dù núi nhỏ kia chỉ là một tòa núi nhỏ, nhưng là diện tích cùng thể tích đều không nhỏ thậm chí còn có tương đương rộng lớn dài đất bình nguyên nếu không cũng không cách nào ở người không phải ngọn núi nhỏ này ném đến biển bên trong chính là một cái không sai nghĩ phép đảo nhỏ không nghĩ tới lý huyền luyện công vậy mà để cả tòa núi nhỏ hoàn cảnh đều biến hóa như thế triệt để lúc này trong tiên giới bất quá mới mùa thu kia ở trên đảo lại như ba chín trời đông hoặc là nói so ba chín còn muốn rét lạnh khắc hàn chi địa loại địa phương này cũng không thích hợp người sinh sống mặc dù cảnh tượng như vậy để diệp văn nhớ tới sinh sống thật lâu trường bạch tiến cảnh nhưng là đối với hoàn cảnh nơi đây hắn nhưng không có quá nhiều còn niệm mà liền là một chỗ như vậy lại có một cái sinh mệnh lộ ra rất là vui vẻ. Đầu kia không hiểu thấu theo Diệp Văn bọn người cùng đi đến tiên giới gấu trắng, bởi vì bỗng nhiên đi tới quá mức gấm áp hoàn cảnh, dẫn đến hoàn toàn không cách nào thích ứng, cả ngày bên trong đều là hệ vẻ một nắm sớp, nhưng đã liền như thế nó cũng sẽ cảm thấy nóng khó chịu, bây giờ nhìn thấy tuyết, lại làm cho nó vui cái gì? Vẫn tại kia đất tuyết bên trong vùng lấy hoàn, thỉnh thoảng còn tại đất tuyết bên trong lăn một cái cái gì? Không, có chút nào cự hùng ý nghiêm ba khí. Xem ra, giống như một con chó a. Diệp Văn đối đầu này vô tiết cao vô tự biết gấu trắng rất là im lặng. Bất quá hắn đối với có thể cải biến cả tòa núi nhỏ hoàn cảnh Lý Huyền lại có hứng thú rất lớn. Cảnh tượng như vậy hẳn là Lý Huyền thành công rồi, hoặc là nói tiếp cận thành công rồi. Động tính lớn như vậy, như Lý Huyền cuối cùng cái gì cũng không có mân mê ra, kia Diệp Văn sẽ hung hăng khinh bỉ hắn một phen, bất quá Lý Huyền nhưng không có cho hắn cơ hội này, ngay tại hắn còn đang suy đoán thời điểm, núi nhỏ kia bên trên hàn khí bỗng nhiên thu vào, trong khoảnh khắc đó Diệp Văn có một loại ngay cả thời gian đều bị đông lại mà dừng lại một lát giác, sau đó kia lơ lửng trên núi đột nhiên tuôn ra một cỗ càng càng lạnh lẽo hàn khí, từ trên núi nhỏ thổi tới bông Tuyết cơ hội đem vùng thế giới này đều biến thành mùa đông như vậy khoa trường cảnh tượng lập tức để Diệp Văn ý thức được Lý Huyền thành công chỉ thấy một bóng người từ trên núi nhỏ thả người vọt lên mang theo khắp nơi bóng ánh sáng long lanh băng tinh hàn khí lại ánh nắng chiếu rọi dưới tản ra tia sáng chói mắt sau đó ở không trung một cái chuyển hướng nhẹ nhàng hướng Diệp Văn cái này bên trong bay tới thời gian trong ngay mắt một bóng người từ không trung chậm rãi rơi xuống Lý Huyền lại một lần nữa xuất hiện tại Diệp Văn trước mặt Diệp Văn ngẩng đầu nhìn lại hiện Lý Huyền như trước vẫn là cái kia Lý Huyền trên cái kia đạo đạo rãnh đến không hết nếp nhăn cùng tái nhợt như tuyết kia đều biểu thị lấy Lý Huyền cũng không có vượt qua điệu tiên cánh cửa. Nhưng là Lý Huyền đã lại lại không phải cái kia mới vừa tới đến tiên giới Lý Huyền, lúc này Lý Huyền mặc dù thân thể vẫn như cũ dàn mùa, nhưng kia dàn mùa trên thân thể lại mơ hồ lưu chuyển lên nóng ánh quang hoa, nhìn qua giống như nhìn một khối óng ánh sáng long lanh khối băng đồng dạng. Chỉ điểm này, liền có thể biết được Lý Huyền thành công, hắn tìm được rèn luyện dịu tân pháp môn, hơn nữa còn bước đầu đem nó luyện thành, tối thiểu hiện tại Lý Huyền thân thể muốn so trước mấy trận cường kiện nhiều, một thân cường hành công lực cũng có thể toàn bộ thúc động mà không cần phải lo lắng thân thể không chịu nổi. Chúc mừng Lý Trường môn. Diệp Văn nhìn thấy Lý Huyền thật sự có thể sáng chế dạng này một môn công pháp, cũng rất là bội phục. Dù sao Lý Huyền cùng Diệp Văn khác biệt, Diệp Văn trong tay có cản khôn nguyên thể làm làm bản gốc, hắn muốn làm chỉ là từ có sẵn công pháp bên trong tiến hành cắt giảm cùng sửa chữa, còn không phải lặp đi lặp lại tạm cùng mạnh hơn đổi, mà là đơn giản hóa. Mà Lý Huyền lại là chống rộng sáng tạo một môn công pháp mới khởi quyết, chẳng những muốn có thể thỏa mãn với Diệp Văn chỗ sách những cái kia yêu cầu, đồng thời còn muốn phù hợp hắn tự thân công pháp đặc biệt tính, cứ như vậy coi như có chút không dễ. Kỳ thật như Lý Huyền bế quan cái hai ba năm Diệp Văn đều không cảm thấy có cái gì kỳ quái, không ngờ tới Lý Huyền nhanh như vậy liền thành công cái này mới mấy tháng, thế giới này thiên tài nhiều như vậy a, nhưng không ngờ Lý Huyền lắc đầu, sau đó nói, kỳ thật ta cũng là trong lúc vô tình hiện, bản môn băng phách hàn công bản thân liền có rèn luyện dịu thân pháp quyết, chỉ bất quá kia bộ phân khẩu quyết bị trước kia các trưởng bối vứt bỏ, bây giờ ta bất quá là đem những cái kia lúc đầu bị bỏ qua đồ vật lại nhặt trở về thôi. Diệp Văn sững sờ, không nghĩ tới trong đó còn có tầng này biến cố, cảm thấy không khỏi hiếu kỳ mấy phân, chỉ là quan hệ này đến phái khác tuyệt học cũng không tốt luận hỏi, còn tốt Lý Huyền cũng không có dấu hân ý tứ, chỉ là đơn giản nói, đây cũng là ta gỡ chức trưởng môn về sau. Từ bản môn tông quyền bên trong biết được, tông quyền bên trong biểu thị kỳ thật băng phách hàn công bản thân liền phối có một bộ băng phách hàn thể luyện công khẩu quyết, chỉ là lịch đại trưởng bối hiện phân thần chiếu cố hai môn công pháp quá mức khó khăn, rất có thể hai môn đều không thể luyện đến chỗ cao thâm, cho nên liền bỏ đi không luyện, chuyên tâm tu luyện băng phách hàn công. Tăng thêm kia băng phách hàn thể cho dù luyện cũng chưa chắc có cái gì điểm đặc biệt, bởi vậy môn công pháp này liền như vậy thất truyền, ta cũng là may mắn từ đại lượng tông quyền bên trong tìm được một chút vụn vật khẩu quyết, những ngày này bất quá là đem những cái kia vụn khẩu quyết bổ sung thôi. Hắn nói mặc dù nhẹ nhõm, nhưng là Diệp Văn hay là cho rằng Lý Huyền lợi hại? chỉ là một đống giải rác khẩu quyết hắn cũng có thể đem công phu luyện thành như cho hắn nguyên bộ khẩu quyết hắn hiện tại có phải là đã thành địa tiên rồi? bất quá nghe việc này về sau hắn lại yếu kỳ kia băng phách hàn công hẳn là cùng phượng hoàng biết bản công đồng dạng vốn là tiên gia công pháp nhưng cái này hai võ công là như thế nào lưu truyền đến trong đỉnh quy 3 chương 45, do xét PS Cầu câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch mặc dù nói cựu châu đỉnh cũng là thượng cổ lưu truyền tới nay pháp bảo khi đó tiên nhân cái gì cũng còn trên địa cầu ngồi sụp cho nên không bài trừ người nào đem công yêu pháp thu tại cửu châu đỉnh bên trong về sau liền không có lấy đi khả năng chỉ là băng phách hàn công giải thích như vậy coi như nói còn nghe được môn này công yêu pháp trừ hàn khí bi người bên ngoài cũng không có gì điểm đặc biệt thế nhưng là kia phượng hoàng nhất bản công tinh cái chuyện gì xảy ra đây không phải là phượng hoàng nhất tộc chuyên dụng công yêu pháp sao cái nghi vấn này để diệp văn bối rối một trận nhưng là cũng không có truy đến cùng bại đủ trưởng môn bởi vì hắn cảm thấy chuyện này đoán chừng rất khó tìm được đáp án cùng nó truy vẫn ngọn nguồn còn không bằng ngẫm lại càng chuyện có ý nghĩa thì như trong tiên giới sẽ có hay không có tinh thông băng phách hàn công người lý huyền băng phách hàn công mặc dù tại hiện tại đến không tính là cái gì nhưng lại như Lý Huyền xông qua cái kia cánh cửa thành địa tiên về sau băng phách hàn công uy lực có thể hay không tương ứng tăng lên đâu hoặc là nói băng phách hàn công kỳ thật cũng là có hậu tiếp theo bộ phận chỉ là trong đỉnh thế giới thất truyền mà thôi giống như kia băng phách hàn thể động dạng dù sao tại cựu châu đỉnh bên trong bởi vì vì thiên địa nguyên khí hạn yêu chế kia băng phách hàn thể chỗ có thể tạo được tác dụng không bằng băng phách hàn công kết quả liền bị Thiên Sơn phái tiền bối cho vứt bỏ không chừng băng phách hàn công phía sau công yêu pháp cũng bởi vì thật lâu không người có thể luyện động dạng bị người vứt bỏ Lý Minh từng không biết được quý phái cái này băng phách hàn xử lý tổng cộng có mấy tầng. Lý Huynh lại luyện đến mấy tầng. Lý Huynh nhưng không biết được Diệp Văn suy nghĩ trong lòng, chỉ là hiếu kỳ nhìn hắn một cái về sau, thuận miệng liền đem Băng Phách Hàn công tình huống nói một phen, chút có 5 tầng, sớm tại năm đó cùng Diệp trưởng môn quen biết thời điểm, Lý Mô cũng đã đem kia Băng Phách Hàn công luyện đến tầng thứ 5 đỉnh phong. Nhiều năm như vậy, liền không có tiến thêm một bước đột phá a. Diệp Văn nghe xong cũng chỉ có 5 tầng tâm bên trong càng cảm giác phải suy đoán của mình đáng tin cậy, dù sao nổi danh công yêu pháp có cái nào là chỉ có chỉ là 5 tầng. 7 tầng, 8 tầng chơi ít, mấy 20 tầng cũng không ít, như thật đụng tới biến yêu thái trực tiếp cho người đến vốn trên trăm tầng công yêu pháp, từ từ luyện đi. Vốn đang chỉ là thuận miệng trò chuyện, trời, nhưng là lúc này Lý Huyền tựa hồ cũng ý thức được cái gì, thần sắc nghiêm trọng, Diệp trưởng môn kiểu nói này, Lý mộ những ngày này thật là có một loại cảm giác, cái này công yêu pháp tựa hồ có đột phá dấu hiệu, nhưng loại cảm giác này đến không có đầu mối ta lúc trước còn tưởng rằng là muốn phá toái hư không cảm giác đâu. Mấy ngày nay Lý Huyền chỉ cảm thấy tự thân tựa hồ phải có điều đột phá, nhưng hắn thật đúng là không có chú ý tới là mình công yêu pháp tình huống, chỉ cho là là bản thân sắp đột phá mới có loại cảm giác này. Nghe hắn kiểu nói này, Diệp Văn nói thầm một tiếng, quả là thế đồng thời lại nghĩ tới kia cái gì xích dương thần hỏa công tựa hồ cũng là thiên sơn phái lúc trước kia xích dương thần quân nói mình không cách nào luyện đến cuối cùng đại thành là bởi vì thân yêu thể không chịu nổi kia kinh khủng cực nóng kinh khí hẳn là xích dương thần hỏa công cũng có một bộ xích dương viêm thể loại hình đồ chơi nhất định phải cả hai kiêm tu mới có thể tưởng tượng khả năng thật đúng là chuyện như vậy có lẽ cũng bởi vì kia xích dương hỏa cảnh càng thêm bá đạo cho nên không luyện kia tùy thể pháp quyết liền sẽ sinh loại tình huống này ai đu, bởi như vậy lại nhiều một bản xích dương thần hỏa đặc biệt càng nghĩ càng thấy phải chuyện này có chút kỳ quái mà lại tạ hồ cùng đỉnh bên trong lưu truyền một ít chuyện không cấp hảo. Trước kia hắn nghe nói Sích Dương Thần hỏa Công cùng băng Phách Hàn Công là một môn công yêu pháp tháo gỡ ra đến hai bộ công yêu pháp, thế nhưng là kia túy thể công phu cũng không thể cũng là phá phân ra đến. Đem nghi vấn của mình Nguyễn chuyển hỏi lên Lý Huyền ngược lại là không có cảm thấy có cái gì không đúng tình, chỉ là đạo điểm này ngược lại là Diệp trưởng môn không biết, kia túy thể pháp quyết cũng không giới hạn nhất định phải là băng yêu lửa chiếu cố kinh khí, chỉ băng mượn hàn khí hoặc là hỏa kinh đều có thể luyện thành bởi vì lý muốn là lấy hàn khí luyện thành, cho nên mới gọi là băng phách hàn thể. A, thì ra là thế. Tinh cảm là bởi vì cái này công yêu pháp không cái nan hai môn công yêu pháp đều thông dụng một bộ này, tùy thể pháp quyết bất quá như vậy. Lý Huyền thân yêu thể càng thêm mạnh mẽ sau kia Huyền băng Lý hỏa công chẳng phải có luyện thành khả năng? Cái này ngược lại là có khả năng. Lý Huyền luôn cảm giác mình những ngày này tu yêu luyện thời điểm tựa như kém một chút cái gì, hẳn là cũng là bởi vì băng phách hàn công chính là Huyền băng Lý hỏa công tách ra ra, cho nên công yêu pháp bản thân liền có chút tàn khuyết không đầy đủ này mới khiến mình không cách nào tu yêu luyện đến phá thoái hư không cảnh giới. Trên thực tế Lý Huyền thật đúng là không có đó sai. Huyền băng ly hỏa công vốn là một thể công yêu pháp thế nhưng là Thiên Sơn phái tiền bối cơ hồ không người có thể luyện thành môn này công yêu pháp cho nên liền đem công yêu pháp phá chia hai bộ. Mặc dù tại lúc ấy bọn hắn đến xem mình mở ra hai bộ công yêu pháp đều rất hoàn mỹ nhưng là thai hỏa ngầm lại thật sự tồn tại lúc đầu còn không có ảnh hưởng gì nhưng càng luyện đến chỗ cao thâm chỗ thiếu hụt này liền càng rõ hiện đợi đến ai có thể đem bên trong một môn công yêu pháp tu yêu luyện đến cảnh giới nhất định liền sẽ không cách nào tránh khỏi đụng yêu chạm đến một cái bình cảnh. Tỷ như Lý Huyền hắn từ đầu đến cuối không cách nào đạt tới phá toái hư không trừ bên trong nguyên khí hạn yêu chế bên ngoài cũng là bởi vì bình cảnh này hắn cái này mấy chục năm tiến bộ cơ hồ có thể nói không có ý nghĩa như đổi một loại công yêu pháp dù là liền dựa vào thời gian chồng cũng nên đem công yêu lực chồng nói không sai biệt lắm cảnh giới thế nhưng là Lý Huyền từ đầu đến cuối kém như vậy một bước Huyền băng ly hòa công trên thực tế chân chính luyện thành thời điểm liền sẽ rất nhẹ yêu lòng vượt qua kia địa tiên cánh cửa đương nhiên điều kiện tiên quyết là nhất định phải tu hành kia tùy thể pháp quyết bởi vì nếu không có kia pháp quyết tương trợ tu yêu luyện người thân yêu thể chỉ sợ cũng không chịu nổi băng yêu lửa hai kình cộng đồng tồn làm một thể bên trong. Mũi lấy đây mới thực là có thể thành Tiên công yêu pháp, kết quả bị Thiên Sơn phái các trưởng bối sinh sinh cho phá lung tung. Đương nhiên, chuyện này cũng không thể trách bọn hắn, trong đỉnh thế giới Thiên Địa linh khí quả thực có hạn, dù là chính là phá phần có sau công yêu pháp, cũng đủ làm cho người luyện cả một đời đều không cảm thấy có thể luyện đến đại thành, mà Huyền Băng Ly Hỏa công muốn luyện thành nếu là ở trong đỉnh thế giới, trừ phi người này có thể có được 200 năm đến 300 năm tuổi thọ, nếu không cũng là mơ tưởng. Hoặc là chính là tìm được cái gì thiên tài địa bảo, tỷ như Thiên Sơn nóng suối bên trong cái kia hàng quả tỷ, đáng tiếc tại Thiên Sơn lâu như vậy ai cũng không có hiện, ngược lại bị đến làm khách tự hiền cho ăn. Về phần kia cái gì Huyền băng Ly hỏa ma công, vốn là dựa vào một chút hoa yêu chiêu mới có thể luyện thành công yêu pháp, chỉ là đồ cụ Huyền băng Ly hỏa công hình thôi, nếu bản về bi lực cũng kém xa tít tắp chính tông Huyền băng Ly hỏa công. Cái kia có thể hóa người nội kình tinh khí, đụng phải cao thủ chân chính cũng rất khó lên cái tác dụng gì tỉ như Diệp Văn liền có thể bằng vào chân khí bản thân đặc dị đem nó hóa giải. Mà rất nhiều công yêu lực cao thâm võ giả cũng có thể bằng vào cường hành tu vi giải quyết vấn đề này. Nói trắng ra đó chính là một khi dễ kẻ yếu đồ chơi, có thể làm được rất nhẹ yêu lòng nhiên ép so với mình yếu đối thủ, được phải đồng cấp thậm chí cao hơn địch nhân thời điểm, cây vốn là không có gì tác dụng. Lý Huyền lúc trước chính là nhìn minh bạch thấu triệt, mới không có đi sửa yêu luyện kia cái gì huyền băng ly hỏa ma công, chỉ là một lòng tình tu băng phách hoàn công. Nhưng là bây giờ, hắn phát hiện mình không tu yêu luyện kia xích dương thần hỏa công xem ra là không được, mà lại vì đền bù công yêu pháp bên trên khuyết điểm, hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất để xích dương thần hỏa công tu vi đuổi kịp băng phách hàn công trình độ, sau đó còn phải cố gắng để hai loại công yêu pháp dung hợp, có tu yêu luyện mục tiêu, Lý Huyền thời gian kế tiếp bên trong càng thêm không nhìn thấy bóng người, cả ngày trốn ở mình núi nhỏ ở trong tu yêu luyện. Mà lúc này hắn có băng phách hàn thể hộ trợ, kia xích dương thần hỏa công hỏa kình cũng không đả thương được Lý Huyền, cho nên tu vi của hắn có thể nói là một ngày ngàn bên trong. Thuận tiện hắn cũng bắt đầu nếm thử dùng hỏa kình rèn luyện dịu yêu thân, cuối cùng đạt tới một cái lạnh nóng cân bằng tình huống, sau đó từ ngoài vào trong để hai loại sức mạnh dung hợp. Đáng tiếc mấy ngày này khổ đầu kia gấu trắng, lúc đầu nó còn vui tươi hớn hở tại đất tuyết bên trong giúp hoãn, lại không muốn ngày nào đó ngủ một giấc yêu sau khi tỉnh lại, chúng quanh vậy mà trở nên một mảnh cứng nóng, khắp nơi có thể thấy được tuyết trắng đột nhiên không thấy bóng dáng, trên mặt đất xuất hiện hồ nước, thậm chí còn vẫn bước lên kinh khủng nhật ký gấu trắng đồng chí kém một chút liền trong giấc ngậu bị nướng chín, gào khóc chạy cách núi nhỏ, sau đó dừng lại nhảy vọt trở lại thuộc sơn phía trên, sau đó nhìn xem mình kia mấy cái cơ hồ bị nướng chín tay gấu vẫn chạy nước mắt. Tiểu Miêu ra phỉ thì ở một bên che miệng cười trộn. Diệp Văn tới nhìn nhìn, sau đó thuận tay giúp gấu trắng trị liệu một chút liền không có đi quản, dù sao đầu này gấu rất thông minh, đoán chừng chết không được, nghỉ ngơi điều trị điều trị liền có thể khôi phục, chỉ là hắn cũng không có chú ý đến, cái này gấu đi theo thuộc sơn phái về sau, tựa hồ càng ngày càng thông minh, mà lại tuổi thọ càng dài cũng không biết được có phải là gia phỉ vụng trộm đem mình làm đồ ăn vật đan dược cho cái này gấu đến qua thuận tiện đi một chuyến kia việt quốc treo hiện tại qua muốn so năm đó còn muốn nhẹ yêu lỏng cả ngày liền trong cốc một tòa thỉnh thoảng đi lại một phen luyện một chút yêu công đánh một chút quyền cái gì tăng thêm hắn đánh quyền đều là lại phổ thông bất quá quyền pháp cao thâm nhất cũng chính là một bộ miên trưởng cái này còn cơ hội là thuộc sơn phái người người đều biết võ công bởi vậy cũng không có người sẽ để ý mấy cái đến giúp đỡ đệ yêu tử chỉ là nhìn mấy lần liền ai đi được đấy diệp văn nắm thêm vài lần lại kinh nghi hiện chương này treo vậy mà đem miên trưởng luyện đến cảnh giới cực kỳ cao thâm chỉ bằng hắn dưới mắt sử xuất dáng vẻ liền có thể biết cả tòa thủ sơn trên dưới chỉ luận nguyên trưởng công phu lời nói sợ rằng đều không phải treo đối thủ coi như thân tự xuất thủ sợ cũng chưa chắc có thể tại môn này trưởng pháp bên trên so sánh được treo đồng thời kia thủ sơn trường quyền thái tổ trường quyền cũng bị trương quế khiến cho cực diệu lúc đầu rất bình thường công phu uy lực lại không bình thường diệp văn đánh giá yêu lấy bây giờ thủ sơn phái những cái kia ngoại môn đệ yêu tử sợ rằng đều không tiếp nổi treo một quyền dù là hắn chỉ dùng cùng những cái kia đệ yêu tử tương đương nhiễm bình ngõ trưởng môn Một bộ quyền đánh xong, Trương Quế lúc này mới chú ý tới Diệp Văn liền đứng ở bên cạnh, nhìn dạng như vậy như nửa đã tới có một trận. Về phần mình vậy mà không có hiện Diệp Văn đến, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì hắn hiểu phải tự mình công yêu lực cùng Diệp Văn so ra, kia thật là ngày đêm khác biệt, căn bản cũng không có cái gì đối so chỗ trống. Nếu không phải để ngươi làm cái này tiếp tiên các khoản sự, ta ngược lại thật sự là nghĩ cho ngươi đi giáo yêu đạo giáo yêu đạo đám kia tiểu bối đệ yêu tử. Lời này cũng không phải thuận miệng nói một chút, chỉ nhìn Trương Quế kia hai bộ công phu tạo nghệ, hắn thật muốn vị này đi cho những cái kia đem cơ sở công phu xem như không dùng chi vật vô chi để yêu tử nhóm trước khóa. Bốn phía nhìn nhìn, hiện cái này tuyệt trong cốc bình tĩnh như trước như thường, dù nhưng đã đợi lại vài tòa phòng ở, nhưng vẫn như cũ lộ vẻ không có người nào khí, ý niệm trong lòng nhất chuyện, lập tức nói, dù sao những ngày này cũng không có chuyện gì, ngươi ngày mai bắt đầu liền đi luyện võ trường, hảo hảo dạy một chút để yêu tử nhóm, cả ngày đợi tại cái này bên trong cũng không phải cái sự tình. Dù sao gần chút thời gian cũng sẽ không có người nào từ trong đỉnh yêu ra, thú chi hắn còn ở trên núi, lớn không được cảm giác khác thường thời điểm tự mình chạy tới một chuyến cũng liền đi. Vâng, treo cũng không chối tử Dù sao hắn thấy đây đều là trưởng môn phân phó chuyện kế tiếp, mình thành thành thật thật làm theo liền đi. Diệp Văn lại nhìn nhìn, cuối cùng hỏi một câu. Đúng, Linh Trúc đâu? Treo nghe tới lên kia Linh Trúc. Trên mặt rốt cục lộ yêu ra tiểu dung. Hoa đại nhân trước đó vài ngày đem Linh Trúc thu nhập mền dưới, dưới mắt Linh Trúc theo Hoa Phu nhân luyện yêu công đi. Nha. Diệp Văn tệ đến sau lại là có chút hiếu kỳ, không biết được Hoa Y Yể sẽ như thế nào giáo yêu đạo kia Linh Trúc, cho nên hắn từ tuyệt cốc bên trong yêu sau khi ra ngoài liền bắt đầu tìm kiếm khắp nơi Hoa Y để. cuối cùng hiểu được Hoa Y mang theo Linh Trúc đi một cái tiểu luyện yêu công phòng bên trong luyện yêu công đi. Thế là trực tiếp liền chạy tới. Vừa đến kia bên trong, Diệp Văn trực tiếp liền ngập ở. Chỉ thấy kia luyện yêu công phòng ác bên trong, Hoa Y thì đứng tại kia bên trong, ôm lấy tay bảng lạnh lùng nhìn chằm chằm Linh Trúc, mà Linh Trúc thì là một mặt khổ tướng tại kia bên trong. Khiêu vũ, mà lại người khoác thất thải mi váy, trên thân kia phức tạp bằng rùa theo hắn mỗi một cái động tác đều sẽ vẽ ra một đầu mỹ lệ phi thường quy tích, đồng thời. Không có nửa điểm lực sát thương. Cái này, đi đến Hoa Y thì bên cạnh. Diệp Văn Trương mắt nhìn, vừa cẩn thận nhìn xuống Linh Trúc động tác, cuối cùng rốt cục xác định, Linh Trúc luyện tập đích đích sát sát chính là phổ thông vũ đạo, mà không phải mang theo cường hãn lực sát thương cùng sức mê hoặc thiên ma vũ. Thiên ma công bên trong võ công, cái này giống như chỉ là phổ thông vũ đạo. Không sai a, Hoa Y Y cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái, mặt trái buồn bực nhìn dưới Diệp Văn. Chỉ chỉ Linh Trúc, không phải thuyết giáo yêu đạo võ công a? Những này đều chỉ là cơ sở thôi, tên thiên ma này công cao thâm vô song, như không có đầy đủ cơ sở, coi như tập luyện sẽ cũng không ra toàn bộ ý lực, tựa hồ sợ Diệp Văn không rõ, còn cố ý nâng ví dụ, liền như bình thường võ công luôn luôn muốn từ cơ bản quyền yêu chân bắt đầu luyện lên, cái này vũ đạo cũng giống như vậy. Diệp Văn cảm giác phải trên trán mình có mồ hôi lạnh chảy xuống, ngươi dạy hắn bình thường chiêu thức không là tốt rồi rồi, làm gì không phải dạy hắn thiên ma vũ. Đang nói chuyện, nhìn thấy Linh Giếng một mặt khẩn cầu nhìn mình, đoán chừng là chính hắn cũng chịu không được đái nộ như vậy. Nhưng làm sao hắn lúc trước hào hứng vội vàng liền vê đầu bãi sư, bây giờ hoa y y thế nhưng là đường đường chính chính sư phụ, sư phụ phân phó làm để yêu tử sao có thể không làm theo. Cho nên hắn chỉ có thể kỳ vọng thân vì chính mình sư phụ phu quân Diệp Văn có thể giúp hắn văn mải. Đang tiếp Diệp Văn lúc trước nhất thời nhanh miệng, sớm đã đem linh trúc cho bán, như thế nào giáo yêu đạo linh trúc kia cũng là Hoa Y địa sự tình, không tới phiên Diệp Văn đến tra miệng, cho nên chỉ có thể biểu thị lực bất tòng tâm rất thẳng thắn, quay đầu không nhìn, chỉ coi là mình không có nhìn thấy. Tốt như vậy chơi mà. Hoa Y Liễu ngược lại là không có chút nào thị uy, ngay trước mình đổ yêu đệ mặt liền đem chân chính lý do nói ra, Diệp Văn dám đối đèn thẻ, vừa rồi trong nháy mắt đó hắn thấy rõ ràng linh trúc trên mặt xuất hiện một mảnh hắc yêu tuyến. Ha ha cười khan vài tiếng, Diệp Văn trực tiếp từ luyện yêu công phòng bên trong thoát đi, sau đó vì đáng thương linh trúc biểu thị hai dây bình thường sau trực tiếp đi trở lại nhà ở của mình bên trong, hiện linh như tuyết lại bế quan từ khi mấy ngày trước đây bế quan về sau, linh như tuyết chỉ xuất tới qua một lần, bất quá sư yêu muội lúc ấy nói tu yêu luyện tiến độ không có đạt tới dự tính, ra nghỉ ngơi một chút sau liền lại chui tiến vào luyện yêu công phòng, cho nên mấy ngày nay bên trong diệp văn cũng chưa từng nhìn thấy nàng. sư yêu muội bế quan, hoa y để vội vàng giáo yêu đạo đệ yêu tử, các vị đệ yêu tử đều bận rộn tu yêu luyện kia nguyên linh tú thể quyết, ngược lại chỉ còn lại ta không có việc gì rồi, dạo qua một vòng lại ra viện tử, nghe tới cách đó không xa từ hiện viện tử bên trong truyền đến cười ha ha âm thanh. Diệp Văn lập tức ý thức được, không có việc gì nơi đó còn có một cái. Đi đến Từ Hiền trước viện, đều không cần đi tìm liền gặp được Từ Hiền đứng ở trong viện cùng Hoàng Dung Dung nói gì đó, thỉnh thoảng ra một trận cười to. Sau đó Hoàng Dung Dung sắc mặt liền một trận xấu hổ. Nhìn thấy tình huống này, Diệp Văn lập tức liền minh bạch là Từ Hiền lại tại điều yêu hí lao bà của mình, hướng bên trong hô một cú họng. Từ Hiền nhìn qua về sau trực tiếp vẫy vẫy tay, hắn liền không định lại đi vào mình. Sư yêu huynh có chuyện gì? Cùng Hoàng Dung Dung giao đại cái gì về sau, Từ Hiền vui tươi hớn hở liền chạy tới. Bồi ta xuống núi đi một chút. Xuống núi. Từ Hiền trừng mắt nhìn không biết được Diệp Văn cái này là muốn đi đâu bên trong, hẳn là muốn ra cửa. Bất quá thuộc Sơn phái tình huống hiện tại, tựa hồ không thích hợp trưởng môn rời đi, cũng không đi xa, chính là bốn phía đi dạo, nhìn một cái tình huống chung quanh, thuận tiện nhìn xem có cái gì đáng phải mang về đồ vật không có. Từ hiện giờ mới hiểu được, nguyên lai là sư yêu minh muốn cùng mình dưới đi dò thám Thu Sơn tình huống chung quanh, nghĩ nghĩ chuyện này cũng là chính sự, dù sao hắn Thục Sơn phái về sau mấy trăm mấy ngàn năm đều muốn tọa lạc ở đây, không đem tình huống chung quanh sở cái rõ ràng vậy làm sao có thể làm? Không chừng mảnh này vùng núi bên trong còn có cái gì độc từ tu hành đồng đạo, nếu là có còn muốn đi tiếp một phen. Diệp Văn đã sớm nghe nói, cái này trong tiên giới không chỉ có những cái kia môn phái lớn, cũng có thật nhiều một mình tìm một chỗ liền bắt đầu tu yêu luyện tán tu, thậm chí có một ít so góc vắng vẻ giữa núi non còn có yêu tu. Những này tại tiên giới đều không phải cái gì hiếm có, thậm chí có tán tu hoặc là yêu tu còn rất cường đại, liền xem như môn phái lớn tùy tiện cũng không nguyện ý đi đắc tội. Bây giờ thuộc sơn phái còn chỉ là vừa mới bắt đầu triển, thuộc về nhỏ yếu một phương, như cái này một phiến địa khu bên trong thật có dạng này mạnh lân cận, tốt nhất vẫn là trước yêu tham dò rõ ràng tình huống tốt, như đối phương là cái tính tính tốt, làm người chính trực, kết giao một phen cũng là chuyện tốt nếu là cái ác lân cận còn phải nhanh chóng nghĩ cách nhưng là vô luận như thế nào tổng so với đối phương trước tìm tới cửa mạnh tối thiểu trước tiên có thể một bước nắm giữ quyền chủ động từ nội viện một đường ra Diệp Văn đem mình ý nghĩ nói cái đại khái Từ Hiển cũng gật đầu xác nhận đồng thời cũng minh bạch Diệp Văn gọi mình cũng thiếu không được gọi người trợ giúp minh do dù sao Diệp Văn Tu Vi cũng bất quá là địa tiên như thật đụng tới cái không giảng đạo lý chính hắn cũng không nhất định có thể vững vàng cầm xuống hô dưới Từ Hiển không nói khác tối thiểu có tình huống như thế nào thời điểm còn nhiều cái mật báo ứng nên sẽ không như thế không may cẩn thận một chút luôn luôn tốt một chút hai người tới tiền đình trực tiếp ra đại môn, sau đó mới lai kiếm quang sông lên vân tiêu, sau đó kiếm quang nhất chuyển một chiếc, trực tiếp hướng mặt phía bắc bay đi tự do lên đường đổi mới tổ gió quân tử nhàn cung cấp, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyên phiếu ủng hộ của ngài chính là ta lớn nhất động, như có yêu mến xin đem nơi đó chỉ phục chế cho bằng hữu của ngươi. quy 3 chương 46, phật lực dị tượng. ps, câu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch. thục sơn chỗ chính là một chỗ cùng loại bùn địa địa phương, nói thật loại địa thế này để diệp văn nhớ tới trên địa cầu thục sơn vị trí, kia bên trong cũng là một cái bùn địa. Ở giữa một khối bùn địa, trung quanh một vòng núi non trùng điệp còn quấn, quả nhiên là một chỗ dễ thủ khó công chi địa, cũng là một châu ngăn cách với đời là nguyên. Nhưng là tại tiên giới cũng không phải là có chuyện như vậy, đối với những cái kia có thể bay tới bay lui các tu sĩ đến nói, thế núi lại cao cũng lên không là cái gì tác dụng, chỉ bất quá ngăn cản những người phạm tục kia lời nói, ngược lại là tương đương lựa chọn tốt, tối thiểu thuộc sơn lựa chọn nơi này, có thể cam đoan thuộc sơn phái các đệ tử sẽ không nhận người trong thế tục sao nhiêu. Mặt khác, cái địa khu này cũng không bằng kia đất thủ nguyên bác, địa phương cũng không lớn, nói buồn địa có thể có chút khoa trương, nhưng là nói sơn cốc lại có chút không thích hợp. Tóm lại nơi này, Diệp Văn nếu là thật muốn lời nói, khả năng thời gian rất ngắn liền có thể tại nơi này quấn một vòng. Mặt phía bắc là từng tòa thẳng tới vân tiêu núi cao, phía trên tuyết trắng mê mang, Diệp Văn chỉ là nhìn một trận, đã cảm thấy phía trên này có thể sẽ không có người nào, đồng thời thế núi dốc đứng, người bình thường cũng lên không được núi này. Cung Từ hiện lại tinh tế tra một cái nhìn về sau, phát hiện cái này một vùng núi không chỉ là đối thuộc sơn cái này một mặt dốc đứng, mặt khác cũng là như thế, loại cảm giác này liền tựa như tại thuộc sơn mặt phía bắc lập một tòa thành tựa đồng dạng, xem ra người bình thường mơ tưởng từ mặt này tiến vào thuộc sơn chỗ cái này ra bọn địa. Dựa theo tình huống bình thường đến nói, loại hoàn cảnh này hẳn là không có người nào sẽ ở, nhưng là Diệp Văn hiện tại sợ chính là có tu sĩ ở trên ở lại, hoặc là nói có cái gì yêu tinh ở đây tu luyện, bởi vậy sử suất Lưu Ly Đồng, từ từ dò xét cẩn thận. Hắn cái này song thần đồng theo tu luyện lâu ngày, vận sử dụng tới cũng càng phát thuận buồn xui gió lên, bây giờ tại không cần thời điểm, miễn cưỡng cùng người bình thường hai mắt cũng không có khác nhau lớn hơn gì, mặc dù cẩn thận đi nhìn vẫn như cũ sẽ phát hiện có Lưu Ly bảy màu quang hoa ở trong đó lưu chuyển, nhưng cũng không có ai sẽ cố ý tự quan sát kỹ người khác con ngươi. Đồng thời Diệp Văn còn tại dùng cái kia không có tịnh hóa triệt để 9 ngày ma hóa huyết thần kiếm để luyện tập song đồng cao tung. Hắn xem chừng khi hắn đem chuôi này mà kiếm triệt để tịnh hóa về sau, cái này song thần đồng liền sẽ triệt để để cho hắn sử dụng. Muốn làm sao dùng liền làm sao dùng. Trong đó bị thêm vào các loại thần thông cũng có thể để cho Diệp Văn thực lực lần nữa tăng lên một bậc thang. Đến khi đó, xem chừng hắn cũng có thể thuận lợi vượt qua trước mắt men hạm, bước tiến vào thiên tiên cảnh giới ở trong. Chán. Bất quá ngẫm lại kia địa tiên tiên tiên cái gì cũng không có ý nghĩa quá lớn à? Tối thiểu viên hồng là thiên tiên liền đánh không lại ta. Diệp Văn đối này vẫn là rất có chút đắc ý, như vậy cũng tốt như một cái chỉ là phổ thông xe đua kẻ yêu thích người kết quả tại đua xe thời điểm thắng tay đua xe chuyên nghiệp đồng dạng, đổi ai cũng sẽ hào hào đắc ý một phen. Sư Minh thế nào? Tư Hiến ở một bên không giúp đỡ được cái gì, chỉ là nhìn xem Diệp Văn hai mắt thả ra một trận ánh sáng hoa, sau đó bốn phía nhìn một trận về sau lại để ánh mắt của mình biến hồi nguyên dạng, người đôi này đèn pha nhưng từng tìm được thứ gì? Diệp Văn lắc đầu, cái này bên trong không có, chẳng những không có tu sĩ, liền ngay cả sinh cơ đều tìm không được nửa điểm. Vốn đang trông cậy vào loại này ít người lui tới địa phương có cái gì thiên tài địa bảo bây giờ nhưng cũng khỏi phải nhớ thương từ hiến lúc này mới hiểu được mình sư huynh không chỉ là đến tìm người hay là đến tìm bà bối. hắn nhưng không biết được hồi trước diệp văn tại dương tiến trong đại trướng bị kích thích một đêm ngay cả mình nhà men miệng liền sản xuất đồ tốt đều không nhận ra quả thực quá mức mất mặt một chút bất quá cũng không chừng có cái gì đặc biệt quan vật dù sao chế tạo pháp bảo cũng cần thượng hạng khoáng thạch kim loại loại hình tấm tiêu tử dĩnh kiếm bản thiết kế bên trên liền nâng lên thật nhiều loại kim loại đương nhiên cũng không phải nói nhất định phải đều đều thu thập đủ trong đó cũng nâng lên lấy cái gì cái gì kim loại tốt nhất cái gì cái gì kim loại thứ hai những cái nào đều nhất định phải có những cái nào lại có thể khỏi phải loại này vạch phân phương thức để Diệp Văn nhớ tới trên địa cầu mua xe thời điểm kia tham khảo đơn cao cấp tiêu chuẩn bản cùng phiên bản đơn giản hóa. bất quá lấy Diệp Văn tính cách hắn hy vọng dựa theo tiêu chuẩn cao nhất đến chế tạo dù sao cũng là pháp bảo thứ này thế nhưng là bảo mệnh dùng không thể keo kiệt. sau đó hai người lại đè xuống kiếm quang tại chân núi dạo qua một vòng từ đầu đến cuối cũng không có thu hoạch gì sau đó chuyển hướng hướng đông cái phương hướng này là bốn phương tám hướng lên núi thế là ôn hòa nhất địa phương cùng mặt phía bắc cơ hồ thành hai thái cực mặt phía bắc hoàn toàn không thể thông hành trừ phi từ không trung bay qua, mà thục sơn phía đông, là một cái duy nhất thích hợp ra vào phương hướng, mặc dù cái này bên trong đối với rất nhiều người bình thường đến nói cũng là núi non trung điệp, địa thế dốc đứng, nhân loại khó mà đặt chân, nhưng là tóm lại vẫn là có thể đi. Cái phương hướng này, có thể sẽ thành là người bình thường tìm kiếm thục sơn duy nhất trên đường đi qua, Diệp Văn sẽ đem thục sơn lớn men đối mặt cái phương hướng này, cũng không phải là không có cái này cân nhắc nghĩ hắn thuộc sơn phái về sau huy danh ngày càng hưng thịnh, khẳng định như vậy sẽ có một ít phạm phu tục tử nghe nói đến thuộc sơn huy danh như vậy tìm tiên hỏi người chắc chắn sẽ không ít. Diệp Văn Dù sao cũng phải cho những người này một cái hy vọng mà. Không sai, hắn chính là đánh trang cao nhân suy nghĩ, để những cái kia phạm phu tục tử đến tìm hắn thuộc sơn phái, đến lúc đó đang trình diễn từng màn xúc động lòng người tìm tiên hành trình, hoặc là cái gì khác cầu hết cố sự, mà đầu này cơ hội không cách nào làm cho người đi qua con đường, chính là một loại khảo nghiệm, nếu là có thể từ con đường này đi qua đồng thời tìm kiếm được thuộc sơn chỗ, như vậy hắn không ngại cho những người này một cái bái nhập thuộc sơn phái cơ hội. Theo thủ sơn phái thành tiên gia men phái, Diệp Văn Khỏi phải tại quá nhiều cân nhắc men phái truyền thừa, bởi vì hắn mình có thể sống thời gian rất dài, nếu là tu vi một mực tăng lên, thậm chí có cơ hội trở thành bất tử bất diệt tồn tại. Thiên tiên cảnh giới liền đến gần vô hạn bất tử bất diệt, nếu là thành kim tiên, kia tuổi thọ liền thật vô cùng tận. đương nhiên, cho dù thành kim tiên cũng vẫn như cũ có bị giết chết khả năng chính là, cũng không phải là nói giết đều giết không chết, chỉ là sẽ không xảy ra bệnh, cũng không sẽ tự nhiên bỏ mình. Chỉ là thành kim tiên lời nói, tiêu một thân kinh khủng công lực lại có mấy người có thể đem nó giết chết, coi như đụng phải đánh không lại cũng phần lớn có thể chạy mất bảo trụ mình tính mệnh, cho nên tại cái nào đó phương diện đến nói, đích thật là bất tử bất diện tồn tại. Khỏi phải cân nhắc người nối nghiệp, đồng thời các đệ tử tuổi thọ cũng sẽ rất lâu, Thục Sơn Phái lại không nghĩ phát triển thành quân đội vũ trang, cho nên không cần thiết không ngừng nghĩ ra tăng đệ tử nhân số. Nói đơn giản một chút, về sau thuộc sơn phái thu đồ sẽ càng thêm khắc nghiệt, thậm chí rất có thể mấy trăm năm về sau, bên ngoài men vật này sẽ không còn tồn tại, bởi vì có thể tu hành mấy trăm năm đệ tử, cơ bản đều sẽ trở thành thuộc sơn phái truyền thừa đệ tử, trong phái tìm được riêng phần mình bối phân, nếu là nhiều năm như vậy còn không có tu luyện tới để diệp văn hài lòng trình độ, như vậy cái này đệ tử coi như không bị trục xuất sư men, chỉ sợ cũng không có nhiều tuổi thọ tốt sống. Dù sao tu vi không tốt liền đại biểu tuổi thọ ngắn ngủi. Dần gia tư chất không tốt hoặc là nói không đủ cố gắng đều đem từ thuộc sơn bên trên biến mất, trên núi đệ tử đều chính là thuộc sơn phái tinh anh, mà tinh anh hóa thuộc sơn cũng không phải là cái gì người đều có thể bái nhập men dưới tồn tại, chọn lựa đệ tử khắc nghiệt cũng không có cái gì không đúng. Tại phía đông dãy núi bên trong ghé qua mấy cái vừa đi vừa về, Diệp Văn cùng từ hiền còn tự thân xuống dưới đi một phen thử một chút, cuối cùng phát hiện có thể cung cấp người thông hành con đường cũng chỉ có như vậy hai ba đầu, cuối cùng đều sẽ thông đạo thuộc sơn phái chính diện đối mặt kia một đầu hẹp dài tiểu đạo chỗ, mà đầu kia tiểu đạo còn giấu ở một mảnh bụi cây bên trong, cái này cái này nếu là ở thế tục bên trong, chúng ta tại cái này bên trong tự thành một nước sợ là đều không có người biết được. coi như tin tức truyền ra ngoài, thảo phạt binh mã cũng vào không được. Từ Hiên nhìn bên này tình huống về sau làm ra như thế là bình, Diệp Văn cũng là rất tán thành. đáng tiếc không nói trước bọn hắn lúc này là tại tiên giới bên trong, hai người bọn họ cũng không có ai có tâm tư mân mê cái gì kiến quốc trò chơi. Bởi vậy câu nói này đối với hắn hai bất quá là nói đùa nói xong. Từ phía đông trực chuyển xuôi nam, bên này thế núi muốn càng thêm dốc đứng một chút, mà lại núi liên tiếp núi, trong đó cơ hồ không đường có thể đi. đương nhiên cũng không phải bảo hoàn toàn không thể để cho người đồng hành, nhưng là người bình thường muốn từ cái này bên trong tiến vào thục sơn chỗ buồn địa bên trong. Lấy một thí dụ, nếu như phía đông là 10 người bên trong có thể có 3 4 cái tìm tới thuộc sơn, như vậy bên này đoán chừng cũng chỉ có thể thừa kế tiếp. Đương nhiên, đều theo chiếu người bình thường tiêu chuẩn mà tính, nếu là bản thân liền có chút bản sự, vậy liền không nhất định. Diệp Văn cùng từ hiền bốn phía lại tìm kiếm một chút, lần này Diệp Văn cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, hạ tại mấy chỗ trên dãy núi tìm được một chút hơi đặc biệt quả, còn tìm được một khối khoáng thạch từ trên vách núi đá ló ra kia tản ra nhàn nhạt kim xe lưu quang bộ dáng vừa nhìn liền biết không phải là phàm vật Diệp Văn tự nhiên không có bỏ qua đạo lý trực tiếp dùng kiếm khí đem chọn khối cho gọt xuống dưới sau đó hắn lại sử dụng kiếm khí đào mấy cái lỗ động tựa hồ là muốn nhìn một chút cái này trong núi có phải là hình thành khoáng mạch đáng tiếc là đào hai ba cái đều chỉ là một chút đá bình thường cuối cùng lúc này mới từ bỏ đem quả cùng khoáng thạch cất kỹ Diệp Văn mang theo từ hiển kế tiếp theo tìm kiếm chung quanh tình huống sau đó tại trời xe dần dần gần đen thời điểm đi tới thuộc sơn phía tây do xét xong cái này một mặt chúng ta liền có thể đi trở về một ngày này bên trong Hắn cùng Từ Hiền bất quá là đại khái dò xét, cho nên mới có thể tại thời gian một ngày bên trong đem ba mặt đều dò xét xong. Nếu là tỉ mỉ đi tìm, chỉ sợ một tháng điều tra không hết. Cũng may mắn Diệp Văn có lưu ly đồng mới có thể như thế. Từ Hiền lúc này đã cảm giác đến phát chán, vốn đang coi là sẽ có chuyện gì phát sinh, kết quả chỉ là buổi tiếp mình sư huynh bay tới bay lui thôi. Không biết vì cái gì, ta luôn cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì. Có lẽ là cảm giác quá mức nhang chán. Từ Hiền thuận miệng liền nói một câu như vậy. Diệp Văn lại nói, chớ có miệng quá đen, cái này phía tây thế nhưng là đối mặt Âu Lĩnh núi cùng phương Tây Phật Quốc, như ở chỗ này xảy ra sự tình vậy coi như phiến phước đem phía tây đặt ở cuối cùng dò xét cũng là bởi vì có phương diện này suy tính như về sau thuộc sơn cùng ô liễm thủ sơn giã hoặc là phương tây phật quốc lên cái gì xung đột như vậy cái này phía tây khẳng định sẽ trở thành chủ yếu chiến trường trước đó điều tra một xuống địa hình cũng là rất cần thiết diệp văn chuẩn bị hôm nay trước đại khái nhìn xem qua mấy ngày lại kỹ càng đi dạo một vòng thế nhưng là lệnh nhưng vào lúc này trong lòng cũng của hắn là máy động lưu ly đồng thậm chí đột nhiên nhảy một cái một loại cảm giác xấu quanh quẩn ở trong lòng ở giữa miệng quạ đen a tư hiên không hiểu thấu Không biết được sư huynh vì sao còn nói một lần, bất quá rất nhanh hắn liền chú ý tới Diệp Văn một mặt cười khổ, lập tức tỉnh ngộ nói, hẳn là nói chúng rồi. Mặt này có cái gì lợi hại yêu tinh hoặc là tà tu? Diệp Văn lắc đầu, hắn hiện tại cũng không xác định là tình huống như thế nào, bất quá mình từ khi được đôi này Lưu Ly Đồng về sau, cơ hồ chưa từng xảy ra loại chuyện này, thế nhưng là bây giờ vậy mà để Lưu Ly Đồng có phản ứng, vậy khẳng định là phi thường khó làm chuyện lớn. Vẫn hời thân mục tỉ mị hướng trước mặt cái này một mảnh vùng núi nhìn lại, cái này phía tây muốn so mặt phía nam hơi tạm biệt một điểm, nhưng là so với phía đông vẫn như cũ xem như khó đi, đồng thời lườm cây xinh cơ hồ biện không rõ con đường loại hoàn cảnh này nếu như chỉ một cái liếc mắt nhìn lại khả năng so mặt phía nam càng để cho người trốn bước bởi vì cơ hồ không nhìn thấy có thể đi con đường hơi bằng thẳng đường đều bị đủ loại cổ quái kỳ lạ thảm thực vật cho che kín hết lần này tới lần khác liền tại trong hoàn cảnh như vậy lại có thân ảnh tại phi thường chấp nhất hướng phía trước trước tiến vào đồng thời cánh tay vung vậy không ngừng mang theo từng mảnh từng mảnh chói mắt đau quang phàm là ánh đao lướt qua trước mặt bụi cây bụi cỏ đều sẽ bị gọt sạch một lớn trở nên hơi tạm biệt như vậy một chút điểm sau đó thân ảnh kia dịch chuyển về phía trước động mấy bước theo sát lấy lại là một đao đao này quan giống như trên trời trăng huyết đợi đến hơi dừng lại chiếu xuất ra ánh sáng vẫn như cũ như không trọn vẹn nguyên nhà Diệp Văn ngưng mắt nhìn một cái lập tức phát hiện kia vậy mà là một thanh loan đao loan đao cái này hẳn không phải là phương Đông Tiên Châu người sử dụng đồ vật dùng câu nghi vấn chính là không rõ ràng phương Đông Tiên Châu thế tục cụ thể là cái tình huống như thế nào mặc dù hắn trong ấn tượng loan đao loại binh khí này hẳn là cổ đại sóng tư người bên kia mới dùng nhưng ai biết tại tiên giới có phải như vậy hay không u giống như không phải phương Đông Tiên Châu người lúc này Từ Hiền cũng nhìn thấy trôi này loan đao chỗ phát hỏa ra như nguyệt đao quăng so với Diệp Văn, Từ Hiền chú ý chính là dùng đao người kia, chỉ là nhìn lên nó trên thân phục sức liền nhận ra không phải là người Đông Vương. Diệp Văn lúc này mới nghĩ từ bản thân đi đỉnh bên trong thời điểm, Từ Hiền bọn hắn thế nhưng là bên ngoài du lịch ra một hồi lâu, đối với Phương Đông Tiên Châu phong thổ muốn so với mình quen thuộc nhiều, bởi vì bọn hắn càng thêm trực quan hiệu rõ qua. Chúng ta Phương Đông Tiên Châu có loại binh khí này à? Từ Hiền liếc mắt nhìn về sau, lập tức liền nói không có, bất quá ngược lại là nhìn thấy có tiểu thương buôn bán, nói là Phương Tây cái gì địa phương nào người dùng binh khí chém vào thời điểm rất là dùng ít sức. Diệp Văn chỉ là ủ một tiếng không có trả lời bởi vì hắn cảm giác được mình lực lượng trong cơ thể tựa hồ bắt đầu ba động, hắn cũng không rõ ràng nguyên nhân gì, thẳng đến hắn phát hiện theo xa xa cái thân ảnh kia mỗi đi tiến vào một điểm, mình lực lượng trong cơ thể ba động liền càng rõ ràng về sau, lập tức liền minh bạch mình lực lượng ba động tựa hồ cùng bóng người kia có quan hệ, đến tận cùng là ai, làm sao lại tạo thành loại tình huống này? Diệp Văn hiện tại chỉ có thể nhìn ra cái thân ảnh kia rất là gầy yếu, quần áo trên người phập phy đại đại, đồng thời trên đầu cũng bao khỏa rất là chặt chẽ, chỉ lộ ra một đôi đại đại đồng thời phi thường có thần hai mắt, sau đó tràn ngập nghi ngờ hướng Diệp Văn bên này trông lại, người này phát hiện chúng ta rồi. Tư Hiên chú ý tới người kia ánh mắt, lập tức kinh ngạc hỏi tham Diệp Văn. Hắn lúc đầu thấy người này còn như thế phí sức hướng phía trước trước tiến vào, coi là người kia bất quá là người bình thường, không nghĩ tới người bình thường có thể tại khoảng cách xa như vậy phát hiện bọn hắn. Diệp Văn lắc đầu, không, hẳn là có cảm giác, bởi vì người này ánh mắt bên trong mang theo một tia nghi hoặc, nếu là nhìn thấy chúng ta, ứng nên sẽ không như vậy. Tình huống lúc này, để Diệp Văn hoài nghi là không phải mình lực lượng trong cơ thể ba động gây nên người kia hoài nghi, nếu không làm sao lại xuất hiện chuyện trùng hợp như vậy đang nghĩ từ mảnh quan sát một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra, Diệp Văn Phát phát hiện mình bối sát phân ni giới chỉ cũng đột nhiên một trận rung động, như có cái gì muốn xông ra đến đồng dạng. Diệp Văn cẩn thận tìm tòi tra, liền phát hiện bị mình thả ở bên trong cái kia Phật luân quang hoa đại thịnh, đồng thời tại chiếc nhận ở trong Tạ Xung hữu đột, tựa như muốn phá giới mà ra. Nhìn thấy loại này dị tượng, Diệp Văn trong đầu đột nhiên có chỗ minh ngộ, đưa tay đem kia Phật luân phóng ra, trong chốc lát tựa như nhiều một vành mặt trời ở bên người, đem vùng thế giới này chiếu rọi một mảnh qua mình, mà lại Phật luân bên trên chỗ phát ra quang mang còn mang theo phi thường dư thừa phật lực, loại lực lượng này chiếu vào trên thân người sẽ để cho người có một loại ấm áp cảm giác, đồng thời từ trong ra ngoài thoải mái dễ chịu, làm cho người không tự kiềm hãm được muốn bên. đi tất cả sự tình, cứ như vậy đứng tại kia bên trong hưởng thụ lấy loại lực lượng này tắm rửa. nhưng vô luận là Diệp Văn hay là Từ Hiển, đều không phải sẽ dễ dàng như vậy liền bị ảnh hưởng đến người. bọn hắn tại phát hiện như vậy dị tượng về sau, trong lòng cũng là báo động đại sinh. nếu như nói lúc trước chẳng qua là cảm thấy phải có chuyện gì phát sinh, như vậy hiện tại hai người cơ hồ đều có thể khẳng định muốn có chuyện phát sinh, hơn nữa còn là rất khó làm sự tình. nhưng vào lúc này, kia Phật luân vây quanh Diệp Văn dạo qua một vòng về sau. Diệp Văn phát hiện thể nội từ ngộ thật kia bên trong đoạn được đến phật lực cũng đang không ngừng ba động. Sau đó tựa hồ rời khỏi thân thể, đại bộ phận phân phật lực đều từ trong cơ thể mình rời đi, sau đó chuyển tới kia phật luân ở trong. Đối với mình lực lượng có chút nhạy cảm Diệp Văn phát hiện bộ này phân phật lực đều là mình không cách nào nạp cho mình dùng phật lực, ngược lại là kia bộ phân đã bị mình luyện hóa lực lượng, rất bình thản đợi ở trong cơ thể mình không có nửa điểm nỗ tĩnh, không phải là phát giác được hết thể dị tượng đều là bởi vì chính mình thể nội phật lực tạo thành. Diệp Văn lập tức nghĩ đến một cái khả năng, kia ngộ thật liền tại phụ cận, suy nghĩ còn không rơi xuống. Khi Phật Luân liền vẹo một cái bay ra ngoài, mà lại vừa lúc là thẳng đến cái kia người ở ngoài xa ảnh, mà đã phát giác được bên này dị trạng người kia, lúc này chính toàn bộ tinh thần đề phòng nhìn qua càng ngày càng gần Phật Luân, trên tay loan đao bảo vệ trước người. Người này hẳn là chính là ngộ thật chuyện thế. Diệp Văn cảm thấy mình đã đoán được chân tướng của sự thật, nếu là như vậy lời nói, nhìn thấy Phật Luân hắn hẳn là rất nhanh liền sẽ buông xuống đề phòng. Thế nhưng là để Diệp Văn cảm thấy ngoài ý muốn chính là... Người kia nhìn thấy Phật Luân sau chẳng những không có trầm tĩnh lại, ngược lại càng cẩn thận e dè hơn. Kia duy nhất có thể thấy được hai mắt bên trong càng là để lộ ra một điểm tuyệt vọng. Cái ánh mắt kia, thật giống như ý thức được mình hẳn phải chết không nghi ngờ đồng dạng. Ai? Cái này là thế nào cái tình huống? Hẳn là không phải ngộ thật chuyển thế, là ngộ thật cửu gia. Đang buồn bực ở giữa, đột nhiên thấy hoa mắt, vậy mà chống rông thêm ra một bóng người đến. Người này liền huyền không đứng ở đó Phật Luân trước đó, sau đó nhìn cái này quang hoa đại tác Phật Luân một trận kinh ngạc. À, hẳn là còn có cùng men trước ta một bước đến rồi. Trên tay vừa nhấc, lại cũng không thấy có động tác gì. Trong khoảnh khắc tuân ra năm xe lưu quang trực tiếp đem kia Phật Luân cho đạn đến một bên. Diệp Văn lại thấy rõ, nhân thủ này giữa ngón tay kẹp lấy một cây lông vũ, vậy mà chỉ dùng dạng này một cây không đáng chú ý lông vũ bắn ra Phật Luân. Quy 3 chương 47, Khổng tuyên ps Cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch. Quang hoa thu lại, một cái đẹp dạn vô cùng bóng người xuất hiện tại Diệp Văn cùng từ hiển trước mặt. Ai u Người này so sư đệ xinh đẹp hơn. Quay đầu nhìn dưới bên cạnh từ hiển Diệp Văn sau đó vừa cẩn thận quan sát đối diện người kia vài lần, cuối cùng có thể rất xác định kia là cái nam nhân, nhưng là tướng mạo vậy mà so Từ Hiền còn mỹ lệ hơn, càng thêm không giống cái nam nhân. Liên bởi vì cái này phát hiện, thậm chí ngay cả người này trên tay Long Vũ đều không có quá mức chú ý, ngược lại là Từ Hiền liếc nhìn cây kia Long Vũ, cây kia rõ ràng là khổng tức trên thân Long Vũ. "Sư Minh, ngươi trong ấn tượng con nào không tức tương đối lợi hại?" Cái này, Diệp Văn một chút liền nghĩ đến đáp án, dù sao kia danh xưng giữa thiên địa cái thứ nhất khủng tức gia hỏa, nó uy danh thế nhưng là gọi người khó mà sơ sót cường thịnh, Diệp Văn hiện tại trừ cười khổ cũng chỉ có thể cười khổ. Chỉ thấy đối diện cái kia mỹ lệ không tưởng nổi nam tử chỉ là tùy tiện quan sát một chút Diệp Văn cùng Từ Hiền, sau đó liền xoay người, phản phất hai người không tồn tại đồng dạng hoàn toàn không tiếp tục để ý, mà là mặt hướng cái kia chính chậm rãi lui lại, sợ phát ra quá lớn tiếng vang gây nên người chú ý trên thân người. Cái kia toàn thân đều bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra một đôi mắt quái nhân nhìn thấy hành động của mình đã bị đối phương phát giác, lập tức liền đình chỉ lui lại, trong tay loan đao lại là lại nắm chặt mấy phân, chỉ bất quá kia run nhẹ nhẹ thân dao bộc lộ ra cái này người sợ hãi trong lòng. Đến lúc này, ngươi cho rằng còn trốn đi được à? Cũng không ngoài dự liệu. Tay kia cầm khổng tức lông vũ tiếng người âm cũng là dễ nghe như vậy, tựa như chỉ có dạng này mới là thiên kinh địa nghĩa, mới xứng được với hắn kia yêu nghiệt dung mạo. Diệp Văn sau khi nghe được càng là đối với Từ Hiền nói, thanh âm hắn so mẹ ngươi nhiều. Từ Hiền không còn gì để nói, chỉ có thể nhắc nhở một tiếng, hiện tại tựa như không thích hợp nói những chuyện này. Diệp Văn lại không quan tâm, chỉ là nhún vai, hiện tại tình huống này rất rõ, cái kia rõ ràng là Phương Tây Phật quốc gia hỏa muốn đối cái kia không biết ở đâu tới gia hỏa hạ sát thủ, mà lại không hy vọng chúng ta tham gia đi vào, hai chúng ta chỉ cần xem kịch liên tốt. duy nhất để hắn có chút thả không giới vấn đề chính là. Mình Phật lực cùng Ngộ Thật đưa cho hắn Phật Luân tại sao lại đột nhiên sinh ra dị tượng? Lúc trước hắn hoài nghi là quái nhân kia chính là Ngộ Thật chuyển thế, nhưng là về sau nhìn thấy tên kia, liền không khỏi hắn đem sự tình hướng phương Tây Phật quốc kia bên trong liên hệ. Đã Ngộ Thật sở tu chính là Phật lực, kia pháp bảo cũng là Phật men pháp khí, như vậy tại vị này Phật ra đại năng trước mặt, ra chút gì dị trạng cũng là có thể lý giải. Đáng tiếc sự tình vĩnh viễn sẽ không đơn giản như vậy, Diệp Văn đang nghĩ không đếm xỉa đến, dù sao lấy hắn thực lực trước mắt cùng thuộc sơn phái tình huống hiện tại, không thích hợp cùng phương Tây Phật quốc giao ác, thế nhưng là chuyện này lại không phải do Diệp Văn tới làm chủ. Hắn bên này mới chuẩn bị lui sang một bên biểu thị mình là không quan hệ đi ngang qua nhân sĩ, các ngươi không cần lo lắng ta, nên làm gì liền làm gì đi. Kia được từ ngộ thật pháp luân liền rất là phá hư bầu không khí rất ra, đồng thời đánh một vòng, vòng quang ngăn tại quái nhân kia trước Phật giới đại năng, một nháy mắt liền bay đến quái nhân kia trước người. Nhìn thấy cảnh này, vị kia Phật giới cao thủ một lần nữa xoay người qua, đem ánh mắt đặt ở Diệp Văn trên thân, ngươi, tựa hồ nhất định phải xuất thủ. Kỳ thật, ta cùng việc này không có quan hệ gì, kia pháp bảo cũng là người khác gửi ở ta nơi này thôi. Đã người ta đã mở miệng muốn hỏi, Diệp Văn đành phải thuận miệng ứng phó hai câu đồng thời có chút vận sử xuất một chút tiên thiên tử khí kinh khí bên cạnh phiêu khởi vài tia màu tím mây khói làm cho đối phương phát giác được công pháp của mình căn bản cùng đối phương không phải một cái con đường quả nhiên hắn hành động như vậy mới ra người kia thoáng sử sốt lập tức chắp tay trước ngực thấy thi lễ nguyên lai là phương đông tiên châu tu sĩ ta chính là phương tây phật giới hộ giáo minh vương khổng tuyên hôm nay đến đây cũng là bởi vì một ít chuyện có quấy giày chỗ còn xin hai vị trở trách quả nhiên là gia hỏa này a trong lòng hai người đều thầm hô một tiếng quả nhiên đồng thời nhìn thấy khổng tuyên mặc dù thi lễ nhưng lại vẹn vẹn bảo trì vốn có khách khí thôi muốn nói cung kính khiêm tôn cái gì kia là nửa điểm đều không nhìn thấy thậm chí mơ hồ trong đó còn mang theo vài tiếng nạo khí ngấm lại cũng thế khổng tiên vốn là cực kỳ ngưu bựa sỉ tồn tại về sau mặc dù nhập phật giới nhưng là cũng là phật giới bên trong tương đối đỉnh tiêm nhân vật tính được là là phật giới rất nhiều chiến lược bên trong cường hành tồn tại tầm mắt tự nhiên cao vô cùng một lúc bắt đầu nhìn thấy mình sử xuất chính là phật gia pháp khí còn tưởng là một chút tiểu bối đệ tử không thèm để ý mình cũng đúng là bình thường xem chừng nếu không phải hai bọn họ chính là cùng phương tây phật giới giao tình coi như không tệ phương đông tiên châu tu sĩ khả năng khổng tiên ngay cả kia thi lễ cũng sẽ không có Mà liên tại mấy người nói chuyện cái này lỗ hổng, bên kia lại phát sinh một chút biến hóa, không tiên đột nhiên thần xe biến đổi, sau đó đột nhiên xoay đầu lại đi nhìn, nhưng thấy kia phật luân vậy mà vòng quanh quái nhân kia xoay tròn không chừng, phía trên phát ra bảnh trướng vật lực, kia kim xe phật quang như thực chất, vậy mà không ngừng chiếu xuống quái nhân kia trên hơn, sau đó tại đụng chạm lấy thân thể người này sau biến mất ở vô hình, cảnh tượng như thế này, liền tượng như người kia đang tiếp thụ phật quang tắm rửa cùng tẩy lễ, đồng thời thân thể của hắn sẽ thu nạp cố này mênh mông vật lực. Đây là chuyển thế truyền công. Diệp Văn nghe xong, lập tức hiểu được mình lúc trước đoán thật đúng là không sai kia Phật Luân sẽ xuất hiện dị tượng thật sự chính là bởi vì ngộ thật chuyển thế xuất hiện, nhưng là hắn không nghĩ tới ngộ thật chuyển thế vậy mà lại lấy loại phương thức này xuất hiện. Hắn đã từng nghĩ tới vô số loại khả năng, bao quát con của mình trên thực tế là hòa thượng kia chuyển thế, cũng hoặc là tại tiên giới đụng phải cái gì tương đối ra xe đệ tử, trên thực tế là ngộ thật chuyển thế. Thậm chí từng cân nhắc qua ngộ thật chuyển thế vừa ra đời, cái này Phật Luân liền sẽ có cảm ứng, sau đó dẫn đạo mình đi đem nó tìm về. Chính là không nghĩ tới qua loại tình huống này, quái nhân kia rõ ràng cùng Khổng Tuyên không phải người một đường. Loại không tốt hay là cái gì phương Tây Phật giới cựu nhân, hết lần này tới lần khác người này tiếp trước là cái kia tinh tu Phật men thần thông lộ thật. Loại tình huống này, đệ Diệp Văn có một loại lao thiên là đang cố ý dụ nghịch người chơi cảm giác. Nhưng là cẩn thận nhìn lên, không tiên biểu lộ tựa hồ so hắn còn tinh sắc, dáng vẻ đó, giống như mình thật vất vả bên trong hơn mấy trăm vạn, kết quả đổi tặng phẩm thời điểm phát hiện cái này hơn mấy trăm vạn tiền thưởng căn bản lấy không được đồng dạng. Đến tuột cùng là tình huống như thế nào? Từ hiện, hiện tại có chút sợ không tới đầu não, kia Phật luân sự tình hắn ngược lại là nghe Diệp Văn nhắc qua, nhưng là chuyển thế cái gì hắn lại không hiểu càng không rõ kia toàn thân bao khỏa quái nhân cùng cái này chuyển thế có quan hệ gì, Diệp Văn đành phải đem suy đoán của mình nói với hắn nghe, kết quả Từ Hiền nghe xong liền rất là kinh ngạc, không thể, lập tức lại bắt đầu suy đoán, kia muốn thật sự là kia cái gì gọi nộ thật cùng còn chuyện thế, chuyện hôm nay có phải là liền dừng ở đây rồi? Mặc dù không rõ ràng Khổng Thiên cùng quái nhân kia ở giữa đến cùng là muốn xảy ra chuyện gì, nhưng là chỉ nhìn tình huống vừa rồi, rõ ràng không phải cái gì tương đối hữu hảo quan hệ, càng giống là Khổng đang đuổi giết quái nhân này. Nhưng là bây giờ quái nhân kia đã chính là Phật men đệ tử chuyển thế, bây giờ lại được kiếp trước tinh tu Phật Pháp ký ức, kia nói theo một cách khác cũng là người trong nhà, không tuyên hẳn là sẽ đem người này mang về Phật giới dạy bảo. Về phần lúc đầu đoán, rất có thể cứ như vậy được rồi. Dù sao Phật ngữ có nói, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Đã đều là người một nhà, cái kia cũng không có dơ lên đồ đao tất yếu, mà thành Phật lời nói, kia không đi Phật giới lại có thể đi đâu. Diệp Văn cảm thấy cái suy đoán này rất là đáng tin, cho nên hắn cảm thấy chuyện này cứ như vậy kết thúc nhưng hết lần này tới lần khác sự tình cũng không có kết thúc chỉ là trong chốc lát kia phật luân dị trạng liền là biến mất đem trung quanh chiếu dọi một mảnh quang minh phật quang cũng dần dần ảm đạm xuống cuối cùng chỉ còn hơn rất nhạt quang mang còn lưu lại tại kia phật luân phía trên miên cương đem hoàn cảnh chung quanh chiếu ra lúc này chỉ nghe khổng tuyên khẽ khẽ thở dài đáng tiếc một cái chuyển thế đệ tử sau đó nâng tay phải lên đầu ngón tay quang hoa lói lên đột nhiên thêm ra một cây lông vũ đến nhưng thấy kia lông vũ bên trên quang hoa lưu chuyển tùy theo tuôn ra sáng chói ánh sáng hoa vậy mà đem kia phật luân bên trên quang mang đều che giấu đi vùng thế giới này nháy mắt liền biến thành như mặt trời giữa trưa a tại cái này đống nhiên thoáng hiện quang hoa bên trong, một tiếng khét kêu đột nhiên vang lên, theo sát lấy một đạo ánh đao chống rông lóe ra, liền giống như trên trời trăng khuyết dưới rơi đến trên mặt đất đến đồng dạng, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Ồ, không tuyên lộ ra có chút kinh ngạc, liền ngay cả mình pháp thuật bị một đao này đào quang cho bổ ra cũng không có chú ý tới, chỉ là nhìn qua kia dần dần vi gần đao khí xuất thần, mãi cho đến đao khí vọt tới phụ cận, cái này mới nhẹ nhàng bắn ra ngó tay, trước mặt tựa như đột nhiên thoáng hiện một đạo năm xe lưu quang, theo sát lấy vậy đao khí giống như xưa nay không từng xuất hiện đồng dạng biến mất không thấy gì nữa, cái kia chính là năm xe thần quang. Diệp Văn ở một bên nhìn chính là rõ ràng nhất, kia gần như không thể phát giác quang hoa cũng bị hắn nhìn rõ ràng, nhớ tới Khổng Tuyên Tuyệt Học, đoán chừng đạo quang hoa kia chính là năm xe thần quang. Chỉ là so sánh với hắn hiểu biết năm xe thần quang, tận mắt nhìn đến Khổng Tuyên xuất ra năm xe thần quang tựa hồ càng thêm quỷ dị, Khổng Tuyên bản nhân cũng cao tung càng thêm thuận buồn xuôi gió, uy lực tự nhiên cũng là càng càng mạnh mẽ. Ư, nguyên lai là cái nữ hài tử. Diệp Văn cái này vừa chú ý Khổng Tuyên năm xe thần quang, từ hiện lại nhìn về phía quái nhân kia, lúc này quái nhân kia một thân áo bảo mặc dù không có tổn hại, nhưng là trên mặt kia che khuất đầu lớn nhiều bộ phần khăn trùm đầu cùng mặt nạ lại đều đã rơi xuống lộ ra dấu ở phía dưới dung nhan, cái kia bộ dáng rõ ràng không phải trung thổ nhân sĩ, mà lại tuổi tác hẳn là cũng không lớn. nữ hài tử, diệp văn sững sở, phản ứng đầu tiên là không thể nào, dù sao kia ngộ thật là một cái điển hình hoạt tượng, thế nào lại là nữ tử? nhưng là đột nhiên nhớ tới đây chỉ là ngộ thật chuyển thế, đã đều chuyển thành người ngoại quốc, tựa hồ cũng không có ai quy định tính đừng cũng như trước vẫn là nguyên dạng. từ hiến nhưng không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là phối hợp đánh giá, hình dáng này mạo, hẳn là dập người bên kia loại. lời này vừa nói ra, diệp văn lập tức hiểu được khổng tuyền vì sao muốn giết cô gái này tử so sánh với trên địa cầu từng cái giáo phái còn có thể chung sống hòa bình, cái này tiên giới tựa hồ muốn càng thêm hung tàn một chút. khi song phương thực lực xuất hiện nghiêm trọng không đối cùng thời điểm, thân là nhỏ yếu một phương tượn hồ liền chú định sẽ bị diệt mất. người hạ dập loại thờ phụng hẳn là người hồi giáo. dù sao mặc kệ là cái gì tuyệt đối không phải là phật giáo, như vậy cái này trên thực tế là tương đương với một trận quốc chiến. diệp văn cảm thấy cái này nước tựa hồ càng ngày càng đủ. hiện tại đã không phải là hắn nghị chí thân sự ngoại vấn đề, mà là thuộc sơn phái căn bản cũng không có tham gia đi vào tư cách, nhưng hết lần này tới lần khác thuộc sơn phái tượn hồ chủ định không thể thoát khỏi lần này phiền phức. Cái kia nữ tử một đao phá mất khổng tuyền pháp thuật về sau, tựa như không có khí lực đồng dạng lập tức liền ngồi trên mặt đất, cả người một chút liền lộ ra vô song suy yếu, bộ dáng này chớ nói mượn dưới khổng tuyền sau đó khả năng mà tới công kích, liền xem như đem nàng cứ như vậy nhét vào cái này bên trong, khả năng ngày thứ hai lại đến nhìn lúc sau đã ngay cả thi thể cũng không tìm tới. Diệp Văn cũng coi là hôm nay chuyện này cứ như vậy xong, hết lần này tới lần khác người nữ kia tử quay đầu hướng Diệp Văn cười một tiếng, sau đó giòn tan hô một tiếng, sư phụ, thanh âm rất nghiêm mặc dù phát âm có chút cổ quái, nhưng vẫn là có thể rõ ràng minh bạch biểu đạt ra ý tứ trong đó nhưng hết lần này tới lần khác câu nói này liền tựa như đòi mạng ma âm trực tiếp để Diệp Văn cứng tại kia bên trong sư phụ Từ Hiên quay đầu nhìn về phía Diệp Văn rất là buồn bực mình sư huynh lúc nào lại nhiều một người đệ tử nhưng là sau đó nghĩ đến người kia là chuyển thế người vừa rồi tựa hồ bởi vì Phật luân nguyên nhân thức tỉnh trí nhớ kiếp trước không phải là bởi vì cái này nguyên do Diệp Văn lại ở trong lòng mắng to ta lúc nào thành ngươi cái này còn lừa chọn sư phụ rồi đừng loạn hô sẽ chết người a đáng tiếc hắn còn chưa kịp nói chuyện liền gặp được người nữ kia hài hai mắt nhắm lại ngửa người lên ngã phụ phu một tiếng về sau phi thường gọn gàng mà linh hoạt mất đi nhìn thấy khổng tuyền ánh mắt chuyển hướng mình, diệp văn chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ một hơi, phiền phức lại tìm tới men. khó quái thủ hạ của ta bẩm báo nói nàng một mực hướng phương đông chạy, nguyên lai là dạng này. trên thực tế khổng tuyền hiện tại cũng có chút lộng không rõ tình trạng, nhưng là có thể xác định chính là cái này nữ hải là hắn lần này ra muốn giết chết mục tiêu, mà bây giờ tình huống tượng hồ là hai cái này phương đông tu sĩ là cái tiên nữ hải trưởng muội, như vậy sự tình liên quan đến liền rộng lớn hơn. chỉ là hắn không rõ cô gái này từ thế nào lại là chuyển thế phật men đệ tử, đồng thời cũng không rõ ràng hai cái này rõ ràng là người mang đạo gia công pháp tu sĩ. Làm sao lại có một cái Phật men chuyển thế đệ tử, hay là một cái ngoại tộc đệ tử? Nhưng nếu là người kia đệ tử lời nói, vì sao một lúc bắt đầu người này biểu hiện ra một bộ muốn trí thân sự ngoại bộ dáng? Cái kia tư thái liền tựa như căn bản cùng hắn không có quan hệ gì sự tình, đồng thời không muốn rước họa vào thân đồng dạng. Duy nhất có thể nghĩ tới giải thích hợp lý chính là người này đệ tử chuyển thế đến ngoại tộc trên thân, sau đó đệ tử thức tỉnh một điểm ký ức muốn trở lại sư men, bất quá dù vậy vẫn như cũ có rất nhiều không hiểu chỗ. Nghi vấn thực tế là nhiều lắm, nhiều đến không tuyển căn bản là lười đi hỏi thăm tình trạng, đã người nữ kia hài khôi phục trí nhớ kiếp trước đồng thời hô người này sư phụ, như vậy liền đại biểu cho mình muốn giết nàng liền trước hết muốn xử lý hai người kia. Dù sao đều là muốn địch thủ, đơn giản điểm. Không tiên biểu lộ từ đầu đến cuối liền không có cái gì biến hóa quá lớn, chỉ có sức quan sát cực mạnh người mới có thể từ kêu biến hóa rất nhỏ bên trong phát giác một chút tin tức, nhưng lúc này cho dù là có được Lưu Ly đồng Diệp Văn, cũng nhìn không ra Không Tiên đến tột cùng là thế nào nghĩ, duy nhất có thể xác định chính là vị này phật giới cao thủ trên thân, kia tràn đầy sát khí cũng không phải là giả. Diệp Văn lại không biết được, lúc này Không Tiên thẩm nghĩ chính là thử trước một chút thực lực của người này, nếu là không được giết cũng không quan trọng. Tiên giới mặc dù có một ít trật tự, nhưng là điểm này trật tự đối với nắm giữ đại pháp lực gia hỏa căn bản không có cái gì lực kết thúc, nói theo một cách khác, vẫn như cũng là một cái yếu dịu mạnh ăn thế giới. Như trước mặt người này không có gì đáng giá xương đạo địa phương, như vậy hắn coi như xuất thủ diệt đối phương, Phương Đông Tiên Châu cũng không lại bởi vì dạng này một tên liền cùng Phương Tây Phật giới va mặt, nói cách khác, kẻ yếu ngay cả để song phương lên xung đột tư cách đều không có, vô luận tại bất kỳ bên nào người trong mắt đều là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Nhưng nếu đối phương là tương đối mạnh người, không tiên cảm thấy thương nghị nhất định, trên tay phải cũng không thấy cái gì động tác. Đột nhiên thêm ra một cây hàng ma sử đến, cái này hàng ma sử ước chừng 30 cm không đến, ở giữa là năm trôi, hai đầu là dài nhỏ hình thoi mũi nhọn, Không Tiên đem nó ổ trên tay về sau, trong lúc xuất thủ đã có thể sử dụng quyền pháp chiêu thức, cũng có thể thuận thế sự xuất câu, vạch, điểm, đâm cùng chiêu thức, một chút cấu tạo đặc biệt thậm chí có thể khóa người binh khí, xem như cấu tạo đơn giản nhưng là tác dụng khá nhiều kỳ men binh khí. Mà thứ này tại Phật giới xem như so khá thường gặp binh khí, cơ hội là hắn a, Bồ Tát đã cái gì đều sẽ có, Không Tiên có tự nhiên cũng chẳng có gì lạ, tăng thêm hắn mặc dù cũng là một vị Bồ Tát nhưng chủ yếu vẫn là phụ trách chiến đấu hộ giáo minh vương các binh khí đều là mang theo bên người, lúc này một chiêu ra vũ khí chào hỏi cũng không đánh trực tiếp chính là một quyền đánh ra Diệp Văn Chính muốn mở miệng nói chút gì nhưng không ngờ vị này không tiên đồng chí vậy mà là cái thờ phụng động thủ không động khẩu hành động phái, chỉ là há miệng công phu năm đấm kia liền đã đi tới phụ cận một quyền này như thế thậm chí để hắn nhớ tới Dương Tiễn ngày ấy tại trong đại điện một quyền đều là nhìn thường thường không có gì lạ lại cơ hồ khiến hắn không cách nào tránh né vì thế cực kỳ đáng sợ một quyền Diệp Văn tại cảm giác được quyền phong đánh tới thời điểm liền làm ra ứng đối, nhưng là chờ hắn làm tốt hết thể ứng đối động tác thời điểm, quyền kia cũng đã đánh tới trước mặt trước đó. Thôi hơi nghiêng người một cái, khó khăn lắm tránh đi một quyền này, nhưng là Diệp Văn lại xem nhẹ khủng tuyến trong tay còn cầm hàng ma sử, năm đấm hai bên là có sắc bén dao nhọn, nếu không phải trên người hắn hộ thể kình khí đã phát động, khả năng một quyền này liền phá tướng. Như thế huống ác. Trong lòng thầm mắng một câu, động tác trên tay lại nhanh mấy phần, đã dựng thẳng lên cánh tay trái thuận thế bắn ra, ám hôn khí thuận thế bộ phát ra, đồng thời sử xuất nguyên trưởng chiêu thức, cánh tay trái nhất chuyển một vùng. Gọi khổng tuyên một quyền này thế đi dần dần chạy hướng nguyên bản quỹ đạo, không còn đối với hắn hình thành uy hiếp. Hắn cái này vừa trốn một không cơ hội là một mạch mà thành, chính là khổng Tiên đều không có quá nhiều phản ứng thời gian, chỉ là cảm giác được một quyền của mình đánh ra về sau, người kia một bên thân liền lách mình tránh ra, sau đó cánh tay của mình bên trên truyền đến một trận kỳ quái kinh khí, trực tiếp để một quyền này của hắn kinh lực hướng một phương hướng khác phát đi, ẩn ẩn, có chút không nhận mình khống chế. Đồng thời Khổng Tuyển còn cảm giác được mình cái này sát liền tổn thương một quyền không có đối cái kia nhân tạo thành nửa điểm thương tổn, theo lý thuyết coi như đối phương đỡ lại, thế nhưng là kia kinh khủng kình lực cũng hẳn là sẽ làm cho đối phương khó chịu một trận, thế nhưng là bộ này phân kình lực đi vào đối phương thể nội sau tựa như châu đất xuống biển, vậy mà vô tung vô ảnh. Đây là công pháp gì? Hắn vốn là thuận miệng hỏi một chút, cũng không có trông cậy vào ai đến trả lời, Diệp Văn cũng sẽ không vào lúc này cùng hắn nói chuyện tiếng, ngược lại là thuận thế đánh ra một trường hàng long thập bát trưởng bên trong một chiêu, nhưng thấy nó xúc thế đã lâu tay phải bên trên quấn quanh lấy hình rồng khí, lại là đồng thời vận khởi bích tuyết băng kình khí. Quy 3 chương 48, bước lui. PS, câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Diệp Văn một trưởng này có thể nói là đem hết toàn lực, chứ không đề cập tới kia hàng Long thập bát trưởng bản thân vận kình pháp men liền cực kỳ cường hành, cũng chỉ kêu bích tuyết băng kình khí cũng đủ để cho người bình thường khó mà chống đỡ. Vừa rồi một chiêu này, rất mạnh. Tay phải quang hoa nhất chuyển, lúc đầu kẹp giữa ngón tay lông vũ cùng nắm trong tay hàng ma sử đều biến mất không thấy gì nữa, nên là bị thu vào. Sau đó khổng tu nhìn nhìn Diệp Văn, còn không có thỉnh giáo các hạ tôn tính đại danh, lại là xuất thân gì men gì phái. Nếu như nói lúc trước Khổng Tiên chỉ là bởi vì Diệp Văn Phương Đông tu sĩ thân phận báo trì mức thấp nhất độ lời khách khí, như vậy lúc này Khổng Tiên mới thật sự là bắt đầu nhìn thẳng vào lên cùng mình qua mấy chiều, nhưng không có bị mình chân chính chiếm được bao nhiêu tiện nghi người, liền xem như vừa rồi Diệp Văn nôn kia tiếng máu, Khổng Tiên cũng nhìn ra kia là Diệp Văn vì hóa giải mình công tiến vào trong cơ thể hắn kình khí chỗ làm thủ đoạn, đừng nhìn Diệp Văn, cái này một mồm máu, lớn rất hù dọa người, nhưng là cái này phun ra một mồm máu, liền mang ý nghĩa Diệp Văn không lại bởi vậy mà lưu lại cái gì nội thương thai hoang ẩm. Có thể làm đến điểm này, hoặc là chính là nội công tu vi cực kỳ cao thâm hoặc là chính là có cái gì đặc thù vận công pháp men vô luận là loại nào đều đáng giá coi trọng. Thuộc sơn trưởng men Diệp Văn, thuộc sơn phái không tiên nghĩ nửa này từ đầu đến cuối đối với danh tự này không có gì ấn tượng, cuối cùng chỉ có thể cho rằng là gần đây khai sáng men phái ngươi nói ngươi là thuộc sơn phái trưởng men hẳn là cái này men phái chính là khai sáng. Diệp Văn nghĩ nghĩ chuyện này cũng không tốt giải thích cứ như vậy nhận xuống tới cũng tốt, bất nhiều tốn nước bọn. người này cùng ta phật giới có chút nghỉ lễ lá trưởng men nhất định phải vì đó ra mà ta cũng không biết là cái gì nguyên do không tiên tựa hồ là không nghĩ lại đánh vậy mà cùng Diệp Văn hào hào đảm Thế nhưng là lúc này hắn muốn nói, Diệp Văn lại không vui lòng. Ngươi nói đánh là đánh, ngươi nói đàm liền đàm. Cái gì đều dựa vào ngươi ý tứ làm. Hai tay hất lên, thuần thế một vận chất khí, đem trên song trưởng còn có chút lưu lại tê liệt cảm giác đều loại trừ, sau đó chắp hai tay sau lưng ngang treo giữa không trung, xa nhìn Khổng Tiên nói, vừa mới Minh Vương cũng nghe đến, đây là Diệp Mộ chuyển thế đệ tử, tự nhiên không thể bỏ đi không thèm để ý. Nếu là ngay từ đầu cái gì đều không xác định, Diệp Văn mặc kệ cũng liền mặc kệ, tăng thêm khi đó Khổng không có xuất thủ, hắn thuộc sơn phái bao nhiêu cũng coi là cùng Phật giới không có xung đột, như vậy hòa hoãn chỗ trống cũng lớn rất nhiều về phần dưới mắt, đánh đều đánh còn sợ cái ma Đừng nói cái kia nữ bút B có thể là ngộ thật chuyển thế, coi như không có quan hệ, một trận này cũng không thể yếu khí thế. huống chi khổng tên dưới mắt mặc dù bày ra hòa đảm tư thế, nhưng là kiêng ngạo mạn sức mạnh lại không chút nào nửa điểm yếu bớt, nghiễm nhiên một bộ ta và ngươi đảm là coi cho ngươi, ngươi chớ có không biết tốt xấu bộ dáng. Hết lần này tới lần khác Diệp Văn là cái ăn mềm không ăn cứng chủ, ngươi muốn thật cùng ta tới cứng, lớn không được liệu cho cá chết lưới rách, hắn có đôi khi liền có như thế cái của tình, hết lần này tới lần khác lúc này cái này sức mạnh đi lên. Không tiên nhưng không biết được Diệp Văn tính cách, hoặc là nói hắn hiểu được cũng sẽ không coi ra gì. Dù sao hắn tại Phật giới bên trong địa vị cũng coi như cao sủng, tăng thêm bản thân thực lực cực mạnh, cho dù là thế lực khác bên trong người thấy hắn cũng là khách khí, ít có dám cùng hắn ở trước mặt chống đối người. Chẳng ngờ hôm nay vậy mà đụng lên một cái, nhìn cái này cái gì thuộc sơn trưởng men ý tứ, tựa hồ là muốn cùng mình phân cái cao thấp. Người này bị vào cái gì? Hẳn là chính là kiên lấy tự thân công lực ngưng tụ mà thành trường kiếm. Nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ cũng chỉ có như thế một cái giải thích hợp lý. Có lẽ là người này đối với mình một chiều kia có chút tự phụ, cho nên mới sẽ như thế. Ngươi một chiêu kia mặc dù không tệ, nhưng là muốn cùng bản minh vương khiêu chiến. Hừ, khổng tuyết ngữ khí càng ngày càng lạnh, đợi đến cuối cùng kia một tiếng hừ ra thời điểm, liền ngay cả trung quanh nhiệt độ không khí đều rất giống hạ xuống rất nhiều. Nghe được người không chỉ có thân thể, liên tâm thần đô sẽ cùng theo một trận rung mạnh. Diệp Văn cũng cảm thấy trong lòng một trận rung động, nhưng là hắn lại lập tức tỉnh táo đến đây là khổng tuyết dùng phật men thần thông, kia một tiếng hừ chữ mang lên cùng loại lớn lôi âm thuật loại hình pháp men, cho nên mới sẽ có như vậy trận khiến người sợ hãi hiệu quả. Chỉ tiếc hắn có lưu ly đồng đối một chút phật men thần thông rất có miễn dịch chỗ bởi vậy cũng không e ngại, chỉ là lo lắng cho mình sư đệ chúng chiêu, ánh mắt hơi thoáng nhìn, nhìn thấy từ hiền sắc mặt mặc dù có chút không dễ nhìn, nhưng lại không có gì dị trạng, đoán chừng cũng là kháng trụ lần này, đồng thời cũng không có có nhận đến cái gì lớn tổn thương. nhìn thấy Diệp Văn vô sự, không Thiên trên mặt kinh ngạc chi xe càng dày đặc. hôm nay gặp sự tình thực tế là có quá nhiều vượt quá ngoài ý liệu của hắn, lúc đầu nghe nói xảy ra sự tình về sau, mình còn tưởng rằng bất quá là điểm gái mại dở mạo vò tỏi việc nhỏ, chỉ cần hắn thân tự xuất thủ, như vậy hết thể phiền phức đều sẽ giải quyết dễ dàng. không muốn tìm 3 năm ngày mới tìm đến mục tiêu sau đó mắt nhìn thấy liền muốn đem tên kia xử lý thời điểm, lại không biết từ cái kia bên trong xuất hiện hai cái tu sĩ, cái này bên trong dù nhưng đã là phương đông tiên châu địa giới, nhưng là hẳn là còn tại kia giảm sóc khu vực ở trong mới đúng, hẳn là chỉ là hai cái đi ngang qua. Không tiên lúc này đã bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lên Diệp Văn hai người lai lịch, nhưng là thực tế nghĩ không ra cái gì đáng tin cậy kết luận. Chính suy nghĩ, đột nhiên nghe tới đối diện Diệp Văn nói, lúc trước Minh Vương nói ta một chiêu kia không sai, nhưng lại không biết một chiêu kia nếu là nghìn lần mười ngàn lần xuất ra, Minh Vương còn tiếp được hay không. Không tiên sững sờ, chỉ là bản năng nói một tiếng, có ý tứ gì? Lời vừa ra khỏi miệng, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác nguy hiểm. Tựa hồ hôm nay phải thật lớn không may một phen. Chính kỳ quái loại cảm giác này từ đâu mà đến? Thậm chí còn trong lòng bên trong ám nói một câu, không hiểu đâu, hẳn là lâu không ra men cảm giác không hiệu nghiệm rồi. Nhưng lời này còn không có nghĩ xong, liền gặp được đối diện Diệp Văn Quanh thân nhấp nhóng một trận màu tím quan mang, sau đó toàn thân màu tím mở mịt bốc hơi, tựa như giấy lên một mảnh màu tím hỏa diễm. Sau đó hai mắt trở lên, trong con mắt vậy mà lóe lên thất thải quan hoa, cặp mắt kia đồng càng trở nên Lưu Ly, nhìn qua vô cùng đẹp đẽ. Lưu Ly đồng, không tiễn lần này thật là giật nảy cả mình lại là không nghĩ tới vậy mà có thể tại cái này bên trong nhìn thấy thân phụ lưu ly đồng người, mà ngay sau đó không biết liền thấy càng thêm giật mình một màn, kia Diệp Văn hai tay răng ra, chỉ thấy nó bên cạnh đột nhiên xuất hiện từng dãy màu tím trường kiếm, mỗi một trôi đều cùng lúc trước cùng hắn liều mạng qua trôi này giống như lúc, mà lại so sánh với lúc trước trôi này vội vàng mà thành không đủ ngưng thực, lần này mỗi một thanh trường kiếm đều là ngưng thực vô song, thậm chí để hắn quên xuất thủ, chỉ là sự sở tại kia bên trong, nhìn xem Diệp Văn trường kiếm bên người một thanh lại một thanh gia tăng, chỉ trong chốc lát liền đã nhiều đến trên trăm trôi, lúc này hắn đột nhiên nhớ tới Diệp Văn câu nói kia. Nếu là nghìn lần mười ngàn lần xuất ra. Bây giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy cùng cái kiếm như cũ còn đang không ngừng ra tăng trưởng kiếm, không tuyên một chút liền minh bạch Diệp Văn lợi kia bên trong ý tứ. Thanh trưởng kiếm này nếu là tùy ý một thanh ta cũng không xem ra gì, thế nhưng là nhiều như vậy chùy, cùng một chỗ công qua tới, chính là ta cũng đừng hỏng tùy tiện đo lấy. Không tuyên cảm giác trên trán của mình tựa hồ có có chút mồ hôi lạnh toát ra, lúc này mới hiểu phải tự mình vậy mà trong lúc vô tình đụng phải một người điên, không sai, chính là Thiên điên, Diệp Văn tại hắn mắt bên trong vẫn còn không tính là cái gì ẩn thế cao nhân, mà lại lấy Diệp Văn bây giờ tu vi hắn cũng đảm đương không nổi sừng hô thế này nhưng là Diệp Văn lại có thể bằng vào địa tiên tu vi sáng chế điên cuồng như vậy thuần túy công kích tính pháp thuật, võ công, nhưng thấy người này hoặc là cái tranh cường hiếu thắng hiếu chiến chi đồ hoặc là chính là cái thuần túy tiên điên. Không tiên lúc này càng có khuynh hướng loại sau, bởi vì toàn bộ trong tiên giới ai không biết được, như thật cùng hắn khổng tức minh vương vẻ mặt, chẳng khác nào cùng toàn bộ phương Tây Phật giới là địch. Cái này gọi là Diệp Văn sẽ không rõ điểm này. Không tiên cũng không cho rằng loại này thường thức tính sự tình sẽ có người không biết được. Mà tại cái tiền đề này dưới, vẫn như cũ dám triển khai trận thế một bộ muốn cùng hắn cùng chết ra hỏa, không phải tên điên lại là cái gì? Lại thêm Diệp Văn một chiêu này nếu là ra đoán chừng kết quả cuối cùng người không chết thì là ta vong, lại muốn cùng đường đường Phật giáo hộ giáo Minh Vương đồng quy vô tận, phương Đông tu sĩ không phải nhất là tiết mệnh sao? Chẳng lẽ đã nhiều năm như vậy, biến hóa vậy mà như thế lớn? Không tin nhưng không biết được Diệp Văn cùng bây giờ trong tiên giới tu sĩ căn bản cũng không có bất luận cái gì nhưng so tính, thậm chí ngay cả giao tập đều rất ít, cho nên những cái kiên đếm thử căn bản cũng không thích hợp với Diệp Văn. Lúc này hắn chỉ có thể trợn mắt hốc mồm nhìn lên trước mặt phi kiếm càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, thậm chí nhiều đến vùng thế giới này đều bị trưởng kiếm cho bao phủ tại trong đó, liền ngay cả bản thân hắn lúc này trung quanh cũng đầy là màu tím trường kiếm loại tình huống này tựa hồ liền rời đi đường lui đều bị chắn chết rồi hiện tại minh vương cảm thấy thế nào còn có thể tùy tiện đón lấy hay không trước mặt kia một lùn bụi màu tím trường kiếm có chút tách ra một điểm lộ ra vẫn như cũ hư đứng ở chỗ cũ diệp văn lúc này diệp văn phiêu dựa không trung trên thân chậm rãi bước hơi lấy màu tím mà mịt, hai tay bày ra cái có chút mở ra tư thế cổ thì là hơi bên trên giường một bộ dùng lỗ mũi nhìn người bộ dáng cũng không tuyên vừa rồi không sai biệt lắm cũng không biết là mình lần này tư thái hù dọa không tuyên hay là nói bao quanh lấy kia gần 10.000 thanh phi kiếm đưa đến đầy đủ uy hiếp tác dụng, Diệp Văn sau khi hỏi xong, hiện đối phương qua một hồi lâu đều không có mở miệng. Minh Vương cần phải tiếp chiêu. Diệp Văn thấy đối phương không đáp lời, liền truy hỏi một câu, nếu muốn tiếp chiêu, Diệp Mộ tự nhiên phụng bồi tới cùng, nếu là không tiếp, kêu Minh Vương liền xin cứ tự nhiên. Cũng không biết Khổng Thiên có phải là ngay tại cùng câu nói này, nghe đến lời này về sau quay đầu nhìn nhìn cái kia ngã trên mặt đất nữ tử, sau đó thu lại một thân sát ý, đầy mặt nụ cười thi cái lễ, đã như vậy, liền làm lá trưởng men thay vị này nữ tử đón lấy một trận này. Diệp Văn một đầu sương ngủ không do hắn đến cùng nói là cái gì, bất quá lúc này cũng không tốt yếu khí thế, chỉ là kế tiếp theo sĩ diện trang bửa sĩ không ra, ngẫu nhiên một bộ sắp bị đẩy lên bộ dáng. Không tuyên cũng là không nhất định nhất định phải Diệp Văn trả lời, dứt lời về sau liền xoay người trực tiếp rời đi. Diệp Văn Trường Kiếm cũng không có làm khó hắn, mặc cho Không tuyên tại Trường Kiếm cùng Trường Kiếm bên trong khe hở bên trong ghé qua mà ra, sau đó hóa thành một đạo năm xe hào quang trốn đi thật xa. Diệp Văn không có thu chiêu, chỉ là đứng tại chỗ cũ quan sát một hồi lâu, thấy Không Tuyên đi xa, lúc này mới thu hồi vạn kiếp quyết, đáng tiếp đại bộ phận phân đều không thể thu về thể nội, đành phải phất phất tay mặc kệ tán giữa thiên địa mới vừa thu lại công, Diệp Văn chỉ cảm thấy dưới chân mềm nũng, suýt nữa quỳ trên mặt đất, còn may mà Từ Hiển kịp thời đỡ một chút. sư huynh vừa rồi sao không xuất thủ? cái này tựa hồ không hợp ngươi tính tử. suy nghĩ kỹ một chút, nếu là ngày trước đụng phải tình huống như vậy, Diệp Văn sợ là đã sớm xuất thủ, đâu thèm ngươi khổng tuyền có phải là cái gì hộ giáo minh vương? dù sao xử lý trước đối phương lại nói, ai bảo gia hỏa này chạy tới hắn thuộc sơn phái địa bản hóa trang lão đại? mà lần này Diệp Văn chỉ là đem tư thái làm đủ, sau đó liền gọi khổng tuyên đi, không phải là không muốn cùng phật giới triệt để trở mặt. như vậy ngược lại là có thể lý giải. lại nghe Diệp Văn nói. Cái tiêu bên trong là không xuất thủ, căn bản là bất lực xuất thủ. Từ Hiến nghe xong, lập tức liền minh bạch Diệp Văn vì đem Tư Thái làm đủ, cơ hồ đem toàn bộ công lực đều dùng để ngưng tụ từ tiêu kiếm, cho nên lần này Diệp Văn ngưng tụ ra từ trước tới nay nhiều nhất từ tiêu kiếm, mà lại từng cái đều là phân lượng mười phần, tuyệt đối không phải năm đó loại kia dùng kiếm khí hỗ tạp, cũng hoặc là nói pha tạm một chút chỉ là đồ cụ nó hình thấp kém phẩm hai loại phương thức gián lộng người chiêu số, có thể nói kia gần 10.000 chuôi, từng cái đều là chính tông nhất bất quá từ tiêu kiếm, nếu là thật sự động. Cái kia vi lực có thể nói là kinh thiên động địa, có lẽ đem cái này một vùng núi triệt để san bằng cũng không phải là không thể. Đáng tiếc, Diệp Văn một thân công lực đều tốn tại trên đó, hắn lúc này mặc dù miễn cưỡng có thể ngưng tụ ra cái này rất nhiều tử tiêu kiếm, nhưng lại bất lực thôi động, bởi vậy chỉ có thể bày cái bộ dáng hù dọa một chút người thôi. Dù sao kia Khổng Thiên đã hiểu được mỗi trôi tử tiêu kiếm đại khái bên trên là uy lực gì, nếu là nhiều như vậy tử tiêu kiếm cùng một chỗ anh ở trên người hắn, đoán chừng đầu bình thường đều sẽ không lựa chọn làm như thế. Nói như vậy, như kia Khổng Thiên điên quần một chút, sư minh chẳng lẽ không phải ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Diệp Văn lắc đầu, Hắn đương nhiên sẽ không như thế Lô Mãng, nếu là hắn thật muốn ra tay, như vậy gần đây vạn trôi tử tiêu kiếm hội ngay lập tức tự bạo, cái này tiếp cận 10 ngàn trôi tử tiêu kiếm bạo tạc chỗ sinh ra lực trùng kích cùng kia vô cùng vô tận kiếm khí, cũng đầy đủ kia khổng thiên uống một bình. Coi như muốn không được hắn tính mệnh, cũng có thể trọng thương với hắn, khi đó sư đệ ngươi liền có cơ hội xuất thủ. Tư Hiên không nói, hắn hiểu được lấy sư huynh lực không chế, cố ý chống đi một vùng không gian cam đoan không nộ thương đến hắn hoàn toàn là có thể làm được, nhưng là cứ như vậy, mình sư huynh coi như giữ nhiều lành ít, có thể nói như khổng thiên thật muốn thủ, kết quả sau cùng khả năng chính là lưỡng bại câu thương không kiếm chết, Diệp Văn cũng sống không được. Cho nên hiện tại loại kết quả này ngược lại là lý tưởng nhất. Chỉ là như vậy cùng Phương Tây Phật giới lên chút xung đột cũng không biết là tốt hay xấu. Đừng nghĩ trước những này, đem hư hư thực thực hòa thượng chuyển thế nha đầu mang lên. Chúng ta về núi trước lại nói. Quy ba chương 49, mươi chín, hạ nạ. câu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch. Hơi thở dốc một lát, Diệp Văn cảm thấy khí lực khôi phục sơ qua. Về sau đến người nữ kia hài bên cạnh, cũng không cần cố ý túi xuống thân đem nó ôm lấy, chỉ cần kiếm quan một quyển, cả người liền bị hắn màu tím kiếm quang bao ở trong đó. Sau đó mang ở bên cạnh cùng một chỗ hướng lên chân trời. Sư huynh, ngươi mới vừa cùng kia khổng tuyên động thủ một lần, việc này không bằng để cho ta tới làm. Từ hiến lo lắng Diệp Văn vừa mới một lần kia vạn kiếm quyết hao phí quá nhiều khí lực, cho nên muốn làm thay. Bất quá Diệp Văn chỉ là khoát tay háo cự tuyệt, một chút việc nhỏ cũng dùng nhiều không có bao nhiêu khí lực, không ngại sự tỉnh. Dứt lời cưới kiếm quang bay lên không trung, thẳng đến Thục sơn mà đi. Hai người thăng bên trên trên không trung, thủ sơn liền lộ ra có chút dễ thấy. Dù sao kia thủ sơn phủ giữa không trung, so trung quanh dãy núi đều cao một đoạn, lại là tại tương đối chống trải chỗ, tự nhiên lộ ra tương đối lộn nhộn, mà lúc này hai người chỗ toàn bộ phương hướng vừa lúc có thể nhìn thấy từ thuộc sơn phía sau núi cái kia thác nước lớn từ sau núi hồ nước chảy xuống nước từ cái này bên trong rơi xuống cuối cùng một đầu nện tiến vào phía dưới cái kia hồ lớn bên trong cảnh tượng như vậy chẳng những hùng vĩ mà lại dị thường mỹ lệ Diệp Văn còn chú ý tới kia bên hồ bờ tây toàn bộ đều là cát bì tự nhiên là một chỗ cực tốt bãi cát lại phối hợp kia như từ cựu thiên tri thượng buông xuống thác nước lớn quả nhiên là một chỗ cảnh trí tuyệt mỹ lúc trước bốn phía tìm kiếm ngược lại là xem nhẹ nơi đây từ hiền nhìn một lát sau vậy mà thở dài cái này bên trong ngược lại là cái nghịch nước nơi tuyệt hảo quay đầu liếc nhìn Diệp Văn dựa theo tình huống bình thường mình sư huynh này đoán chừng cũng sẽ đáp lời hai tiếng, thậm chí có thể thuận thế nói ra cạo thời gian cùng đi cái này bên trong chơi đùa một phen, loại hình lời nói. Thế nhưng là lần này, nhưng Thủy Trung ngậm miệng không nói, đợi đến mình quay đầu đi nhìn, mới phát hiện Diệp Văn sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, thần sắc cũng không thế nào để mắt. Đồng thời quanh thân bao vây lấy kiếm quang mặc dù chợt nhìn đi không có gì kỳ quái, nhưng là như cẩn thận nhìn lên, liền có thể hiện kiếm quang này có chút điểm ba động, vậy mà trận mạnh trận yếu không thế nào ổn định. Nghĩ đến là sư huynh vừa mới dùng một chiêu kia về sau tiêu hao so dữ liệu còn lớn. Nhìn thấy tình huống như vậy, Từ Hiền cũng không tâm tư lại nói xấu chỉ là đem mình độ hơi thả chậm sơ qua, canh giữ ở Diệp Văn phía sau, để tránh Diệp Văn bên này đột nhiên xảy ra điều gì tình trạng hắn không kịp phản ứng. Diệp Văn phát giác được từ hiện động tác, nhưng lại không tiện nói gì, tình huống dưới mắt chính hắn rõ ràng, kia vạn kiếm quyết xuất ra đích sắc thanh thế khủng bố, mà lại thật phù hợp kia vạn kiếm quyết chi danh, nhưng là nó tiêu hao cũng là vô song to lớn, lấy trước mắt hắn tu vi, còn không cách nào làm được không có chút nào đại giới sự xuất một chiêu này. Một chiêu này đích sắc cường hành, nếu ta tu vi có thể tiến thêm một bước, có lẽ liền có thể chân chính tôi động ra một chiêu này. Đáng tiếp cho dù khi đó cũng không thể tùy tiện vận dụng chiêu này, chỉ có thể làm làm đòn sát thủ sau cùng. Hai người trong lúc nhất thời đều lâm vào nỗ nạn, chỉ là cắm đầu phi hành, kiến quang tại không trung hòa một nửa hình tròn. Hai người một trước một sau trở lại thuộc sơn phía trước núi, sau đó ngắm lấy thuộc sơn phái chính men trực tiếp rơi xuống. Thuộc sơn phái phía ngoài kia cựu châu đại trận hộ sơn, chỉ ở vị trí này mở lỗ hổng, cho dù là thuộc sơn phái người một nhà, nghị muốn đi vào cũng nhất định phải từ chính men mà vào. Dựa theo Diệp Văn ý nghĩ, đây là cân nhắc đến thuộc sơn phái trước mắt địa vị còn chưa đủ cao thượng, chờ sau này danh vọng có về sau. Hắn còn chuẩn bị trực tiếp đem trận thế kia lỗ hổng thả dưới chân núi kia bên trong, tất cả đến thuộc sơn nhất định phải tại chân núi vị trí rơi ở trên núi, sau đó theo đường lên núi đi tới thuộc sơn phái chỗ. Dạng này mới có thể cho người ta một loại thuộc sơn phái không phải là cái gì người đều có thể lên nói tượng, cũng tốt gọi người xem trọng mấy phân. Chỉ bất quá dưới mắt thuộc sơn phái còn không có cái kia lực lượng, cho nên tạm thời trước dạng này đối phó một trận lại nói. Nhưng là cứ như vậy, lại cho hôm nay Diệp Văn cung cấp chút phương diện, hắn chỉ cần hạ thấp kia quang, liền có thể từ chính men kia bên trong xuyên qua đại trận, sau đó cũng không cần dừng lại, chỉ cần nhất chuyển phương hướng trực tiếp liền hướng nội viện mà đi. Thủ sơn đệ tử nhìn thấy một tử một chu hai đạo kiếm quang trước sau mà vào, ngay cả bóng người đều không thế nào thấy rõ ràng, lập tức là một trận hoảng loạn. Người nào chỉ là hắn cái này một cuống họng hô sau khi rời khỏi đây, hai đạo kiếm quang đã sớm không còn bóng dáng. Cũng may cùng hắn cùng nhau thủ sơn người kia phản ứng đủ nhanh, lập tức nhớ tới đây là từ gia sư tổ cùng sư thúc tổ kiếm quang, hoảng hốt vội nói, đây là Diệp sư tổ kiếm quang. Người kia kỳ thật cũng kiếm quang Diệp Văn ngự kiếm phi hành, chỉ là nhất thời chưa kịp phản ứng. Người bên ngoài một nhắc nhở cái này mới lấy lại tinh thần, lập tức một mặt dạn áo ước, cũng không biết được khi nào ta cũng có thể ngự kiếm phi hành. Tới lúc đó ta cũng tính được là là tiên gia bên trong người rồi. Ha ha. Sư tổ sớm nói chỉ phải chăm chỉ tu luyện những thủ đoạn kia đều có thể luyện thành chúng ta hảo hảo cố gắng là được. Thứ nên như vậy. Diệp Văn kiếm quang trong phái một trận chuyển hướng độ cũng dần dần thả chậm lại đi thẳng tới mình trong sân cái này mới dừng lại thân hình lập tức kiếm quang thu lại cả người như tơ liếu phiêu rơi xuống đất đồng thời dựa vào tử khí trời la khí kình đem người nữ kia tử cũng nhẹ nhẹ để dưới đất hết thể làm xong Diệp Văn đột nhiên thở ra một ngụm cho khí nghe thật giống như ra thở dài một tiếng nhưng đây chỉ là tương đối người bình thường đến nói. Mà đối với tu luyện có thành tựu từ hiền cũng hoặc là những người khác, Diệp Văn cái này một hơi lại đại biểu rất nhiều thứ. Cơ hồ là một hơi mới thở ra một nửa, kia đã bị cải thành phòng luyện công phòng men bỗng nhiên phân ra, một đạo thanh quang lóe lên liền biến mất về sau, Ninh Như Tuyết liền đứng tại Diệp Văn trước mặt, sư minh thụ thương rồi. Không có gì, chỉ là xuất lực quá mạnh, tiêu hao không ít công lực. Hắn cũng không có nói thật, trên thực tế mình tiếp khổng tên mấy chiêu, mà khổng tên kinh lực mặc dù không có chân chính làm bị thương hắn, nhưng ít nhiều vẫn là có chút ảnh hưởng, chỉ là những thương thế này không nghiêm trọng lắm, cũng sẽ không lưu lại cái gì thai hoang ngâm cho nên hắn căn bản là không để ý đồng thời hắn cũng là không nghĩ để Ninh Như Tuyết lo lắng, cho nên mới sẽ nói như vậy. Nhưng Ninh Như Tuyết cùng hắn ở chung mấy chục năm, đối với Diệp Văn tình huống hiểu rõ vô song đấu chuyện, cái kia bên trong không biết được Diệp Văn cũng không nói đến tình hình thực tế, chỉ là nàng cũng minh bạch Diệp Văn là sợ mình lo lắng, cho nên cũng không có truy hỏi, chỉ là viện Diệp Văn hướng phòng luyện công bên trong mà đi, sư Minh lại đi bên trong hảo hảo điều trị một phen, bên cạnh tình hình thực tế trước hết đừng quăng, chỉ là vội vàng tho nhìn, nàng liền nhìn thấy Diệp Văn còn mang một người trở về, mà lại người kia lúc này không núc ních, lại còn có thở dốc thanh âm, rõ ràng là bất tỉnh mi quá khứ tăng thêm Diệp Văn tình trạng này, lần này ra ngoài khẳng định là đụng tới sự tình gì, cho nên liền khuyên Diệp Văn trước đem mình nội tức chữa trị khỏi, trở ra xử lý bên cạnh. ở trước đó nàng sẽ trước đem sự tình ổn định. Diệp Văn nhẹ gật đầu, cũng không nói nhảm liền trực tiếp hướng kia phòng luyện công đi đến, đợi đến tiến vào bên trong, hai tay vung lên, kia mở ra phòng men liền một lần nữa đóng lại, ngược lại là không, có để người khác tiến đến giúp hắn. ngẫm lại cũng không kỳ quái, Diệp Văn tiên thiên tử khí am hiểu nhất điều trị nội thương, như chính hắn đều không được, người bên ngoài hỗ trợ hiệu quả cũng là có hạn. tăng thêm linh như tuyết tiên thiên phá thể vô tướng kiếm khí vốn cũng không lấy điều trị nội tức làm trường cũng không giúp đỡ được cái gì. Mặc dù Ninh Như Tuyết bây giờ bắt đầu tu luyện tiên tiên Cản khôn công, nhưng là hết lần này tới lần khác cái này Cản khôn công đã cùng nàng kia một thân kiếm khí dung hợp, cho nên điều trị chữa thương cái gì, vẫn như cũng là Ninh Như Tuyết yếu hạng. Từ Hiền không cùng đi vào một là biết mình không có tất muốn đi hỗ trợ, mà khác chính là hắn tự biết cần đem chuyện đã xảy ra nói cho Ninh Như Tuyết nghe, cho nên cũng không có vẽ vời thêm chuyện. Đem hai người xuống núi sau chỗ sinh sự tình kỹ càng nói một lần về sau, Ninh Như Tuyết thế mới biết chuyện đã xảy ra. Hiểu được Diệp Văn Thương thế hay là cưỡng ép sử xuất căn bản khống chế không được đại chiêu mới tạo thành, mà nguyên do chính là vị kia khổng Tức Minh Vương. Khổng Tuyên, cái kia hiểu được năm xe thần quang. Từ Hiên cười khổ gật đầu một cái, kỳ thật cũng được thua thiệt chúng ta thuộc sơn phái người đều không phải dựa vào pháp bảo cùng người tranh phong, nếu không hôm nay đụng phải vị này Khổng Tuyên, đoán chừng có bao nhiêu pháp bảo đều không đủ hắn soát. Chỉ là hôm nay hắn mới biết được, kia năm xe thần quang không chỉ có thể soát pháp bảo, liền ngay cả kình khí đều có thể soát. Mà khác, Khổng Tuyên rõ ràng cố ý nhường, nếu không lấy Khổng Tuyên thực lực, chỉ cần ngay từ đầu liền nắm lấy hai người bạn thân đi soát. Khả năng lúc này hai người đều bị vây ở kia thần quang ở trong. Ninh Như Tuyết không nói, đối với khổng Tiên 5 xe thần quang nàng không có cái gì trực quan hiểu rõ, nhưng là Hoa Y cái kia sơn trại bản thần quang uy lực mạnh mẽ đến đâu, nàng lại có chút rõ ràng. Một cái sơn trại bản thậm chí còn không có luyện thành 5 xe thần quang đều lợi hại như vậy, kia nguyên bản đến tột cùng mạnh mẽ dường nào? Bất quá 5 xe thần quang cũng không phải thật tuyệt đối vô địch, kia 5 xe thần quang mặc dù danh xưng không có gì không soát, nhưng là cũng là có cái hạn chế, tối thiểu hắn tại đối mặt thành trên ngàn vạn thanh phi kiếm thời điểm, liền không có biện pháp gì tốt lắm. 5 xe thần quang coi như có mạnh mẽ hơn nữa cũng không cách nào một nháy mắt liền soát không có 10000 thanh phi kiếm, nói theo một cách khác, Diệp Văn Vạn kiếm quyết vừa vẫn khắc chế 5 xe thần quang. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Diệp Văn Vạn kiếm quyết có thể chân chính hoàn thành, mà không phải như bây giờ chỉ có thể bày ra tới rùa người, khi đó hắn mới xem như có cùng khổng không tuyên chính diện khiêu chiến thực lực. Hôm nay một trận này, thực tế là quá mức may mắn. Nói một trận, Linh Như Tuyết Long mày cũng không tự kìm hãm được nữa lại, nói như vậy, chúng ta cần phải cẩn thận kia phương Tây Phật quốc sẽ có động tác gì. Tư Liên nhẹ gật đầu, chuyện này đích xác phải thi cho thật giỏi lo tôi thiểu liền thuộc sơn phái tình huống trước mắt tuyệt đối không cách nào chống đỡ tây thiên phật giới trả thù rất về phần bọn hắn đều không cần phái ra quá nhiều người chỉ cần khổng tuyền lại mang mấy cái không sai biệt lắm thực lực giúp đỡ liền có thể đem thuộc sơn phái cho sánh bằng duy nhất có thể dựa vào chính là phương tây phật giới nghĩ muốn làm như thế tất nhiên sẽ khiến thiên đình bất mãn dù sao hắn thuộc sơn phái chính là phương đông tiên châu môn phái chính là thiên đình chi hạ sao có thể cho phép người trong nhà như thế tùy ý liền bị ngoại nhân cho giết chết tăng thêm dương tiễn đối phương tây phật giới cũng không có quá nhiều hảo cảm khổng bọn hắn không đến liền thôi thật đến vậy thì đồng nghĩa với đâm thiên đình tổ ông vẽ Mà lại thiên đình còn muốn lo lắng mặt của mình, như thật gọi người tại nhà mình men miệng đem người giết, thiên đình uy tín ở đâu. Cho nên thuộc sơn phái chỉ cần thành thành thật thật ốn tại cái này bên trong, tạm thời lại còn không có nguy hiểm gì quá lớn, thiên đình cùng Phật giới cái cỏ cũng tạm thời tác động đến không đến thuộc sơn phái. Nói trắng ra. Chính là thuộc sơn phái còn có đầy đủ thời gian đi góp nhặt thực lực, nếu có thể tại song phương cái cỏ công phu đem thực lực tăng lên tới trình độ nhất định, như vậy vấn đề này cũng liền giải quyết, Thiên đỉnh cần muốn thực lực mạnh mẽ đến tăng cường thực lực bản thân, thuộc sơn phái chỉ cần biểu thị có khuynh hướng trợ giúp Thiên đỉnh, hết thể duy Thiên đỉnh ngựa là xem, như vậy Thiên đỉnh tự nhiên sẽ ra sức bảo vệ thuộc sơn phái. Phật giới, trừ phi muốn triệt để cùng Thiên đỉnh khai chiến, nếu không chuyện này cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Nhưng là không ai sẽ cho rằng Phật giới lại bởi vậy liền cùng Thiên đỉnh khai chiến, như thế quá được không bù mất hai người phân tích một phen, cảm thấy cục diện xem ra mặc dù rất tác liệt, nhưng là đối thuộc sơn phái ảnh hưởng cũng không lớn. Trên cơ bản bọn hắn vẫn như cũ là làm như thế nào qua liền làm sao sống, tiếp tục cố gắng tu luyện chính là. rõ ràng, linh như tuyết lập tức đem ánh mắt chuyển tới cái kia ngã trên mặt đất, lúc này đã bị đỡ đến trong gian phòng nữ tử, người này là nộ thật truyền thế. nàng vốn đang không tin tưởng lắm, bởi vì người này trước mặt chớ nói cùng nộ thật hòa thượng kia liên hệ tới, thậm chí cùng người đông phương đều không liên lạc được bắt đầu. sóng sóng hơi dài, mà lại xe cũng không phải thuần chính màu đen, có chút lệ tông, ra xe càng rõ ràng hơn người da trắng. Bộ mặt hình dáng mặc dù không bằng người châu Âu cường tráng như vậy, nhưng là cũng cùng người Đông Phương có chỗ khác biệt. Cái dạng này, cái kia bên trong giống hòa thượng, chỉ là kia được từ ngộ Thật Phật Luân. Lúc này tựa như thông linh lơ lửng tại người nữ kia tử trên thân, có chút tản ra ánh sáng lưu hòa, đem người nữ kia tử cả người đều bao phủ trong đó. Như cẩn thận đi nhìn, liền có thể chú ý tới kia Phật quang bên trong tựa hồ có phi thường mảnh tiểu nhân Phật Văn, không ngừng từ Phật Luân bên trong bay xuống, cuối cùng không có tiến vào người nữ kia tử thể nội. Ngoại quốc hòa thượng nha, Từ Hiên cũng không cảm thấy có gì không ổn tăng thêm hắn đã hiểu được cái gọi là Phật giáo nguyên vốn cũng không là trung thổ giáo phái vốn là chính là ngoại lai cho nên cũng không thấy phải một tên hòa thượng chuyển thế thành người ngoại quốc có cái gì không đúng kỳ linh như tuyết nghe được câu này mới phản ứng được mình lúc trước chất vấn căn bản chính là hỏi sai người nếu nói toàn thuộc sơn trên dưới nhất sẽ không để ý những vật này khả năng chính là vị này từ sư đệ hai người đang nói chuyện nằm ở trên giường nữ tử đột nhiên mở mắt sau đó một đôi mắt to hiếu kỳ quan sát bốn phía lúc này linh như tuyết cùng từ hiển hai người mới chú ý tới kia phật luân bên trên quang mang đã biến mất lúc này chỉ là ra vô cùng nhạt quang mang tung bay ở không trung nhìn thấy người thanh tỉnh lại Linh Như Tuyết trừng mắt nhìn, cuối cùng quyết định mở miệng trước, "Ngươi là?" Nộ Thật. Người nữ kia tử cười cười, sau đó từ giường ngồi dậy, đưa tay kéo dưới tản mát đến trước mặt kia, Ninh Như Tuyết quay đầu hỏi Từ Hiền, "Một tên hòa thượng có thể làm ra như vậy nữ nhân hóa động tác, đương thời ta gọi là Hà Nạ, Nộ Thật." Đã là quá khứ mây khói. Lời này vừa nói ra, Ninh Như Tuyết cùng Từ Hiền lập tức liền minh bạch cái này Hà Nạ đích thật là Nộ Thật chuyển thế, chỉ bất quá chuyển thế mặc dù là chuyển thế, nhưng nàng vẫn như cũng là bảo lưu lấy một thế này nhân cách, tiếp trước đủ loại đối với nàng mà nói khả năng chính là một trận khá là rõ ràng ngộng, mặc dù hiểu được là chuyện gì xảy ra nhưng lại sẽ không đối nàng tạo thành ảnh hưởng gì. Đang nghĩ lại truy hỏi hai câu, chỉ nghe kia hờ khép phòng men ra một tiếng cọ kẹt nhẹ vang lên, quay đầu sau nhìn thấy Diệp Văn đi đến. Sư Minh chữa trị khỏi rồi. Diệp Văn sắc mặt hay là không thế nào để mắt, cơ hội nhìn không đến cái gì màu xe, vậy mà so vừa rồi còn khó coi hơn mấy phần. Chỉ là bước chân ở giữa không bằng vừa rồi như vậy phù phiếm, có thể thấy được điều tức một trận này đích thật là có chuyện biến tốt. Không có việc lớn gì, chỉ là khí huyết còn có chỗ hao tổn, điều trị mấy ngày liền tốt. Đi đến trước giường, nhìn một chút trước mặt cái này xa lạ khuôn mặt, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? kĩ càng cùng ta nói một chút. Hạt nạ nhẹ gật đầu, cung cung kính kính lên tiếng. Đúng vậy, sư phụ, đừng gọi như vậy. Ta cũng không có từng thu qua ngươi làm đồ đệ. Vô luận là kiếp trước của ngươi hay là ngươi bây giờ, nghe tới Diệp Văn như vậy bác bỏ, Hạt nạ vậy mà lộ ra có chút ngượng ngùng, có thể là nhớ tới cái gì đồng dạng, Trên mặt lộ ra vẻ đúng túng. Kỳ thật Diệp Văn điều tức cái này khi đã nghĩ đến đại khái tình huống, bao quát vì cái gì cái này gọi Hạt nạ ngộ thật chuyển thế sẽ tại nhìn thấy mình sau gọi tự mình làm sư phụ, xét đến cùng còn là lúc trước ngộ thật bố trí của diện. Năm đó gặp được ngộ thật. Hòa thượng kia chỉ bằng mượn thông cái này Phật men thần thông nhìn thấy những thứ gì, sau đó liền rất là ân cần hướng mình lấy lòng, đoán chừng khi đó hắn liền ngờ tới mình chuyển thế tiên giới sau sẽ có kiếp nạn, mà mình vừa dễ dàng giúp hắn hóa giải đời sau gặp được kiếp nạn. Thậm chí hòa thượng kia còn phát giác được một thế này mình sẽ bởi vì do nhiều nguyên nhân, khó mà dẫn thân vào Phật men, như vậy đời sau mình muốn kế tiếp theo tu hành, khẳng định phải tìm cái thích hợp nơi tu luyện, mà người mang lưu ly đồng diệp văn liền bị hòa thượng này để mắt tới Cho nên ngộ thực sẽ đem phật luân đưa cho Diệp Văn dùng để chữa thương, sẽ đem mình một thân phật pháp truyền cho Diệp Văn. Thậm chí giáo Diệp Văn như thế nào vận dụng phật lực, cùng như thế nào cấm chế cặp kia lưu ly động, hết thể hết thể bất quá đều là muốn cùng Diệp Văn giao tốt, tốt để đời sau mình có thể đầu nhập Diệp Văn men hạ. Loại cảm giác này nhưng không thế nào tốt, mà lại ta cũng không cần thiết nhất định phải thu ngươi làm đồ đệ. Nghĩ thông suốt đây hết thể Diệp Văn tự nhiên không có cái gì tốt sắp mặt, trực tiếp liền đem lời đặt xuống tại cái này bên trong, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút cái này ngộ thật nếu là phát hiện mình đủ kiểu ân cần kết quả đều trôi theo dòng nước lời nói, sẽ là phản ứng gì? Bất quá. Hạt nào mặc dù là nộ thật chuyển thế, lại không phải ngộ thật. Diệp Văn lời nói mới vừa nói ra, hạt nạ liền gấp cái gì, một bộ thất kinh bộ dáng, nhìn về phía Diệp Văn loại ánh mắt kia liền tựa như sắp bị chủ nhân vứt bỏ chó con. Thoáng qua lại là một bộ không phục bộ dáng, thật giống như lọt vào phản bội tựa như. Làm sao có thể dạng này? Như vậy tinh sắc biểu lộ, đại xuất Diệp Văn dự kiến, hắn còn tưởng rằng dựa theo nộ thật hòa thượng kia tâm cảnh, sẽ rất bình tĩnh nói, lá trưởng men chớ có nói đùa, hoặc là hết thảy đều là duyên phận. Loại hình lời nói, không nghĩ tới vậy mà lại là như thế một cái phản ứng. Xem ra cái này Hạt Nạ Nà mặc dù là ngộ thật chuyển thế, nhưng là tính cách cái gì đích thật cũng không có truyền thừa xuống, cùng Ngộ Thật đích thật là hai người. Chán. Không nói cái này, trước tiên nói một chút ngươi tại sao lại bị khổng Tiên cái kia Phật giới hộ giáo Minh Vương truy sát. Đổi đề tài, cái này không khí trong phòng vậy mà đột nhiên biến đổi, vốn đang mặt mũi tràn đầy lo lắng Hạt Nạ vậy mà một mặt sắc khí, nhắc lên, kia Phật giới Bồ Tát, Không Tiên là lớn khổng Tức Minh Vương Bồ Tát, cũng không có chút nào cung kính, ta giết hắn chó săn, hắn đương nhiên phải giết ta. Ừm. Diệp Văn bọn hắn còn chưa kịp hỏi, Hạt Nạ liền tiếp tục tục nói, đáng tiếc thực lực của ta quá kém chỉ có thể giết một chút bình thường phật men đệ tử nói đến chỗ này vậy mà đột nhiên từ trên giường nhảy xuống tới sau đó phủ phù một tiếng quỷ gối Diệp Văn trước mặt Văn cầu ngươi thu ta làm đồ đệ quy 3 chương 50, bộ canh. T S câu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch chờ chút Diệp Văn khoát tay áo suy nghĩ của ngươi nhảy quá nhanh ta có chút theo không kịp mới vừa rồi còn tại nói mình cùng phật giới sự tình làm sao một câu cuối cùng đột nhiên chạy tới câu mình muốn để cho mình nhận lấy nàng làm đồ đệ rồi nhắc tới giữa hai bên duy nhất liên hệ vậy cũng chỉ có một loại muốn cùng lá tập kỹ nghệ Sau đó mạnh lên về sau lại đi tìm Phật giới phiền phức. Diệp Văn không là nghĩ không ra, nhưng là hắn cảm thấy loại khả năng này thực tế là có chút không đáng tin cậy, phải biết kia Phật giới chính là toàn bộ trong tiên giới thế lực cường đại nhất một trong, mà hắn thụ sơn phái đâu. Nhỏ yếu không thể yếu hơn nữa tiểu, cái này hạt Nạ hẳn là không đến nỗi ngay cả Phật giới mạnh đến mức nào đều không biết được. Hoặc là nói mình có thể từ khổng tuyên Tây bên trong đưa nàng cứu ra, để nàng sinh ra mình rất cường đại, ngay cả khổng tuyên đều không làm gì được hắn loại này sai lầm cảm nhận. Hắn đoán thật đúng là không sai, Hắc Nạ vốn là thân ở so Tây Thiên Phật giới còn muốn phía Tây một người bình thường nhà hai tử kia một mảnh địa giới đều là người hồi giáo, có thể nói là người hồi giáo thế lực con dân. Nhưng là hạt nạ quê quán liền ở vào người hồi giáo cùng phật giới giao giới địa phương, mà tại thiên giới phật giới thế lực muốn so người hồi giáo cường đại hơn rất nhiều, cơ hồ mỗi thời mỗi các bọn hắn đều tại khuyết trương phạm vi thế lực của mình. Chỉ bất quá tướng so với trước kia loại kia tương đối nhanh đồng thời bạo lực khuếch trương, trước mắt phật giới phổ biến chính là từng bước xâm chiếm chính sách, chính là một cái chùa miếu một cái chùa miếu hướng bên kia cái, một chút xíu một chút xíu từng bước xâm chiếm thế lực khác địa bàn. Dưới loại tình huống này. Phật Men đệ tử khó tránh khỏi sẽ cùng dân bạn xứ sinh ra xung đột, tăng thêm Phật giới thế lực cường đại như thế, đồng dạng không cách nào cam đoan mỗi cái Phật Men đệ tử đều có tốt như vậy tâm cảnh tu vi. Bạo lực sự kiện khó tránh khỏi sẽ xuất hiện mới lên, mà nạ hiện đang ở thôn trang, cũng là bởi vì cùng một chỗ xung đột mà bị hủy đi, mất đi gia viên bình dân phẫn nộ tiến hành trả thù, mà vừa lúc từ nhỏ đã học tập một chút tài nghệ đánh lộn nạ trở thành tiến công tòa nào đó chùa miếu chủ lực, cơ hồ bằng vào sức một mình đem tòa này chùa miếu giết cái xuyên đấu, chết trên tay nàng tăng lữ vô số kể. Sau đó, đông đảo Phật Men đệ tử biết được việc này về sau đồng dạng tiến hành trả thù. Không ngừng nghĩ bắt đầu vây quét một nhóm người này, mà bị những này Phật Men đệ tử tiêu trừ cùng đường mặt lộ mọi người từng cái chết tại Phật giới tăng lữ trên tay. Sự tình như như vậy triển đi xuống, không thể nghi ngờ cuối cùng sẽ lấy hạt nạ bọn người toàn bộ tử vong mà kết thúc, nhưng là người hồi giáo phương diện thần linh tại phát giác được tình huống này về sau xuất thủ. Bọn hắn vừa ra tay, chuyện này trạng thái bắt đầu dần dần mở rộng, cuối cùng diễn biến thành hai phe thế lực xung đột trực tiếp. Đến lúc này, đáng thương hạt nạ cũng sớm đã bị mọi người lãng quên, nàng còn tại sông núi trong rừng không ngừng lưu thoán, để tránh bị địch nhân hiện lúc đầu nàng là muốn trốn về người hồi giáo trong phạm vi thế lực chỉ là phật giới người đối kia vừa tra xét rất nghiêm mà lại một sự kiện thật sâu đâm nói nàng nàng tại trong lúc vô tình tận mắt nhìn thấy mình thờ phụng thần minh bị phật giới bồ tát la hàn đánh không hề có lực hoàn thủ lúc này nàng ý thức được cho dù là là trở lại đồng bào bên trong cũng căn bản không có bất kỳ tác dụng lúc này bên cạnh nàng còn có mấy người đồng bạn nó bên trong một cái thường xuyên ra biển người đột nhiên nói nghe nói tại đông phương xa xôi kia bên trong cất ở đây có thể cùng phật giới đồng dạng thế lực tương đại mà tại kia bên trong có một đám có thể bằng vào tự thân tu hành liền có được thần phật sức mạnh vô thường người Nếu như có thể tìm được những người này, mời bọn họ chuyển thụ cho chúng ta kĩ nghệ, có lẽ chúng ta liền có thể dẫn đầu tộc nhân chống lại bọn gia hỏa này. Đề nghị của người này cũng không có đạt được tất cả mọi người đồng ý, lớn một số người vẫn là hy vọng có thể trở lại đồng bào bên trong, mà nạ lại hy vọng có thể thu hoạch được loại kia đủ để so sánh thần phật lực lượng cường đại, thậm chí nàng hy vọng có thể bằng vào mình lực lượng dẫn đầu đồng bào đi ra trước mắt loại này khốn cảnh, bọn hắn không gian sinh tồn không ngừng tại giảm bớt, tiếp tục như vậy lời nói sớm muộn cũng sẽ mất đi toàn bộ không gian sinh tồn, hoặc là bị giết chết, hoặc là phụ thuộc phật giới hai loại kết quả đều không phải nàng muốn, thế là Hạt Nạ đạp lên tiến về phương đông đường đi, che kín bụi gai đường đi, dọc theo con đường này mấy tên nguyện ý cùng nhau đi tới đồng bạn đều trước sau mất mạng, bởi vì phật giới đối bọn hắn truy sát từ đầu đến cuối không có đình chỉ. Thế nhưng là Hạt Nạ ngoan cường sống tiếp được, thế nhưng là tình huống của nàng cũng không được tốt lắm. Khi nàng rốt cục xuyên qua phật giới địa bàn, đạp lên phương đông Tiên Châu thổ địa thời điểm, đã từ phương tây rảnh tay La Hán, bồ tát nhóm biết được lớn nhất hung thủ một trong còn không có bị diệt trừ. Nạp nhìn miễn phí cung cấp vui vẻ, biết được tình huống này về sau, hỏi thăm một fan khổng tức Minh Vương tự mình chạy tới. Cuối cùng đội kịp sớm hắn thật lâu đi tới phương đông Hà Nạ, mà khổng tức Minh Vương thân tự xuất thủ nguyên nhân cũng rất đơn giản, lúc trước bị tàn sát không còn tòa kia chủ miếu, trong đó cung phụng chính là lớn khổng tức Minh Vương Bồ tát. Đem chuyện này rõ ràng dành mạch nói ra, Hà Nạ cũng trả lời Diệp Văn tại sao phải bái hắn làm thầy nguyên nhân do, bởi vì kiếp trước một chút liên hệ, cùng ta căn bản cũng không biết hẳn là đi cái kia bên trong lại tìm đến như ngài dạng này người. Minh Bạch, tình cảm cái này Hà Nạ cũng là cái gì cũng không biết chủ, dù là có hiểu thật ký ức, nàng cũng không biết được như thế nào tại cái này trong tiên giới tìm tới những cái kia tu tiên phái. Dù sao Ngộ Thật chỉ là địa cầu một tên Phật men tăng lữ, mà Hà càng chỉ là tiên giới một tên người bình thường, hay là một tên nơi cực xa ngoại tộc người. Thậm chí, vô luận là Hà hay là Diệp Văn, đều không hiểu rõ Diệp Văn thực lực trước mắt tại trong tiên giới là cái gì trình độ. Vẹn vẹn bởi vì Diệp Văn có thể từ không tiên tay bên trong cứu ra Hà điểm này, nàng đã cảm thấy Diệp Văn thực lực hẳn là rất mạnh. Diệp Văn mặc dù sắc mặt tái nhợt mấy phân, nhưng là không có thiếu cánh tay thiếu chân, càng không có một mệnh hô hô. Lúc trước nàng thế nhưng là tận mắt nhìn thấy mình thờ phụng thần minh một trong bị tiên tiện tay vung lên liền giết đi, đi, bởi vậy liền có thể biết được khủng là tồn tại mạnh mẽ cỡ nào đồng thời hạt nạ được từ ngộ thật trong trí nhớ cũng làm cho nàng hiểu được đã từng mình cùng vị này tồn tại cường đại ở giữa có mấy phân giao tình, dưới cái nhìn của nàng dạng này mới càng tốt hơn nếu không lấy mình ngoại tộc người thân phận coi như bốn phía loạn đập xuống tìm được có thể tu hành tiên gia pháp thuật men phái người cũng chưa chắc sẽ đem nhà mình tuyệt học dốc túi tương thụ như học không đến chân chính vật hữu dụng như vậy mình như vậy chẳng lẽ không phải làm vô dụng công cho nên bất luận nhìn thế nào bãi tại diệp văn men dưới đều là lựa chọn tốt nhất một phen giao đàm, để diệp văn minh bạch những ngày nguyên do nhưng cũng để diệp văn càng thêm mi nghi ngờ kia nội chân tu làm thật kinh khủng như vậy vậy mà có thể biết được nhiều chuyện như vậy. Hạt nạ tựa hồ nhìn ra một chút, mở miệng nói, Phật men giảng cứu đốn ngộ, mà rất nhiều thần thông tu hành đến chỗ cao thâm về sau, lại có đốn ngộ thời điểm liền sẽ dẫn hứa cỡ nào kỳ diệu hiệu quả. Nhất là tại viên tịch trước đó, các loại thần thông cơ hồ đều có thể thuốc xử đến đỉnh phong cảnh giới, chính là Phật đà thân làm cũng không gì hơn cái này. Diệp Văn nghe xong liền là minh bạch, nguyên lai không phải ngộ chân tu vì đến tận cùng kinh khủng bực nào, mà là Phật men thần thông một chút đặc biệt tính dẫn đến loại tình huống này. Lúc ấy ngộ thật đã tới gần viên tịch, nói một cách khác chính là sắp chết, mà Phật men thần thông đến lúc này liền sẽ thể hiện ra lớn lao uy năng gọi ngộ thật suy tính ra thứ gì cũng không phải quá chuyện kỳ quái. hơn nữa lúc ấy cũng chỉ là mơ mơ hồ hồ nhìn ra một chút vụn vặt đoán ngắn đại khái bên trên tình huống đều là mình suy đoán. Hạt Nạ nói lời nói này thời điểm ngược lại là lộ ra có chút tự đắc, tựa như những chuyện này đều là nàng làm đồng dạng. nhìn Diệp Văn rất là im lặng, âm thầm kinh bị nàng một phen. bất quá nhưng cũng bởi vậy biết được, Ngộ năng lực thật sự có lẽ chưa chắc kinh khủng bừa nào, bất quá kia đầu là thật dễ dùng. Sa Thường Nhân chỉ tiếp chuyển thế về sau, kia thông minh đến không dài bao đầu nhưng không có cùng nhau chuyển đến. cái này Hạt Nạ đầu dài như vậy, xem ra trí thông minh này lão tử đầu cũng không ngắn, suýt nữa đem mình cùng một chỗ mắng. tư hiền cùng ninh như tuyết mặt đen lên nhìn xem mình sư minh như sái bảo đồng dạng, trong lòng hiểu rõ mình sư minh trong lòng không trường lại đang suy nghĩ gì loạn thất bất tao chỉ có hạt nã một mặt dấu chấm hỏi, ngửa đầu nhìn xem diệp văn không rõ ràng cho lắm, nàng còn quỷ tại đó bên trong. diệp văn cúi đầu nhìn nhìn quỷ gối trước mặt, ngửa đầu một bộ tội nghiệp bộ dáng hạt nã, cuối cùng nghĩ đến chính mình lúc trước cũng đích xác được ngộ thật không ít chỗ tốt, thậm chí ngộ chân truyền thụ phật pháp về sau, mình hồn thiên bảo dám cũng bởi vậy tinh tiến vào không ít, còn lĩnh ngộ lục đạo luân hồi loại kia cường han thần thông, bây giờ chỉ là thu cái đồ lệ thôi cũng không thể coi là cái gì. dù sao thuộc sơn phái nhiều đệ tử như vậy, thêm một cái thiếu một cái đều là giống nhau dạy bảo. về phần hạt na ngoại tộc thân phận, thuộc sơn phái hiện tại người da đen người da trắng đều có, thêm một cái ả dập loại người cũng không có gì. thu ngươi làm đồ cũng là có thể, người trước đứng dậy. không cần dập đầu bái sư sao? hạt na mặc dù từ ngộ thật nơi đó biết không ít thứ, nhưng rõ ràng nhất còn không cách nào hòa hợp hòa dụng, thậm chí rất nhiều thứ nàng khả năng còn không có chân chính tiêu hóa. diệp văn dơ tay lên một cái, có chút thả ra một chút chân khí, đem hạt cho nâng lên, đợi đến chính thức đi lễ bái sư thời điểm lại gõ không muộn bị tức kình nâng lên đến Hà Sơn ngược lại là không có kháng cự, ngược lại một mặt hiếu kỳ cảm thụ được loại này kỳ lạ cảm giác. Sau đó đứng tại kia bên trong đánh giá mình một hồi lâu sau, chiêu này thật có ý tứ, ta có thể học ra. Cùng công phu của ngươi đủ sâu, tự nhiên là sẽ. Nói chuyện càng nhiều, càng có thể cảm giác ra Hà Sơn cùng nội thật ở giữa cự khác nhiều, mặc dù biết rất rõ ràng là một người, nhưng là Diệp Văn vẫn như cũ không cách nào đem hai người liên hệ tới. Đứng một trận, Diệp Văn đột nhiên cảm thấy toàn thân mềm nuốt, vậy mà không có khí lực, đối linh như Tuyết Phân phó một tiếng, cho nàng lân cận an bài cái chỗ ở, liền cùng khắc lai like ngươi ở một cái viện. Mấy ngày nay trước hết để cho Khắc Lai Ngươi mang theo nàng làm quen một chút trên núi sinh hoạt, chuyện cụ thể mấy ngày nữa lại nói. Ta đi về nghỉ trước." Đồng dạng nhìn ra Diệp Văn Khí xe không tốt ninh như Tuyết thuận Thế liền đồng ý, sau đó nhìn mình sư vinh ra phòng, trực tiếp hướng gian phòng của mình mà quay về. Hơi có lo lắng nên như Tuyết mang theo hạt nạ thẳng đến Khắc Lai Ngươi chỗ ở Việt lạc, đơn giản an bài một phen về sau, hạt nạ liền cùng Khắc Lai Ngươi làm hàng xóm. Lúc đầu Diệp Văn coi là hai người nhân trùng tương đối tiếp cận, hẳn là có thể nói bên trên lời nói. Nhưng là không nghĩ tới chính là Hát nạ tại nhìn thấy Khắc Lai ngươi về sau vậy mà Tuân gia cường hành phi thường sắc ý, mặc dù rất nhanh liền bị chính nàng khắt chế xuống dưới, nhưng lại cũng làm cho Đệ Ninh Như Tuyết rất là để ý. Hoàn toàn không rõ ràng chuyện gì sẽ ra Khắc Lai ngươi càng là kém chút, đem ngón tay trong nháy mắt ngưng tụ ra linh hoàn thả ra. Còn Tốt Hát Nạ giải thích một phen nguyên do. Nguyên lai like không chỉ là Tây Thiên Phật giới cùng người hồi giáo thường xuyên xung đột, liền ngay cả Địa Trung Hải kia mặt Thiên Đường cùng Âu Lĩnh Bù Sơn dã cùng người hồi giáo có đại thủ. Lúc trước người hồi giáo thế lực là bao trùm Địa Trung Hải Nam Bắc hai bên mở. Kết quả địa trung hải bờ Bắc Sinh Sinh bị thiên Đường cùng Ô Lẩm phủ núi cho dưa phần, cho nên người hồi giáo thế lực con dân đối với trung quanh cái này mấy nhà đều không có hảo cảm gì. Khắc Lai ngươi tướng mạo, vừa lúc là tiêu chuẩn thiên đường thế lực con dân, cho nên mới sẽ để hạt Na lên phản ứng lớn như vậy, may nàng còn có ngộ thật ký ức, lúc này mới áp chế xuống. Mà sau đó khi biết Khắc Lai ngươi căn bản cũng không phải là trong tiên giới người, cùng ngày đó đường cũng kéo không lên quan hệ thế nào về sau, hạt Na đem một điểm cuối cùng khúc mắc cũng ném đến xó xỉnh bên trong đi. Kỳ thật, cha mẹ của ta ngược lại là thờ phụng cơ đốc, lúc nhỏ kém chút cũng cho ta tiếp lễ rửa tội bất quá ta khi đó ham chơi, kết quả chạy thoát. khác lai like ngươi ngược lại là cũng không ngại, dẫn hạt nạ bốn phía loạn chuyển đồng thời còn đem mình một ít chuyện xem như trò đùa nói ra, mà hạt nạ chỉ là một bên ha, ha cười khúc khích một bên hiếu kỳ nhìn bốn phía. bởi vì vô luận là một thế này hay là ngộ thật trong trí nhớ đều không có thuộc sơn phái bất cứ tin tức gì, tăng thêm nàng hiện tại tính cách ký ức đều là lấy một thế này làm chủ, đối với loại này hoàn toàn khác biệt phong cách kiến trúc cùng tĩnh quan đều đặc biệt hiếu kỳ. kết quả sau đó mấy ngày, hạt nạ đầu giống như lắp đặt lập tức đạt đồng dạng chuyển không ngừng, để người lo lắng nàng sẽ không cẩn thận trực tiếp đem đầu của mình chuyển đến rơi xuống. Mã Di Văn mấy ngày nay vậy mà không thế nào ra khỏi phòng, cả ngày an vị tại gian phòng của mình bên trong đả tọa điều tức, khôi phục mình tổn thất khí huyết. Ninh Như Tuyết đặc biệt vì Diệp Văn hâm một chút bổ canh, tốt giúp hắn mau chóng khôi phục, kết quả Diệp Văn nhìn lên trước mặt kia một nồi đặc chế bổ canh rất là im lặng. Cái này tựa như là ngươi trước kia thường uống cái chủng loại kia. Thứ này trước kia hắn thường xuyên nhìn thấy, nhất là tại Ninh Như Tuyết tu luyện có thành tựu trước đó. Dông dài cái gì? Cái này canh hiệu quả tốt mà. Sắc mặt có chút điềm đỏ, xem ra nàng cũng có chút xấu hổ, mà lại, ta đối cái này canh quen thuộc nhất nha. Cho nên liền cho ta uống cái này. Diệp Văn dùng thìa một muỗng, vậy mà đẹp mắt đến một cái táo đỏ, trên mặt biểu lộ càng tinh sắc. Nữ nhân uống đổ vỡ. Ngươi nếu là không uống, vậy ta rửa qua tốt. Đưa tay đem muốn đem canh đầu đi, lại bị Diệp Văn đưa tay ngăn lại, đồng thời còn vừa nhô thân tử đem toàn bộ chén canh bảo hộ ở trong ngực, tựa như đang bảo vệ con non lão mẫu gái mại dâm đồng dạng. Làm sao có thể rửa qua? Chúng ta trên núi bây giờ cũng không giàu có, không thể xong phí. Vậy liền cho Hoa Y uống. Hoa Y bây giờ khí đủ hết vượng, lại cho nàng uống, ta muốn phải càng hư. Vừa nói, một bên đem nóng hầm hập nước canh hướng miệng bên trong đưa, chỉ là một lát sau, liền uống hết hơn phân nửa. Ninh Như Tuyết nhìn hắn uống như vậy vui vẻ, đột nhiên trong lòng lên một cái ý niệm trong đầu, sắc mặt hồng hồng nói: Sư huynh, có thể hay không uy? Cho ăn sư muội uống một ngụm. Mà tại nàng không nhìn thấy góc độ, Diệp Văn bưng lấy chén canh hai mắt tất cả đều là nước mắt, không ngừng lẻ lưỡi làm thống cổ hình. Nghe tới sư muội câu này về sau, vậy mà sững sờ tại kia giảm rơi trời không có lấy lại tinh thần, thẳng sau một lúc lâu mới về một tiếng: Cái gì? Không có chú ý tới Diệp Văn dị trạng, trên mặt đỏ ửng lại là càng dày đặc, cúi đầu lại nhẹ nhàng nói một câu: Uy, đút ta uống. Lần này Diệp Văn nghe rõ ràng, mặc dù hắn cảm thấy đây là cái rất không tệ đề nghị nhất là cái này hay là sư muội của mình chủ động nói ra yêu cầu, đây là cỡ nào khó được. Đáng tiếc là bây giờ lại có chút không thích hợp, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ, đều lao phu lao thê, còn như thế dự mà. Linh Như Tuyết sững sờ, lập tức giận dữ, hừ. Lại là ngay cả lời đều chẳng muốn cùng Diệp Văn lại nói, chỉ là thỉnh thoảng chừng một chút bưng lấy bát nước lớn đông đông đông hướng bụng bên trong rót canh Diệp Văn. Mãi cho đến Diệp Văn đem cặn bát đều uống cái tinh ánh sáng, cái này tài hoa hừ hừ bưng bát rời đi, chỉ là mới mới ra viện tử, liền gặp được Lý Tiêu giao bưng một cái bát hướng viện tử bên này. Tiêu Dao? Trên tay ngươi bưng cái gì? Lý Tiêu Giao nhìn một chút sư nương trên tay bắt nước lớn trên mặt cũng là một trận buồn bực, nhưng là trên miệng lại phi thường gọn gàng mà linh hoạt đáp. Vừa rồi nhìn thấy phòng bếp đặt vào một bát dự nước, nghe nói là cho sư phụ chịu phải, cho nên cô ý cho sư phụ bưng tới. Dự nước. Ninh Như Tuyết nhìn lên, cái kia bên trong là cái gì dự nước? Căn bản chính là mình vừa rồi nấu bổ canh còn thừa lại một chút nước canh, lại bị Lý Tiêu Giao xem như dự nước. Đây là vừa cho sư phụ ngươi nấu bổ canh, sư phụ ngươi đã uống qua, chén này liền khỏi phải đưa đi. Bổ canh. Lý Tiêu dao mặt đột nhiên biến đến mức dị thường cổ quái sau đó chú ý tới Ninh Như Tuyết trên tay bưng kia chén lớn sạch sẽ chân chu gần như có thể chiếu người trong lòng đột nhiên dâng lên tràn đầy tính để chi tình sư phụ ngươi quá ác minh bạch chuyện gì xảy ra sau đánh vài tiếng haha ha, bưng bắt quay người muốn đi nhưng cũng không dám lần nữa nhiều dừng lại chốc lát sợ mình sư nương phát giác được cái gì chỉ là hắn động tác mặc dù nhanh nhưng không có trốn qua Ninh Như Tuyết chú ý trực tiếp đem hắn gọi lại cùng các loại ngươi đem chén kia canh cho ta vâng sư nương cầm trong tay chén kia nước canh đưa cho Ninh Như Tuyết Lý Tiêu Giao đem kia bát nước lớn nhận lấy sư nương ta cho đi sau đó cũng không cùng Ninh Như Tuyết làm cái gì đáp lại, quay người xử xuất kinh công trực tiếp không còn bóng dáng, liền ngay cả Ninh Như Tuyết đều chưa kịp phản ứng, nhìn xem Lý Tiêu giao nhanh như chớp liền không thấy tung tích, Ninh Như Tuyết đột nhiên có một loại dự cảm xấu, đem chén canh bưng lên, nhẹ nhàng nhấp một hớp nhỏ về sau, lúc ấy chỉ cảm giác phải đầu lưỡi của mình trong nháy mắt tao ngộ thế giới này nhất nhưng tinh khủng cực hình, các loại cổ quái kỳ lạ hương vị không đứng ở miệng của mình bên trong cùng giữa cổ họng vừa đi vừa về khuấy động, liền ngay cả cái mũi đều không thể may mắn thoát khỏi, thật là khó uống a, lúc này Ninh Như Tuyết thậm chí ngay cả hình tượng đều không lo được lẹ lưỡi làm lấy đủ loại kỳ quái biểu tình, chỉ vì làm dịu miệng bên trong thống khổ. Chỉ là vừa nghĩ tới mình sư huynh vậy mà uống một bát tô lớn loại vật này, Ninh Như Tuyết lập tức xoay người, tiện tay đem chén canh đặt ở viện tử bên trong trên bàn đá, vọt thẳng vào phòng bên trong muốn nhìn một chút sư huynh có chuyện gì hay không. Kết quả nàng mới vừa để xuống dưới chén canh, mới ngẩng đầu một cái liền thấy Diệp Văn đứng tại mở ra trước cửa sổ, chỉ về phía nàng ôm bụng cười không ngừng, rõ ràng là nhìn thấy Ninh Như Tuyết vừa rồi kia phiên bộ dáng.